c hương thần ô n ngờ, bất ệ hệ điện. thống tôn bất thống Thương Thanh Thiên Tông một tòa phá trong t Chương Châu. Hà Mạch, Kinh phá Khương h ngờ, Lan Nam Vân Sơn gia. gia. Đại Lục. Vực, Sư đứng ở một tờ giường gỗ bên cạnh nhìn xem trên giường đã chết thẳng t ẳ n g lao g i a tóc bạc bất mãn nhổ nước bọt nói sư tôn a người gạt ta coi như xong hiện tại ngươi chết tốt xấu bạo một điểm vật hữu dụng đi chính ngươi đứng lên nhìn xem đây đều làm ấy thứ gì đó k hương thần đảo qua trên tay vài cuốn sách tịch cùng một khối tông trụ lệnh bài k ó không g i nước mắt Mấy này bản sau á c h b m ặ đó hắn o đi ra ngoài điện tuyệt một khối phong cảnh thật tốt địa phương bắt đầu đào hầm sau nửa canh giờ một cái sâu sắc vũng hố dĩ nhiên hình thành khương thần đem đã cứng lao giả tóc bạc vùi sâu vào trong hầm cho hắn dựng lên một cái sâu sắc bộ đ ị a nói như thế nào đây cũng là hắn được r ồ i bái sư đại lệ sư tôn mặc dù lao giả này không nói võ đức đem hắn lửa gạt lên núi nhưng là không thể để cho hắn phơi thây hoang dã làm xong đây hết t h ể sau khương thần vuốt vuốt ông chủ lệnh bài lâm vào trầm tư kỳ thật hắn căn bản không phải thương lan đại lục người mà là từ một thứ tên là địa cầu tình cầu xuyên qua được đêm đó hắn mới từ cửa hiệu cắt tóc hớt tóc đi ra ai biết dẫm lên một khối vỏ dưa hấu bay một dạng đánh về phía trên đường cái. Kết quả, Bị một vì vậy ngày đó hắn hăng hái vệ nghệ đang nhìn bầu trời này to lớn phú quý cuối cùng đến phiên ta khương thần dung d ậ y đi các ngươi những n à y không có học đống t ặ n bà đám bọn họ gió thu lạnh dung tóc của hắn trường b à o đón gió đông đưa thon dài dáng người cùng t u ấ n t ú khuôn mặt lộ ra mê tự tin chẳng qua là rất nhanh hắn liền luồn cuống bởi vì mặc kệ hắn như thế nào kêu to thuộc về xuyên qua đại quân thiết yếu hệ thống thủy t r u n g không có xuất hiện cuối cùng nửa năm đều đi qua còn không có bất luận cái gì độc tính hắn không thể không tiếp nhận cái này làm người tuyệt vọng kết quả cái kia chính là tiểu thuyết có thể là gạt người căn bản cũng không có những kia đồ chơi ngay tại lòng hắn cho ý lệnh thời điểm đụt phải cái này nằm hố to láo giả ngày đó lão giả gặp một lần hắn liền mắt buốc lên tinh quang giật này mình tiểu hữu cực kỳ khủng khiếp à, ngươi này thân đoạn ngươi này khuôn mặt kia chính là hàng tỷ bên trong đều không có một cái tu luyện thiên tài vào ta kình thiên tông bảo vệ ngươi đạp vào đại lục c h i đ ỉ n h lão giả dừng lại thổi phồng về sau càng là dùng đầu đem một khối mấy ngàn cân cự thạch đụng nát kinh hại hắn tại chỗ hành lễ bái sư sau đó hắn cũng đi theo lão giả đi tới nơi này cái tan hoàng kình thiên tông còn không đợi hắn đặt câu hỏi lúc trước sinh khí dồi dào lão giả lập tức nằm ở trên giường phun ra hơn mười cân máu đem vài cuốn sách tịch cùng kình thiên tông tông chủ lệ bài nhét vào trong tay hắn sau, suy yếu nói hát hát. ngươi chính là kình thiên tông thứ chín mươi chín thay mặt tông chủ lão phu không có lo lắng đi cũng nói xong cũng khí tuyệt mãi chết dọn kiểm tra đo lường đến tông chủ lệ n h bài chư thiên vạn giới vô địch tông môn hệ thống phàm giới bản đang tại khóa lại bên trong một đạo giọng nữ dễ nghe tại hương thần trong đầu vang lên tê này là hệ thống đang nói chuyện sao đang chìm thấm tại trong hồi ức hương thần nghe được trong đầu thanh â m đột nhiên xuất hiện mẫu bức lẩm bẩm lồ bầu nay đạo âm thanh hắn chính là ngày nhớ đêm mong không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện hắn cảm giác mình có phải hay không nghĩ đến quá nhiều xuất hiện nghe nhầm dọn chư thiên vạn giới vô địch tông môn hệ thống khóa lại thành công thính danh khương thần tuổi hai mươi mốt thân phận hình thiên tông tông chủ tu h vi thối thể ngũ trọng công pháp không ba lô không thối thể cảnh tu khí cảnh ngưng đăng cảnh phá không cảnh xuất khiếu cảnh thiên hồn cảnh tôn cảnh nhân tôn địa tôn thiên tôn thánh cảnh thánh nhân thánh vương thánh hoàng chuẩn đế cảnh đại đế cảnh ha ha, thật là hệ thống tiểu thuyết thật không lừa ta ta k ư ơ n g thần triệt để đứng lên nhìn xem hiện lên tại trước mắt hệ thống giao d i bảng k ư ơ n g thần không còn có bất luận cái gì nghi vấn vẻ mặt quần h ỉ đứng dậy dọn chủ ký sinh không muốn quá kích động hệ thống sẽ m u ộ n nhưng nhất định sẽ đến hệ thống lên tiếng an ủi khương thần nó sợ khương thần quá kích động gây ra bệnh tim ở da r á m cái kia vừa kích hoạt nó lại muốn lâm vào không hẹn hạn ngủ say ta có thể không kích động người biết ta đây nửa năm là thế nào qua đây sao khương thần đối với hệ thống quát hắn xuyên qua được thân thể mặc dù tu vi không cao nhưng lại lớn lên cực kỳ anh tuấn đẹp trai tại hắn cái chấn n h ỏ kia là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất xoáy bức bao nhiêu m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi hai ba bốn mươi tuổi hoa si thiếu nữ gợi cảm tỉ, tỉ thành thục ca gì đối với hắn thèm thuồng như khác bản hệ ô n thống tên là chư thiên vạn giới vô địch tông môn hệ thống chỉ đang trợ giúp chủ ký sinh thu cao thiên phú đệ tử lại để cho tông môn biến lớn trở nên mạnh mẽ sáng tạo huy hoàng trở thành chư thiên vạn giới vô địch tông môn nhận lấy một cái đệ tử thân truyền ban thưởng truyền thuyết cấp bảo dương ở trong chứa chân tiên triệu hoán tạp một tờ bảo vật ban thưởng tùy cơ hội cấp cho nhận lấy một cái nội môn đệ tử ban thưởng sử thi cấp bảo dương ở trong chứa đại đế đỉnh phong triệu hoán tạp một tờ bảo vật ban thưởng tùy cơ hội cấp cho nhận lấy một cái ngoại môn đệ tử ban thưởng hy hữu cấp bảo dương ở trong chứa thánh cảnh đỉnh phong triệu hoán tạp hai tờ thánh nhân thánh vương thánh hoàng tùy cơ hội bảo vật ban thưởng tùy cơ hội cấp cho vì cam đoan tông môn đệ tử thân truyền không thua kém thập phẩm thiên phú thiên phú chia làm một đến một mươi hai phẩm nội môn đệ, tử cửu phẩm đến bát phẩm, ngoại môn đệ tử thất phẩm đến lục phẩm triệu hoán tạp nếu không dùng một trăm tờ có thể hối đoái càng cao cấp bậc triệu hoán tạp hệ thống có chứa dò xét công năng tại trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng cao thiên phú đệ tử bát phẩm trở lên cũng tập trung hành tung của bọn hắn triệu hoán đi ra nhân vật đối với chủ ký sinh tuyệt đối trung thành sẽ chấp hành chủ ký sinh là bất luận cái cái gì mệnh lệ ta dọn cái ngoan ngoãn đây là muốn cất cánh tiết tấu a n g h e xong hệ thống giới thiệu thương thần khỏe miệng so với đại pháo còn khó hơn áp nếu là nhiều thu thập ức chút thiên phú cao đệ tử kình thiên tông vẫn không thể chân tiên đại đế đầy đất chạy hắn tại thương lan đại lục có thể sông Khương t h ầ n vấn đạo nay hệ thống quá không hiểu chuyện công năng đều giới thiệu xong chính là không cho hắn nói đền bù tổn thất sự t ì n h thật có lỗi chủ ký sinh bản hệ thống không thể thoát ly thiết lập cho không được ngươi đền bù tổn thất nhưng chủ ký sinh yên tâm bản hệ thống là t r ư thiên vạn giới vô địch tông môn hệ thống cũng không phải những kia a miêu a cậu rác rời hệ thống có thể so sánh ta có cất bước lễ bao một cái hoàn toàn có thể t r ợ chủ ký sinh đứng ở thế giới tri đ ỉ n h dễ dàng sẽ đem việc để hoạt động chương hai cái thứ nhất vượt qua thập phẩm thiên phú đệ tử xuất hiện chương hai cái thứ nhất vượt qua thập phẩm thiên phú đệ tử xuất hiện cất bước lê bao cứ như vậy ngư bức ngươi không phải là đang gạt ta đi hương thần lộ ra ánh mắt hoài nghi nếu là cất bước lê bao có thể lại để cho hắn đứng ở thế giới chi đ ỉ n h cái kết quả thật không cần cái gì đền bù tôn thất chẳng qua là hệ thống nói có vài phần có độ tin cậy đáng giá thương thảo dù sao vừa mới bắt đầu cứ như vậy lợi hại vậy hắn còn làm gì chơi sao Giọt, thống không ngay lời nói dối cài nói xin hỏi sin đặt, hết thể đều ăn ngay nói thật, xin hỏi chủ không hệ chủ ăn ký có, có đều hệ thống đều như vậy nói hắn còn có cái gì hoài nghi giận cất bước l ê bao cấp cho bên trong giận chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế tu vi chúc mừng chủ ký sinh đạt được cực đạo đế binh long h ồ n kiếm chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế đỉnh phong triệu hoán tạc một tờ chúc mừng chủ ký sinh đạt được mười tỷ cực phẩm linh thạch chúc mừng chủ ký sinh đạt được tông môn mổ đủ lệ một cái ầm r ơi trở lên vật phẩm xuất hiện ở khương thần hệ thống trong ba lô mà đại đế tu vi trực tiếp quán chú đến khương thần trong cơ thể a o bay lên quả thật bay lên hệ thống quả nhiên là rất thành thật cảm nhận được trong cơ thể từng cái một tế bào bị cải tạo khương thần phát ra một h mà tu vi của hắn liền theo ngồi hỏa t i ễ n giống nhau khoa trương đột phá thối thể đình phong tu khí cảnh bốn ngưng đăng cảnh phá không xuất h i ế u nhân tôn t h á n h nhân chuẩn đế mãi cho đến đại đế nhất trọng mới dừng lại đến oanh đại đế khí tức từ khương thần trên người bạo phát đi ra bầu trời mây đen rậm rạp lôi điện bắt đầu khởi động không gian chung quanh lập tức giàn nước phụ cận ngọn núi đại đ ị a từng khúc sụp đổ phản phất tận thế tiến đến một dạng a khương thần một hồi kinh ngạc vội vàng thu nạp khí thế của mình nếu là lại mặc kệ khuếch tán số giới phạm vi mấy ngàn dặm sinh linh sẽ toàn bộ hủy giết tê đại đế cường g i ả khủng bố như vậy à. nhìn xem chung quanh hết thảy hương thần mặt mũi tràn đầy khiếp sợ có chút không thể tin được đây là chính mình tạo thành hắn hiện tại cảm giác mình toàn thân mấy trăm ngàn tỷ cái tế bào như là lao nhanh liệt mã giống như có được lực lượng vô cùng mà phụ cận một phiến thiên địa trong mắt hắn cũng như có thể điều khiển con dối giống nhau giống như liền hắn tại đây phiến thiên địa chúa tể một dạng sư tôn à, không thể trách ta à, ta chỉ là mới vừa lần này không có khống chế được về sau ta cho nhiều n g ư ờ i đốt điểm mị nữ đồ tập a hương thần quét một vòng bị tiêu diệt kinh thiên tông chủ phong xấu hổ bất đầu cái t i ệ n nghi sư tôn hiện tại đừng nói mộ địa chỉ sợ là liền một điểm cặn bát đều không thừa c h i t để biến mất tại ở giữa thiên địa hào kiếm hào kiếm khương thần từ hệ thống ba lô cầm ra long hồn kiếm kỹ càng rõ xét trong mắt đều là vẻ yêu thích thanh kiếm này chiều cao ba thước toàn thân màu vàng hàn quang bốn phía một cái khí thế hào hùng hình dòng hư ảnh rời rạc tại thân kiếm trung quanh phát ra từng trận tiếng gầm lệnh vụ cận trăm dặm chim bay cá nhảy nằm rạp xuống trên mặt đất lạnh run ngay tại khương thần vớt vớt long hồn kiếm lúc cách đó không xa vang lên một đạo thiếu niên âm thanh g a g i gào to tại cái đó phương hướng, một giọng g i à n mua khiển trách ngươi ra ra ta niên kỷ mặc dù lớn nhưng lỗ thai còn không có điếc ngươi có thể nghe thấy ngươi ra ra ta nghe không được rất nhanh một g i à một trẻ ngự không m à đến rơi vào khương thần phụ cận bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm khương thần trong tay long hồ kiếm lộ ra thần sắt tham lam đến mức khương thần bản thân bởi vì không có bất kỳ khí tức hoàn toàn bị bọn hắn xem nhẹ chỉ đem hắn là một cái gặp vận may người trùng hợp nhặt được bảo kiếm bởi vì vừa mới thiên đ i ệ biến sắc sấm sét v a n rỗi lúc bọn hắn ngay tại vài trăm dặm bên ngoài tưởng rằng xuất hiện dị bảo liền hướng phía bên này đuổi không nghĩ tới bay đến c h lão giả nhìn chằm chằm khương thần trong tay kiếm hưng phấn không thôi linh khí bảo khí vương khí hoàng khí thanh khí đế binh cực đạo đế binh phải biết rằng thanh khí cấp bậc vũ khí kia chính là liền thánh cảnh cường giả đều muốn thèm thuồng đồ vật mà ngay cả đại bộ phận truyền đế đều là dùng thanh khí có thể nghĩ khương thần trong tay kiếm giá trị có bao nhiêu khoa trường bất quá kiếm này đã là hắn vật trong túi tiểu tự mau đưa trong tay kiếm cho bản l a o tổ trình lên đến bản l a o tổ nếu là cao hứng cố gắng còn có thể thả ngươi một con đường sống lao giả vẻ mặt khinh miệt đối với vẫn còn chơi kiếm khương thần lên tiếng nói hắn không sợ khương thần buồng địch hoa giả gì bởi vì tại trong vòng ngàn hàng dặm hắn là duy nhất vương giả nhanh lên ta ra ra thế nhưng là thiên h ồ n định phong c ứ n g giả gây hắn mất hứng liền toàn thây cũng không cho ngươi lưu thiếu niên mặt mũi tràn đầy cười nhạo ở bên cạnh phụ họa nói ha ha thế mà cướp được trên người của ta đến thật là đáng chết ta khương thần liếc qua một già một trẻ lộ ra nghiền ngẫm cười lạnh hắm lên long hồn kiếm đối với lao giả đầu qua đi ân lại để cho kiếm lại bay một hồi. khương thần đứng ở tại chỗ một bộ xem cuộc vui biểu lộ hai người này hành tung hắn đã sớm phát hiện chỉ là thấy bọn hắn tu vi thấp mới không có quá nhiều chú ý hiện tại nếu như dám khi dễ đến trên đầu của hắn bọn hắn không thấy sợ hay thấy sợ hừ ngược lại là rất thức thời lão giả thấy kiếm hướng phía chính mình bay tới cười tủm tỉm vươn tay trái chuẩn bị đem kiếm trộm trong tay không đột nhiên lão giả phát ra chấn tiên h nổ hống chỉ thấy tay của hắn còn không có va chạm vào thân kiếm liền bị kiếm khí chặt đứt rồi sau đó long hồn kiếm độ mạnh yếu không giảm lập tức xuyên thấu lồng ngực của hắn đem hắn đính tại cách đó không xa trên sườn núi ngươi là... thiếu niên âm thanh run dậy rõ ràng cho thấy cực sợ thương thần giống như quỷ mị một dạng lập tức xuất hiện ở lão giả bên cạnh lộ ra khuôn mặt dáng tươi cười lao nhân ra ngươi chớ có trách ta kiếm ta là cho ngươi là ngươi chính mình nắm chắc không được a nói xong tay hắn một chiêu long hồn kiếm xuất hiện ở trong tay hắn tiền bối tha mạng a không liên quan chuyện ta à đều là ta đây cái xúc sinh ra ra dẫn ta tới ta đã sớm nhìn xem cái lao xúc sinh không vừa mắt hiện tại tiền bối thay trời hành đạo quả thực chính là chính là hả hê lòng người a thiếu niên quỳ trên mặt đất lạnh run không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ nếu là hắn vẫn không rõ thương thần chính là một cái che giấu tu vi lao quái vật vậy hắn này vài chục năm cũng liền sống vô dụng rồi hiện tại chỉ có cùng g i a g i a của mình phủi sạch quan hệ nhìn xem có thể hay không thoát được một mạng g i a g i a ta là bất đắc gì a thiếu niên nội tâm thầm nói a nhìn xem trên mặt đất thiếu niên thương thần cười nhạo một tiếng trực tiếp cho hắn một cái xuyên tim đối với cái này loại mặt hàng nhanh lên đưa đi thấy hắn da da là kết quả tốt nhất dọn kiểm tra đo lường đến vượt qua thập phẩm thiên phú đệ tử xuất hiện mời chủ ký sinh mau chóng đem hắn thu nhập t ô n g môn hương thần vừa đem hai người xử lý sạch chợt nghe đến hệ thống thông báo âm thanh cái thứ nhất thế mà chính là vượt qua thập phẩm thiên phú không hổ là hệ thống a hiệu suất chính là cao nhìn xem giao diện bảng bên trên vượt qua thập phẩm thiên phú đệ tử vị trí thần vẽ mặt hương thần vẻ mặt hưng phấn lập tức muốn mở ra truyền thuyết cấp bậc bảo dương hắn có thể không kích động sao chương ba xây xong t ô n g môn xuất phát thu thập đệ tử chương ba xây xong t ô n g môn xuất phát thu thập đệ tử bên trong thế nhưng là có một tờ chân tiên triệu h o à tạp nếu có thể triệu hoán một cái tiên nữ đi ra vậy còn không đẹp xì xì à hắn hai đời còn không có thấy qua chân chính tiên nữ lâu ân tại thu thập đệ tử trước trước tiên cần phải đem tông môn kiến thiết tốt nhìn xem c h u ỗ i l ù i kình thiên tông ngọn núi khương thần từ hệ thống ba lô cầm ra tông môn mô hình lên trên ném đi dù sao hệ thống phía trên biểu hiện cái kia vượt qua thập phẩm thiên phú đệ tử hiện tại không có nguy hiểm đợi hắn đem tông môn kiến thiết tốt về sau sẽ đem hắn thu hồi lại bằng không thì người thu hồi lại tông môn nhưng là trụi lụi vậy còn không trượt h i ê n hạ to lớn cây hoanh tông môn mô hình một đường phát triển lớn đợi tọa lạc tại đã trở nên to lớn vô cùng nó cùng ngọn núi gián thật c h ắ c hợp tông môn nên có kiến trúc là giống nhau không ít hơn nữa kèm theo cao cấp tụ linh trận gia trì rất nhanh thì có đại lượng linh khí hướng nơi đ â y tụ tập rất có một bộ tiên gia chi địa bộ dạng không sai không sai lúc này mới như một cái tông môn đối với cảnh tượng trước mắt t h ư ơ n g thần rất là thỏa mãn hiện tại chỉ xem kình thiên tông kiến trúc tuyệt đối là một bộ đại môn đại phái cảnh tượng cùng lấy trước kia vài miếng phá gạch nát ngói so với hoàn toàn là một cái ở trên trời một cái trên mặt đất tông môn cũng có hiện tại được triệu hoán người trợ giút đi ra k h ư ơ n g thần trầm tư một chút chuẩn bị sử dụng cất bước lễ trong bọc khai ra đến đại đế đỉnh phong triệu h o á n tập dọn sử dụng thành công đang tại vì chủ ký sinh triệu hoán đại đế đỉnh phong c ứ n g giả hệ thống không có cảm tình âm thanh vừa dứt bên dưới k h ư ơ n g thần phụ cận một chỗ không gian liền vỡ ra một cái lổ hồng lớn đen nhánh trong không gian chuyến ra từng trận rung động lòng người khí tức còn có không biết tên tiếng gào thét rất nhanh một người mặc vải thô ý ỉ gương mặt bốn phương đại hán dâu quài nón khiến một thanh đại đao từ bên trong đạp đi ra trên người hắn tản ra cuồng bạo khí tức tựa như một tòa tùy thời sẽ núi lửa bộc phát Thấy t qua ô nếu g chủ.、Vài、thô h Vài đại á gối xuống tại không ư là phải biết lý đại đao là bị triệu hắn đi ra hắn tuyệt đối muốn chạy trốn yêu yêu bởi vì lấy hắn bây giờ đại đế nhất trọng tu vi So、c không không vỗ vỗ hệ thống xuất phẩm đại đế quả nhiên đều là tinh phẩm này lý đại đao coi như là tại đại đế đỉnh phong liệt kê cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại vì tông chủ phân yêu là thuộc hạ chức trách nếu ai dám phạm ta kình thiên tông đối với tông trụ bất lợi phải từ ta lý đại đao trên thi thể bước qua đi lý đại đao cầm trong tay đại đao q u é t ngang đang n h à n tàn khốc nói ân hương thần gật đầu biểu lộ bình thản nhìn xem lý đại đao nói ra đại đao à bà tông chủ hiện tại phải đi ra ngoài một bận ngươi ngay tại tông môn trấn thủ không có việc gì liền đem trong môn những kia hoa hoa thảo thảo sửa một cái hiểu chưa lý đại đao vẻ mặt nghiêm túc linh mệnh là tông chủ thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt tông môn đem kia chút ít hoa hoa thảo, thảo chiếu cố tốt đi thôi hương thần khoát tay á o thuộc h ạ cáo lui lý đại đao thi lễ sau trực tiếp hướng phía k ì n thiên tông bên trong đi đến đợi lý đại đao rời đi. cương thần phất tay xé rách một chỗ không gian chậm rãi đi vào bên trong nam b ự c vân châu linh xả s ơ n mạch thần ý môn một chỗ trên quảng trường giờ phút này tụ tập đại lượng đệ tử bọn hắn đối với ngay phía trước một cái bị trói buộc quỳ xuống đất thanh niên mặc áo đen chỉ cho ơ đây không phải nội môn xếp hạng thứ chín sư minh dạ kiêu sao phạm c h u y ệ n gì bị chấp pháp đường cột vào này tiểu tử ngươi thế mà không biết cái này dạ kiêu ý đồ sát hại đại trưởng lao tô tử bị chấp pháp đường bắt quả tàng chuẩn bị theo môn quy sử tử cảnh bày ra đệ tử t nội môn thứ chín nói sử tử liền sử tử đây cũng quá cái kia đi、HH. nhưng thật ra là không đạt được xử tử điều kiện ai bảo hắn đắc tội đại trưởng lao tôn từ đâu không c h ì n h chết hắn cả ai ha ha cũng dám đắc tội đại trưởng lao tôn tử bị xử tử cũng không tính n g o a n hưởng hắn một đám người nhìn có chút hạ hê c ư ờ i nói dù sao bị chết cũng không phải bọn hắn nên ăn dưa phải ăn dưa lúc này một người mặc trưởng lao phục trung nhân nhân đi đến chúng đệ tử trước mặt vận khởi tu vi lớn tiếng nói nội môn đệ tử dạ k y ê u tùy ý giết hại trong môn đệ tử tuy bị kịp thời ngăn cản không gây thành sai lầm lớn nhưng hắn cự tuyệt dứt khoác qua quả thực là cùng hung tức át táng tận thiên lương cho nên bản trưởng lão đại biểu chấp phát đường đối với cái này tội ác t ẩ y trời đệ tử trô lấy cực hình lại để cho các đệ tử xem hình lấy cảnh báo bày ra đối với trưởng lao nói quỳ trên mặt đất dạ tiêu không có bất kỳ phản bác mà là hai mắt phóng hỏa g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m một cái giúp vào nam nhân khác trong ngực quyến d u nữ tử cái k i a biểu lộ hận không thể đem hai người bầm thây vạn đoạn dạ tiêu à, có phải hay không rất tức giận à, ha ha ngươi khí cũng vô dụng nam tử ô m quyến d u nữ tử đi đến dạ tiêu trước mặt vẻ mặt đắc y dám đắc tội ta vương thịnh chết chính là ngươi kết quả duy nhất g i ạ tiêu không để ý đến nục h nhã hắn vương thịnh biểu lộ dữ t ậ n đối với vương thịnh trong ngực quyến rũ nữ tử giận dữ hét chủ tiến ngươi tại sao phải đối với ta như vậy vì cái gì ta thế nhưng là đối với ngươi dốc hết tất cả ngươi tại sao phải cùng hắn liên hợp lại h ã m hại ta ba câu nói sau cùng g i ạ tiêu cơ hội là dùng hết toàn thân khí lực hô lên đến hắn quá không cam l ò n g vì nữ nhân này hắn bỏ ra hết thảy có cái gì tốt tài nguyên đều là ưu tiên cho nàng mà ngay cả cùng vương thịnh kết thủ cũng là vì nàng không nghĩ tới cuối cùng nàng vậy mà cùng vương thịnh hai cái cùng đi h ã n hại hắn thật sự là lại để cho hắn không nghĩ ra Quyến dạ kiêu ngươi chẳng qua là một bên tình nguyện mà thôi ta chu thiến tử vừa mới bắt đầu sẽ không vừa ý ngươi nếu không phải ngươi một mực cho ta tiến đưa tu luyện tài nguyên ta ngay cả xem cũng sẽ không nhìn ngươi lướt mắt vương thiếu nói chỉ cần ngươi vừa chết hắn lập tức để cho ta tiến nội môn một câu nói của hắn so với ngươi đưa cho ta toàn bộ hết gì đó đều muốn mạnh mẽ ngươi nếu là thật yêu thích ta hay dùng ngươi mạng đến thành toàn ta không tốt sao ha ha ha, ha. dạ kiêu ngửa mặt lên trời cùng t i i ế u tiếng cười kia bên trong mang theo vô hạn bị thương hắn không nghĩ tới chính mình trỗi trả giá hết t h ạ tại người khác trong mắt lại là một bên tình nguyện hắn hận chính mình vì một cái nữ nhân như vậy luôn lạc tới tình trạng như thế chuẩn bị hành hình chấp pháp trưởng lão nghiêm nghị hô một cái chấp pháp đường đệ tử rút ra chấp pháp kiếm nhắm ngay dạ tiêu đầu chuẩn bị đem hắn chém đầu gian chúng c h ơ n g bốn đánh chết thần ý môn trưởng lão thu đồ đệ c h ơ n g bốn đánh chết thần ý môn trưởng lão thu đồ đệ chậm kẻ này cùng ta có duyên ta bảo vệ ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc hương thần cười tủm t ị xuất hiện ở dạ tiêu bên người hắn vung tay lên g ơ kiếm chấp pháp đệ tử trực tiếp bị đánh bay trên mặt đất lăn mười tám vòng mới dừng lại đến t ê người kia là ai lại dám đến chúng ta thần ý môn người bảo lãnh một đ á m thần ý môn đệ tử khiếp sợ nhìn xem thương thần bọn hắn thần ý môn thế nhưng là vân châu tứ đại đỉnh cấp tông môn một trong trong môn cường giả phần đông còn chưa từng có ngoại nhân tại không được đến mời dưới tình huống xuất hiện ở thần ý môn như thương thần dạng này đột nhiên xuất hiện ở thần ý môn chủ phong còn ngăn cản c h ấ p pháp đường hành hình xem như vô cùng nghiêm trọng khiêu khích nếu là không có thực lực cùng bối cảnh thương thần sẽ chết vô cùng thảm lớn mật người tính là thứ gì đến ta thần ý môn người bảo lãnh người có tư cách gì Chấp pháp trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đối với khương thần quát trong tay hắn linh khí bắt đầu khởi động chuẩn bị đánh chết khương thần cái này không biết sống chết lăng đầu xanh bởi vì toàn bộ vân châu sắp xếp thượng hào cường giả hắn đều biết mà những kia người coi trọng t ử tôn bối hắn cũng biết căn bản không có khương thần cái này một người cho nên hắn sẽ không để cho một cái không hề bối cảnh người còn sống khiêu khích thần ý môn tôn nghiêm thật tốt bạn tông chủ để cho ngươi biết cái gì gọi là tư cách khương thần đối với chấp pháp trưởng lão con ngon đúng ra một đạo lực lượng lập tức đem hắn đánh nổ thành một đoàn huyết vụ này bọn hắn còn muốn xem chấp pháp trưởng lão là như thế nào t r ấ n áp khương thần dù sao khương thần cũng liền theo chân bọn họ một dạng lớn có thể có cái gì thực lực đơn giản chính là mang ra trưởng bối của mình không nghĩ tới khương thần chẳng qua là con ngon đúng ra bọn hắn chấp pháp trưởng lão liền nổ tung thật sự là quá kinh khủng chạy mau à quá mẹ nó dọa người không biết là ai hô một tiếng ngây người đệ tử lập tức hướng phía t r u n g quanh tứ tán ra phải biết rằng chấp pháp trưởng lão thế nhưng là có thiên hồn cảnh tu vi có thể miệu sát hắn người thật là được mạnh bao nhiêu không tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết kế tiếp nổ tung có thể là bọn hắn v ư n g i ế u chúng ta cũng mau chạy đi. vương thịnh bên người quyến rũ nữ tử vẻ mặt hoảng sợ hắn thật sự làm không rõ ràng dạ tiêu cái này chết thẻ lưới liếm cầu làm sao lại vẫn tốt như vậy thế mà sẽ có mạnh như thế người tới cứu hắn đừng hoảng hốt còn chưa tới muốn chạy tình trạng ta đã cho ta biết ra ra hắn sẽ bẩm báo môn chủ lập tức thì có trò hay nhìn vương thịnh bình tĩnh trả lời bất quá hắn vẫn là cùng quyến r u nữ tử né một khoảng cách bằng không thì trò hay không thấy được trở nên cùng chấp pháp trường lao giống nhau vậy quá hoan hồng dạ tiêu à dạ tiêu ta cũng muốn nhìn xem là bảo vệ ngươi này mạnh mẽ còn là môn chủ đại nhân mạnh mẽ vương thịnh cùng quyến du nữ tử trốn ở dưới một thân cây lộ ra t r e o tức biểu lộ hương thần không để ý đến những tiêu chạy đi thần ý môn đệ tử mà là phất tay đem giả tiêu c h ó i buộc phải bỏ hắn là tới đây thu thập đệ tử cũng không phải tới đây diệt môn giờ phút này hắn hệ thống giao diện bảng bên trên kỹ càng biểu hiện ra giả tiêu tư liệu thính danh giả tiêu thiên phú thập nhất phẩm tuổi một ư ơ i chín tu vi ngưng đan thất trọng thể chất s á t lục chi thể không kích hoạt s á t lục chi thể là một loại lấy giết chứng đạo thể chất dết đến sinh linh càng nhiều thực lực lại càng cường hãn trải qua từ nhỏ liền mất đi cha mẹ một đường lang thang đến m ư ơ i tuổi b môn môn khương thần lộ ra một bộ hòa ái dễ gần biểu lộ vỗ vô dạ tiêu bà vai người trẻ tuổi ta xem ngươi thiên phú thượng giai là một cái hiếm có tu luyện thiên tài có hứng thú hay không bái bổn tọa vi sử a khương thần cố gắng giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng không có cách nào hết thệ cũng là vì bảo dương a này dạ tiêu vốn là xứ sở đón lấy có chút lo lắng trả lời tiền bối ngươi có thể vừa ý văn bối là văn bối vinh hạnh nhưng này thần ý môn bên trong còn có rất nhiều cừng giả ngươi vì văn bối loại này phế vật vô dụng lấy thân mạo hiểm thật sự là không đáng cho nên tiền bối ngươi hay là đi mau đi c h ậ m thêm sẽ tới không kỵ ị dạ tiêu vẻ mặt h à o sắc hắn từ nhỏ không có cha mẹ duy nhất nữ nhân yêu mến còn đem hắn trở thành đá đặt chân khương thần có thể tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm ra tay đã lại để cho hắn rất cảm động hắn cũng không thể liên lụy khương thần thần ý môn ngoại trừ chấp pháp trường lão còn có bảy tám cái tu vì càng cao trường lão cùng một cái sâu không lường được môn chủ coi như hương thần rất mạnh cũng không có thể đồng thời đối phó nhiều cao thủ như vậy nếu là mang lên hắn mà nói càng là có chỗ cố kỵ làm không tốt ngay cả mình mạng đều góp đi vào a tâm tính cũng không tệ hương thần lộ ra bình tĩnh d á n g tươi cười đạo người trẻ tuổi bổn tọa dám đến thần ý môn thu đồ đệ sẽ không đem thần ý môn để vào mắt ngươi bây giờ liền cho câu thoải mái nói bái còn là không bái không bái bổn tọa lập tức liền đi hương thần trực tiếp đem lại nói chết hắn tin tưởng loại tình huống này giả tiêu sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt không có đem thần ý môn để vào mắt giả tiêu vẻ mặt khiếp sợ hắn còn là lần、đầu. nghe thế sao cùng v ọ n g nói ít nhất tại vân châu không ai dám như thế miệt thị thần ý môn bất quá nói nếu như nói đến đây loại tình trạng hắn đã không có lựa chọn khác tin tưởng khương thần nói hắn còn có thể sống trái lại không hề còn sống khả năng rầm rầm rầm dạ tiêu không c h ầ n c h ờ lập tức quỳ xuống đất dập đầu bãi sư đỗ nhi dạ tiêu bãi kiến sư tôn thấy sự tình đã kết thúc khương thần vẻ mặt tươi cười phất tay nâng lên dạ tiêu h ả o h ả o hào đứng lên đi từ hôm nay trở đi ngươi chính là vi sư cái thứ nhất đệ tử thân truyền giận chúc mừng chủ ký sinh nhận lấy đệ tử thân truyền ban thượng truyền thuyết bảo dương một cái một cái lõe kim sắc quang mang bảo dương. xuất hiện ở khương thần trong ba lô đồ nhi à, ngươi tại nơi đây còn có chuyện gì muốn kết nếu là không có vi sư liền mang người hồi tông nhìn xem trong ba lô muốn sáng mắt mù bảo dương khương thần một hồi kích động hắn hận không thể lập tức mở ra bảo chẳng qua là tại đây hiển nhiên không quá phù hợp còn là hồi tông yên t ĩ n h chút ít s ự t ồ n đồ nhi còn có hai cái không đội trời c h u n g cựu nhân đồ nhi muốn giết bọn hắn lại đi Dạ y ê u mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn về phía trốn ở dưới cây vương thịnh cùng quyến du nữ tử không giết hai người này lòng của hắn đợi này cũng sẽ không an bình a hai cái con kiến hôi mà thôi vi sư cho ngươi trộ tới khương thần đối với vương thịnh cùng quyến rũ nữ tử một chảo hai người lập tức liền xuất hiện ở dạ kiêu bên người đồ nhi nhanh giết giết chúng ta tốt hồi tông khương thần thúc giục nói sư tôn thật sự rất mạnh a nhìn xem bên trên một khắc còn trốn ở dưới cây hai người lập tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn dạ kiêu sợ ngây người hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như thế lực lượng bây giờ đối với khương thần lúc trước nói lời hắn là hoàn toàn đã tin tưởng dạ kiêu ngươi không muốn sầm bậy ta ra ra thế nhưng là đại trưởng lão hắn chính là nhân tôn cường giả ngươi giết ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi vương thị ngồi liệt trên mặt đất vẻ mặt sợ hãi hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra liền đã đến dạ tiêu bên người thật sự là thật là quỷ dị hử da da của ngươi chính là m ô n chủ ngươi cũng phải chết dạ tiêu gào thét một câu vận khởi lực lượng đối với vương thịnh đầu toàn lực đánh ra một q u y ề n thanh vương thịnh đầu trực tiếp bị đánh bạo thẳng tắp té trên mặt đất dạ tiêu không có nhìn nhiều vương thịnh liếp mắt mà là đưa ánh mắt đặt ở quyến rũ trên người cô gái cái kia không che giấu chút nào hận ý cùng s á c ý bị h u quyến rũ nữ tử mặt m à y biến sắc ô ô dạ tiêu không nên ta là bị ép buộc là vương thịnh tên xúc sinh này b ư ớ ta chương u năm v đánh chết thần ý môn lão tổ hồi tông chương năm đánh chết thần ý môn lão tổ hồi tông à chu tiến h nếu là ngươi ngày hôm qua cùng ta nói như vậy ta nhất định sẽ hạnh phúc té xỉu dạ tiêu vốn là lộ r a đùa cợt biểu lộ đón lấy ánh mắt hung ác lạnh lùng nói nhưng hiện tại ta đây làm sao có thể lại bị ngươi lợi dụng sắp chết đến nơi vẫn còn khoe khoang ngươi làm dáng ta dạ tiêu cũng là mắt bị m ù mới có thể say mê loại người như ngươi mặt hàng đi chết đi dạ tiêu ánh mắt kiên định một quyền đem trước mắt chu thiến đánh nổ anh ngay tại chu thiến bỏ mình trong tích tắc một cổ hồng sắc quang mang từ dạ tiêu trong cơ thể lộ ra đem chu thiến thần hồn cùng huyết khí toàn bộ hấp thu khí tức của hắn tăng vọn trên đầu tóc đen rất nhanh thay đổi hồng rất nhanh liền biến thành một cái tóc đỏ thiếu nhân ân tình đoạn đạo thông sắt lục chi tâm đã tụ họ nhìn xem nhắm mắt hấp thu huyết khí dạ kiêu thương thần lộ ra ngoài ý m u ố n hắn vốn còn muốn chất vấn thoáng một phát hệ thống thế nào mới có thể kích hoạt dạ kiêu thể chất không nghĩ tới chính hắn kích hoạt lên thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn đúng lúc này một cái đầy mặt ánh sáng màu đỏ lão già tóc bạc xuất hiện ở trên quảng trường lo lắng hô thị nhi n h thị nhi n h ngươi ở đâu ra ra đến ngươi mau ra đây phía sau của hắn vài đạo khí tức cường hãn thân ảnh theo sát phía sau chậm rãi rơi vào trên quảng trường mau nhìn là môn chủ cùng đại trưởng lão bọn hắn đến hai người này chết chắc rồi hừ dám đến chúng ta thần ý môn dương a i cũng không nhìn một ch hh cái c này dạ kêu cho là mình hiện tại tìm được chỗ dựa thật tình không biết chẳng qua là trước khi chết d y rủa mà thôi rời xa chủ phong khác trên ngọn núi thần ý môn đệ tử vẻ mặt kích động bọn hắn với tư cách thần ý môn đệ tử thế mà tại chính mình tông môn bị sợ trốn đi thật sự là khuất lục đến cực điểm hiện tại thần ý môn chủ đến bọn hắn coi như là có chủ t â m cốt trên quảng trường cầm đầu một người mặc hắc kim trường bảo thần s á c uy nghiêm trung n g u ê n nhân hắn đảo qua thi thể trên đất sau biểu lộ băng hẳn nhìn xem k ư ơ n g thần đây là ngươi làm k ư ơ n g thần vẻ mặt mỉ cười nhìn thẳng trung n g ê n nhân đúng vậy ta đem hắn đạn ằ m đến để cho ta đổ nhi d tiểu tử ta thị nhi n h đâu ngươi đem ta thị nhi n h làm đi đâu rồi lão giả tìm không thấy vương thịnh đối với khương thần giận dữ h ế t vương thịnh cho hắn đưa tin sau hắn là một khắc cũng không có chỉ hoãn bẩm báo thần ý m ô n chủ liền lập tức chạy tới a ngươi nói thị nhi n h không phải là trên mặt đất cái này đi khương thần chỉ chỉ trên mặt đất bị dạ tiêu đánh nổ đầu thiếu niên đáng h ậ n a ngươi thế mà giết ta thị nhi n h lão phu muốn đem ngươi áp chế cho có dương phân biệt thoáng một phát thi thể trên đất đúng là bảo bối của hắn tôn nhi l ã o g i ả tóc bạc nhận tôn cấp bậc khí thế bộc phát thần sắc điên cồn u g hướng phía khương thần vào tới muốn đem hắn giết cho thống k h o á i nếu như ngươi gấp gáp như vậy đi gặp ngươi thị nhi n h ta chỉ có thể thành toàn ngươi rồi khương thần lộ ra một bộ bất cần đời dáng t ư ơ i cười thời hận đối với l ã o g i ả phất phất tay phanh chẳng qua là lập tức vẫn còn giữa không trung lão g i ả tóc bạc trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ tê đại trưởng lão cũng bị miêu sát thấy khương thần tùy ý vung tay lên đại trưởng lão cũng nổ tung k ắ c trên đỉnh thần ý môn đệ tử khiếp sợ miệm đại trương bọn hắn vốn tưởng rằng thần ý môn chủ cùng đại trưởng lao đến sẽ là một hồi không h liền nhân tôn cấp bậc đại trưởng lão cũng bị khương thần miễu sát đại trưởng lão là ai kia chính là cùng thần ý môn chủ không sai biệt lắm cường giả liền hắn đều bị miễu sát thần ý môn còn có hy vọng sao ai đã xong đã xong thần ý môn muốn đã xong a đúng vậy a người này q u á cường đại chúng ta thần ý môn không có hy vọng không có hy vọng còn ở lại chỗ này thất thần làm gì tranh thủ thời gian chạy trốn a bây giờ còn tới kịp một đám người phục hồi tinh thần lại a i t h á n liên tục thậm chí có chút người chuẩn bị chạy về trụ sở của mình thu dọn đồ đạc chạy trốn đến mức cùng tông môn cùng tồn vong cái con kia có thể ha, ha cửa Môn thần g ư i này ý môn chủ mặc ộ dù cũng rất sợ hãi nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định hắn nhanh chóng bóp nát một khối ngọc bài mới thoáng nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới khương thần vậy mà đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này đại trưởng lao đến bẩm báo thời điểm hắn còn tưởng rằng k hương thần tối đa chính là nhân tôn cảnh dù sao chấp pháp trưởng lão cũng liền thiên thôn cảnh miểu sát hắn cũng có thể làm được nhưng bây giờ liền nhân tôn cảnh đại trưởng lão cũng bị miểu sát giờ khác này hắn mới biết được k hương thần khủng bố không biết lao t ử đang bế q u a n sao gọi ta đi ra chuyện gì hầu như lập tức một cái toàn thân khô héo như là thầy khô l ã o giả xuất hiện ở trên quảng trường trên người hắn khí thế cường đại chấn động thần ý môn chủ cùng mấy cái trưởng lão không ngừng lui về phía sau lao tổ môn phái nguy rồi thần ý môn chủ đỡ đòn khô héo lao giả khí thế đi đến bên cạnh hắp giọng thì thầm à còn có việc này lao giả cho tàn sắc con mắt nhìn về phía khương thần đạo hữu ta thần ý môn với ngươi không có thù đi ngươi vì sao muốn giết chúng ta phái trưởng lao đệ tử ha ha vì sao khương thần nhìn thoáng qua vẫn còn tiêu hóa huyết vụ giặc kiêu cười tủng tìm trả lời không có gì vì sao ta mất hứng tiện tay giết thật tốt ta cũng muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy khô héo lao giả tức giận vô cùng m à cười hắn dội ra khô quắt tay phải theo tay vung lên mấy cái khô lâu hình dáng hư hảo thân ảnh hướng phía khương thần đánh tới chút tài mọn cũng dám tại bản tông chủ trước mặt khoe khoang khương thần hào không thèm để ý đánh tới khô lâu l、so、bọn hắn cuối cùng tệ vào địa tôn cảnh lao tổ tại hương thần trong tay vẫn là bị miệng sát giờ khác này hắn thần hồn sợ run vẻ mặt sợ hai quỷ gối khương thần trước mặt tiền bối tha mạng a ngươi đã giết lao tổ cùng mấy cái trưởng lao đệ tử hãy bỏ qua chúng ta đi đúng vậy a đúng vậy a tiền bối ngươi hãy bỏ qua chúng ta đi mấy cái trưởng lão cũng là quỳ trên mặt đất lạnh run bọn hắn đã không dám tưởng tượng khương thần là bực nào tu vi hiện tại chỉ có thể cầu nguyện khương thần lòng từ bi tha cho bọn hắn một cái mạng nhỏ sư tôn này là phát sinh chuyện gì dạ kêu hấp thu hết huyết khí mở mắt ra vẻ mặt kinh hãi trước mặt bọn họ quỳ thế nhưng là thần ý môn chủ cùng thần ý môn tất cả trưởng lão đây chính là toàn bộ thần ý môn đ ỉ n h phong nhất lực lượng trước kia hắn nhìn thấy một cái trong đó đều muốn cẩn thận từng ly từng tí thi lễ sợ đắc tội trong đó một loại người bị bọn hắn âm thầm làm k ó dễ không nghĩ tới hắn chẳng qua là hơi chút tu luyện thoáng một phát những người này liền toàn bộ quỳ gối khương thần trước mặt thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi à không có gì mấy người này nói b ả n rất mát mẻ nghị quy trên mặt đất cảm thụ một chút khương thần thuận miệng phu diễn một câu sàn nhà mát mẻ muốn cảm thụ thoáng một phát dạ kiêu nhìn xem l ạ n h run thần ý môn chủ mấy người rõ ràng cho thấy bị sợ thành dạng này nếu như khương thần không muốn nói vậy hắn cũng không nên hỏi lại chỉ có thể ở trong lòng tán thưởng một câu sư tôn thật sự rất mạnh a đồ nhi nơi lây chuyện toàn bộ sao khương thần thấy dạ kiêu vẫn còn nhìn chằm chằm thần ý môn chủ mấy người xem nhịn không được、hỏi. hắn chính là chờ trở, trở về mở ra bảo dương đầu a dạ t i ê u phục hồi tinh thần lại rất nhanh trả lời sư tôn đồ nhi tại đây đã không có sự tỉnh có thể trở về tông ân vậy đi thôi khương thần phất tay xé rách một chỗ không gian đi vào t ề sư tôn đây là cái gì thần tiên thủ đoạn dạ t i ê u mậu bức đi theo khương thần sau lưng hắn phát hiện mình đối với khương thần cái này sư tôn đánh giá còn là quá thấp có thể xé rách không gian nhân vật hắn tại trên sách cũng không thấy qua chương sáu diện thần ý môn mở ra truyền thuyết bảo dương chương sáu diện thần ý môn mở ra truyền thuyết bảo dương không gian khép lại các ủ a h trưởng ờ i i b lao khác đứng dậy vẻ mặt may mắn mà hỏi bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới khương thần vậy mà thật sự không giết bọn hắn thật sự là quán ốc này nếu là đặt tại trên người bọn họ đối phương đã sớm diệt môn cái kia tiền bối thần ý môn chủ vốn định đem việc này nói cho cái này trưởng lão có thể hắn lại đột nhiên dừng lại âm thanh biểu lộ lần nữa trở nên sợ hãi đứng lên bởi vì một cái giả thiên giống như linh khí bàn tay từ trên trời ra xuống hướng phía toàn bộ thần ý môn đánh tới không nương theo lấy thần ý môn chủ tiếng giống giận dữ thần ý môn chỗ sơn mạch lập tức sụt xuống toàn bộ thần ý môn triệt để biến mất tại trong thiên địa không có để lại mảy may dấu vết đặc biệt lớn sự kiện đặc biệt lớn sự kiện vân châu đỉnh cấp tông môn thần ý môn bị người diệt môn toàn bộ môn phái hoang tản l thao thao đúng vậy a việc này đến quá đột nhiên vân châu thời tiết muốn thay đổi a h h thời tiết thay đổi tốt dù sao rơi không đến trên đầu ta một đám người sau khi ăn xong trà dư an dưa găm hẳn dưa thảo luận việc này mà vân châu khác ba môn phái nhưng lại như là ngồi châm nhỉ huyền lôi tông tông chủ đại điện ở bên trong ăn mặc áo b à o trắng huyền lôi tông chủ đối với phía dưới tất cả trưởng lao lớn tiếng nói cha nhất định phải đem sự tình nguyên do tìm ra và không thì b ả n tông chủ liền ngủ cũng không an ổn là tông chủ tất cả trưởng lão linh mệnh vội vàng tàn đi từ viêm tông hoàng cực môn tông chủ cùng môn chủ cũng là truyền đạt không sai biệt lắm mệnh lệnh cái kia chính là nhất định phải làm rõ ràng sự tình nguyên do dù sao một cái vân châu đỉnh cấp môn phái bị người diệt môn cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy bọn hắn phải biết rằng rốt cuộc là thù diện còn là hướng về phía toàn bộ vân châu đến người phía trước nói bọn hắn không chỉ sẽ không sợ hãi còn muốn cảm tạ tiêu diệt thần ý mỗi người để cho bọn họ nhận được một cái đại tiện nghi thần ý môn phạm v ì thế lực rất nhanh cũng sẽ bị bọn hắn chia cắt nếu là người kia nói vậy bọn họ muốn cân nhắc chuẩn bị ở sau thậm chí làm tốt chạy trốn chuẩn bị bởi vì có thể tiêu diệt thần ý mỗi người cũng có thể diệt đi bọn hắn t a m gia s ư tôn chúng ta tông môn gọi kình thiên tông a kình thiên tông sơn môn trước dạ tiêu nhìn chằm chặm chữ trên tấm bảng cao hứng nói giờ khác này hắn có một loại nói đồ nhi vào ta kình thiên tông ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chữ cái kia chính là làm đụng phải không có mắt hoặc là có hậu đ à i không muốn kính sợ trước cạn hắn chó n h à hết thể hậu quả từ sư tôn cho ngươi đỡ đòn nghe rõ sao khương thần ở bên cạnh lời nói thâm thiế nói rõ đạo là sư tôn đồ nhi nhất định không cho sư tôn mất mặt chơi hắn chó nha giả tiêu lộ ra tự hào biểu lộ loại lời này cũng chỉ có sư tôn của hắn dám nói hắn rất may mắn chính mình bài cái cường đại như thế sư tôn ân trẻ nhỏ dễ dạy thấy giả tiêu đã thành lập tin tưởng khương thần vẻ mặt vui mừng với tư cách sát lục trí thể giả tiêu về sau đường Chính biên là vô i g ế trong chóc, đắc nhất định đắc tội ấ t thế nhiều h lực, c h ắ sớm t h ô n báo m ộ tông chút, cùng hắn đúng. bớt giết Trong t đứng lên về sau môn lý đại đao đang tại tu bổ các địa phương hoa hoa thảo thảo bởi vì đây là tông chủ giao cho hắn trọng yếu nhiệm vụ đột nhiên hắn như là cảm ứng được cái gì lập tức không người thi lễ nói thuộc hạ lý đại đao thấy qua tông chủ khương thần mang theo dạ kiêu chậm rãi mà đến nhìn xem bị tu chỉnh tề hoa cỏ hài lòng gật đầu ân đại đao à làm không sai đón lấy khương thần chỉ, chỉ dạ kiêu nói ra đại đao đây là bổn tọa cái thứ nhất đệ tử thân truyền gọi dạ kiêu ngươi cùng hắn làm quen một chút thuận tiện dẫn hắn đi chọn lựa trụ sở là, t h ô bởi vì lý đại đao là người thứ nhất được triệu hắn đi ra hắn cũng không có keo kiệt cho hắn ăn một cái đại trưởng l ã o chức vụ làm cho hắn có thể danh chính ngôn thuận chuyển động sư tôn cứ việc đi bề bộn đồ nhi nhất định nghe lý trưởng lao an bài dạ tiêu cung kính trả lời ân hương thần trả lời một tiếng biến mất tại bên cạnh hai người dạ thân truyền cùng ta rời đi ta đây liền dẫn ngươi đi chọn lựa trụ sở lý đại đao lộ ra một cái tự nhận là hòa ái dễ gần biểu lộ đối với dạ kiêu cười nói hắn cũng không biết mình đã có bao nhiêu lâu không cười đã qua có thể tông chủ vừa mới nói hắn là đại trưởng lao còn lại để cho hắn ăn bài dạ kiêu trụ sở đối mặt dạ kiêu như vậy một cái tiểu hòa nhi hắn cũng không thể bản tấm m ặ t t ố i làm cho nhân gia cảm thấy không tốt ở trung vậy phiền t h á i lý trưởng lao dạ kiêu lễ phép trả lời đi theo lý đại đao sau lưng dạ kiêu âm thầm tắt lu ư hới bởi vì lý đại đao trên người trong lúc vô tình tản mát ra một tia khí tức thật sự là thật là làm cho người ta run rẩy hắn dám khẳng định lý đại đao tuyệt đối là một vị k h ô n h thiên a tông c h g điện thương n thần ngồi tại trên bảo tọa chuẩn bị mở ra lóe mù mắt hoàng kim truyền thuyết đại bảo dương dọn truyền thuyết cấp bảo dương mở ra thành công dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được chân tiên triệu hoán tạp một tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được, đạt được thời gian tháp một tòa này tháp cùng sở hữu mười tầng tầng thứ nhất thời gian tranh lệch là ngoại giới một nghìn lần cũng chính là ở bên trong tu luyện một nghìn ngày ngoại giới chỉ có một ngày tầng thứ tháng hai năm hai nghìn lần tầng thứ mười gấp một v ạ n lần hiện tại chủ ký sinh chỉ có thể sử dụng tầng thứ nhất đến tiếp sau truyền thuyết cấp bảo dương bên trong hữu cơ s u ấ t tỷ lệ khai ra thời gian tháp giải t ỏ a tạp dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được bất d i ệ t chiến thể bất d i ệ t chiến thể có được kinh khủng phòng ngự năng lực chữa trị năng lực còn có lực lượng cường đại tăng phúc năng lực dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được s á t lục chân kinh một bộ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được thị huyết kiếm một thành kiếm này chỉ cần có đầy đủ linh hồn cùng huyết khí có thể trưởng thành là bất luận cái gì cấp bậc mới bắt đầu vì cực đạo đế binh Giọt, chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạm hai tờ đại đế chia làm cựu trọng nhất trọng tu vi tăng lên tạm có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới Giọt, chúc mừng chủ ký sinh đạt được n g à n đầu linh khí tổ mạch lợi hại a không hổ là truyền thuyết bảo dương thế mà khai ra nhiều như vậy thứ đồ vật nhìn xem thứ đồ vật tất cả đều tiến vào hệ thống ba lô thương thần vẻ mặt hư vấn chương bảy dùng hợp bất diệt c h i n thể đánh bại lý đại đao chương bảy d u n g hợp bất diệt chiến thể đánh bại lý đại đao cái này ánh vàng rực rỡ bảo dương quả nhiên không để cho hắn thất vào ân sắt lục chân kinh thị huyết kiếm hai thứ đồ này vừa nhìn chính là vì dạ kiêu định chế đợi chút nữa truyền cho h ắ n khương thần đánh giá hệ thống ba lô đồ vật lẩm bẩm nói sau đó chính là thời gian tháp bảo vật này thật sự là có thể nói thân vật thời gian lưu tốc lại là ngoại giới một nghìn lần đây là tầng thứ nhất công năng nếu là mở ra đến tầng thứ mười vậy kinh khủng tưởng tượng thoáng một phát người khác còn là tu luyện một năm ngươi cũng đã tu luyện một vạn năm thỏa thỏa tu luyện máy ra tốc c a đến mức linh khí tổ mạch cùng thời gian tháp so với liền lộ ra tương đối bình thường bất quá tại thương lan đại lục cũng là thuộc về đỉnh cấp bảo vật ngàn đầu tổ mạch có thể cho kình thiên tông linh khí so với đại lục linh khí nồng nặc nhất địa phương linh khí còn nhiều hơn mấy ngàn lần những vật này trên cơ bản đều là cho các đệ tử dùng mà chính hắn có thể sử dụng chỉ có ba tốt vậy chân tiên triệu h ó a tạp bất diệt chiến thể còn có đại đế tu vi nhất trọng tăng lên tạp chân tiên tạp trước để đó trước dung hợp chiến thể lại để thăng cảnh giới thương thần trong lòng âm thầm quyết định hệ thống cho ta dung hợp bất diệt chiến thể thương thần ra lệnh dọn bất diệt chiến thể sử dụng thành công đang tại dung hợp bên trong anh bất diệt chiến thể một dung hợp thương thần khí thế lần nữa bạo phát đi ra hắn cảm giác mình huyết l ụ linh hồn cốt cách mấy trăm vạn tế bào lại một, lần một loại ầ n nữa cường hóa. được Một l chưa bao giờ có chiến ý hiện lên trong lòng hắn giống như hắn chính là vì chiến mà sinh cần chiến đâu không ngừng thật tốt không hổ là bất diệt chiến thể quả nhiên mạnh mẽ không hợp t h i t h ư ờ n g cảm nhận được thân thể rực rỡ hẳn lên thương thần nhịn không được tán thưởng đứng lên d u n g hợp bất diệt chiến thể sau hắn thân thể phòng ngự so với trước kia không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần nếu để cho hắn trước kia đại đế nhất trọng tu v i tới chém nói chính là đứng ở đó bất động đều không phá được phòng ngự mà hắn lực lượng tăng phúc cũng là đạt tới gấp mười lần tăng phúc so với trước kia lực lượng cũng không phải là chỉ mạnh gấp mười lần đơn giản như vậy hiện tại chính là cùng lý đại đao một trận chiến hắn không có mảy may khiếp ý hệ thống sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạm khương thần không có ngừng lần nữa ra lệnh dọn đang tại sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạm hiện tại tu vi đại đế nhị trọng dọn chúc mừng chủ ký sinh sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạm hiện tại tu vi đại đế tam trọng rầm rầm khương thần khí thế tăng vọn cùng không có dung hợp chiến thể cùng tăng lên tu vi trước đó đã là cách biệt một trời một vực hắn một cái l ắ mình đi vào kình thiên tông bên trên hư không đối với phía giới thản nhiên nói đại đao đi lên thoáng một phát ân tiết cứng rắn đi xuống lý đại đao thân ảnh lập tức xuất hiện ở khương thần bên người cung kính thi lễ thuộc hạ lý đại đao thấy qua tông chủ không biết tông chủ có gì phân phó khương thần vẻ mặt mỉm cười cầm lấy n g ư ơ i đại đao toàn lực chém ta a lý đại đao sửng sốt một chút bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng rút ra hắn đại đao tông chủ thuộc hạ đ á c tội nói xong hắn hướng phía khương thần toàn lực bổ tới cái k i a tư thế hận không thể đem khương thần tại chỗ chém chết tới tốt lắm khương thần hét lớn một tiếng vận hời bất diệt c h i thể lấy thân thể chi thân cùng lý đại đao chiến cùng một chỗ rầm rầm rầm trong h không gian rất nhanh rạn nứt cuồng bạo kinh khủng khí tức lan tràn đến toàn bộ vân châu tê đây là hạng gì cường giả ở trên hư không đại chiến loại lực lượng này cũng quá khủng bố đi vân châu các nơi tu sĩ vẻ mặt kinh hãi đang nhìn bầu trời nhìn xem cái kia như là t o á i tấm gương hư không còn có một từng trận kinh khủng khí tức truyền đền ra từng cái một n gây ra như phóng đại đế thậm chí có đại đế cường giả tại vân châu trên không chiến đấu huyền lôi tông hoàng cực môn tử viêm tông lão tổ tông tất cả đều từ trong quan tài leo ra mặt mũi tràn đầy khát vọng cảm thụ hư không đại đế khí tức đây là một loại đối với lực lượng khát vọng với tư cách địa tôn cấp bậc cường giả, bây ọ bọn n hắn rất rõ ràng, nghĩ muốn đánh nát không gian, chỉ có trong truyền cường hắn luyện tôn cảnh, nguyên, tàn duyên. chỉ thuyết thể hao phí thỏa chỉ thể hơi phá rất rõ tu tới suốt tìm đột làm Mà dài giả mới kiếm đại đế được. địa đã đời các kéo loại có có có cơ b giờ đại đế cường giả ngay tại trên mình phương hư không chiến đấu coi như là để cho bọn họ sớm cảm nhận được trí cao lực lượng khí t ứ c đền bù trong lòng tiếp n ú i la hủ đ ờ i này có thể cảm thụ một tia đại đế khí t ứ c cũng không ngừng công cuộc đời này huyền lôi tông lão tổ kích động rơi lệ ta cả đời này thật sự là tu đến cầu thân lên cùng đại đế cường giả vừa so sánh mới ta ngay cả con kiến hôi cũng không bằng a hoàng cực môn lão tổ tự rêu nói lao phu sẽ không cam chịu số phận ta muốn đột phá thiên tôn ta muốn đột phá t h á n h nhân ta còn muốn đột phá đại đế tử viêm tông lão tổ điền cuồng gào t h é t h i ệ n nhiên là nhận lấy lớn kích thích lão tổ đừng kích động à, mau đưa thuốc cắn hết tử viêm tông chủ mang theo một đám trưởng lão đem hết toàn lực cho tử viêm lão tổ uy tiếp theo khối đ a n dược mới khiến cho hắn a n t ĩ n h lại thư không phía trên chiến đấu đang tiến hành hương thần t r ọ i cứng lý đại đao một đao tại hắn không có kịp phản ứng tế một quyền đánh vào trên bụng của hắn t a n h lý đại đao tựa như rượu đất dây bay hơn ngàn dặm cục cục lý đại đao ho khan vài tiếng. lập tức bay trở về khương thần trước mặt vì một chân trên đất đa tạ tông chủ hạ thủ lưu t ì n h thuộc hạ thất bại khương thần thật sự là quá biến thái đại đế tam trọng tu vi thế mà không cần vũ khí lấy thuần túy thân thể t r ọ i cứng hắn đại đao còn đem hắn cái này đại đế đ ỉ n h phong đánh bay nếu không phải khương thần hạ thủ lưu t ì n h một quân kia hắn không chết cũng phải trọng thương a thất bại liền thất bại thất bại là mẹ thành công đi khương thần cười vỗ vô, vô lý đại đao bà vai hiện tại hắn đối với chính mình thực lực có một cái rõ ràng nhận thức cái t i ệ chính là đụng phải lý đại đao loại này cấp bậc đại đế hắn là có thể đánh bại thậm chí đá hoặc là tăng lên tới đại đế đình p h o n g vậy hắn giết đại đế đình p h o n g sẽ như cùng giết gà làm thịt dê một dạng đơn giản là thuộc hạ nhất định hấp thụ hôm nay giáo huấn cố gắng tăng lên chính mình lý đại đao nghiêm túc không người thi lễ tốt hồi tông đi khương thần nói một câu biến mất tại tại chỗ lý đại đao cũng không có chăn trở phản hồi k ì n h thiên tông tu hoa cỏ đi đội nhi đến trên quảng trường vi sư chuyển cho ngươi tu luyện công pháp khương thần đứng ở kình thiên tông một cái to lớn trên quảng trường nhà nhà hô rất nhanh giá kiêu thân ảnh tựu đi tới khương thần bên người thi lễ nói đội nhi thấy qua sư tôn ân miễn lễ khương thần k h á c tay、háo. cầm ra sát lục chân kinh cùng thị huyết kiếm đội nhi lúc trước tương đối vội vàng không coi truyền cho ngươi công pháp hiện sư tôn căn cứ thể chất của ngươi tìm một bộ với ngươi rất phù hợp công pháp còn có một thanh vì ngươi lượng thân định chế vũ khí tới đón có cái gì chỗ nào không hiểu tùy thời đến tìm sư tôn khương thần đem sát lục chân kinh cùng thị huyết kiếm đưa cho dạ kiêu thị huyết kiếm do vì cực đạo đế binh lấy dạ kiêu tu vi căn bản là không dùng được cho nên hắn đã đem thị huyết kiếm phong ấn đến vương khí cấp bậc dạ kiêu ngưng đan thất trọng tu vi miễn cưỡng vẫn có thể dùng trở về sau tu vi của h ắ n càng ngày càng cao phong ấn cũng sẽ từng cái giải trừ lấy rết mà sống khát máu n ư ớ t hồn dạ tiêu đối với s á t lục chân kinh nhỏ giọng đọc đứng lên nhìn sẽ sau dạ tiêu khiếp sợ đối với khương thần đạo sư tôn ta nguyên lai là s á t lục chi thể a s á t lục chân kinh phía trên đem hắn trên thân thể các loại đặc thù toàn bộ đạo tận hắn hiện tại mới biết được chính mình dĩ nhiên là một loại gọi là s á t lục chi thể thể, thể chất chứ tám an bài dạ tiêu tu luyện bát phẩm thiên phú đệ tử xuất hiện chứ tám an bài dạ tiêu tu luyện bát phẩm thiên phú đệ tử xuất hiện khương thần k h a gật đầu không sai đồ nhi ngươi này thể chất tương đối k h t máu này s á t lục chân kinh càng là so với đế cấp công pháp không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần cho nên ngươi tu luyện cần phải giữ vững vị trí bản tâm không cần thiết mê loạn tâm trí là sư tôn đồ nhi nhất định ghi nhớ sư tôn nói dạ tiêu thi lễ sau cầm lấy s á t lục chân kinh vẻ mặt khiếp sợ đế cấp công pháp hắn có thể nghe nói qua kia chính là đại đế cường g i ả sáng tạo công pháp tu luyện là giống như thần trợ này s á t lục chân kinh so với đế cấp công pháp không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần này sẽ là loại nào cấp bậc ân còn có cái thanh kia thị huyết kiếm ngươi cần phải cất kỹ uy lực của hắn ngươi về sau sẽ minh mạch thương thần nhắc nhở d ạ n tiêu chừng trong mắt gật đầu sư tôn yên tâm người tại kiếm tại tốt ngươi chờ một chốc thoáng một phát đợi vi sư cho tông môn thêm điểm thứ đồ vật ngươi tù lợi nữa khương thần nhìn thoáng qua hệ thống ba lô chuẩn bị đem thời gian tháp cùng bạn đầu tổ mạch để vào tông môn hắn vốn là cầm ra thời gian tháp tìm một khối đất chống hướng cái k i a n é m đi lập tức một tòa cao vút trong mây màu vàng nhạt tháp cao sừng sững tại kỉnh thiên tông bên trong đón lấy hắn lại đến đến không trùng cầm ra ngàn đầu linh khí tổ mạch đánh vào kỉnh thiên tông từng cái nơi hẹo lành giống. giống linh khí tổ mạch vừa rơi xuống đất huyên hóa ra ngàn đầu hư hào long thân. vây quanh kỉnh thiên tông không ngừng may múa toàn bộ tông môn linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc độ tăng trưởng chỉ chốc lát thì đến được một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng t ê này linh khí thoáng một phát biến thành cũng quá dày đặc đi dạ tiêu sắc mặt đỏ lên bóp cổ của mình hắn cảm giác mình bây giờ không phải là đang hút linh khí mà là tại uống linh khí còn là uống không được cái loại này hắn đều có một loại cũng bị linh khí sắc chết thác giác đ ồ nhi ngươi không sao chứ nhìn xem sắc mặt đỏ lên dạ tiêu vừa dứt trên mặt đất hương thần không khỏi ca kinh liền tranh thủ phụ cận tuân đi qua linh khí tản ra hắn cái thứ nhất đệ tử thân truyền nếu như bị linh khí sát chết vậy hắn cái này sư tôn cũng là quá không hoàn thành trách nhiệm sư tôn không sao ta thích h đứng thoáng một phát thì tốt rồi Giả kiêu vội vàng lên tiếng nói nào có người sẽ bị linh khí sát chết chẳng qua là này linh khí đột nhiên t ă n g vọn hắn thoáng một phát thích đứng không đến chỉ hoàn thoáng một phát thì tốt rồi đợi giả kiêu trở nên bình thường sau thương thần đem hắn đưa đến thời gian tháp bên trong thời gian lưu tốc là phía ngoài một nghìn lần ngươi về sau muốn tu luyện phải đi trong lúc này hiểu chưa là sư tôn dạ kiêu nuốt một mụm nước miếng c、so、ngay tại cả lâm l trả khương thần an bài giả kiêu lúc tu luyện hệ thống thông báo tiếng vang lên bát phẩm thiên phú khương thần dừng lại cái thiên phú này vừa vặn đạt tới nội môn đệ tử tiêu chuẩn nói cách khác một cái sử thi cấp bảo dương dĩ nhiên xuất hiện bất quá người đệ tử này hắn không thể nhận vì thân truyền chỉ có thể mang về khi nội môn đệ tử được cân nhắc tốt như thế nào an b à i ân trước mang về sau đó lại để cho lý đại đao hoặc là về sau triệu hắn đi ra cường giả dạy bảo ta còn có thể làm cái vung tay trường quay hhh ta thật sự là quá thông minh thương thần âm thầm đặc ý hắn nhìn xem có chút ngơ ngác giả kiêu đạo đồ nhi đừng tại đây đứng n g ố c gặp mau vào đi tu luyện đi vi sư hiện có chuyện quan trọng xử lý ấm rơi liền biến mất tại tại chỗ giả kiêu thấy thương thần rời đi bình phục dường như mình tâm tình chậm rãi bước vào thời gian tháp như thế nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh nếu là còn không tranh thủ thời gian tu luyện vậy hắn chính là cái thật quá ngu xuẩn người đây chính là bao nhiêu người nà mơ m cũng không dám n g h i địa phương vân châu phi h ạ c thành bên ngoài một chỗ trong rừng cây một cái đang mặc màu xanh ra trời váy dài thanh thuần linh hoạt kỳ hào thiếu nữ xinh đẹp bối rối chạy trước nàng một bên chạy một bên sau này xem tựa hồ có đồ vật gì đó tại truy nàng tần phỉ nhi ngươi không chạy thoát được đâu ngươi tốt nhất ngoan ngoan theo chúng ta trở về bằng không thì các ngươi tần ra theo chúng ta lý ra hợp tác sẽ lập tức kết thúc bốn cái mặc màu tráng hộ vệ phục tu sĩ theo thật sát thiếu nữ sau lưng bọn hắn thủy trung cùng thiếu nữ bảo trì vài mét xa. hoàn t sau khi nói g xong tần phỉ nhi hai chân đạp được nhanh chóng thoáng cai biến mất tại mấy người trong tầm mắt gặp tình hình này mấy người vẻ mặt xám xịt một cái trong đó hộ vệ không kiên nhận đối với đầu lĩnh một cái mặt theo tu sĩ nói ra đội trưởng chớ cùng nàng người chơi nhà chúng ta còn là dùng sức mạnh đi bất kể nàng sống hay chết chết liền mang thi thể trở về c ũ mặt theo cáo tu công sĩ một hồi do dự nhà hắn thiếu không ra đối với tần phỉ nhi thế nhưng là thèm thuồng đã lâu vận dụng gia tộc thủ đoạn mới khiến cho tần gia đồng ý đem tần phỉ nhi gả hơi nước chẳng qua là m ắ tần thấy muốn đến kết t hôn này, muốn đến phỉ nhi thế không thành thép biểu lộ. Tần phỉ nhi mới tụ khí lục trọng tu vi mà mấy người bọn hắn đều là tụ khí đình phong đội trưởng càng là ngưng đan nhị trọng nếu là phối hợp thật tốt có rất lớn tỷ lệ tại tần phỉ nhi tự vật trước đem nàng chế ngự cũng là hà vừa mới thẩm nghĩ đến đừng làm cho nàng chết thật đúng là thật không ngờ tầng này mặt thẹo tu sĩ lộ ra xấu hổ dáng t ư ơ i cười lời nói thấm tía vô vô nói chuyện hộ vệ tiểu tử ngươi đầu là càng ngày linh quang ta đây đội trưởng sớm m u ộ n muốn cho cho người khi a sau khi nói xong mặt thẹo tu sĩ thần s ắ c lệnh như băng đối với còn lại hai người phất phất tay đều đ ổ i kịp ta đợi chút nữa động thủ thời điểm nhất định phải nhanh chuẩn tàn nhẫn tốt nhất là làm cho nàng hoàn hảo không tổn hại thật sự không được tình nguyện làm cho nàng tàn phế cũng đừng cho nàng chết là đội trưởng mặt khác hai cái hộ vệ cung kính lĩnh mệnh rất nhanh mấy người vận khởi tu vi đuổi theo tần phỉ、nhi. đem nàng vây vào giữa các ngươi không được qua đây lại gần một điểm ta sẽ chết cho các ngươi xem đến lúc đó lý hưng sẽ không bỏ qua các ngươi tần phỉ nhi dùng một cây b ằ n kiếm gác ở trên cổ của mình uy hiếp nói hắc hắc phỉ nhi tiểu thư chúng ta đã không có kiên nhẫn ngươi muốn chết sẽ chết đi chết chúng ta liền mang thi thể trở về mặt theo tu sĩ chẳng hề để ý thời gian dần qua tới gần tần phỉ nhi còn lại ba người cũng là hướng phía tần phỉ nhi dựa sát vào cha nương nữ nhi bất hiếu không thể lại làm bạn các ngươi chừng tần phỉ nhi khen n g một tiếng chuẩn bị tự vận nếu như trốn không thoát nàng tình nguyện chết cũng không lấy chồng cho lý hưng tiểu cô nương không nên vọng động sự t ì n h còn có vòng qua vòng lại đường sống ngay tại t ầ n phỉ nhi chuẩn bị tự vẫn lúc thương thần kịp thời xuất hiện mấy người bên c ạ n h l o a tốt anh tuấn công t ử a nhìn xem thương thần cái kia trương tuấn xinh đẹp đến cực điểm khuôn mặt t ầ n phỉ nhi trong lúc nhất thời quên chính mình vẫn còn tự sát trực tiếp phạm nổi lên hoa si chương chín mang bát phẩm thiên phú đệ tử hồi tông mở ra sử thi cấp bảo dương chương chín mang bát phẩm thiên phú đệ tử hồi tông mở ra sử thi cấp bảo dương tiểu tử ngươi không phải là muốn trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân như vậy cũng diễn đi ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người phi hạc thành lý gia là ngươi không chọc nổi tồn tại m ặ tại hẻo thấy Khương Thần đột nhiên xuất hiện tu đột xuất sĩ bên ở c n không h h k ỏ huy hiếm Khương Thần không khí hắn nhất nói. Bởi thời, trong có bất vì kỳ khí tức, hắn trong lúc phi â n không rõ Khương Thần n g rõ ư là ờ b ì n hạc thường còn là tu t cho nên không muốn phức còn nên muốn là sĩ, p t r ự thành i ế p c u y ể n đến. ra ra lý ra đến. Tại t hạc phi h trung q u a n h đây còn không người dám không bán lý ra mặt mũi đội trưởng ngươi cùng cái thanh niên sức châu nói nhiều như vậy làm gì nếu như hắn nghĩ cho mớ b ả o đem hắn tiêu gì t a đúng vậy a nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân dù sao cũng phải trả giá điểm một cái giá lớn đi hai cái hộ vệ ở bên cạnh hét lên cái khác cũng là một mặt trêu tức nhìn xem khương thần bọn hắn cũng không nhận ra khương thần có bao nhiêu lợi hại đoán chừng là xem tần phỉ nhi rất xinh đẹp trong lúc nhất thời ý nghĩ nóng lên phát nhiệt mới can thiệp vào om xòm khương thần vẻ mặt bình tĩnh tiện tay đối với mấy người đánh ra vài đạo lực lượng rầm rầm rầm mặt thẹo tu sĩ cùng mấy cái hộ vệ lập tức liền bạo thành một đoàn huyết vụ nếu như này mấy cái con kiến hôi không biết sống chết còn muốn tiêu diệt hắn dứt khoát sẽ đưa đi bọn hắn tránh khỏi quái dày hắn thu thập đệ tự tê vị công tử này tốt nị hại a thế mà vung tay lên liền đem bọn hắn biểu sát quả thực là lại xoáy lại có thực lực quá hoà mỹ tần phỉ trong óc của nàng đã tại thoáng hiện cùng khương thần cùng một chỗ hình ảnh tuân thu anh hùng cứu mỹ nhân nữ không phải đều phát sinh chút ít kỳ diệu sự t ì n h sao khương thần không biết tần phỉ nhi đang suy nghĩ gì đối với nàng lộ ra một cái hòa ái dễ gần dáng tươi cười tiểu cô nương nguy cơ đã giải trừ bổn tọa chính là kình thiên tông thứ chín mươi chín thay mặt tông chủ đi ngang qua nơi đây gặp ngươi thiên phú không tồi muốn mang ngươi hồi t ô n g trở thành nội môn đệ tử đại lực bồi dưỡng không biết ngươi là hay không nhận ý giờ phút này hắn hệ thống giao diện bảng bên trên biểu hiện ra tần phỉ nhi tư liệu tiểu u v khí cô đương ta nơi nào là tiểu cô đương tân phỉ nhi cúi đầu nhìn thoáng qua có chút xấu hổ và giận dữ thầm nói nàng đều mười tám tuổi đã trưởng thành được không đây không phải trọng điểm trọng điểm là câu nói kế tiếp khương thần bất đắc dĩ nhắc nhở bây giờ tiểu cô đ ư ơ n g đầu lý giả bộ là cái gì tận hướng không thực tế địa phương nghĩ à, à à. tần phỉ nhi phục hồi tinh thần lại vẻ mặt xấu hổ sửa sang lại tốt suy nghĩ sau đạo tiền bối đối với v ă n bối có ân cứu mạng v ă n bối nguyện ý trước mặt bối hồi tông hầu hạ trái phải nàng hiện tại vừa vặn không có chỗ đi nếu có thể đi theo khương thần như vậy một vị lại xoáy lại có thực lực thân người bên cạnh sẽ không có cái gì nỗi lo về sau đừng nói hồi tông khi cái gì nội môn đệ tử chính là chăn ấm đều được a không phải hầu hạ bổ tọa là bổ tọa mang ngươi hồi tông khi nội môn đệ tử k ư ơ n g thần bất đắc dĩ lần nữa cải chính cô gái nhỏ này ngày từng ngày đều muốn mấy thứ gì đó đâu a a tốt đi tần phỉ nhi có chút thất vọng gật đầu thi lễ nói van bối nguyện ý thêm vào kình thiên tông tiền bối ngươi dẫn ta đi thôi Giọt, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu nội môn đệ tử ban thưởng sử thi cấp bảo dương một cái một cái l o e ánh sáng màu đỏ bảo dương xuất hiện ở khương thần hệ thống trong ba lô đi vậy đi thôi thấy bảo dương đã đến sổ sách khương thần tiện tay mở ra một chỗ hồi kình thiên tông k h é hở sau đó đi vào thật thần kỳ a tần p h nhi theo ở phía sau trái phải nhìn quanh một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng kình thiên tông trên quảng trường khương thần mang theo tần p h nhi chậm rãi đi ra vết nước không gian tê t ố t nồng đậm linh khí à. tần phỉ nhi vừa mới bước ra không gian liền bị kình thiên tông linh khí cho chấn kinh rồi chẳng qua là trong nháy mắt cảnh giới của nàng liền từ tụ khí lục trọng vượt qua đến tụ khí thất trọng ta ta đột phá tần phỉ nhi khó có thể tin l ầ m bẩm nói cảnh giới của nàng đã mấy tháng không có động tĩnh không nghĩ tới vừa đi theo khương thần hồi tông đã đột phá thật sự là nhanh đại đao đến quảng trường một chuyến khương thần không có để ý vẫn còn khiếp sợ tần p h nhi mà là tại tại chỗ hô dù sao vừa tới kình thiên tông còn là muốn cho tần p h nhi thích đứng thoáng một phát thuộc h ạ thấy qua tông chủ khương thần ân tiết cứng rắn đi xuống lý đại đao liền xuất hiện ở trước mặt hắn thi lễ nói đại đao đây là bản tông chủ vừa mới mang về nội môn đệ tử về sau nàng liền giao cho ngươi rồi tạm thời từ ngươi chỉ đạo nàng tu luyện khương thần chỉ chỉ tần phỉ nhi nói rõ đạo là tông chủ thuộc hạ nhất định đem nàng an bài tốt lý đại đao không người lĩnh m ệ n h n â n khương thần gật đầu nhìn về phía tần phỉ nhi tiểu cô lương vị này chính là lý đại trưởng lão hắn sẽ an bài tốt ngươi hết thảy ngươi ngay tại trong tông an tâm tu luyện đi âm rơi khương thần thân ảnh biến mất tông chủ thấy khương thần thân ảnh biến mất tần sắc bất an nàng liền theo hương thần quen thuộc một điểm hiện tại vừa hồi tông hương thần đã đi không phải nói tốt lớn hơn lực bồi dưỡng nàng sao tông chủ một ngày c h ă m công ngàn việc về sau ngươi có vấn đề gì sẽ tới tìm bản t r ư ở n g lão đúng rồi ta họ lý ngươi có thể bảo ta lý t r ư ở n g lão lý đại đao đối với tần phỉ nhi lộ ra hỏa ái dễ gần biểu lộ đã mượn văn bối thấy qua lý t r ư ở n g lão tần phỉ nhi sợ hãi nọa nọa thi lễ không phải văn bối ngươi bây giờ là kình thiền tông nội môn đệ tử về sau thấy tông chủ cùng trường lão muốn xưng chính mình vì đệ tử hiểu chưa lý đại đao kiên nhẫn giải thích nói tần p h nhi cái kia yếu đ t nhỏ biểu lộ vừa nhìn cũng biết là cái gì cũng đều không h i ể u t i ể u bạch cho nên hắn cũng là không sợ người khác làm phiền cho nàng giải thích là trưởng lão đệ tử nhớ kỹ tần phỉ nhi lần nữa thi lệ ẩ n đi theo ta ta dẫn ngươi đi chỗ ở sau đó đem toàn bộ tông môn làm quen một chút lại đi thời gian tháp tu luyện lý đại đao gật đầu hướng phía nữ đệ tử trụ sở đi đến tần phỉ nhi đi theo lý đại đao sau lưng trên đường đi không ngừng dò xét nàng hiện tại có thể khẳng định kình thiên tông là một cái rất lợi hại tông môn chỉ là linh khí liền so với gia tộc của nàng tụ linh trận bên trong linh khí không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần nàng cảm giác mình nếu là tại đây tu luyện một năm trở về tuyệt đối có thể đánh tơi bởi da da của nàng mà ngay cả cha nàng tại trước mặt nàng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng cái tiêu cứu nàng mạng x o á y tiền bối a không là x o á y tông chủ không chỉ là cứu được mạng của nàng còn cho nàng một hồi nịch t i ê n cơ duyên hệ thống mở ra sử thi bảo dương kinh thiên tông chủ điện k h ư ơ n g thần g i a lệnh dọn sử thi bảo dương đang trong quá trình mở ra dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế đỉnh phong triệu hoán tạp một tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được thánh vương đỉnh phong triệu hoán tạp hai tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được t h i đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp một tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được công phát công pháp điện ở bên trong có được đại lượng công pháp cùng thần thông tương đệ từ đi vào đều bị phù hợp công pháp thần thông t r o n g chúng trực tiếp hiện ra tại tông môn mố đ ủ lệ công pháp điện c h ỗ ân cũng không tệ lắm có thể lái được ra nhiều như vậy thứ đồ vật khương thần nhìn xem hệ thống ba lô hài lòng gật gật đầu mặc dù này sử thi cấp bảo dương cùng truyền thuyết cấp bảo dương so với ban thưởng thiếu đi hai hạng nhưng khai ra ban thưởng vẫn tương đối phong phú hệ thống sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạm khương thần sẽ mở ra ra tu vi tăng lên tạm lập tức dùng song dọn đang tại sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp bốn Giọt, chúc mừng chủ ký sinh sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp hiện tại đại đế tu vi đại đế tứ trọng anh k hương thần khí thế lại một lần nữa tăng cường không í ta t nhiều hơn nữa thu thập mấy cái đệ tử ta rất nhanh có thể đến đại đế đ ỉ n h phong cảm nhận được lực lượng tăng cường k hương thần lộ ra mỉm cười có tu vi tăng lên tạp ai còn đi tu luyện ai cho dù có thời gian tháp cùng n à y kinh khủng linh khí đại đế cảnh nghĩ muốn đột phá nhất trọng cũng muốn p h í không ít thời gian có này công phu hắn còn không bằng nhiều thu thập đệ tử dễ dàng liền lên đình phong chương mười triệu hoán thánh vương đình phong theo tần phỉ nhi trở về cứu cha mẹ t r ư ớ c g mười triệu hoàn thánh vương đình phong theo t ầ n phỉ nhi trở về cứu cha mẹ ngay tại khương thần vừa sử dụng hết đại đế tu vi tăng lên tạp lý đại đao đột nhiên đi vào đại điện đối với trên bảo tọa khương thần thi lễ nói bẩm báo tông chủ mới tới nội môn đệ tử tần phỉ nhi nói nhiều nương đã xảy ra chuyện nghị muốn cách tông về nhà một chuyến xin hỏi tông chủ có hay không đáp ứng a nàng nói chưa nói cụ thể xảy ra chuyện gì khương thần không có ngoài ý m u ố n biểu lộ bình thản v ấ n đạo tần phỉ nhi bị hắn nhận lấy thời điểm chính là bị người tại đuổi bắt hẳn là bị hắn đánh chết mấy cái con kiến hôi chỗ thế lực làm nàng nói cha của nàng nương bị một cái họ lý gia tộc bắt lại muốn nàng trở về cùng lý ra một cái thiếu gia kết hôn bạn không thì muốn phế bỏ cha nàng mẹ lý đại đao trả lời tốt ta biết ngươi làm cho nàng chờ một chút bạn tông chủ sẽ giúp nàng xử lý tốt chuyện này khương thần khoát tay áo là tông chủ lý đại đao cung k í n h rời khỏi đại điện a dám bắt cóc ta kình thiền tông đệ tử gia nhân lá gan rất lớn đi khương thần ngồi tại trên bảo tọa lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không chuyên môn đi ra tay dù sao trong ba lô còn có tấm vé triệu h o á tạp tùy tiện triệu hoán cái thánh vương đi ra từng phút đồng hồ có thể miễu s ắ những này tiểu gia tộc hệ thống đem hai tờ thánh vương đ ị n h phong triệu h o á n t ạ m dùng xong giật sử dụng thành công đ a n g tải vì chủ ký sinh triệu h o á n thánh vương đ ị n h phong c ư ờ n giả d ầ m d ầ m hệ thống âm thanh vừa dứt bên dưới đại điện không gian liền vỡ ra một đường vết rách rất nhanh hai đạo mặc áo bảo xanh t r u n g nhân nhân từ trong cái khe đi đến khương thần trước mặt q u ì xuống đất thuộc h ạ trương ngũ thuộc h ạ lưu lục b à i kiến tông chủ hai người cung kính lên tiếng ân lưu lục lưu lại trương ngũ đi dưới núi xem lại môn khương thần liếc mắt liền chọn chúng lưu lục xử lý việc này đến mức trương ngũ hiện tại cũng chỉ có thể đi canh cửa là thuộc hạ tuân mệnh trương ng đứng dậy đi ra đại điện hướng kinh tiên h tông sơn môn đi đến lưu lục ca ngươi đi tìm cái k i a miệng đ ầ y d â u mép lý đại trưởng lão đã nói là ta cho ngươi đi xử lý tần phỉ nhi sự t ì n h k h ư ơ n g thần trên cao nhìn xuống nhìn xem lưu lục hắn chưa nói hẳn là đi đâu tìm bởi vì lý đại đao rất tốt phân biệt toàn bộ tông môn tại đây mấy người có d â u ria liền hắn một cái nếu là này tìm khắp không đến lưu lục cũng chỉ có thể nấu lại là thuộc hạ cái này đi tìm đại trưởng lão lưu lục lĩnh mệnh đứng dậy dùng thần thức quét qua liền hướng phía nữ đệ từ khu đi đến ân là l hẳn trải qua thời gian tháp trong khoảng thời gian này tu luyện hắn đã đột phá đến xuất khiếu nhị trọng bây giờ đang ở toàn bộ vân châu cùng tuổi một đời hắn tuyệt đối là tu vi cao nhất ha ha sư mội có phiền thoái ta đây cái sư minh khẳng định phải đi rút là nên đi ra ngoài kiểm nghiệm một ít thực lực ra kêu đứng dậy hoạt động thoáng một phát thân thể sau đó lộ ra một cái khát máu dáng tươi cười đi ra thời gian tháp đại trưởng lão ta có thể ra phát sao kinh thiên tông trên quảng trường thần phỉ nhi đối với lý đại đao v ấ n đạo vừa mới tông môn cho nàng phái một cơn ư giả g nói là cùng nàng trở về giải quyết phiền thoái đều chuẩn bị xuất phát lại bị lý đại đao gọi lại chờ một chút đi tông chủ tăng thêm hắn đệ tử thân truyền lại để cho hắn cùng ngươi cùng một chỗ trở về lý đại đao kiên nhẫn giải thích a là như thế này a Tần phỉ Nhi Phỉ lộ ra b ừ không muốn, không muốn, không sư, sư, sư tôn truyền âm thời điểm cũng đã nói cho hắn biết tần phỉ nhi danh tự cũng biết nàng là sư tôn tự mình thu thập nội môn đệ tử mặc dù không phải thân truyền nhưng cũng là hắn hiện tại duy nhất sư m ộ i dạ sư huynh tốt tần phỉ nhi lễ phép đánh cho một tiếng m ờ i đến sau đó t ỏ mò đánh giá dạ kiêu bởi vì dạ kiêu một đầu phiêu giật tóc đỏ thật sự là quá đẹp đẽ liền giống bị máu tươi ngâm qua giống nhau lưu lục ngươi mang theo dạ thân truyền bọn hắn lên đường đi sau khi tới hết thể đều nghe dạ thân truyền lý đại đao đối với bên cạnh lưu lục nói rõ đạo là đại trưởng lão lưu lục đáp ứng một tiếng đánh ra một cố lực lượng bao phủ ở dạ kiêu cùng tần phỉ nhi vì vậy hai người tại lưu lục mang bay xuống rất nhanh liền chạy tới phi hạ thành lý phủ cửa lớ tức giận mở miệng đi vào với người nhà lý hưng thiếu gia nói ta tần phỉ nhi đến lại để cho hắn tranh thủ thời gian thả cha mẹ ta dạ tiêu cùng lũ l ụ c vẻ mặt bình thản đứng ở bên cạnh thật tốt ngươi chờ một chốc ta đây phải đi bẩm báo thiếu gia nhà ta hộ vệ nghe được tần phỉ nhi danh tự vội vàng quay người đi vào trong phủ chỉ chốc lát một cái lớn lên dạng chó hình người tụ khí đỉnh phong thanh niên cùng một cái cùng tần phỉ nhi có vài phần giống ngưng đan bắt trọng chung n h â n nhân từ trong lý phủ đi ra hắc hắc phỉ nhi à ngươi cuối cùng đã trở về ngươi biết ta vì để cho ngươi trở về cùng ta kết hôn bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn sao lý hưng vẹn mặt đắc ý nhìn xem tần phỉ nhi bất quá hắn rất nhanh liền chú ý tới tần phỉ nhi bên người giả tiêu biểu lộ lập tức lạnh xuống phỉ nhi bên cạnh ngươi tóc đỏ t i ể u tử với ngươi là quan hệ như thế nào không có cách nào giả tiêu một đầu tóc đỏ quá trói mắt hắn hoàn toàn là vô ý thức thốt ra cái gì quan hệ ai cần ngươi lo ngươi tranh thủ thời gian thả cha mẹ ta tần phỉ nhi nổi giận đùng đùng đối đạo nàng mới sẽ không theo lý hưng khách khí làm cản phỉ nhi ngươi cùng lý hiển chất nói chuyện là cái gì thái độ cũng quá có nhục ta tần ra nề nếp gia đình đi lý hưng bên người cùng tần phỉ nhi có vài phần giống nhau chung nhân, nhân. đối với tần phỉ nhi quát lớn hử ta hảo đại bá ngươi không ra không ai đem ngươi là không nói gì lý gia đem ngươi thân đệ đ ệ b ắ t ngươi còn cùng cái không có việc gì người giống nhau bảo vệ cho hắn đám bọn họ thật sự là lý gia trung thành thẻ lưới liếm c ậ u á tần phỉ nhi không có bất kỳ k h á c h khí đối với trung niên nhân c h à o phùng đứng lên nàng hiện tại đã có thể xác định cái tia chính là cha nàng mẹ có khả năng chính là nàng đại bá giao cho lý gia vì chính là bức nàng đi vào khuất khổ cho nên đối với cái này đại bá nàng là không có chút nào sắc mặt tốt ngươi xú nhà đầu dám cờ trách ta ngươi đại bá không hung hăng giáo hấn ngươi một phen ngươi không biết ai mới là tần gia chủ nhân nghe vậy trung n i ê n nhân biểu lộ nổi giận đối với tần phỉ nhi chính là một trường a giáp rời giống nhau đồ vật cũng dám đối với ta sư mội ra tay lúc này đứng ở bên cạnh dạ tiêu cười lạnh một tiếng đối với tần phỉ nhi đại bá chính là một chân thành chẳng qua là trong nháy mắt tần phỉ nhi đại bá người liền theo như d i ề u đứt dây bay hơn mười em mờ xa rơi l ậ p trên mặt đất ngươi không khục tần phỉ nhi đại b á nổ ra mấy ngụm máu tươi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m dạ tiêu biểu lộ hoảng sợ đến cực điểm hắn chính là ngưng đan bắt trọng tu vi trước mắt người trẻ tuổi này một chân đem hắn trọng thương thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi dạ tiêu ra chân sau Nhìn c ũ n g c h ư a t ừ n g n h một ầ n Nhi đại bá mắt. Nếu không phải hắn là tần Phỉ đại mươi một đánh chết lý gia lão gia tử chương một mươi một đánh chết lý gia lão gia tử đại bá ta cũng không phải là ngày hôm qua cái m ặ t ngươi khi dễ tiểu cô nương tần phỉ nhi nhìn xem thổ huyết trung nhân nhân không có một tia thương cảm nàng quay đầu hướng lý hưng quát lý hưng ngươi nhanh lên thả cha mẹ ta và không thì ngươi lý gia hôm nay không có kết cục tốt ha ha phỉ nhi không có ta dẫn đường ngươi vĩnh viễn tìm không thấy ngươi cha mẹ đừng tưởng rằng tìm lợi hại điểm hồng ma quái làm chỗ r ử a liền không tầm t h ư ờ n g đây là phi hạ thành là ta lý ra thiên hạ lý hưng không có bất kỳ thần sắc sợ hãi ngược lại là vẻ mặt c u ồ n vọng tại hắn lời nói bên dưới trong lý phủ đi ra đại lượng cầm kiếm hộ vệ đem tần phỉ nhi cùng dạ tiêu bao mấy người vây trong đó còn có mấy cái phá không cảnh thân ảnh đứng ở lý hưng sau l ư n g áp chận ngươi tần phỉ nhi còn muốn nói điều gì dạ tiêu ngay tại bên cạnh ngắt lời nói tần sư muội không muốn cùng nàng nhiều lời đối phó loại người này phải dùng thực lực nói chuyện hay để cho sư huynh đến cấp ngươi giải quyết đi tốt, tốt đi vậy phiền t o ạ i sư huynh tần p h nhi ngoan, ngoan đứng ở một bên a n g u y ê n lai、like、cái này hồng m a q u á i là ngươi sư n g i nhà một ngày không thấy ngươi thế mà bái sư môn ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi bái cái này sư môn có cái gì thực lực lý hưng vẻ mặt khinh miệt đối với bên người phá không cảnh hộ vệ phân phó nói mấy người các ngươi đi đem cái này tiểu tử cho ta chế ngự ta muốn h ả o h ả o tra tần hắn dám cùng ta lý hưng nữ nhân đi gần như vậy ta muốn hắn sống không bằng chết là thiếu ra mấy cái phá không cảnh hộ vệ trả lời một tiếng hướng phía dạ kiêu vây đến chính là mấy cái phá không cảnh cũng dám đối với ta ra tay chết đi dạ kiêu liền kiếm cũng không có cầm trực tiếp hóa thành một đạo tản Đối với mấy cái hộ vệ đánh ra mấy q u y ề n rầm rầm rầm mấy cái hộ vệ chẳng qua là nháy mắt đã bị đánh bạo hô thoải mái dạ tiêu đem mấy cái hộ vệ huyết khí hấp thu phát ra một đạo s á n g khoái âm thanh ngươi ngươi làm sao sẽ mạnh như thế thấy mấy cái p h a k h ô n g cảnh hộ vệ trong nháy mắt liền bị giết lý hưng bị hù ngồi liệt trên mặt đất miệng răng cũng không linh lợi còn vây quanh dạ tiêu mấy người cấp thấp hộ vệ cũng sợ tới mức cầm kiếm tay liên tục phát run một cái sức lực lui về sau thật là đáng sợ mấy người này đều là lý phủ đỉnh cấp cứu trong đó còn có một cái phá không đình phong thế mà tất cả đều bị trước mắt thanh niên m i ệ u sát thật sự là khủng bố đến cực điểm h ữ lui cái gì ngoan ngoan làm ta chất dinh dưỡng không tốt sao dạ tiêu n é t miệng cười cười đối với những k i ê u muốn lui về phía sau hộ vệ lần nữa ra tay rầm rầm rầm lại là dễ như trở bàn tay tình cảnh tất cả hộ vệ toàn bộ hóa thành huyết vụ bị dạ tiêu hút vào thân thể r a r a cứu ta mới có hy vọng đem giả kiêu đánh chết người phương nào dám đả thương ta tô nhi n một cái biểu lộ âm c h ầ m l ã o giả rất nhanh từ trong lý phủ bay ra rơi xuống lý hưng trước mặt l ã o giả âm thanh cũng khiến cho phụ cận khu phố đám người chú ý tất cả đều là tụ tập tại lý phủ t r u n g quanh muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì ồ, đây không phải lý ra quanh năm bế quan l ã o g i a từ sao hắn thế mà xuất quan là hắn không sai ta mấy năm trước tại lý phủ cửa ra vào thấy qua hắn liếc mắt tuyệt đối là không thể giả được nghe nói lao gia hỏa này a không lão gia tử là xuất k i ế u đình phong quanh năm bế quan đột phá thiên hoàn cảnh chuyện gì có thể kinh động hắn Một đây chính là bảo bối của hắn độc tôn từ nhỏ cha mẹ chết sớm hắn không sủng ái ai sủng đừng tại đây trình d i ệ n ông cháu tình thâm đem ta sư m ộ i cha mẹ mời đi ra ta có thể cho các ngươi hai người chết thoải mái một điểm dạ t i ê u nhìn xem xuất hiện xuất khiếu đ ỉ n h phong láo giả không có chút nào sợ hãi ngược lại lộ ra hương phân d á n g tươi cười xuất khiếu đ ỉ n h phong toàn thân đều là bảo vật ta hắn đều có chút không thể chờ đợi được ta lão giả đưa mắt nhìn sang nói chuyện dạ t i ê u cảm nhận được hắn xuất khiếu nhị trọng tu vi sau rõ ràng sửng sốt một chút bất quá rất nhanh liền bị nồng đậm sát ý thay thế người trẻ tuổi có chút tu vi ở nơi này tiêu nào dám giết ta lý ra cung phụng làm ta sợ tô nhi hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ a ta là không có khả năng ch Đáng c hai ế t tiêu là lần ngươi. cũng không nói nhảm, n Giả ữ hướng phía g lao ả đ á người h tới. Dù sao i lại ữ Lý h n tiên đem giả giết, không sợ lý Hưng không tần nhi căng lên tiếng, vận toàn thân tu vi, cùng giả tiêu đụng cùng n g giả giết, giao giả gầm giả là lao Lý Lao đủ đem đảm. rồi, trước ra rầm rầm. khởi vi, tiêu thật một tu một ư cha chỗ mẹ phỉ Hai sợ giao chiến cùng một chỗ phát ra lực lượng lại để cho lý phủ chung quanh một hồi lay động thanh còn không có giao thủ mấy chiêu lão giả thân thể liền bị hung hăng đánh bay trên mặt đất khổ khục lão giả n ổ ra mấy khối trộn lẫn tạng phủ huyết dịch vẻ mặt kinh hãi nhìn xem dạ kiêu không có khả năng lao phu là xuất khiếu đình phong n g ư ơ i chẳng qua là xuất khiếu nhị trọng vì sao lực lượng so với ta còn cường đại đi âm t à o địa phủ hỏi đi dạ kiêu vọt đến lao giả bên người một chân liền đem láo giả đã bạo hắn tu luyện thế nhưng là sát lục chân kinh đó là so với đế cấp công pháp đều muốn lợi hại công pháp khẳng định không phải láo giả loại này rác rưởi có thể so sánh nông đâm huyết khí bị thân thể của hắn hấp thu tê người trẻ tuổi này cũng quá mạnh đi thế mà mấy chiêu sẽ đem lý ra láo giả từ dết nhân vật bậc này tuyệt đối là đại thế lực từ đệ a lý ra chọc phải người không nên chọc、ừ. lý ra tại phi h ạ c thành làm mưa làm gió nhiều năm như vậy coi như là lại để cho hắn đá c h ú n g tiếp bản thật sự là đáng đ ờ i từ nay về sau phi h ạ c thành sẽ không có lý ra phi h ạ c thành muốn tẩy bài trên đường phố người đem lý phủ tình h u n g thu hết vào mắt bọn hắn có vẫn còn tại chỗ xem náo nhiệt hiểu được liền vội vã chạy hồi tất cả nhà bẩm báo cái tin tức kinh người này lý công tử mau đưa ta sư m ộ i cha mẹ đưa ra đến đây đi ta có thể cân nhắc lưu người một mạng h ấ p thu hết huyết khí sau dạ kêu vẻ mặt nghiền ấm nhìn trước mắt đã sợ ngây người lý hưng ha ha ha, ha. lý hưng thần sắc điên của ngươi giết ta ra, ra ta với ngươi không đội trời chúng còn muốn để cho ta thả người ngươi quả thực chính là si tâm vọng tưởng n g ư ơ i cho rằng không nói ta liền lấy ngươi không có cách nào dạ kiêu không có chút nào sốt ruột hắn đem ánh mắt đầu hướng ở bên cạnh lưu lục đạo lưu lục ngươi tới rút ra trí nhớ của hắn đem ta sư m ộ i cha mẹ nơi ẩn thân tìm ra kỳ thật hắn cũng có thể rút ra lý hưng ơ trí nhớ chẳng qua là tu vi của hắn có chút thấp sợ rút t h ă m được trí nhớ sẽ không hoàn chỉnh chỉ có thể lại để cho tu vi càng mạnh hơn nữa lưu lục đến động thủ là dạ thân truyền lưu lục trả lời một tiếng trực tiếp đem lý hưng bắt được trong tay Chương t r ư ơ n g mười hai dạ kiêu tần phỉ nhi hồi tông cái thứ hai đệ tử thân truyền xuất hiện a a a lý hưng phát ra một hồi thê lương tiếng tê ơ rất nhanh sẽ không có động tính dạ thân truyền đã tìm được ngay tại lý phủ dưới mặt đất một tòa trong mặt thất lưu lục đem lý hưng tiện tay một ném bẩm báo nói ân vậy ngươi nhanh đi đem bọn họ cứu ra đi dạ kiêu không chút suy nghĩ trả lời là ta đây phải đi lưu lục đáp ứng một tiếng liền trợt hiện tiến vào lý phủ đợi lưu lục rời đi dạ kiêu nhìn thoáng qua trên mặt đất tần phỉ nhi đại bá nói ra sư muội trên mặt đất nằm sấp cái này xem ra cũng sống không được bao lâu cũng giết coi như hết d hắn hôm nay còn là không có giết đủ a khác phỉ nhi ta là đại bá của ngươi a ngươi để cho ngươi sư huynh đ ừ n g giết ta ta cho ngươi quỳ xuống bản thân bị trọng thương nằm trên mặt đất tần g i a gia chủ nghe được dạ kia muốn giết hắn sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ này nhìn xem trên mặt đất như là chó nhà có tang đại bá tần phỉ nhi trần c h ờ một chút nói ra dạ sư huynh còn là đợi đã đi chờ ta cha mẹ đi ra giao cho bọn họ xử trí đi dù sao đây là cha nàng thân các ca, ca coi như muốn giết cũng phải nhường cha nàng đến quyết định đúng đúng đem ta giao cho nhị đệ ta cùng hắn huynh đệ tình thâm ta chết đi hắn sẽ làm bị thương tâm thần gia gia chủ sợ tới mức vội vàng nằm thẳng trên mặt đất hắn sợ hát dạ tiêu là lại có thực lực lại giết người không nháy mắt ai thấy không sợ hãi rất nhanh lưu lục liền mang theo hai cái toàn thân là tổn thương trung niên nam nữ đi vào dạ tiêu trước mặt dạ thân truyền người đã mang đến lưu lục nói xong cũng thức thời đứng ở một bên cha mẹ các ngươi làm sao sẽ bị thương thành d ạ n g này người của lý gia đối với các ngươi d ụ n g hình tần phỉ nhi nhìn thấy hai người vội vàng tiến lên hỏi thăm nàng không thể tin được muốn cùng nàng kết hôn lý hưng thế mà sẽ làm bị thương hại cha của nàng nương vừa mới nhìn xem lý hưng thê thảm tự trạng nàng còn có chút không đành lòng hiện tại nàng chỉ hận không có tự mình động thủ phỉ nhi thật là ngươi có thể gặp lại ngươi nương thật là thật là vui tần phỉ nhi nương ôm tần phỉ nhi nghẹn nào khóc giống cha nàng đứng ở bên cạnh lẳng nhìn hai người ôm nhau vừa mới lưu lục đến nói cho bọn hắn biết nguyên do thời điểm bọn hắn còn có chút không tin hiện tại nhìn thấy tần phỉ nhi treo lấy tâm cũng liền buông xuống nương đừng khóc chúng ta hay là trước về nhà chữa thương đi tần phỉ nhi lên tiếng nhắc nhở đúng vậy à phu nhân tại trên đường cái khóc sức mướt còn thể thống gì tần phỉ nhi cha cũng tại bên cạnh phụ họa một câu ân t ố t chúng ta về nhà tần phỉ nhi nương xoa xoa khỏe mắt nước mắt buông lỏng ra tần phỉ nhi tần phỉ nhi đi đến giả tiêu bên người giới thiệu nói n ư ơ n g ta tới cấp cho ngươi giới thiệu thoáng hợp pháp đây là của ta sư minh giả tiêu hắn là chúng ta tông chủ thân truyền đệ tử lý ra lão tổ chính là hắn đánh chết、đâu. a tần phỉ nhi cha mẹ vẻ mặt khiếp sợ vội vàng vì gối dạ kiêu trước mặt đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng hai vợ chồng ta bái t ạ lý ra lão tổ thế nhưng là xuất khiếu đỉnh phong cường giả có thể đánh chết nhân vật bực này kia chính là một cái kinh khủng tồn tại nhị vị mau m ờ i khởi tần sư muội là ta kình thiên tông nội môn đệ tử chuyện của hắn chính là chúng ta kình thiên tông sự tình cho nên không cần đa lễ dạ kiêu vội vàng nâng lên tần phỉ nhi cha mẹ phỉ nhi thật sự là bái tốt tông môn a đúng vậy à chúng ta cũng đi theo dính điểm q u n g bằng không thì lần này là chạy trời không k h i nắng hai người đứng dậy lộ ra vui mừng dáng tươi cười đối với tần phỉ nhi b á i cái mạnh như vậy tô n g môn bọn họ là đánh trong tưởng tượng cao hứng cha mẹ đừng tại đây đứng chúng ta tranh thủ thời gian mời sư huynh đi trong nhà đi tần phỉ nhi ở bên cạnh nói ra là là là là chúng ta chậm trễ mời thiếu hiệp bên dưới giá ta tần ra làm khách để cho ta vợ chồng hai người trò chuyện bề ngoài lòng biết ơn tần phỉ nhi cha đối với dạ tiêu là một cái thủ hiệu mời tần sư muội chúng ta là không phải quên một chuyện đại bá của ngươi còn nằm trên mặt đất đâu thấy tần p h nhi thế mà đem mình đại bá đem quên đi g i tiêu vội vàng nhắc nhở lưu lục cũng là rất nhiều chuyện trực tiếp đem vẫn còn nằm như s á t chết tần gia gia chủ ném đến mấy người trước mặt nhị đệ đệ muội các ngươi đi ra tần gia gia chủ mắt thấy không thể lại nằm nhị đau xấu hổ chào hỏi hử ta không có ngươi người đại ca này tại ngươi đem vợ chồng ta hai mê t r o n g mặt đưa cho lý ra lúc chúng ta cũng đã không có quan hệ tần phỉ nhi cha nghiến răng nghiến lợi nhìn xem trước mặt tần gia gia chủ phỉ m â u ở bên cạnh cũng là một mặt phẫn nộ hận không thể tại chỗ chụp chết hắn cha mẹ làm như thế nào xử trí hắn tần phỉ nhi vẫn đạo loại này xuất sinh đương nhiên phải chết tần phỉ nhi t r a ánh mắt lạnh lùng một quyền sẽ đem tần gia ra chủ đầu đánh nát ai thật sự là lãng vì à. nhìn xem ngã xuống tần gia gia chủ dạ kiêu thầm nghĩ đáng tiếc con mối tuy nhỏ đều là thịt à đương nhiên hắn cũng sẽ không đối với một cái đã chết người sinh ra ý tưởng hoàn toàn là không thể gặp một màn này dạ sư m u n h đi thôi đi chúng ta tần gia nghỉ c h â n một hồi tần phỉ nhi cười tủm tịm đối với dạ kiêu làm ra một cái tư thế xin ngoại ân tần sư muội đầu tiên nói trước chúng ta tại tần gia không thể sống lâu được mau chóng chạy về tô môn dạng dò một câu theo tần, nhi chỉ dẫn tiến về trước tần gia tại tần gia chờ đợi cả buổi sau dạ kiêu cùng tần phỉ nhi chuẩn bị phản hồi kính thiên tông trước khi đi phỉ mẫu vẻ mặt không muốn đối với tần phỉ nhi nói rõ đạo phỉ nhi à hồi tông về sau muốn hảo háo tu luyện ngàn vạn không muốn phụ lòng tông môn đối với người bồi dưỡng tần phỉ nhi cha cũng là ở một bên phụ họa không muốn thắp p h ỏ m nhớ mong cha cùng nương hiện tại lý gia lão tổ đã chết tại trong thành chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm biết cha mẹ nữ nhi nhu thuận lần đầu tại hai người nhìn chăm chú lưu lục đánh ra một đạo lực lượng mang theo dạ kiêu cùng tần phỉ nhi biến mất tại tần gia kính thiên tông chủ điện h vân g châu ầ n ngồi t ạ vẫn thánh sơn mạch một chỗ bí cảnh bên ngoài giờ phút này một vị toàn thân l á m máu ngưng đan ngũ trọng thiếu niên tức giận đứng ở tại chỗ chung quanh của hắn hiện đây tam đại đ ỉ n h cấp tông môn đệ tử tất cả đều là vẻ mặt cười nhạo nhìn xem thiếu niên ngươi phế vật tại bí cảnh ở bên trong không phải là rất lợi hại sao hiện tại lợi hại cho ta xem một chút ta đến đến ta đứng ở nơi này để cho ngươi chém ngươi còn chém động sao ha ha ngươi t h ô i tán tu đắc tội chúng ta tam đại phái cái này là kết quả của ngươi ba phái đệ tử không có động thủ đánh chết thiếu niên ngược lại ngươi một câu ta một câu nhục n h ã hắn chương mười ba đánh chết tam đại tông môn đệ tử trưởng lão chương mười ba đánh chết tam đại tông môn đệ tử trưởng lão mà ba phái trưởng lão thì là bình tĩnh đứng ở đằng xa không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ đối với bọn hắn mà nói vân châu chính là tam tông thiên hạ một cái không có hậu thuẫn tàn tu chết cũng liền chết húng chi thiếu niên này còn giết đệ tử của bọn nó thật sự là chết chưa hết tội ai vị tiểu huynh đệ này đáng tiếc hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng đúng vậy à hạ tại bí cảnh ở bên trong giết mấy cái ba phái đệ tử thật sự là quá vọng đ ộ n g rồi tam đại tông môn chính là vân châu trời ạ hắn như vậy dám a p h u cận k h ắ c tàn tu nhìn xem đã là n ỏ mạnh hết đà thiếu niên phát ra tiếp hận âm thanh có ít người trong mắt cũng lộ ra đối với thiếu niên kính nể chi sắc tam đại tông môn người t kết quả hắn phẫn nộ mà phản kháng tại chỗ liền đem đánh chết mấy cái tam đại tông môn đệ tử lúc đi ra bị bọn hắn phát hiện chê bụa thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng ha ha toàn thân là máu một thiếu niên gửi như điên đối với t r u n g quanh tam tông cửa đệ tử phản trào phúng ta là phế vật còn có thể một cái giết các ngươi mấy cái đệ tử nếu không phải là các ngươi nhiều người ta muốn đem các ngươi toàn bộ đánh ngã các ngươi mới là phế vật bên trong phế vật thật tốt sắp chết đến nơi cãi lại c ứ n g rắn ta muốn trước tiên đem ngươi được đầu lưỡi cắt mất mới hào hào hành hạ chết ngươi h o à n cực môn một cái nam đệ tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn cầm lấy trường kiếm đi về hướng thiếu niên đối với hung hăng tra tần hắn giết sư huynh của chúng ta đệ còn dám kiêu ngạo như vậy đừng cho hắn tùy tiện chết đi còn lại hai tông môn đệ tử ở bên cạnh kêu la hắc đến đây đi cuối cùng ké thiếu niên khoe miệng trồi lên khinh miệt dáng tươi cười lẩm bẩm nói hắn cổ trần đường đường chính xích nam nhi sao có thể bị người cha t â n đến chết coi như muốn chết hắn cũng muốn dùng hết cuối cùng một tia khí lực cùng địch nhân đồng q uy v u tận không sai không sai là một có tâm huyết người rất đúng ta kình thiên tông c ẩ u vị không biết lúc nào t h ư ơ n g thần xuất hiện ở cổ trần bên người lộ ra thưởng thức dáng tươi cười giờ phút này hệ thống giao diện bảng bên trên biểu hiện ra cổ trần tư liệu t í n h danh cổ trần thiên phú thập phẩm tuổi mười tám tu vi ngưng đan ngũ trọng thể chất thái hư kiếm thể trải qua sống ở nam vực nào đó thành một cái tiểu gia tộc từ nhỏ bày ra qua người tu luyện tiên phú cùng trong thành đệ nhất gia tộc tộc trưởng nữ nhi đính hôn tại một ư ơ i sáu tuổi năm đó bởi vì thức tỉnh kiếm thể dẫn đến tu vi rút lui nhận hết ngàn vạn trào phúng cùng bái nhập nào đó thánh cảnh tông môn tộc trưởng nữ nhi định ra ước hẹn ba năm nay lưu lạc đến vân châu tiến vào bí cảnh đánh chết tam đại môn phái đệ tử bị vây khốn tại này t ê người nọ là từ đâu tới đây không biết ta thật giống như trống rông xuất hiện a không phải là giữa ban này g đụng phải q u ỷ đi đê con mẹ mày ngươi một cái tu sĩ nói lời này không biết xấu hổ sao vậy xem tám tu cái thứ nhất phát hiện khương thần mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tranh luận bọn hắn cũng không thấy khương thần lạ như thế nào và bản cũng đã xuất hiện ở cổ trần bên người cổ trần giờ phút này cũng là một mặt một bức hắn đều chuẩn bị cùng tới hoàng cực môn đệ tử đồng quy vô tận không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái tuấn tú đến cực điểm nam nhân cười t ù n g tìm theo dõi hắn ngươi ngươi là cổ trần vốn muốn hỏi thoáng một phát khương thần là ai còn không đợi hắn nói ra khỏi miệng liền bị tới hoàng cực môn đệ tử cắt ngang lớn mật ngươi là nơi nào đến tá tu cũng dám xông đến ta tam đại tông môn vòng chiến đến muốn tìm cái chết sao sư minh chớ cùng loại này cùng m ộ tiếp chỗ t đi. Hắc, hắc h sau i hắn trầm mặc một điểm khương thần đối với trước mặt hoàng cực môn đệ tử còn có t r u n g quanh đệ tử khác đánh ra mấy trăm đạo lực lượng lập tức đưa bọn hắn đánh nổ phanh phanh phanh phanh ba ba ba ba trên trận liền theo đốt pháo pháo giống nhau đùng đùng không ngừng tê h đây cũng quá hung tàn đi vậy xem tán tu khiếp sợ trận mắt cầu nốc bọn hắn vốn đang tại vì khương thần mất mồ hôi không nghĩ tới còn không có có nháy mắt trên trận tam đại tông môn đệ tử liền bị trở thành pháo đem thả cao thủ đây là cao thủ à? đúng là cao thủ vung tay lên liền m i ệ u sát mấy trăm người tu vi có thể t h ấ p sao quản hắn khỉ gió có phải hay không cao thủ ta chỉ biết là ta hiện tại rất sung sướng bọn này bức thẳng ngãi con chết ta thật cao hứng cũng là hắc hắc ta giống như cũng rất vui vẻ đáng tán tu phục hồi tinh thần lại vẻ mặt thoải mái bọn hắn tại bí cảnh ở bên trong thế nhưng là bị tên gia hỏa này cho khi dễ thẳng rồi bây giờ nhìn thấy bọn họ toàn bộ chết đừng đề cập có bao nhiêu thông k h o á i cổ trần cũng là khiếp sợ không được hắn cũng là lần thứ nhất thấy vậy mạnh mẽ thủ đoạn phải biết rằng này vài trăm người đều là ngưng đan cảnh thậm chí còn có một ít phá không cảnh phất tay m i ệ n sát thật là mạnh đến bao nhiêu thực lực trước tiền bối ngươi là cổ trần vừa mới chuẩn bị lần nữa đặt câu hỏi nơi xa tam đại tông môn trưởng lão phát ra nổi giận gào to đem hắn cùng khương thần hai người vây vào giữa đáng giận tiểu tử ngươi dám giết chúng ta phái nhiều đệ tử như vậy ta muốn ngươi chết không yên lành lão phu muốn đem ngươi rút gân l ộ t ra mới có thể giải mối hận trong lòng của ta để cho ngươi chết thoải mái một điểm đều đối với không tầm thường chúng ta đệ tử đã chết hoàng cực môn huyền lôi tông tử viêm tông trường lão tất cả đều hai mắt muốn n ư ớ c nhìn xem thương thần nhiều như vậy đệ tử chết ở bên ngoài bọn hắn trở về căn bản không có cách nào khác giải thích khẳng định phải chịu thật lớn trừng phạt hiện tại chỉ có thể cầm khương thần t r ư ớ c ra thoáng một phát tức giận ha ha ta có thể so sánh ngươi thiện lương nhiều hơn ta sẽ cho người đám bọn họ bị chết rất sung sướng k ư ơ n g thần cười t ù n tìm đối với ba cái trường lão đánh ra vài đạo lực lượng rầm rầm rầm lại là ba tiếng động tại a m đ tông môn mấy cái trường lao, trực tiếp tại chỗ bạo tạc nổ tung môn nổ này, mấy cái chỗ lão, bạo đây là ngắn ư ờ i tiếp khiếp sao? sợ s Vậy xem tán tu, trực p ố c trệ. Tại đây ngủn ắ n n g hơn mười giây ở bên trong bọn hắn đã chấn kinh vài lần liền hạ mong đều muốn r ớ t cả ra thương thần giết người thật sự là quá nhẹ con đi phai nhạt đã b i ế t bất kể là thấp tu vi tam đại tông môn đệ tử còn là thiên hồn đ ỉ n h phong trường lão hắn đều là phất phất tay liền bạo tạc nổ tung so với đốt pháo pháo đều muốn đơn giản thiếu niên bổ tọa chính là kỉnh thiên tông thứ chín mươi chín thay mặt tông chủ xem ngươi tâm tính thiên phú cũng không tệ hiện có ý thu thập ngươi làm đồ đệ không biết ý của ngươi như nào giải quyết hết ba cái trường lão khương thần lộ ra cao nhân giống như mỉm cười đối với trước mặt cổ trần nói ra chương mười bốn mang cổ trần hồi tông chương mười bốn mang cổ trần hồi tông a thu ta làm đồ đệ cổ trần từ trong lúc k hiếp sợ tỉnh lại trên mặt lộ ra do dự không chừng biểu lộ khương thần thực lực mặc dù rất mạnh nhưng là chỉ giới hạn ở vân châu có thể hắn có một cái ước hẹn ba năm tại trong ba năm muốn đột phá đến thiên h ồ n cảnh hắn không biết bái khương thần vi sư sau có thể hay không đạt tới cảnh giới này nếu là không thể cái tia so với giết hắn còn khó chịu hơn trước tiền bối ngươi có thế để cho vãn bối trong ba năm đột phá đến thiên hồn c ả n h sao nếu có thể vãn bối liền bái ngươi làm thầy cổ trần thân thể run dậy yên chỉ hỏi hắn sợ k hương thần một cái mất hứng đem hắn cũng nên pháo đem thả nhưng này cái vấn đề lại không thể không hỏi cái gì ba năm đột phá thiên hồn k hương thần lộ ra không quá cao hứng biểu lộ ba năm mới đột phá thiên hồn vậy còn chơi cái giám a bên ngoài ba năm thời gian tháp đều ba ngàn năm chính là đầu heo cũng đột phá đại đế đây là xem thường ai đó chức tiền bối ta biết rất khó có thể vãn bối cổ trần thấy hương thần biểu lộ sợ tới mức mặt m u i trắng bệnh vội vàng nghĩ a giải thích bất quá rất nhanh bị khương thần cắt ngang bổn tọa ý tứ không phải khó mà là yêu cầu của ngươi quá thấp cho ta ba năm bổn tọa để cho ngươi trực tiếp thành tiên khương thần âm thanh vang dội t r ứ n g mắt nhìn xem cổ trần thành tiên cổ trần lần nữa m b ư ớ c cái chữ này hắn nghe đều không có nghe nói qua tiền bối tiên rất mạnh sao cổ trần hỏi ra nghi ngờ trong lòng ngươi chỉ cần biết tiên có thể miễu sát thiên hồn là được khương thần kiên nhẫn giải thích tiên có thể miễu sát thiên hồn cổ trần k i ế p sợ vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái rầm rầm rầm đỗ nhi cổ trần bá Giọt, chúc mừng chủ ký sinh nhận lấy đệ tử thân truyền ban thưởng truyền thuyết bảo dương một cái loe kim quan g bảo dương xuất hiện ở khương thần hệ thống trong ba lô thật tốt đứng lên đi ngươi bây giờ chính là v ị sư cái thứ hai thân truyền khương thần đánh ra một đạo lực lượng nâng lên cổ trần sau đó tiện tay kéo lên một cái không gian khẽ é hở đi vào đồ nhi đi thôi cùng vi sư hồi tông khương thần vây vây tay là sư tôn cổ trần vẻ mặt kinh hãi đi vào không gian không gian khép lại vây xem tán tu đôi mắt đều nhanh lồi ra đến b ộ c phát ra kịch liệt thảo luận vị tiền bối này rốt cuộc là tu vi gì lại có thể sẽ rách không gian một cái làn da đen song thanh niên phát ra khiếp sợ nghi vấn ta nghĩ hẳn là có nhân tôn cảnh tu vi đi bên cạnh một cái tăng thể diện thanh niên yếu ớt trả lời con mẹ nó ngươi thật sự là lâu tốt đầu góc đều miễu sát thiên hồn định phong nhất định là nhân tôn da đen thanh niên đối với tăng thể diện thanh niên rít gào nói ta đây cũng không biết ta con mẹ nó chứ một cái ngưng đan cảnh ngươi theo ta thảo luận xé rách không gian sâu như vậy áo sự tình ta như thế nào đ á p được tăng thể diện thanh niên cầm ra chính mình đại đ a o đối với da đen thanh niên g i n g lớn nói hh huynh đệ không nên kích động không nên kích động đắt tại tham dự đắt tại tham dự đi gia đen thanh niên tăng trưởng mặt thanh niên lấy đao đi ra lập tức trở nên vẻ mặt ôn hòa đứng lên kinh thiên tông khương thần mang theo cổ trần chậm rãi xuất hiện ở trên quảng trường tê nơi đây linh khí cũng quá dày đặc đi cảm nhận được trong tông linh khí cổ trần vẻ mặt hoảng sợ vừa mới khương thần dẫn hắn dưới chân núi nhận thức sơn môn thời điểm hắn còn không có phát hiện trong tông linh khí có nồng đậm như thế thẳng đến sau khi đi vào mới biết được kình thiên tông linh khí là như thế khủng bố dựa theo cái này linh khí nồng độ hắn có năm chắc ba năm nhất định có thể tu luyện tới thiên hồn cảnh thậm chí càng cao sư tôn quả nhiên thật không lừa ta cổ trần nội tâm âm thầm cảm khương thần đứng ở tại chỗ nhà nhạc hô chẳng qua là trong nháy mắt lý đại đao liền xuất hiện ở khương thần trước mặt thi lễ nói thuộc hạ lý đại đao b á i kiến tông chủ ân khương thần gật đầu vỗ vô cổ trần b ả vai nhìn về phía lý đại đao đây là của ta vị thứ hai đệ tử thân truyền cổ trần ngươi dẫn hắn đi trong tông an bài một chút đi là tông chủ lý đại đao không người thi lễ sau đối với cổ trần đạo cổ thân truyền đi theo ta ta an bài cho ngươi trụ sở sau đó lại nói cho ngươi kình thiên tông quy củ còn có một chút chỗ tu luyện sư tôn cái kia đổ nhi đi cổ trần cung kính đối với khương thần thi lễ đi thôi đây là lý đại trưởng lão hắn sẽ vì n g ư ơ i an bài tốt hết thảy hương thần khoát tay háo đợi cổ trần cùng lý đại đao đi rồi hương thần cũng biến mất tại tại chỗ đi vào chủ điện ngồi tại trên bảo tọa chuẩn bị mở ra cái thứ hai truyền thuyết bảo dương dọn truyền thuyết bảo dương mở ra thành công dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được chân tiên triệu hoán tạp một tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp một tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được thái hư kiếm quyết một bộ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được t h á luyện tháp một tòa thí luyện tháp tổng cộng chín mươi chín tầng mỗi lần tầng một đều có một cái thực lực c d ọ t chúc mừng chủ ký sinh đạt được hư vô c h i kiếm phong ấn hư vô c h i kiếm là đến từ trí cao thế giới thần khí vì thái hư kiếm thể chuyên dụng vũ khí có thể trình độ lớn nhất phát huy thái hư kiếm thể thực lực d ọ t chúc mừng chủ ký sinh đạt được nộ đạo trà thụ một viên nộ đạo trà thụ l à cây là cảm ngộ đại đạo bảo vật xứng lấy linh thủy nam phục hoặc là ăn sống cũng có thể gia tăng đối với đại đạo cảm ngộ không sai lần này đ ồ vật cũng khá tốt nhìn xem bảo vật đã đến hệ thống ba lô hương thần cao hứng không thôi hệ thống sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp bảo vật mới vừa đến số sách khương thần trước tiên sẽ đem tu vi tăng lên tạp dùng xong dọn đang tại sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp dọn chúc mừng chủ ký sinh sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp hiện tại tu vi đại đế ngũ trọng anh khương thần khí thế lần nữa tăng cường một điểm ân cách đỉnh phong càng ngày càng gần cảm nhận được trong cơ thể lực lượng gia tăng khương thần thì t h ả o một câu liền đi tới ngoài điện h ã n tại chủ điện bên cạnh tìm cái đất trống đem hệ thống bên trong nội đạo trà thụ tấy ghép đi ra lập tức một gốc cây cành lá rậm rạp đại thụ xuất hiện ở kình thiền tông bên trong đại thụ lá cây theo gió đong đưa phía trên đạo vận lưu tr Đứng dưới tảng n g dưới cây h e lá cây hương thống ơ m h ư thần g sử dụng đại đế đỉnh phong triệu a hóa tạp hệ ả i n thống sử dụng đại đế đỉnh phong triệu hóa tạp hương thần đối với hệ thống ra lệnh đã có ý tưởng vậy thì phải thực hiện Túi e chương mười lăm triệu hoán nữ đế trăm tông luận võ chương mười lăm triệu hoán nữ đế trăm tông luận võ dọn sử dụng thành công đăng tải vì chủ ký sinh triệu hoán đại đế đỉnh phong cừng giả hệ thống lâm rơi chủ điện bên ngoài một chỗ không gian bị mở bung ra một đường vết rách một người mặc quần trắng thân ảnh từ vết nước không gian ở bên trong bức ra quỷ gối khương thần trước mặt thi lễ nói thuộc hạ liễu thư bài kiến tông chủ thật tốt hệ thống thật sự là hiệu ta à nghĩ muốn nữ đế thoáng một phát sẽ đem nữ đế liền triệu hoán đi ra đánh ra quỳ trên mặt đất liêu thư khương thần âm thầm mừng rỡ vị này triệu hoán đi ra nữ đế không chỉ là cung kính vô cùng nhưng lại lớn lên da trắng tướng mạo đẹp ba bùi tóc đen dùng một chi châm gài tóc nhẹ nhàng vẫn lên lại phối hợp cái t i ê m một thân q u ầ n trắng thỏa thỏa một cái tiên khí bồng bỉnh đoàn trang mỹ thiêu nữ d u n g nang đến chế trả hương vị chắc có lẽ không c h ê n l ệ đi đứng lên đi khương thần gật độ nhẹ đợi liêu thư đứng người lên lần nữa nói ra liêu thư ngươi về sau nhiệm vụ chính là cho bản tông chủ quản lý tốt này khoảng ộ đạo trà thụ hái trà chế trà đều muốn tự thể nghiệm hiểu chưa là tông chủ thuộc hạ nhất định tuân theo phân phó chế tạo gia vị ngon nhất là trà liêu thư nhẹ nhàng con người cung kính cam đoan v n vậy làm việc đi khương thần quẳng xuống một câu liền biến mất tại tại chỗ thời gian thắp bên cạnh khương thần thân ảnh chậm d ã i xuất hiện h ắ n t ừ hệ thống ở bên trong cầm r a thí luyện tháp ném thời gian thắp cách đó không xa trên đất chống anh đại đ i ệ một hồi độc tĩnh một tòa cùng thời gian tháp giống nhau cao màu đen thí luyện tháp xuất hiện ở kình thiền tông đây là hắn có ý an bài vì chính là về sau các đệ tử tu luyện xong về sau có thể trước tiên đến thí luyện tháp nghiệm chứng thực lực của mình dọn tông môn tu luyện phương tiện đã đơn giản quy mô nhưng không có danh k h í bất lợi với đại quy mô tuyển nhận đệ tử kiểm tra đo lường đến hậu thiên vân châu thành sẽ tổ chức trăm tông tỷ thí đại hội mời chủ ký sinh mang lên hiện có đệ tử tiến về trước đại hội tranh đoạt đệ nhất lại để cho kình thiên tông giành tự vang vọng vân châu đại hội quy định đệ tử tu vi không được vượt qua s u ấ t khiếu cảnh bắt được đệ nhất ban thưởng hy Hi hữu bảo dương một cái khương thần v ư ợ để đặt tốt thí luyện tháp hệ thống thông báo âm thanh liền vang lên a luận võ đại hội nghe được hệ thống thông báo Đương đương. h mà cổ trần cùng tần h g một phỉ t i nhi mặc dù còn chưa có bắt đầu tiến vào trụ tu luyện nhưng hiện tại cách luận võ đại hội còn có không sai biệt lắm hai ngày tu luyện tới xuất khiếu đình phong cũng là ván đại đóng thuyền sự tỉnh cho nên lần này đệ nhất hoàn toàn không có bất kỳ ngoài ý mới chẳng qua là hệ thống cái này ban thưởng quả thật có điểm tạm được thế mà liền một cái hy hữu bảo dương tính toán chân mũi tuy nhỏ cũng là thịt ta khương thần cười tủm tỉm trở lại chủ điện chuẩn bị gọi cổ c h â n tới đây đem vừa mới truyền thuyết bảo dương khai ra thái hư kiếm quyết còn có hư vô c h i kiếm ban cho hắn lại để cho hắn bỏ đi thời gian tháp tu luyện đ ồ nhi b à i kiến s ư tôn cổ c h â n bước vào đại điện đối với khương thần không người thi lễ trải qua lý đại đao giới thiệu hắn mới hiểu được kình thiên tông là cỡ nào khủng bố mặc dù hắn không biết khương thần là dạng gì tu vi nhưng này nịch thiên tu luyện hoàn cảnh đã vượt qua ra hắn nhận thức â n khương thần có chút gật đầu cầm ra thái hư kiếm quyết cùng hư vô c h i kiếm bay đến cổ trần trong tay đồ nhi đây là v ị sư cho ngươi chọn lựa thích hợp nhất công pháp của ngươi còn có một thanh lượng thân làm theo yêu cầu vũ khí cầm lấy bọn hắn đi thời gian t h ắ p thật tốt tu luyện đi cổ trần nhìn xem trong tay hai dạng đồ vật vẻ mặt kích động thi lễ bái tạ đa tạ sư tôn đồ nhi nhất định thật tốt tu luyện không cô phụ sư tôn kỳ vọng à đúng rồi khương thần như là nhớ tới cái gì lần nữa dặn dò lúc tu luyện ngươi nhớ do muốn khống chế thoáng một phát cảnh giới không muốn vượt qua xuất khiếu đình phòng vì sư hậu thiên muốn dẫn các ngươi đi tham gia một hồi đại hội là... sư tôn. cổ trần có chút cổ quái đi ra đại điện sư tôn của hắn thế mà lại để cho hắn lúc tu luyện muốn khống chế cảnh giới không muốn đột phá quá là nhanh quả thật là thiên cổ kỳ văn A này nếu để cho người ở phía ngoài biết vẫn không thể tại chỗ khí thổ huyết bọn hắn mất và khổ cực đột phá không được cảnh giới đến kình tiên tông còn phải khống chế thoáng một phát và không thì không nghĩ qua là đã đột phá cổ trần đi không lâu sau dạ kiêu cùng tần phỉ nhi còn có lưu lục đi vào đại điện thuộc hạng thấy qua tông chủ đệ tử thấy qua tông chủ đ ộ nhi thấy qua sư tôn ba người đồng thời thi lễ miễn lễ đi khương thần ngồi tại trên bảo tọa biểu lộ nhàn nhạt giơ lên tay bẩm tông chủ thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ trở về mời tông chủ chỉ thị lưu lục lên tiếng nói ân ngươi phải đi cùng trương ngũ cùng một chỗ xem đại môn đi khương thần suy nghĩ một chút nói ra lấy trương ngũ lưu lục hai người thánh vương đ ỉ n h phong tu vi hiện tại cũng chỉ xứng nhìn đại môn lý đại đao cùng liễu thư hai cái đại đế đ ỉ n h phong mới tại trong tông lăn lộn cái làm việc lặt vặt sự t ì n h hai cái tiểu thánh vương không nhìn tới cửa còn có thể làm gì là tông chủ thuộc hạ tuân mệnh lưu lục thi lễ đi ra đại điện đi sơn môn cùng trương ngũ làm bạn đi nhìn xem lưu lục rời đi tần p h nhi kinh ngạc không thôi nhưng à n còn tưởng rằng, lấy lưu lục tu vi, tại trong tông g lục tu tại tối t lưu lấy vi, i phải ể u cũng có chút địa vị. Dù sao Dù l u lục m a các như à n g đi p i giống hạc thành lúc, ra thực lực, đó là không giống bình h lúc, t bày là lực, ra đó ờ n Nhưng như g vậy một vị c ư ờ n g giả tại k i n h tiên tông chỉ có thể nhìn đại môn thật sự là thật là làm cho người ta chấn k i n h rồi giả tiêu ngược lại là biểu lộ bình thản hắn chính là từng chiếm được khương thần cho được công pháp cùng vũ khí còn xảy ra thời gian tháp tu luyện tại được chứng kiến những n à y lịch thiên tu luyện bảo vật sau tâm tính đã sớm phát sinh biến hóa đối với tông môn cường đại hắn cũng là thấy nhưng không thể trách tần p h nhi trong nhà sự tỉnh xử lý vừa vẫn rất tốt khương thần mặt mang mỉm cười đối với phía dưới kinh ngạc tần phỉ nhi vấn đạo a a a tần phỉ nhi phục hồi tinh thần lại vội vàng quỳ trên mặt đất trả lời hồi tông chủ nói đệ tử cha mẹ đã thoát hiểm đa tạ tông chủ vì đệ tử giải quyết ra giả sự tốt giải quyết xong là tốt rồi ngươi đi công pháp điện tuyển một môn chủ tu công pháp sau đó phải đi thời gian tháp tu lượt đi khương thần đem cùng cổ trần lời nhắn đủ nói cùng tần phỉ nhi cùng dạ kiêu đều khai báo thoáng một phát để cho bọn họ ngàn vạn phải chú ý tu vi không muốn vượt qua là tông chủ đệ tử nhớ kỹ là sư tôn đồ nhi cũng nhớ kỹ hai người thi lễ sau song song ly khai đại điện thấy đại điện quy về bình tĩnh khương thần cầm r a tiện nghi sư tôn lưu lại di vật lần nữa nhìn vật nhớ người đứng l ê n bẩm tông chủ nhóm đầu tiên l á t r à đã làm tốt tại khương thần thấy nhập thần thời điểm liêu thư nhẹ nhàng đi vào đại điện đem đã làm thành thành phẩm nộ g đạo trà diệp hiện lên ở trước mặt của h ắ n a hiệu suất rất cao đi cho bản tông chủ năm một ly đến nếm thử khương thần phân phó nói là liêu thư đáp ứng một tiếng cầm r a đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ uống trà còn có từ kỉnh t i ề n tông bên trong linh khí ở bên trong tinh luyện linh dịch cho khương thần rót một bình nộ đạo trà chương mười sáu xuất phát luận võ đại hội chương mười sáu xuất phát luận võ đại hội đón lấy nàng dùng trà chén rót một chén ngộ đạo trà hiện lên đến khương thần trước mặt tông chủ mời dùng trà tốt khương thần tiếp nhận c h é n trà uống một hốc nhỏ nhịn không được tán thưởng không sai trà này không chỉ có thể gia tăng đại đạo cả ngộ uống lên đến trà có khắc một phen mùi thơm ngát liêu thư ở bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ trả lời bẩm tông chủ trà này toàn bộ hành trình đều là từ thuộc hạ thân lực thân v i chế tác mã thành nếu là tông chủ ưa thích về sau đều như vậy đã làm ra ân cứ như vậy chế tắc đi khương thần đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch chầm dai nói ra là tông chủ liêu thư đáp ứng một tiếng lại cho khương thần rót một chén thời gian trôi qua nhanh chóng rất nhanh đã đến tỷ thí đại hội hôm nay khương thần uống trà không có việc gì để cho liếu thư cho hắn xoa b ố p vai sinh hoạt trôi qua có tư có sắc nên xuất phát khương thần lại để cho liếu thư cất k ỹ đồ uống trà sau đó đem tại thời gian tháp tu luyện ba người còn có lý đại đao chuyển tới lần này là đi tham gia luận võ đại hội phô trương không thể quá đơn sơ ngoại trừ thủ vệ trước ngũ lưu lục người còn lại hắn đều chuẩn bị màn qua đi đồ nhi bãi kiến sư tôn đệ tử bãi kiến tôn chủ thuộc hạ bãi kiến tôn chủ dạ tiêu ba người còn có lý đại đao đi vào đại điện cùng kính thi lễ miễn lễ hương thần khoát tay háo đánh ra dạ tiêu ba người chỉ thấy ba người k h í tức không nhiều không ít tất cả đều là dừng lại tại s u ấ t khiếu đỉnh phong tốt lên đường đi hương thần hài lòng gật đầu phất tay x é rách một chỗ không gian dẫn đầu đi vào dạ tiêu mấy người thấy thế chăm chú đi theo phía sau vân châu thành bên ngoài giờ phút này là người lưu bắt đầu khởi động tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực mang theo nhà mình tu vi cao nhất đệ tử tới đây tham gia l u ậ n võ trước kia trận này đại hội là do vân châu tứ đại đỉnh cấp tông môn cầm ra đại lượng bảo vật đến gánh vác hiện tại thần ý môn bị không biết cửa thế lực tiêu diệt liền từ còn dư lại tam đại đ ỉ n h cấp tông môn đến xử lý sở dĩ để cho bọn họ những này nhỏ tông môn tới tham gia mục đích đúng là biểu hiện ra tam đại tông môn thực lực dù sao bảo vật cuối cùng vẫn là rơi vào t a m gia trong tay đương nhiên dị vãng nhỏ tông môn ở bên trong cũng là xuất hiện qua hát mã tại một ít thấp cảnh giới đệ tử luận võ ở bên trong đoạt được thứ nhất cầm đi thuộc về tam đại tông môn bảo vật đây cũng là bọn hắn những này nhỏ tông môn nguyện ý tới tham gia nguyên nhân cửa thành thương thần mang theo liễu thư lý đại lao còn có dạ kêu ba người chuẩn bị báo danh đăng ký vào thành nếu là tới tham gia thì võ hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức đường hoàng hết t h ể dựa theo vân châu thành quy củ xử lý chờ thật vất vả đến phiên bọn hắn thời điểm đột nhiên một cái thiên hồn cảnh lao giả mang theo mười cái đệ tử trẻ tuổi đi đến khương thần mấy người trước mặt mấy người các ngươi không thấy được ta vẫn tinh tông tới rồi sao còn không sắp xếp đến đằng sau đi lao giả bên người một cái đệ tử quắt lớn hử ngoại trừ tam đại tô n g môn chỉ có ta vẫn tinh tông tối cường các ngươi những này rất r ư ỡ i còn muốn xếp hạng chúng ta phía trước còn không mau cút đi cái khác đệ tử cũng là kiêu ngạo lên tiếng mà lao giả bản thân nhưng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng không có chút nào muốn ngăn cản đệ tử ý tứ nguyên lai、like、là vẫn tinh tông người khó trách tiêu não như vậy đúng vậy à ngoại trừ tam đại tông môn bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có đem những thứ khác tông môn để vào mắt mỗi lần tham gia thi đấu đều là bộ dạng này tình cảnh ai ai bảo bọn hắn có thực lực đâu ngươi nếu là có thực lực cũng có thể tiêu não như vậy à ha ha cũng là có thực lực ta cũng phải như vậy chân ngang đằng sau nhỏ tông môn thấy người tới là vẫn tinh tông lộ ra thấy nhưng không thể trách biểu lộ lớn mật cái gì cho má vẫn tinh tông tại ta kình thiên tông trước mặt liền con kiến hôi cũng không bằng tất cả đều chết cho ta lý đại đao nghe vậy giận dữ rút ra bản thân đại đao hướng phía lao giả một đoàn người bộ tới h o à n h đao khí xuyên thấu qua lao giả một đoàn người thân thể chém vào trên tường thành đem chọn cái tường thành bộ ra mà lao giả một nhóm mười mấy người trực tiếp biến thành ba mươi mấy khối hung hăng ngã trên mặt đất hử lý đại đao đem đao cất kỹ nếu không phải khương thần nói do hắn lần này đi ra lực lượng tận lực khống chế tại nhân tôn cấp bậc hắn một đao liền muốn đem toàn bộ vân châu thành người chém chết t cái này k ì n t i ề n tông người cũng quá mạnh đi một đao sẽ đem vẫn tinh tông người toàn bộ chém chết kia chính là vẫn tinh tông đại trưởng lão a thiên hồn cảnh cường gi k h ô n g bố k h ô n g bố chúng ta vân châu lúc nào còn có như vậy một cái tông môn kính thiên tông chưa từng nghe qua a có thể hay không không phải chúng ta vân châu tông môn đằng sau xếp hàng nhỏ tông môn thấy ly đại đao đem vẫn tinh tông người toàn bộ chém chết kinh hãi là trận mắt há h ố c m ổn nhao nhao nghe ngóng kính thiên tông chi tiết có kết quả nhưng là hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn thậm chí hoài nghi kính thiên tông đến c ũ n g phải hay không vân châu tông môn n g ư ờ i các ngươi là kính thiên tông phụ trách đăng ký tam đại tông môn đệ tử có chút giật mình hỏi vẫn tinh tông người có chết hay không theo chân bọn họ không có quan hệ chỉ cần không bị thương đến tam đại tông môn đệ tử là được hắn hiện tại kinh ngạc là kinh tiên tông cái này tông môn bởi vì trong tay hắn vân châu tông môn sách ở bên trong đúng là có một cái gọi kinh tiên tông chỉ có điều phía trên đối với cái này tông môn giới thiệu là đã xuống dốc thậm chí là sắp biến mất không sai bổn tọa chính là kinh tiên tông thứ chín mươi chín thay mặt tông chủ khương thần nhàn nhạt trả lời tốt tiền bối xin hỏi ngươi tông môn muốn ghi danh cái nào cảnh giới tỷ thí đạt được khương thần trả lời thuyết phục phụ trách đăng ký đệ tử cũng không có hỏi nhiều ngược lại là khách khí vì kh dù sao vừa mới khương thần tùy tùng một đao sẽ đem vẫn tinh tông người diệt hắn chẳng qua là tam đại tông môn một người bình thường đệ tử nhất định là đắc tội không nổi khương thần bổn t ọ a đệ tử muốn ghi danh xuất khiếu cảnh luật võ khương thần lần nữa nói ra t ê xuất khiếu cảnh phụ trách đăng ký đệ tử c h ấ n kinh rồi loại này cấp bậc luật võ dĩ vãng căn bản không có nhỏ tông môn phần tất cả đều làm ấy đại đ ỉ n h cấp tông môn chiến trường bởi vì này một ít tông môn tại nơi này tuổi giai đoạn căn bản bồi dưỡng không ra xuất khiếu cảnh đệ tử cho nên hắn còn chưa từng có đăng ký qua xuất khiếu cảnh báo danh như thế nào không được sao khương thần ngưng âm thanh vấn đạo không có không có tiền bối ta đây liền cho ngươi tông môn đệ tử đăng ký phụ trách đăng ký đệ tử phục hồi tinh thần lại liền tranh thủ dạ tiêu ba người tin tức đăng ký tốt sau đó cho khương thần một đ o à n người cấp cho vào thành lệnh bài đợi khương thần mấy người vào thành sau đằng sau nhỏ tông môn phát ra kịch liệt tiếng thảo luận cái này kình thiên tông rốt cuộc là vân châu nơi nào thế lực có cường đại trưởng lão coi như xong còn có trẻ tuổi như vậy xuất khiếu cảnh đệ tử không biết ta hoàn toàn chưa từng nghe qua cái này tông môn thật giống như đột nhiên bỗng xuất hiện giống nhau có thể có được còn trẻ như vậy xuất khiếu cảnh đệ tử kỳ thật thực lực chỉ sợ thẳng truy tam đại tông môn a đúng vậy a năm nay luận v sợ sẽ có rất lớn biến số ha ha dạng này mới càng có ý tứ đi dị vãng luôn xem mấy đại đ ỉ n h cấp tông môn đánh năm nay cuối cùng có chút trò gian trá uy các ngươi còn tại đ ằ n g k i a n ó i nhảm cái gì còn muốn không muốn đăng ký phụ trách đăng ký đệ tử đối với vẫn còn thảo luận nhỏ tông môn mọi người quát lớn a hh ắ c ắ c tiểu hữu chớ trách chúng ta cái này đến đăng ký một đám nhỏ tông môn trưởng lão tông chủ mặt mũi tràn đầy xấu hổ mang theo đệ tử của mình tranh thủ thời gian tiến lên đăng ký chương m ư ơ i bảy bắt đầu rút thăm chương m ư ơ i bảy bắt đầu rút thăm kình tiên tông trong thành một chỗ xa hoa trong cung điện Tam tông tông môn tông chủ môn đại chủ, nhìn chủ chủ, xuất e m dạ i ê ba Bọn người tin tức, vẻ mặt kinh nghi.、Bọn、hắn cũng là lần n tức, mặt thứ vẻ h là thấy, có tam đại tông môn phía dưới tông môn, báo danh xuất phía danh có môn môn, đại dưới báo khiếu cảnh luật võ. võ ban thưởng là xa hoa nhất có thể nói là bọn hắn một cái tông môn một năm vật tư chi tiêu những vật này nói là ban thưởng kỳ thật chính là bọn họ ba cái tông môn cùng một chỗ lấy ra tiền đặt cược nếu ai thắng ai liền thắng được còn lại hai nhà đồ vật hiện tại kình thiên tông đột nhiên thêm bảo chỉ lấy ban thưởng còn không ra cái gì thứ đồ vật bọn họ là một hồi đau đầu nếu như bị kình thiên tông người chiếm thứ nhất vậy bọn họ là tiền mất tật mang quả thực là vốn gốc không về cái này kình thiên tông rốt cuộc là lúc nào có thời như thế nào đột nhiên liền xuất hiện huyền lôi tông chủ nghi hoặc lẩm bẩm nói đối với kình thiên tông giới thiệu hắn là lật ra lại lật hoàn toàn không tìm ra dấu vết nào rõ ràng chính là một cái s ắ p biến mất tông môn làm sao lại đột nhiên có thời thật sự là quái gì đến cực điểm thế nào nhị vị đến cùng để cho hay không cái này kình thiên tông tham gia hoàng cực m ô n chủ nhìn xem huyền lôi tông chủ cùng tử viêm tông chủ vẫn đạo không cho kình thiên tông tham gia vậy khẳng định là không được quy củ là chúng ta định ra nếu là hiện tại sửa đổi sẽ có tổn hại chúng ta tại vân châu hy vọng tử viêm tông chủ trầm mặc một hồi phân tích nói thế nhưng là những vật này đều là chúng ta t a m gia lấy ra nếu để cho kình thiên tông thắng đi nhị vị cam tâm sao hoàng cực môn chủ trầm giọng nói hoàng cực môn chủ quá lo lắng tử viêm tông chủ nói đúng hiện tại sửa quy củ nhất định sẽ tổn hại chúng ta tại vân châu hy vọng chẳng trước hết để cho kình thiên tông tham gia nếu là nó thật sự đoạt được thứ nhất chúng ta đây tâm ra đến lúc đó tùy tiện tìm lý do đem nó tiêu diện làm không tốt còn có khác một phen thu hoạch huyền lôi tông chủ ở bên cạnh lộ r a âm tàn dáng tươi cười ha ha huyền lôi tông chủ cũng là n g ư ờ i đủ đ n g c h ậ m bất quá cái chủ ý này còn là rất không tệ đúng vậy à, đã bảo vệ thứ đồ vật làm không tốt còn gia tăng thu nhập quả thật vẹn toàn đôi bên tri pháp n h à hoàng cực môn chủ cùng tử viêm tông chủ n g h e xong huyền lôi tông chủ chủ ý phát ra khoan khoái tiếng cười à, đúng rồi hôm trước vẫn thánh sơn mạch bí cảnh chết đi trưởng lao đệ tử là bị phương nào thế lực giết chết các ngươi có thể có manh mối huyền lôi tông chủ đột nhiên đặt câu hỏi nào có manh mối ngoại trừ biết mạng của bọn hắn nhãn hiệu nát hiện trường căn bản tìm không ra dấu vết nào hoàng cực môn chủ biểu lộ âm trầm trả lời ta đây cũng giống nhau bởi vì bọn họ không có một cái còn sống căn bản không biết còn có những kia tán tu tiến vào qua bí cảnh nghị muốn điều tra ra kết quả chỉ sợ muốn phí chút ít thời gian thử viêm tông chủ thần sắc cũng khó nhìn những n à y trưởng lão đệ tử bỏ mình tuy nói không đến mức khiến chúng nó tam tông cường nguyên khí đại thương nhưng cũng là di chuyển cân cốt tối thiểu muốn mấy năm thời gian mới có thể tuyển nhận nhiều như vậy có thiên phú đệ tử ai thật sự là thời buổi rối loạn a huyền lôi tông chủ thở dài một tiếng nhìn hoàng cực môn chủ cùng t ử viêm tông chủ liếp mắt nhị vị nếu như không có manh mối vậy đi thôi luận võ lập tức muốn đã bắt đầu nói xong h u y ề n lôi tông chủ đi ra đại điện vân châu thành trung tâm một chỗ luận võ trên trận giờ phút này đã ngồi đầy vân châu các đại nhỏ tông môn người phụ trách còn có tham gia tất cả cảnh giới tỷ võ đệ t ử đây là một cái hình tròn luận võ trận chia làm chín cái lôi đài theo thứ tự là xuất khiếu cảnh ba cái phá không cảnh ba cái ngưng đan cảnh ba cái mà ở xuất khiếu cảnh đệ tử lôi đài cách đó không xa để đó ba tờ từ linh thạch điêu khắp mà thành cái ghế cái này là vân châu tam đại đình cấp tông môn người cầm lái chỗ ngồi làm cho bọn hắn có thể gần nhất khoảng cách quan sát luận võ bất quá bây giờ đang ở ba tờ cái ghế cách đó không xa lại thêm một cái ghế phía trên còn ngồi một cái tuấn tú đến cực điểm thanh niên hắn bảo tọa tản ra mê người vầng sáng vừa nhìn chính là giá trị xa xỉ tài liệu luyện khí chế tạo t ê người kia là ai à, đây không phải là chỉ có tam đại đ ỉ n h cấp thế lực trưởng môn mới có thể ngồi địa phương sao chưa thấy qua a chẳng lẽ vân châu lại thêm một cái bá chủ thế lực hh ắ c ắ các c ngươi còn không biết đi người nọ là kình thiên tông tông chủ hắn môn phái cũng có đệ tử tham gia xuất khiếu cảnh luận võ theo lý thuyết cũng có thể ngồi cái kia cái này kình thiên tông lại có thể tham gia xuất khiếu cảnh luận võ thực lực kia không phải cùng tam đại tông môn không sai bị lắm kém bao nhiêu ta không biết nhưng ta ở cửa thành thấy hắn tông môn một cái trưởng lão một đao sẽ đem v ẫ n tinh tông đại trưởng lao đ á n h chết t cái này kình thiên tông thật không ngờ lợi hại cái tia năm nay chỉ sợ có trò hay để nhìn luận võ trận chung quanh các tông môn tu sĩ đối với khương thần có thể cùng tam đại tông môn trưởng môn ngồi cùng một chỗ vốn là nghi hoặc khó hiểu đã biết kình thiên tông thực lực còn có đệ tử tham gia xuất khiếu cảnh luận võ mới lộ ra xem cuộc vui biểu lộ tông chủ uống trả liều thư đem một ly n ă m tốt ngộ đạo trả đưa cho khương thần sau đó lại đến đến phía sau lưng của hắn cầm bốc lên bả vai đ ế n ân liêu thư a ngươi là càng ngày càng hiểu chuyện đối với liêu thư phục vụ thương thần là càng ngày càng đã hài lòng vì tông chủ phục vụ là thuộc hạ chức trách liêu thư một bên năm vai một bên mỉm cười nói dạ sư huynh chúng ta dạng này có phải hay không có chút quá dễ làm người khác chú ý a tần phỉ nhi quét thoáng một phát chung quanh sổ pha người trên phát hiện ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở chỗ này biểu lộ có chút mất tự nhiên tần sư muội cái này là ngươi không đúng với tư cách kình thiên tông đệ tử muốn dễ làm người khác chú ý chút ít giá tiêu không có bất kỳ không khỏe ngược lại nở nụ cười đúng vậy à tần sư muội đợi chút nữa đánh nhau chúng ta nghĩ không thấy được cũng khó khăn hiện tại xem như để cho người sớm thị t h ứ n g cổ trần cũng tại bên cạnh vui mừng a đạo chỉ chốc lát huyền lôi tông chủ mấy người đi vào chỗ ngồi bên cạnh phân nhau nhau an vị bọn hắn thấy khương thần ngồi tại cách đó không xa cũng không có nói cái gì dù sao lấy kình thiên tông ở cửa thành biểu hiện ra ngoài thực lực hơn nữa có đệ tử tham gia xuất khiếu cảnh l u ậ n võ ngồi điều này cũng thuộc bình thường rất nhanh tại tam tông một cái trưởng lao dưới sự chủ trì tất cả cảnh giới dự thi đệ tử quen thuộc quy tắc kỷ cái kia chính là từng lôi đài phái một cái đệ tử đi lên chỉ cần giữ vững vị trí trong đó hai cái có thể đạt được bản cảnh giới b a n thường mà khiêu chiến một phương không được sử dụng chiến thuật xa lân u từng lôi đài chỉ có thể phái ba cái đệ tử đi lên một ngày chỉ tiếp thụ một cái tông môn vòng chiến tốt rồi nếu như tất cả mọi người quen thuộc quy tắc vậy thì bắt đầu rút thăm rút thăm được công một phương liền lưu tại giới đài rút thủ một phương liền lên đài phòng thủ chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng tất cả cảnh giới dự thi tông môn nhao nhao đến ký dương bên cạnh rút tham chương mười tám luận võ bắt đầu đánh chết huyền lôi tông đệ tử chương mười tám luận võ bắt đầu đánh chết huyền lôi tông đệ tử dạ kiêu a n g ư ơ i liền đại biểu bùn tông đi r ú t thăm đi khương thần uống một hớp nhỏ trà đối với bên người dạ kiêu phân phó nói là sư tôn dạ kiêu thi lễ linh mệnh chậm d ạ i hướng r ú t t h ă m dương đi đến mà khắc tam đại tông môn cũng cắt phái một gã dự thi đệ tử đại biểu tông môn r ú t thăm tốt rồi bắt đầu r ú t thăm đi huyền lôi tông cái thứ nhất đến vậy cái thứ nhất rút đi gặp người đều đến đông đủ r ú t t h ă m dương bên cạnh t r ư ở n g lão nhìn về phía huyền lôi tông đệ tử đại biểu nói ra huyền lôi tông chính là một cái nam đệ tử nghe được trưởng lao nói như vậy hắn thần sắc lạnh lùng nhìn ba người khác liếc mắt sau đó đưa tay với vào rút thăm trong g i ư ờ n g đảo cổ một hồi cầm ra một khối ngọc bài đưa cho chủ trì rút t h ă m trưởng lão huyền lôi tông thủ lôi rút t h ă m trưởng lão nhìn thoáng qua ngọc bài lớn tiếng hô lên bên cạnh hắn một cái đệ tử rất nhanh đem huyền lôi tông tin tức đăng ký tốt làm thành thi đấu ghi chép tốt kế tiếp kỉnh thiên tông rút r ú t t h ă m trưởng l ã o đón lấy đối với dạ kiêu nói ra dạ kiêu cũng không có chần chờ bước nhanh đi vào rút tham dương bên cạnh cầm ra một cái ngọc bài đưa cho rút tham trưởng lão kỉnh thiên tông c ô n một g ú t tham trưởng lão tử viêm tông đệ tử nhao nhao lấy ra một cái ngọc bài đưa cho rút tham trưởng lao hoàng cực môn công hai tử viêm tông công ba rất nhanh mấy tông công thủ trình tự cũng đã xác lập tốt huyền lôi tông thuộc về thủ lôi phương chỉ cần giữ vững vị trí lôi đ ạ i vậy nó liền thắng kình thiên tông là công một vậy đại biểu cái thứ nhất khiêu chiến huyền lôi tông nếu là đem huyền lôi tông đệ tử đều đánh bại cái kia huyền lôi tông cũng liền xuất cục mà hoàng cực môn cùng tử viêm tông theo thứ tự là đệ nhị đệ tam đại biểu cho k h ê u chiến của bọn nó trình tự hử kình thiên tông t i ệ u tử đừng tưởng rằng ngươi cũng là xuất khiếu đình phong liền không tầm tưởng theo chúng ta huyền lôi tông so với các ngươi k ỉ n h thiên tông còn kém xa huyền lôi tông đại biểu r ú t thăm nam đệ tử thấy đối thủ thứ nhất là kình thiên tông không khỏi đối với dạ kiều trâm trọng nói dĩ vãng đều bọn hắn tam đại đ ỉ n h cấp tông môn tỷ thí năm nay đột nhiên toát ra cái không có danh tiếng gì kình thiên tông không khỏi sinh ra lòng kinh thị bọn hắn tam đại tông môn thế nhưng là truyền thường ngàn năm tông môn nội tỉnh há lại một cái vừa xuất hiện tông môn có thể so sánh coi như là đều là xuất khiếu đình phong tại công pháp p h ư diện kình thiên tông tuyệt đối so với không lên huyền lôi tông mà công pháp trách l ệ cái t i ê chính là thực lực chính tốt công pháp sẽ để cho cùng cảnh giới người thực lực chênh lệch rất nhiều ha ha bọn ngươi bên dưới sẽ biết ngươi vẫn lấy làm ngạo rác rưởi tông môn cùng ta kỉnh thiên tông kèm có xa lắm không dạ kiêu nết miệng cười cười hướng phía khương thần đi đến đối với rác rưởi trào phúng hắn cũng lười phế quá nhiều nói đợi chút nữa đến trên lôi đài những người này sẽ biết bọn hắn yếu có bao nhiêu buồn cười ngươi huyền lôi tông nam đệ tử vốn định nói thêm gì nữa có thể thấy được dạ kiêu quay đầu rời đi nghẹ mặt đỏ bừng lý không h n h như thế nào cái này kỉnh thiên tông đệ tử không cho mặt mũi ngươi ha, ha hoàng cực môn g ú t thăm đệ tử t người, người lý khôn quản xuống một câu tàn nhẫn lời nói xám xịt rời đi rất nhanh đang chủ trì trưởng lao an bài bên dưới tất cả cảnh giới thủ lôi tông môn toàn bộ vào chỗ mà khiêu chiến tông môn cũng lần lượt hướng dưới đài tụ tập giả tiêu dẫn cổ trần cùng tần phỉ nhi cùng khương thần bẩm báo một tiếng xuống khiêu xuất khiếu huyền riêng phần mình khiêu chiến lên trên bụng này, tại xuất khiếu cảnh trên tông đứng trên nam nữ, Giờ phía phút ba Hai đi. tại lôi đài, cái lôi một tử, đệ đã đài. ở với ừ a m mịa mai kiêu dạ khôn, lý tư h h linh ì n trong đó một cái trên lôi cái đài. ở một t đó Với tư cách thâm thụ khương thần giáo dục dạ kiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này dám mở miệng miệng mai hắn và k ỉ n h thiên tông người cho nên không hề nghi ngờ lựa chọn lý khôn cái lôi đ à i này cổ trần tuyển cái khác nam đệ tử tân phỉ nhi liền tuyển một cái nữ đệ tử ba người cứ như vậy đem đối thủ của mình phân phối xong trở tài phán trưởng lão mệnh lệnh bắt đầu chính thức chọn lôi muốn bắt đầu muốn bắt đầu tòa trên đài các đại nhỏ tông môn người xem tất cả đều là hào hứng bừng bừng nhìn về phía xuất khiếu cảnh lôi đài mặc dù trên trận còn có những người khác cảnh giới lôi đài nhưng cùng xuất khiếu cảnh so với h i ệ n nhiên không có gì lực hấp dẫn không biết cái này kình thiên tông thực lực đến cùng thế nào có thể hay không chọn lấy huyền lôi tông đâu người đây là nói chuyện hoang đường biển vùng à, kình thiên tông đệ tử mặc dù cũng là xuất khiếu đình phong đã có thể này l ẻ loi c h ơ trọi ba người coi như thắng này mấy cái huyền lôi tông đệ tử đằng sau còn có những thứ khác huyền lôi tông đệ tử lên đài kéo đều kéo giết hắn đám bọn họ đúng vậy à cái này kình thiên tông có thể nuôi dưỡng được ba cái còn trẻ như vậy xuất khiếu cảnh đệ tử đã không dễ dàng nghĩ muốn thắng qua huyền lôi tông trừ phi đệ tử của nó mỗi một cái đều là yêu nghiệt h ắ c h ắ c ta ngược lại hy vọng xuất hiện k ỳ t í c h kính thiên tông nếu là đem huyền lôi tông cho trọn lấy vậy hôm nay luận võ cũng rất có đáng xem trên trận người xem ngươi một lời ta một câu thảo luận bọn hắn đại bộ phận cũng không nhìn tốt kính thiên tông cho rằng kính thiên tông chẳng qua là cưỡng ép tới đây tham gia náo nhiệt cho mình tông môn tăng lên danh khí đến đương nhiên cũng có một số người hy vọng kính thiên tông đem huyền lôi tông trọn lấy như vậy bọn hắn những n à y nhỏ tông môn năm nay cũng có thể ăn lớn lẫn dưa tam đại tông chủ ngồi tại vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem lôi đài bọn hắn lúc trước lo lắng kình thiên tông đoạt thứ nhất cũng chỉ là đối mặt không biết thế lực một kia không xác định mà thôi nếu thật là theo như thực lực đến xem kình thiên tông ba người này căn bản n h ấ t lên không tầm thường bất luận cái gì sóng gió bởi vì chỉ là nhân số bọn hắn cũng đã chiếm được rất lớn ưu thế cho nên kình thiên tông nghĩ muốn thắng ra trừ phi nó này ba cái đệ tử tất cả đều là lấy một địch mười thiên tài mới có thể luận võ bắt đầu theo tài phán trưởng lão ra lệnh một tiếng tất cả cảnh giới lôi đài người bắt đầu chuyển động thặc thặc tiểu tử quan minh đại đạo ngươi không đi càng muốn chạy đến ta đây cái trên lôi đài đến ngươi thật sự là lấy chết có đạo à? lý khôn nhìn xem đối diện giả tiêu lộ ra nụ cười tàn nhẫn tại huyền lôi cửa ngoại trừ môn chủ cùng trưởng lao bên ngoài vẫn chưa có người nào dám cho hắn lý khôn sắc mặt xem hôm nay bị giả tiêu một cái khác tông môn đệ tử đánh cho mặt tâm tình của hắn là hỏng bét cực độ hiện tại giả tiêu lại còn dám chủ động tuyển hắn làm đối thủ vậy đừng trách hắn ra tay đầu các ca ta đi đương nhiên là quang minh đại đạo lấy chết có đạo chính là ngươi giả tiêu khỏe miệng trồi lên một tia cười lạnh nói một vừa dứt hắn liền vận khởi tu vi hướng phía lý khôn giết qua đi một cái bao vây lấy màu đỏ huyết khí nằm đ lý k h ô n b ả n còn muốn giả bộ một chút b ư ớ c có thể dạ tiêu nắm đấm thật sự là quá là nhanh cơ hồ là trong chớp mắt đã đến trên đầu của h ắ n thanh lý k h ô n chỉ tới kịp kêu thả một m tiếng đ ầ u đã bị đánh thái không thể lãng phí dạ tiêu thì thào một câu lần nữa đánh ra một quyền đem lý k h ô n đánh nổ thành một đoàn hết u y vụ hấp thu tiến vào trong cơ thể chương mười chín khiếp sợ toàn trường chương mười chín khiếp sợ toàn trường t ê huyền lôi tông đệ tử cứ như vậy chết đây cũng quá nhanh đi hoàn toàn làm hiệu s a ta kình thiên tông người đệ tử này đến cùng tu luyện hạng dị công pháp lại có như thế thực lực đây rốt cuộc là cái gì yêu người ta giết cùng cảnh giới tu sĩ như thế nhẹ nhõm thấy dạ tiêu một quyền đánh nát lý không đầu sau đó lại một quyền đánh nổ thân thể của hắn trên trận các tông môn người xem tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ bọn hắn còn muốn xem một hồi đặc sắc luận võ không nghĩ tới cơ h ộ i là lập tức huyền lôi tông đệ tử đã bị đánh phát nổ n à y không phải luận võ à, đây rõ ràng là một trường giết chóc cá hắc hắc có trò hay để nhìn có trò hay để nhìn à. đúng vậy à kính thiên tông có khả năng chính là năm nay h ắ mã tam đại tông môn nên như thế nào ứ n g đối đâu trên trận các tông môn người xem tỉnh táo lại vẻ mặt hưng vấn nhao nhao chú ý trên trận kính thiên tông ba người sợ bỏ lỡ một hồi trò hay mà khắc cảnh giới lôi đài tỷ võ hoàn toàn bị bọn hắn gạt qua một bên có như vậy đ ặ c s ắ c luận võ không nhìn ai nhìn những tiểu hài t ử kia quá ra ra luận võ muốn chết lại dám giết ta lý khôn s ư đệ ta cũng muốn giết ngươi kình thiên tông đệ tử cho lý sư đệ báo thủ c u n g cổ trần một cái lôi đài huyền lôi tông nam đệ tử thấy lý khôn bị một q u y ề n đánh nổ tức giận hướng phía cổ trần đánh tới một bộ nên vì lý khôn báo thủ r ử a hận bộ dáng tiểu m u i m u i ngươi kình tiên tông người cũng quá tàn nhẫn liền cái toàn thây cũng không cho lý sư minh lưu vậy khắc tỷ lòng dạ gắt cùng tần phỉ nhi một cái lôi đài huyền lôi tông nữ đệ tử c ũ n hướng phía nàng g là phía ra t a y r ấ t có đem n à dàng n đánh chết tư thế hữu. muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta cũng không、so、với dạng kiều sư huynh ngược. g giết chết thế hữu, Cổ chân tư ta ta sư với kiều dễ vậy, so lấy chỉ làm kiếm đối với vọt tới huyền lôi tông đệ tử đánh ra một đạo kiếm khí h oanh kiếm khí xuyên thấu qua huyền lôi tông đệ tử thân thể hung hăng bổ vào trên lôi đài vang lên từng đợt tiếng nổ vang mà huyền lôi tông đệ tử thân thể bị phách đã thành hai khối chậm rãi te rứt trên mặt đất ta không thể cho tông môn mất mặt nếu như ngươi muốn giết ta ta đây cũng giết ngươi tần phỉ nhi ánh mắt kiến định vận khởi tu vi hướng huyền lôi tông nữ đệ tử trục đi nàng hiện tại tu luyện công pháp là từ công pháp điện ở bên trong lấy ra tới gọi k i ể u ưu hàn băng quyết là một loại rất lợi hại hàn hệ công pháp phía trên nói tu luyện tới cực hạng liền thời gian cũng có thể đóng băng quả thực là nghe rợn cả người phanh hai người tiếp xúc tần phỉ nhi trên lòng bàn tay hà khí lập tức hướng huyền lôi tông nữ đệ tử trên người làm tràn chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt huyền lôi tông nữ đệ tử liền bị đông lạnh thành một cái băng điêu đứng ở trên lôi đài hai người lôi đài giao thủ nhìn như thật lâu kỳ thật cũng chính là trong nháy mắt đó sự tình ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo, ngoa tạo. những n à y kình thiên tông đệ tử cũng quá biến thái đi thế mà tất cả đều là một chiêu m i ệ u sát đối thủ khi hết t h ầ đều kết thúc sau trên trận bộc u phát ra kịch liệt n g ọ a tạo âm thanh bọn hắn cho rằng kình thiên tông có giả tiêu một cái yêu nghiệt cũng đã rất lợi hại không nghĩ tới cổ trần cùng tần phỉ nhi cũng l à như thế cường đại đều là một chiêu m i ệ u sát dạng này yêu nghiệt thông môn khác có một cái muốn sướng n g ấ t trời có thể kình thiên tông thậm chí có ba cái thật sự là khủng bố đến cực điểm áo ồ huyền lôi tông như thế nào không phải người đi lên a đây là luồng thứ nhất còn có hai nhóm người a đúng vậy chết ba cái đệ tử như thế nào cũng phải cho bọn hắn báo thù đi bọn hắn không phải là sợ không dám lên rồi đi à các ngươi xem náo nhiệt cũng không chê chuyện lớn người ta huyền lôi tông lại không phải người ngu kính thiên tông đệ tử lợi hại như vậy một cái bọn hắn làm sao dám tùy tiện lại phái người đi lên thật sự là t i ế c n u ụ i à kính thiên tông này mấy cái đệ tử ngay từ đầu nếu là che giấu một ít thực lực thì tốt rồi như vậy tam đại tông môn đệ tử tối thiểu muốn chết một nửa tại bọn hắn trong tay toà trên đài các đại tông môn người xem tất cả đều là vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem lôi đài nhưng bây giờ trên lôi đài ngoại trừ g i tiêu mấy người bên ngoài đến tiếp sau đoạt lôi huyền lôi tông đệ tử một cái cũng không có xuất hiện Mà giờ k hiện ngồi tại ba vị đệ tử cứ như vậy tùy tiện chết ở trước mặt hắn hắn vẫn không thể xuất thủ cứu rút thật sự la bất thức đến cực điểm tông chủ chúng ta thật sự không phái người lên, lên rồi một cái huyền lôi tông trường lão đi vào huyền lôi tông chủ bên người vân đạo ba h u kính thiên tông p ta? Là, là, ta ba người thật sự là thật là đáng sợ trong bọn họ mặc dù có so với trên đài ba người mạnh mẽ nhưng đều là xuất khiếu đỉnh phong có thể mạnh mẽ đến chạy đi đâu lấy kính thiên tông ba người một chiêu liền đánh chết xuất khiếu đỉnh phong thực lực đến xem bọn hắn nếu là đi lên tất cả đều phải chết kiểu kiểu hiện tại bọn hắn trong lòng tất cả đều tại hò hét tông chủ sáng suốt a huyền lôi tông chủ ngươi cứ như vậy nhận thua đem chúng ta đến mức đất đem chúng ta vân châu tam đại đỉnh cấp môn phái đến mức đất đúng vậy a ngươi tối thiểu được kiên trì thoáng một phát cho chúng ta làm làm gương mẫu a hoàng cực môn chủ cùng tử viêm tông chủ ở bên cạnh lên t i ế nói g n kinh thiên tông ba người thực lực cũng thực đưa bọn hắn lại càng hoảng sợ nếu để cho đệ tử của bọn hắn đi lên đoán chừng cũng là kết quả này chỉ bất quá bây giờ là huyền lôi tông cái thứ nhất lần lượt đ tình cảnh nói vẫn phải là nói vài lời hử các ngươi nếu là cảm giác mình đệ tử thực lực rất mạnh lớn có thể đi lên thử xem đừng tại đây khi mã hậu pháo nói vớt đôi u v ì với hành động không kịp thời chẳng giúp í c h được gì huyền lôi tông chủ không có sắc mặt tốt hắn chính là chết ba cái tinh anh đệ tử hai cái này lao đông tây một cái đệ tử cũng chưa chết vẫn còn nói nói nhảm hắc hắc vậy coi như ta cũng nhận thua đi không sai chúng ta tam đại tông môn mặc dù bình thường không quá vui vẻ nhưng đến loại này thời điểm mấu chốt vẫn phải là biểu hiện ra nhất trí đi hoàng cực môn chủ cùng tử viêm tông chủ thần sắc xấu hổ bọn hắn vốn chính là giả bộ một chút thật muốn bọn hắn lại để cho các đệ tử bên trên đó là không có khả năng dù sao huyền lôi tông đã là vết xe đổ bọn hắn làm sao có thể còn đi lại để cho đệ tử chịu chết hai vị chúng ta nếu là nhà thua ban thưởng chính là kình thiên tông kia chính là một cái tông môn ba năm và tư hai người các ngươi tông thật sự cam tâm hoàng cực môn chủ nhắc nhở làm sao có thể hết thể dựa theo chúng ta lúc trước thương lượng xử lý huyền lôi tông chủ lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn lúc trước hắn chẳng qua là thuận miệm vừa nói không nghĩ tới bây giờ thật sự phái bên trên công dụng chương、20. c ấ thử ký ban t ư Chương thưởng, ở ở trở n tông. ban tông chúng này động thủ, còn là bọn hắn về động thủ lần nữa. g hồi hồi chỗ thủ, chờ thủ h cất ta t ký à, là là vậy về viêm tông chủ ở bên cạnh vấn đạo hắn cũng không nỡ bỏ những điều kia tông môn vật tư nếu để cho còn lại hai phái cho thắng đi hắn cũng không được nói dù sao tam đại tông môn thực lực kém không nhiều lắm nghĩ muốn tìm đối phương phiền thoái chính là lưỡng bại c ầ u thương nhưng bây giờ là kình tiên h tông cái này đột nhiên xuất hiện tông môn thắng trong lòng của hắn cũng tất cả đều là không tam lòng cho nên huyền lôi tông chủ có ý nghĩ này hắn là giơ hai tay tán thành dù sao bọn hắn tam đại tông môn nếu là liên thủ kình thiên tông chính là ván đã đóng thuyền thịt huyền lôi tông chủ nhìn t ử viêm tông chủ liếc mắt khoe miệng trồi lên mỉm cười việc đã đến nước này nếu như nhị vị đều có ý nghĩ này vậy thả bọn họ trở về sau đó lại tìm lý do đem nó diệt môn cũng tốt duy trì chúng ta nhiều năm như vậy chính diện hình tượng tốt. Huyền lôi tông chủ kình thiên tông có thể nuôi dưỡng được mấy cái như vậy yêu nhiệt g đệ tử tông môn tài nguyên khẳng định không kém tiêu diệt nó tuyệt đối sẽ có đại thu hoạch huyền lôi môn chủ cùng tiếu đạo tốt vậy cứ như thế xác định tiêu diệt kình thiên tông chúng ta chia đều nó tài nguyên hoàng cực môn chủ cũng là một mặt ý cười mấy người ngay tại truyền âm ở giữa liền xác định đối với kình thiên tông diệt môn đồng minh sau đó như không có chuyện gì đâu người giống nhau ngồi tại trên m ặ t g h ế lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần ha ha có ý tứ thật là có ý tứ mấy người cách đó không xa đang uống trà khương thần khoe miệm lộ ra một t i ê nghiền ngấm nay mấy cái tiểu nhân tôn t ạ rất nhanh huyền lôi tông phải đi trưởng h e lão đối với toàn trường người xem tuyên bố huyền lôi tông nhận thua tin tức đón lấy hoàng cực môn cùng tử viêm tông trưởng lão cũng nao nhao tuyên bố nhận thua t ề tam đại tông môn thế mà tất cả đều nhận thua vậy không phải nói xuất khiếu cảnh luận võ kết thúc đây cũng quá nhanh đi ta cũng không có xem quan g h ĩ a đâu hoàng cực môn cùng tử viêm tông cũng quá phế vật đánh cũng không đánh liền nhận thua hưởng là vân châu tam đại đ ỉ n h cấp tông môn một trong đúng vậy à huyền lôi tông tốt xấu còn chết trận ba cái đệ tử bọn họ là liên trảng cũng không bên trên cũng quá sợ chết hh ắ c ắ còn c là kình thiên tông như bức a ba cái đệ tử vừa ra trận liền sợ tới mức tam đại đình cấp tông môn nhận thua lợi hại a nghe t h ấ cái tin tức sau toàn trường đại tiểu tông môn người xem tất cả đều là một mảnh xôn sao năm nay luận võ thật sự là quá là nhanh có thể nói là vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc cả trận xuất khiếu cảnh luận võ cũng liền tiếp tục hơn mười giây mà thôi bất quá ra kình thiên tông cái này một con h ấ t mã điều này cũng chưa tính là quá lớn ngoài ý muốn dù sao kình thiên tông đệ tử sức chiến đấu thật sự là quá mạnh mẽ tam đại tông môn không muốn đệ tử của mình đi chịu chết cũng là tình hữu khả nguyên dạ sư huynh cổ sư huynh bọn hắn đều nhận thua vậy chúng ta là không phải thắng nghe được mấy tông tuyên bố nhận thua sau vẫn còn trên đài tần phỉ nhi đối với dạ kiêu cùng cổ trần vấn đạo đúng vậy đâu tần sư muội chúng ta hồi sư tôn vậy đi cổ trần trả lời một、câu. tiêu sái bay xuống lôi đài dạ sư m ì n h đừng ở đằng kia đứng mau xuống đây đi tần phỉ nhi bay xuống lôi đài thấy dạ tiêu còn không có động không khỏi hô một tiếng cử thật sự là không thú vị ta còn không có giết đủ đâu dạ tiêu vẻ mặt không tình nguyện tiêu sái xuống lôi đài hắn còn chuẩn bị tới một người đại s á t đặc biệt giết không nghĩ tới những n à y tông môn đệ tử là như thế sợ chết làm hại hắn hôm nay một chút cũng vô cùng hưng đợi dạ tiêu mấy người xuống đài trở lại khương thần phía sau người chủ trì xuất khiếu cảnh tỷ võ tam tông trường lão cầm lấy một cái chữ vật giới chỉ đi vào khương thần bên người chúc mừng quý tông đoạt được xuất khiếu cảnh đài chủ thất xin cầm lấy chủ trì trưởng lao đem chữ vật giới chỉ hiện lên tại khương thần trước mặt tân đại đao à đem phần thưởng này cất kỹ khương thần không có thọ tay cầm mà là lên tiếng lại để cho lý đại đao thu những vật này hắn mặc dù không để vào mắt nhưng nếu là thằng đến không muốn ngu sao mà không muốn về sau bồi dưỡng ngoại môn đệ tử làm không tốt còn dùng bên trên là tông chủ lý đại đao không người thi lễ ô n đồn qua chủ trì trưởng lao trên tay chữ vật giới chỉ lúc này ở bên an vị tam đại tông môn trường môn vẻ mặt nụ cười đứng dậy đã đi tới kình thiên tông chủ chúc mừng chúc mừng quý tông bồi dưỡng ra được đệ tử thực lực quá mạnh mẽ ta huyền lôi tông cam bái hạ phong a rất đúng rất đúng ta hoàng cực môn mặc cảm ai thật sự là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân có thể kiến thức đến quý tông thiên tài ta tử viêm tông tam sinh hữu hạnh a huyền lôi tông chủ ba người biểu lộ chân thành vô cùng không biết thật đúng là cho là bọn họ là một đám chính nhân quân tử ha ha đa tạ đa tạ về sau nếu là còn có bực này c h u y ệ n tốt nhớ rõ lại cho ta b i ế ta hương thần không có đứng dậy vuông t r à cười tủm tìm trả lời hắn mặc dù biết mấy người g i p tâm hạ người nhưng bắt tặc cầm tang hiện tại bọn hắn còn không có thay đổi hành động vậy không có lý do gì đọc thủ cho nên cùng ngày mấy cái con kiến hôi vui lùa một chút còn là rất có ý tứ á c h ha ha là là về sau lại có việc này chúng ta nhất định thông chi kình thiên tông chủ ngài huyền lôi tông chủ trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ nhưng rất nhanh liền bị ý cười thay thế hoàng cực môn chủ cùng tử viêm tông chủ cũng là giả dạng làm một bộ thân thiện bộ dáng đương nhiên lần sau chúng ta nhất định sẽ mời kình thiên tông tới đây tốt rồi nếu như luận võ chấm dứt cái k i ê u bản tông chủ sẽ không phục hồi k h ư ơ n g thần đứng người lên dáng n ư ơ i cởi chân thành đạo qua ba người mấy vị nếu là có thời gian nhất định phải tới ta kình thiên tông làm khai ta nói xong lưu lại một ý vị thâm trường dáng tươi cười hướng phía luận v õ bên ngoài chàng đi đến liêu thư cùng dạ kiêu mấy người chăm chú đi theo phía sau lý đại đao là người cuối cùng đi hắn nắm lên khương thần bảo tọa thu vào chữ vật giới chỉ sau đó quay người đổi kịp khương thần mấy người hử chúng ta rất nhanh sẽ đi kình thiên tông đến lúc đó ta xem ngươi còn cười không cười được đi ra huyền lôi tông chủ nhìn xem khương thần mấy người b ó n g lưng mặt mũi tràn đầy cười lạnh đi thôi huyền lôi tông chủ chúng ta trở về thương lượng một chút dùng cái gì lấy cớ mau chóng triệu tập nhân thủ đèm kình thiên tông diệt đi không sai miễn cho đêm dài lắm đ ộ h o chúc c mừng chủ ký sinh đệ tử đoạt được luận võ đại chủ lại để cho kình thiên tông dương danh vân châu đạt được hy hữu bảo dương một cái hương thần cùng dạ kêu mấy người vừa trở lại kình thiên tông hệ thống âm thanh liền vang lên một cái phát ra ánh sáng màu lam bảo dương xuất hiện ở hắn hệ thống trong ba lô a hy hữu bảo dương không biết có thể lái được ra chút gì đó này nọ nhìn xem trong ba lô loài ánh sáng màu lam hy hữu bảo dương khương thần hứng thú thiếu thiếu đối với một cái đã lái qua hai cái truyền thuyết cấp bảo dương còn có một cái s ử thi cấp bảo dương người mà nói cái gọi là hy hữu bảo dương không thể trong lòng của hắn nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng mấy người các người nên làm gì phải đi làm gì đi khương thần đối với bữa ăn khuya cùng lý đại đao mấy người khoát tay h á o thuộc hạng cáo lui đồ nhi cáo lui đệ tử cáo lui ra tiêu mấy người từng cái thi lễ sau đó nên tu luyện đi tu luyện nên tu hoa hoa thảo, thảo phải đi tu hoa hoa thảo, thảo. nên chế lá trà đi chế lá trà đổi mấy người sau khương thần một cái lắc mình trở lại chủ điện trên bảo tọa hệ thống sử dụng hy hữu bảo dương khương thần nhàn nhạt mệnh lệnh đạo dọn hy hữu bảo dương đang trong quá trình mở ra dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được thọ nguyên đan một viên thọ nguyên đan là thánh cấp đắc dược một viên có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ a ban thưởng so với trước hai cái bảo dương quả thực chính là khác nhau trời v ừ ca nhìn xem hy hữu bảo dương khai ra ban thưởng khương thần có chút một người ngoại trừ hai tờ thánh nhân đỉnh phong triệu hoán tạp những thứ khác bảo vật ban thưởng quả thực rác rưởi không hợp t h i thường cô khương thần từ hệ thống ba lô cầm ra thọ nguyên đan một ngụm l i ề n n u ố t xuống cứ như vậy một viên thọ nguyên đan nằm ở trong ba lô nhìn xem thật sự là trốn mắt còn không bằng trở thành đường đầu ăn hết dọn chúc mừng chủ ký sinh dùng thọ nguyên đan gia tăng một trăm n ă m tuổi thọ tông chủ nên uống t r à khương thần vừa ăn xong thọ nguyên đan l i ê u thư liền mang theo đồ uống t r à lộ ra ngọt nào mỉm cười đi vào đại điện ân t ố t bạn tông chủ sớm đã có điểm khác khương thần trả lời một tiếng chờ liêu thư rót trả ngon bắt đầu uống lên trả đến mà liễu thư rất là hiểu chuyện thỉnh thoảng giút đỡ k ư ơ n g thần xoa bót vai đấm bóc góng hầu hạ vân châu thành cửa ra vào huyền lôi tông chủ mấy người triệu tập tam tông tất cả t r ư ở n g lão còn có tinh anh đệ tử một nhóm hơn một ngàn hơn người tất cả đều là ngồi linh chu nội giận đùng đùng hướng phía kình thiên tông xuất phát sau đó thứ nhất tin tức rất nhanh tại vân châu thành truyền bá ra đến tê các người nghe nói không kình thiên tông người thắng được xuất khiếu cảnh luận võ sau điên cuồng không có bên cạnh đem tam đại tông môn ở ngoài thành lưu cầu đệ tử đánh thành trọng thương liền cầu đều cho hầm hiện tại tam đại tông môn trưởng môn nhân đã dẫn người đi tìm kình thiên tông phiền thoái thể muốn vị đệ tử cùng cầu đòi lại một cái công đạo không thể nào tam đại tông môn đệ tử thật tốt trận đấu không nhìn ở ngoài thành lưu cậu làm gì đúng vậy a ta rất muốn biết rốt cuộc là cái gì cậu để cho bọn họ như thế si mê đây không phải trọng điểm trọng điểm là tam đại tông môn triệu tập tất cả trưởng lão cùng tinh anh đệ tử đi kình thiên tông nhìn xem tư thế là muốn đem kình thiên tông tiêu diệt t bọn hắn không phải là thua luận võ sẽ theo liền tìm lý do muốn tiêu diệt kình thiên tông đi ai biết được có khả năng thật là dạng này tam đại tông môn liên hợp ra tay kình thiên tông chính là lại n g tiên đều muốn diệt môn a ừ vậy cũng không nhất định kình thiên tông lần này luận võ biểu hiện ra ngoài thực lực như vậy yêu nghiệt gây chuyện không tốt thật đúng là có thể sáng chế kỳ tích chúng ta đây còn dừng lại ở này làm gì đuổi theo sắt nhìn náo nhiệt ta làm không tốt còn có thể phát điểm chết cả người cả của đâu một đám đại tiểu tông môn trưởng lão tông chủ còn có nội thành thích xem náo nhiệt tu sĩ hết thể đi theo tam đại tông môn sau lưng bọn hắn có người ôm một loại sửa mái nhà rột tâm lý pham la loại này diệt môn cấp bậc chiến đấu nhất định là kịch liệt vô cùng nếu là vận khí tốt còn có thể từ đó kiếm điểm chỗ tốt mà có người thuần t ú là vì thỏa mãn lòng hiếu kỷ của mình muốn nhìn một chút tại luận võ đại hội đem tam đại tông môn sợ tới mức nhận thua kình thiên tông mạnh như thế nào gần nửa ngày qua đi tam đại tông môn linh chu đã xuất hiện ở kình thiên tông cách đó không xa linh chu người ra mặt nhìn xem gần trong gang tấp kình thiên tông sân môn tất cả đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn huyền lôi tông chủ cầm ra vũ khí của mình chỉ chỉ kình thiên tông phương hướng các vị phía trước cái kia phiến sơn mạch bên trên chính là kình thiên tông đợi chút nữa động thủ thời điểm nhanh nhẹ điểm mặc kệ nam nữ già trẻ còn là cái gì chỉ cần là kình thiên tông còn sống đổ vật toàn bộ giết chết đối với có thể giết đều giết có thể chuyện đều mang đi dù sao chính là giết sạch cướp sạch mang không đi đốt rủi từ viêm tông chủ ở bên cạnh bổ sung ân các ngươi nghe cho kỹ cứ dựa theo hai vị tông chủ ý tứ xử lý hoàng cực môn chủ đối với môn phái trưởng lão cùng đệ tử phân phó nói là môn chủ là tông chủ tam tông c ự trưởng lão đệ tử cầm ra riêng phần mình vũ khí hưng phấn hô cái này là kình thiên tông sao ngoại trừ hai tòa tháp cao một điểm một thân cây lớn một chút cũng không có gì đặc biệt đi quả thật không có gì dễ làm người khác chú ý chỗ tông môn bên ngoài trước mặt linh khí còn không có chúng ta phái nồng đầm đâu kình thiên tông như vậy bình thường cái tiêu ba cái đệ tử rốt cuộc l ạ như thế nào đổi dưỡng ra được ai lúc trước ta còn cảm thấy kính thiên tông có thể sáng tạo ra kỳ tích không nghĩ tới nhưng là bộ dạng này bộ dáng từ vân châu thành theo tới đại tiểu tông môn trưởng lão tông chủ còn có xem náo nhiệt tu sĩ tất cả đều ngừng chân tại kính thiên tông cách đó không xa không trung nhìn xem kính thiên tông ngoại trừ kiến trúc có chút xa hoa bên ngoài s ơ n mạch linh khí mỏng manh liền trong bọn họ có chút tông môn cũng không bằng thật sự có chút thất vọng bọn hắn không rõ tu luyện hoàn cảnh như thế xấu xa kính thiên tông vì cái gì có thể nuôi dưỡng được dạ kiều bà cái yêu n h i ệ t kính thiên tông chủ điện thương thần nhắm mắt lại ngồi tại trên bảo tọa vẫn còn hưởng thụ liêu thư phục vụ. lúc này lý đại đao đi vào đại điện thi lễ nói bẩm tông chủ cái t ê u mấy nhà tông môn đã tới xin hỏi tông chủ nên xử trí như thế nào bọn hắn một ít rác rưởi m à t h ô i lại để cho trương ngũ lưu lục đem bọn họ đều trục chết khương thần nhắm mắt lại chậm gì gì nói những người này không đến cũng liền m à t h ô i hiện tại nếu như đến vậy còn có cái gì tốt nói toàn bộ giết sạch là tông chủ lý đại đao không người lính mệnh đi ra đại điện hướng trương ngũ lưu lục truyền đạt khương thần mệnh lệnh kình thiên tông chỗ sân mạch cách đó không xa không trung huyền lôi tông chủ mấy người còn muốn phân phó linh tru trực tiếp bay đến k ì n thiên tông trên không nhưng vào lúc này t r ư ơ n g ngũ cùng lưu lục lập tức ngăn n đi đi. lục trong tay đánh ra, lập tức lưu lập l ở i hai chu h p í trước ớ l mươi t o hai tiêu diệt tam n đại tông môn chương hai cái to l mươi hai bàn tiêu trương diệt tam đại tông mô n tê này này cũng quá mạnh đi ngừng chân tại sơn m ạ c h cách đó không xa vân châu đại tiểu tông môn trưởng lão tông chủ thật không nghĩ á đến tam đại tông môn linh chu còn không có, có tới gần kình thiên tông sân mạch liền bị đột nhiên xuất hiện trương ngũ cùng lưu lục chặn đường miểu sát thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi kình thiên tông hai người này đến cùng tu vi gì lại có thể đem tam đại tông môn hơn một ngàn người tất cả đều miểu sát không biết ta đây chính là vân châu đỉnh phong lực lượng bên trong thấp nhất đều là xuất khiếu đ ỉ n h phong tam đại tông chủ còn có một chút trường lão càng là nhân tôn cường giả có thể dễ dàng như thế đánh chết bọn hắn tối thiểu phải là địa tôn cường giả đi t địa tôn người cũng đừng làm ta sợ tam đại tông môn mỗi nhà mới một cái địa tôn lao tổ kình thiên tông có hai cái đây không phải là so với tam đại tông môn bất luận cái gì một nhà đều muốn mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại mọi người vẻ mặt khiếp sợ thảo luận bọn hắn phát hiện chính mình đối với kình thiên tông thực lực là hoàn toàn đánh giá thấp mặc dù kình thiên tông sơn mạch linh khí mỏng manh có chút đáng thương nhưng đệ tử của nó cùng tông môn cường giả là một chút cũng không kém vừa ra tay chính là đem người miễu sát thật sự là khủng bố đến cực điểm bọn ngươi nhanh chóng rời đi đừng vội tại ta kình thiên tông phụ cận quan sát bằng không thể lao phu bàn tay thế nhưng là không nhận người lưu lục nhìn chằm chằm cách đó không xa xem náo nhiệt tu sĩ lạnh lùng lên tiếng những người này tuy nói cách kình thiên tông có chút k h o ả n g cách nhưng này nhiều như vậy người lơ lửng tại đâu đó có tổn hại tông môn hình tượng hẳn có cần phải cảnh cáo một phen là là hai vị tiền bối nhắc nhở chính là chúng ta cái này rời đi nghe được lưu lục âm thanh lạnh như băng, vẫn còn thảo luận mọi người lập tức g i ự t mình tỉnh lại trên c h á n mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g vội vang vận khởi toàn thân tu vi rất nhanh trở về đi phì đi sợ chậm một bước chân liền bị trương ngũ lưu lục c h ụ c chết cái k h ứ hai cái bàn tay thế nhưng là đem vân châu tam đại tông môn đỉnh phong lực lượng tất cả đều cho quẹt phát chết luôn nếu là vỗ vào trên người bọn họ đ o á n chừng liền kêu thảm thiết đều không phát ra được liền phải làm t r ậ n biến mất thấy những n à y người xem náo nhiệt rút đi sau lưu lục cùng trương ngũ một cái là mình lần nữa trở lại sơn môn bên trong ngồi xuống rất nhanh chuyến nơi đây liền truyền khắp toàn bộ vân châu nhấc lên một hồi to lớn gió lốc cái gì. t vừa đối mặt liền bị diệt tia kình thiên tông cũng quá kinh khủng đi nghe nói xuất thủ là hai cái địa tôn c ư ờ n g giả tia chính là có thể so với tam tông lão tổ cấp bậc nhân vật thiên một kình thiên tông thậm chí có hai cái địa tôn vậy nó chẳng hạn như chúng ta vân châu đệ nhất đại thế lực đúng vậy à ai có thể nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện tông môn sẽ như thế cường đại vân châu thời tiết muốn thay đổi à từng cái một liên quan tới kinh thiên tông tin tức tựa như đã mọc cánh giống nhau tại vân châu tu luyện giới truyền lưu bọn hắn lúc này mới biết vân châu ngoại trừ tam đại tông môn bên ngoài còn có một cái cường đại như thế tông môn cùng lúc đó vân châu tam đại tông môn bên trong giờ phút này lưu tại tông môn đệ tử tất cả đều là vẻ mặt khủng hoảng bởi vì bọn họ tông chủ môn chủ trưởng lão còn có tinh anh đệ tử tất cả đều chết toàn bộ môn phái không có một cái nào người tâm phúc bất đắc dĩ bọn hắn mời ra không hỏi thế sự địa tôn l ã o tổ đi ra chủ trì tông môn ngươi nói cái gì các ngươi tông chủ nhiều như vậy trưởng lão còn có tinh anh đệ tử đều chết hết huyền lôi tông lão tổ bị người từ trong quan tài đánh thức vốn là một bụng l ử a giận có thể nghe được huyền lôi tông đỉnh phong lực lượng tất cả đều chết hết sạch kinh hãi mặt mò đều tái rồi bẩm l ã o tổ tông chủ bọn hắn quả thật cũng đã vất lạc n g h e bên ngoài đồn đại là bị một thứ tên là kình thiên tông thế lực đánh chết huyền lôi tông một cái nội môn đệ tử cung kính đem kình thiên tông sự tỉnh nói cho huyền lôi lão tổ bởi vì trong tông cao tầng tất cả đều chết địa vị của hắn liền theo ngồi Thoáng cái liền thăng o á cái n liền g t h môn phái cao nhất liên ngay bình thường tông chủ tùy tiện đều tiếp xúc không đến địa tôn l ã o tổ hắn cũng có thể trực tiếp bẩm báo tốt bản l ã o tổ biết ngươi rất không tồi huyền lôi tông liền tạm thời giao n g ư ơ i quản lý huyền lôi lão giả sau khi nghe xong m ặ t không biểu tình nói đa tạ l ã o tổ đệ tử nhất định sẽ đem huyền lôi tông quản lý tốt không cho lão tổ nhiều thao một k i a tâm tư huyền lôi tông nội môn đệ tử v ẽ mặt cùng hỉ quỳ xuống đất nói lời cảm tạ đi ra ngoài đi bản lão tổ muốn liên lạc với còn lại hai tông lao tổ lại để cho cái này kình thiên tông trả giá thật nhiều huyền lôi lão tổ âm thanh âm trầm hiển nhiên là tâm tình hỏng bét cực độ là lao tổ huyền lôi tông nội môn đệ tử đứng dậy liền rời đi huyền lôi lão tổ bế quan tri địa hử kính thiên tông ngươi có hai cái đ ị a tôn cường giả rất đáng g ầ m sao ta tam tông truyền thừa mấy ngàn năm há lại ngươi có thể dung chuyển huyền lôi lão tổ thì thào nhỏ nhẹ cầm ra hai cái đưa tin bảo vật liên hệ hoàng cực môn cùng tử viêm tông lão tổ thương lượng như thế nào đối phó kính thiên tông dù sao t ử vừa mới đệ tử kêu bẩm báo tin tức xem kính thiên tông nghi là có hai cái đ ị ệ tôn cường giả nếu là chỉ dựa vào là một loại tôn môn nhất định là báo không được thủ cho nên ba người bọn hắn này lao bất tử chỉ có liên hợp lại mới có thể ứng đối sự kiện lần này ngay tại mấy người chuẩn bị bước ra bế quan tri địa tiến về trước kình thiên tông thời điểm ba đạo tản ra khủng bố khí tức đao khí sẽ rách tam tông phía trên không gian hung hăng bộ vào tam tông vị trí sơn mạch bên trên rầm rầm chẳng qua là trong nháy mắt tại vân châu chuyển thừa mấy ngàn năm tam đại tông môn liền bị đao khí chạm nắp ấy toàn bộ môn phái đệ tử bao gồm tông môn lao tổ tất cả đều vẫn lạc tại đao khí phía dưới này tam đại tông môn thế mà bị người diệt môn nghe được động tính phụ cận khắc tông môn tu sĩ đi vào tam tông vị trí xem xét tình huống có thể hiện ra tại bọn hắn trước mặt ngoại trừ một cái tản r a cuồn b ã o đao khí ngàn dặm lớn cái hào rộng phía trên nguyên bản tam đại tông môn là một điểm dấu vết tìm khắp không đến tựa như cho tới bây giờ cũng không tồn tại một dạng đi m ò đem tin tức chuyển trở về tam đại tông môn làm cho người ta tiêu diệt vân châu lại không tam đại tông môn một đám người lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy kinh hãi chạy về thế lực của mình đem nơi đây tình huống báo cáo đi lên tam đại tông môn vừa bị k ì n h thiên tông giết tông chủ cùng nhiều như vậy trưởng lão đệ tử hiện tại liền tông môn đều bị người tiêu diệt thật sự là quá xảo hợp Chương Chương cấp cấp cấp cũng cho cả chết sạch, Châu còn có thứ thân thứ thân đỉnh thống, thần khí không thoát khỏi, hết không dưa. dưa trưởng người truyền. truyền lớn lớn tông môn môn tông môn toàn tông môn mắn nay Vân tông môn Vị Vị về về bị bị tử tử tam một diệt Tam một một tất từ tam ba ba bí bổ, bộ A. sau. đao may sau đệ đệ đại đám đại đạo đạo đều đại siêu Siêu Kế tam đại tông môn không phải vừa mới chết tông chủ cùng nhiều như vậy trưởng lão đệ tử như thế nào mới một hồi ngay cả đạo thống đều bị y diệt đâu đây cũng quá khoa trương đi tam tông đều là có địa tôn lão tổ a nó i như thế nào diệt liền bị diệt ai ai biết à, nghe nói tam tông bị diệt phương thức đều giống nhau tất cả đều là bị một đạo đổ ngang ngàn dặm khủng bố đao khí cho tiêu diệt t một đ a o chém ra ngàn dặm đây là hạng gì cường giả mới có thể làm ra sự t ì n h không phải là kình thiên tông đi tam tông vừa cùng nó kết thủ liền bị diệt nào có trùng hợp như vậy sự tỉnh nếu là kình thiên tông giống như này kinh khủng cường giả vậy nó hoàn toàn xứng đáng là vân châu bá chủ thôi đi ngươi nếu không có cường giả loại này nó hiện tại cũng là vân châu bá chủ ngươi dám nói phản đối hh ắ c ắ c là là tam đại tông môn đều bị diệt ta tính toán cái đó dễ h à n h a kính tiên h tông chủ điện khương thần đang cùng liễu thư nghiên cứu t r à đạo lúc này lý đại đao đi đến thi lễ nói bẩm tông chủ thuộc hạ dựa theo ngươi phân phó đã đem mấy cái tông môn đạo thống hủy diệt ân làm tốt lắm đi xuống đi khương thần nhấp một miệng trả thản nhiên nói nay ba cái tông môn nếu như dám đến diệt kính tiên tông hắn đương nhiên cũng sẽ không k h á c h khí trực tiếp khiến chúng nó biến mất tại thương lan đại lục là thuộc hạ cáo lui lý đại đao lần nữa thi lễ nhẹ nhàng đi ra đại địa dọn kiểm tra đo lường đến thập phẩm thiên phú đệ tử mời chủ ký sinh mau chóng đem nó thu nhập t ô n g môn ngay tại khương thần một bên uống trà một bên hưởng thụ liều thư nắn vai phục vụ lúc hệ thống thông báo tiếng vang lên a thập phẩm thiên phú đệ tử xem ra ta lại được thêm một cái đệ tử thân truyền khương thần cười tủm tỉm để c h é n trà trong tay xuống đối với vẫn còn nắn vai liều thư nói ra liều thư a hôm nay t r ư ớ hết đến nơi đây bản tông chủ có việc đi làm ngươi đi trước chế trả đi ngay vậy, một cái xuất khiếu đình phong bộ dáng đẹp đẽ dáng người nóng nảy váy màu vàng thiếu nữ lảo đảo đi tới sơn g ố c ha hà một thụ biết tỉnh ngươi chúng ta hợp hoàn tán là không chạy thoát được đâu ngoan ngoan tử ta đi váy màu vàng thiếu nữ sau lưng một cái đang mặc hoa phục đầu bóng ngọc quan thanh niên lộ ra tà tà dáng tươi cười không nhanh không chậm theo vào s ơ n cốc mấy cái mặc áo giáp thị vệ bộ d á n g nhân tôn cảnh tu sĩ thức thời canh dự ở miệng sơn cốc tôi hải ngươi xuất sinh ngươi sẽ không sợ phụ vương ta chém ngươi sao một t u y ế t tình sắc mặt tường đỏ h ồ n hển v ẫ n nộ quát ha h a phụ vương của ngươi chém ta n ằ m mơ đi thôi ngươi h ắ n hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn còn có cái gì tư cách chém ta thanh niên cùng tiếu vài tiếng vẻ mặt khinh miệt nhìn xem một t u y ế t tình ngươi các ngươi thôi ra đến cùng muốn làm gì một quyết tình biểu lộ hoảng sợ một loại dự cảm bất tường sông lên đầu nàng còn tưởng rằng t ô i hải là thấy sắc này lòng tham mới đúng nàng bên giới hợp h a tán bây giờ nghe thôi hải nói nhất định là đã xảy ra một ít không thể đoán trước sự tình làm cái gì thôi hải lộ ra trêu tức biểu lộ làm cái gì ngươi chẳng lẽ trong lòng không có suy đoán sao ta thôi ra hôm nay phản hoàng đế thay p h i ê làm hôm nay đến ta thôi ra bằng không thì ngươi cho rằng ta làm sao dám đối với ngươi bên dưới hợp hoàn tán ta công chúa điện hạ thôi hải nói xong vẻ mặt cười xấu xa tới gần một quyết tình ngươi Ngươi không được qua đây một quyết tình lộ ra tuyệt vọng biểu lộ suy yếu vô lực quá lớn nàng bây giờ là toàn thân mềm yếu không có một tia khí lực nghĩ muốn phản kháng thoáng một phát đều là kiện xa xỉ sự tình hắc ác ngươi nói không đến sẽ không tới đây à, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn là công chúa à. tôi h hải bước chân không có ngừng tiếp tục hướng phía một u y ế t tình đi đến ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc khương thần thân ảnh xuất hiện ở một u y ế t tình bên người ngươi là ai nghĩ làm hư bản tiểu vương ra chuyện tốt sao tôi h hải thấy khương thần đột nhiên xuất hiện bị hù lui về phía sau mấy bước nội giận đùng đùng chất vấn à, ta là tiễn đưa ngươi đi gặp diêm vương người khương thần nhìn thoáng qua một biết tình đối với thôi hải đánh ra một đạo lực lượng t a n h tôi hải thân thể lập tức bạo thành một đoàn huyết vụ tiểu vương g a miệng sơn cốc thị vệ nghe được đ ộ n g tính vốn định tiến đến hỗ trợ có thể khương thần tay quá là nhanh bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi h ả i tại chỗ bạo tạc nổ tung đắng giận ngươi cũng dám giết tiểu vương ra ta muốn ngươi lên mạng mấy cái thị vệ giống như điên hướng phía khương thần đánh tới các ngươi đã như vậy trung tâm vậy xuống dưới cùng các ngươi tiểu vương ra đi khương thần nhàn nhạt đối với mấy cái thị vệ lần nữa đánh ra vài đạo lực lượng rầm rầm rầm mấy cái thị vệ theo chân bọn họ tiểu vương ra giống nhau rơi trên mặt đất tầm bồ hoa cỏ đi tốt thật tuấn tú công tự a ta khống chế không nổi hợp hoàn tán dược lực đem một t u y ế t tình cuối cùng ý thức phá hủy bản năng hướng phía khương thần đánh tới đường nội làm ẩu khương thần bất đắc d ì đối với đánh tới một t u y ế t tình đánh ra một đạo đại đế lực lượng đem trong cơ thể nàng hợp hoàn tán cho thanh trừ hết hay nói rõ đây chính là nàng thứ ba đệ tử thân truyền sao có thể làm cho nàng làm ra lớn như thế n ị c h không ngờ sự tính đến giờ phút này hắn hệ thống giao diện bảng bên trên biểu hiện ra một t u y ế t tình tư liệu thính danh một t u y ế t tình thiên phú thập phẩm tuổi mười chín tu vi xuất khiếu đình phong thể chất không gian chi thể trải qua sinh ra ở thương vũ vương triều hoàng thất là thương vũ hoàng đế nữ nhi duy nhất từ nhỏ lần chịu thương vũ hoàng đế s x n g á i không buồn không lo lớn lên nay thương vũ vương triều t ị n h kiên vương t ạ o phản nàng bị t ị n h kiên vương nhi tử hẹn đến ngoài thành bơi săn trong lúc vô tình uống xong có chứa hợp h o a n tán linh trà biến thành hiện tại bộ dạng này bộ giáng ân ta như thế nào chỉ chốc lát một tuyết tình mơ mơ màng màng tỉnh táo lại nàng nhớ rõ chính mình ý thức mơ hồ thời khắc cuối cùng có một cái tuấn tú đến cực điểm công tử đem thôi hải cùng hộ vệ của hắn đánh chết cứu nàng mà nàng bởi vì hợp hoàn tán d ư lực khống chế không nổi chính mình hung hăng đánh về phía vị công tử k chương t hai ầ n bên cạnh lên ở n mươi Nếu bốn g phải hắn h đại vi, là đế tu ô mang n thật một quyết tình hồi tông chương hai mươi bốn mang một quyết tình hồi tông nghĩ tới đây một quyết tình mặt càng đỏ hơn họ tìm không được một cái lỗ để trôi vào nàng đ ư ờ n g đường thương vũ vương triều công chúa một cái hoa cúc khuyên ữ thế mà làm ra bực này sự t ì n h thật sự là quá cảm thấy khó xử ngươi tiểu c ô u đường suy nghĩ cái gì đâu bổn tọa chính là kình thiên tông tông chủ sở dĩ đem ngươi cứu làm u ố n thu thập ngươi làm đồ đệ ngươi cũng không nên nghĩ ngợi lung tung à. khương thần thấy một tuyết tình s ắ c mặt hồng sắp nóng dần lên không khỏi lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nàng nếu là lại tùy ý một tuyết tình lại nghĩ lung tung x u ố n g d ư ớ i hắn còn thế nào thu đồ đệ a không có chạm qua ta một tuyết tình ngay được khương thần giải thích vốn là x ơ sở sau đó đánh ra thoáng một phát trên người mình quần áo xác nhận không có bị động qua lúc này mới yên tâm lại bất quá rất nhanh nàng xinh đẹp khuôn mặt trở nên so với chức còn muốn hồng đây không phải thẹn thùng làm hại mà là bị tức nàng đ ư ờ n g đường thương vũ vương triều công chúa muốn dáng người có dáng người muốn khuôn mặt có khuôn mặt vừa mới đều chủ động đưa tới cửa người khác thế mà cũng không đụng nàng ngươi nói có tức hay không người tiểu cô lương ta nói ngươi có thể hay không thêm chút t â m à phụ hoàng ngươi đều nhanh bị người chém chết ngươi còn ở lại chỗ này mật người nếu là bãi b ổ tọa vi sư phụ hoàng ngươi nói không chừng còn có cứu nhìn xem một biết tình vậy có chút ít tức giận nhỏ biểu lộ Khương thần đã biết rõ nàng không có bắt lấy trọng điểm không có cách nào chỉ có thể cho nàng để tỉnh một câu hiện tại thu thập người nữ đệ tử làm sao lại khó như vậy đâu không giống dạ tiêu cùng cổ trần những n à y tiểu cô nương trong đầu kỳ kỳ quái quái ý tưởng làm sao lại nhiều như vậy phụ hoàng trải qua khương thần nhắc nhở một u y ế t tình giật mình tỉnh lại hô to một tiếng trên mặt nàng che kín lo lắng t h ầ n sắc đối với khương thần vấn đạo tiền bối làm sao ngươi biết phụ hoàng ta gặp nguy hiểm ngươi thật có thể cứu ta phụ hoàng sao mặc dù khương thần có thể đem nàng từ thôi hải trong tay cứu nhưng hắn phụ hoàng thế nhưng là thiên tôn đỉnh phong c ờ giả mà tạo phản t ị n h kiên vương cũng là thiên tôn đỉnh phong cường giả cùng nàng phụ hoàng là cùng một cảnh giới nếu là khương thần nghĩ giải cứu nàng phụ hoàng tối thiểu nhất cũng phải là thiên tôn đ ỉ n h phong thậm chí là lợi hại hơn thánh nhân cường giả bồn tọa đương nhiên có thể cứu phụ hoàng ngươi ngươi nếu như dập đầu dập đầu nhanh hơn nói phụ hoàng ngươi còn có thể ít chịu bị thương khương thần nhìn thoáng qua thương vũ vương thành chậm gì gì nói hắn mà nói cũng chỉ có thể nói đến thế thôi đến mức như thế nào lựa chọn liền xem một tuyết tình chính mình ta không thể mất đi phụ hoàng một tuyết tình hốc mắt ướt át rừng thoáng một phát ánh mắt kiên định b á i kiến sứ tôn nàng không có lựa chọn khác mặc kệ khương thần có hay không thực lực này nàng đều muốn đánh cuộc một lần đừng nói là b á i sư chính là làm cho nàng làm nô tì cũng là sẽ không tiếp dọn chúc mừng chủ ký sinh nhận lấy đệ tử thân truyền ban thưởng truyền thuyết bảo dương một cái một t u y ế t tình vừa b á i sư xong một cái ánh vàng rực rỡ truyền thuyết bảo dương liền xuất hiện ở khương thần hệ thống trong ba lô ân đứng lên đi vi sư cái này dẫn ngươi đi cứu ngươi phụ hoàng sau đó lại mang ngươi hồi tông nhìn xem bảo dương đã đến số sách khương thần đánh ra một đạo lực lượng mang theo một quyết tình biến mất tại, tại chỗ thương vũ vương triều hoàng cung một chỗ xa hoa trong cung điện một người mặc long bảo đầu đội kim quan trung niên nam tử toàn thân là máu nằm ở đại điện trên sàn nhà bên cạnh hắn đứng một cái toàn thân che kín áo giáp cầm trong tay trường đao trung niên nhân ha h a mục chiến ngươi đi chết đi thương vũ vương triệu là ta thôi quỳnh trung niên nhân vẻ mặt còn thiếu trong tay trường đao hung hăng bổ về phía mục chiến chấm không cam lòng a mục chiến không có tranh né bổ tới trường đao mà là mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm thôi quỳnh nếu là ánh mắt có thể giết người nói thôi quỳnh đã bị hắn bạo thành huyết vụ hử nho nhỏ con kín hôi cũng dám tại bản tông chủ trước mặt giết người ngay tại thôi quỳnh đại đại đao sắm đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện hắn tiện tay đối với thôi quỳnh đánh ra một đạo lực lượng thanh thôi quỳnh bị khương thần này đạo lực lượng tại chỗ đánh nổ thành một đoàn huyết vụ rơi tại trên đại điện phụ hoàng ngươi không sao chứ khương thần bên người một quyết t ỉ n h vẻ mặt vội vàng nâm dậy nằm trên mặt đất một chiến tình nhi tại sao là ngươi ngươi không phải một chiến không dám tin nhìn trước mắt một quyết t ỉ n h vừa mới hắn cùng thôi quỳnh đại chiến lúc thôi quỳnh nói một quyết t ỉ n h đã bị hắn chính là cái tia xúc sinh nhi tử cho đánh chết lúc ấy hắn liền khó thở công tâm còn bị thôi quỳnh bắt lấy sơ hở cho đánh thành trọng thương không nghĩ tới vốn nên là người chết một u y ế t tình không chỉ đã trở về còn mang theo một cường giả cứu hắn phụ hoàng là sư tôn đem ta tử thôi h ả i trong tay cứu mục tiết tình vẻ mặt tôn sùng nhìn thoáng qua khương thần đối với mục chiến trả lời hiện tại nàng đối với khương thần thực lực là không có bất luận cái gì hoài nghi có thể dễ dàng như thế đem thiên tôn đỉnh phong thôi quỳnh đánh nổ so với nàng phụ hoàng không biết mạnh hơn bao nhiêu làm sư tôn của nàng là dư x à i tê sư tôn mục chiến đánh ra khương thần liếc mắt trong lòng chấn động vội vàng cố nén thương thế trên người quỳ gối khương thần trước mặt dập đầu mấy cái đầu rầm rầm rầm đa tạ tiền bối cứu tiểu nữ cùng văn bối xin nhận vãn bối cúi đầu thương thần khí tức trên thân sâu như b i ể n rộng lấy hắn thiên tôn đỉnh phong thần thức vậy mà nhìn không ra mảy may tu vi hoàn toàn là một người bình thường trạng thái cho nên nữ nhi của hắn b á i cái này sư tôn tuyệt đối là thánh nhân cấp bậc cường giả thậm chí có có thể là thánh vương cũng không nhất định đứng lên đi tuyết tình nếu như b á i bổn tọa vi sư bổn tọa tự nhiên sẽ không ngồi nhìn phụ thân nàng chết thương thần phất tay nâng dậy một chiến sau đó đánh vào một đạo đại đế lực lượng đến một chiến trên người thay hắn khôi phục thương thế nhiều đa tạ tiền bối cảm nhận được trên người tổn thương tại rất nhanh khôi phục một chiến mặt mũi tràn đầy kích động nói tạ trên người h nếu là không có linh đan diệu dược đời này đều khó có khả năng hoàn hảo như lúc ban đầu không nghĩ tới con gái nàng sư tôn tiện tay độ cho hắn một tia lực lượng đem hắn tổn thương khôi phục tốt rồi thật sự là quá mạnh mẽ cái này là thánh nhân cường giả sao thật là quá mạnh mẽ mục chiến đứng ở tại chỗ âm thầm tắc lưu hới đồ nhi phụ thân ngươi đã thoát hiểm cùng hắn thật tốt nói lời tạm biệt chuẩn bị cùng vi sư hồi tông đi khương thần nhìn về phía một quyết tỉnh thản nhiên nói nếu như nơi đây không có chuyện gì hắn cũng không muốn nhiều tại đây dừng lại còn là sớm chút hồi tông mở ra bảo dương uống trà tốt là sư tôn mục quyết tình đáp ứng một tiếng tình không cần đạo cái gì khác mau c ù n g tiền bối đi thôi mục chiến vội vàng lên tiếng đạo có hương thần cái vị này đại phật ở bên cạnh hắn làm một khắc cũng không dám lại để cho hắn chờ lâu a cái kia phụ hoàng nữ nhi đã đi mục u y ế t tình không muốn nói đi thôi đi nhanh đi mục chiến phất phất tay bài trừ đi ra một tia lão lệ trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ nữ nhi này quá không hiểu chuyện có nàng sư tôn ở chỗ này hắn không chỉ áp lực lớn nhưng lại không thể rời đi hiện tại phía ngoài phản bội đảng còn không có xử lý cho nên mục biết tình sống đi hắn cũng tốt sớm một chút tay xử lý phản bội đảng dù sao mục biết tình theo cái cường đại sư tôn h chương hai mươi xuống c lăm đối i với dạ tiêu cùng cổ trần phát biểu chương hai mươi lăm đối với dạ tiêu cùng cổ trần phát, phát biểu tê sư tôn đây là cái gì thủ đoạn nhìn xem khương thần phất tay mở ra vết nước không gian sau đó đi vào một quyết tỉnh sợ ngây người m ộ c chiến cũng là hai mắt lớn chừng liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên hình như là gặp được cái gì chuyện kinh khủng giống nhau đổ nhi mau vào đi hương thần đứng ở vết nước không gian ở bên trong đối với một quyết tình nhắc nhở a là sư tôn một quyết tình giựt mình tỉnh lại vẻ mặt hưng phấn đi tới vết nước không gian nàng cảm giác mình là nhặt được bảo hương thần cái này sư tôn không chỉ là t u ấ n thú vô cùng hơn nữa so với nàng trong tưởng tượng khả năng còn cường đại hơn nhiều lắm cho nên về sau nàng thì có một vị thực lực lại mạnh lại xoáy sư tôn bảo kê ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động không gian khép lại Khương thần cùng một tuyết tình thân ảnh, biến mất tại trong đại điện phanh.、Một、chiến nhịn không được nữa thân thể, phu phu một tiếng quỷ trên mặt đất. Hắn hai chân được lượng, được cùng biến trong điện cũng nữa tiếng trên mang điện sàn nhà, một tuyết mất tại Một một mặt đất. trực tiếp lực đem điện nhà, quỷ bấy. đại đại với tư cách thương vũ vương triều hoàng đế hắn đối với đại lục hiểu rõ không phải bình thường người có thể so sánh thương thần mở ra vết nước không gian là trong truyền thuyết đại đế cường giả mới có năng lực lúc trước hắn dự đoán quả thực là quá thấp cái gì chó m á thánh nhân t h á n h vương tại thương thần trước mặt chính là một cái con kiến hôi ha ha nữ nhi của ta bái đại đế cường giả vi sư nữ nhi của ta bái đại đế cường giả vi sư a một chiến quỷ trên mặt đất vẻ mặt còn g thiếu có thể cùng trong truyền thuyết đại đế trèo lên một k i a quan hệ hãn thương vũ vương triều tổ tông nếu là dưới suối vàng có biết cũng muốn quỷ xuống đất khắp giống k i n h thiên tông khương thần mang theo một t u y ế t tỉnh chậm rãi xuất hiện ở trên quảng trường giờ phút này cổ trần cùng dạ kiêu đang tại trên quảng trường luật võ ly đại đao thì tại bên cạnh tân trang hóa cỏ thấy khương thần đã trở về lý đại đao lách mình tới đây thi lễ thuộc hạ thấy qua tông trụ ân khương thần gật đầu nhẹ đem ánh mắt nhìn về phía đánh đuối bụi dạ kiêu cùng cổ trần hai người mà một biết tỉnh thì là vẻ mặt kiếp sợ xét bùn phía chỉ chốc lát cổ trần liền bị sắt lục mê vụ chế trụ thể s á c và tinh thần lại để cho giả kiêu một chân bãi bay nằm trên mặt đất không ngừng ho khan sư huynh ngươi này sương mù cũng quá biến thái đi không chỉ có thể ngăn cách thần thức linh khí còn có thể mê hoặc tâm trí dạng này ai đánh qua được ngươi cổ trần đứng vậy phiên muộn nổ nước bọt nói cổ sư đệ đừng phát bực tức sư tôn đã trở về dạ tiêu nhắc nhở cổ trần một câu vội vàng đi đến khương thần bên người thi lễ đồ nhi đang cùng cổ sư đệ luật bản không có chú ý tới sư tôn đến tính x i n sư tôn tứ h lỗi đồ nhi cổ trần thấy qua sư tôn trải qua dạ tiêu nhắc nhở cổ trần cũng là phát hiện quảng trường bên cạnh khương thần vội vàng tới đây thi lễ ân miễn lễ đi khương thần gật đầu đối với dạ tiêu nói ra dạ tiêu đồ nhi ngươi s á t lục mệ vụ tuy mạnh nhưng vẫn là không đủ không có việc gì liền đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cho nó gia tăng điểm chất dinh dưỡng đón lấy khương thần vừa nhìn về phía cổ trần cổ trần đồ nhi n g ư ờ i đạo tâm không đủ kiên định mới có thể nhanh như vậy thu ở sát lục mê vụ ở bên trong cho nên về sau nhiều lắm nhiều tôi luyện đạo tâm a đồ nhi cần tuân sư tôn dạy bảo dạ kiêu cùng cổ trần liên tục không người thi lễ một u y ế t tình lúc này đã phục hồi tinh thần lại nhìn trước mắt nhu thuận vô cùng hai vị sư huynh trong mắt của nàng tràn ngập tò mò kinh thiên tông linh khí thật sự là quá nâng n g nàng không dám tưởng tượng ở chỗ này tu luyện người đột phá đứng lên nên hạng gì rất nhanh tốt rồi ngẩng đầu lên đi vi sư cho các ngươi giới thiệu mới thu thập sư mội khương thần nhìn thoáng qua bên người một c u y ế t tình đối với dạ kiêu cùng cổ trần giới thiệu lên đến đây là vị sư thứ ba đệ tử thân truyền một c u y ế t tình cũng chính là sư muội của các ngươi về sau các ngươi cần phải thật tốt ở chung là sư tôn dạ kiêu cùng cổ trần trả lời một tiếng đối với một c u y ế t tình lộ ra cởi t ủ n g tìm biểu lộ một sư muội ta là dạ kiêu là ngươi đại sư h i n h dạ kiêu lên tiếng nói một sư muội ta là cổ trần là ngươi nhị sư h i n h cổ trần cũng giới thiệu chính mình một c u y ế t tình một bộ nhu thuận bộ dáng đối với dạ kiêu cùng cổ trần khẽ con người sư muội một kết tình thấy qua hai vị sư h u n h cổ trần ý cười lầy mặt làm một cái bổ động tác cổ sư lệ ý của ngươi là so với sư m i n h ta lợi hại nghe được cổ trần nói dạ tiêu nghiền ngẫm lường cổ trần lướt mắt cái tiêu biểu lộ tựa như nam nói không phục trở lại luyện một chút không có không có a sư huynh ta chẳng qua là tại sư mội trước mặt chỉ đủ một chút mà thôi cổ trần yếu ớt trả lời hắn hiện tại đúng là đánh không lại dạ tiêu chỉ có thể nhận thức k i n h sợ bất quá chờ hắn đem đạo tâm tu cường đại về sau cũng sẽ không quá sợ giả kêu sát lục mê vụ đến lúc đó ai mạnh ai yếu còn không nhất định đâu hừ hừ ta tốt sư minh chờ ta không sợ ngươi sát lục mê vụ lúc xem ta không h ậ p đánh ngươi dừng lại cổ trần trong lòng âm thầm tưởng tượng ha ha một tuyết tình nhìn xem hai người bộ dạng nhịn không được vui mừng lên tiếng đến tốt rồi đừng tại đây chơi ghẹo lại để cho lý đại trưởng lão mang ngươi sư mội đi dàn xếp xuống thuận tiện quen thuộc trong tâm sự vụ đi thương thần nhìn về phía lý đại đao ý bảo hắn nên khai công lý đại đao cũng rất là hiểu chuyện vội vàng đi đến một u y ế t t ỉ n h trước mặt nói ra một thân chuyển đi theo ta ta dẫn ngươi đi chọn lựa trụ sở sẽ đem trong tông địa phương giới thiệu cho người thoáng một p h á t sư tôn đồ nhi cùng đại trưởng lão đi một u y ế t t ỉ n h cung kính đối với khương thần thi lễ nói hiện tại nàng mới hiểu được có thể bị khương thần thu làm đồ đệ ra sao kia may mắn cho nên đối với khương thần cái này sư tôn nàng là từ trong tưởng tượng tôn kính đi thôi giàn xếp tốt vi sư lại chuyển ngươi công pháp khương thần nhàn nhạt khoắt tay nó là sư tôn một kết tình lần nữa thi lễ sau đi theo lý đại đao tiến về trước đệ tử trụ sở khu hai người các ngươi tiếp tục luận bàn đi Vi sư còn có thấy trọng. hương thần rời đi dạ tiêu nhìn chằm chằm cổ trần nết miệng cười cười cười cổ trần bị dạ tiêu nhìn chằm chằm ra đầu có chút run lên vội vàng gãi đầu xấu hổ tìm cái lý do sư minh phòng ta vẫn còn nấu cơm đâu sẽ không trở về muốn trái khét chờ ta cơm nước xong xuôi tới nữa tìm ngươi hà nói xong cổ trần bay một dạng thoát đi quảng trường muốn hắn lại cùng dạ tiêu đánh đây không phải là tìm thái vạ sao hắn cũng không phải thụ ngược đãi điên cuồng chờ hắn t r ư ớ c ở ẩn một đoạn thời gian đem đạo tâm để cao sau mới h ả o h ả o tìm dạ tiêu tính sổ cái gọi là sư đệ báo thủ mười năm cũng không mượn chương 26 m ở ra bảo dương chuyên mục t u y ế t tình công pháp chương 26 m ở ra bảo dương chuyên mục t u y ế t tình công pháp cử có cái gì tốt ăn thỏ nướng tử mới là vị ngon nhất nhìn xem cổ trần bóng lưng dạ tiêu thì thảo một câu lập tức hắn đi vào kình thiên tông phía sau núi một mảnh trong rừng rậm nơi đây bình thường có rất nhiều bé thỏ trắng theo rừng nhỏ chờ một đám đồ nướng tài liệu rất nhanh dạ tiêu liền bắt được một cái l ạ c đàn tiểu hát thỏ xử lý tốt nướng chín về sau từ ngụm n g từ ngụm n g bắt đầu ăn kinh tiên tông chủ điện khương thần ngồi tại trên bảo tọa chuẩn bị mở ra truyền thuyết bảo dương dọn truyền thuyết bảo dương mở ra thành công dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được chân tiên triệu hoán tạp một tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh không gian thần quyết một bộ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được hư không bảo châu phong ấn hư không bảo châu là đến từ trí cao thế giới thần khí có thể hoàn mỹ phù hợp không gian trí thể có thể làm cho nàng giấu ở trong không gian xuất quỷ nhập thần đánh chết Định nhân. Dọn, chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp một tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được thái hư kiếm thể dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được long lân quả thụ một trăm khối long lân quả thực có được rèn luyện thân thể hiệu quả chỉ cần ăn quá nhiều liền có thể so sánh long tộc phòng ngự nghị muốn long lân quả thụ kết quả muốn lấy long huyết đổ vào tới càng nhiều lớn lên càng nhanh à, lại còn khai ra cái thái hư kiếm thể nhìn xem bảo dương khai ra từng cái một vật phẩm hương thần đem ánh mắt đặt ở thái hư kiếm thể bên trên đây chính là cùng cổ trần giống nhau thể chất nếu là dung hợp thái hư kiếm thể về sau tại đến cổ trần trước mặt hắn cũng dung hợp thái hư kiếm thể hương thần không có dừng lại trực tiếp lại để cho hệ thống cho hắn dung hợp thái hư kiếm thể dọn thái hư kiếm thể sử dụng thành công đang tại dung hợp bên trong hệ thống vừa dứt lời vô số hư vô kiếm khí từ hương thần trong cơ thể hướng ra phía ngoài lộ ra tại trong đại điện bên trên nhảy xuống tháo chạy rầm rầm rầm s a n h à x a nhà đại môn chỉ cần là kiếm khí đụng phải địa phương tất cả đều bang bang văng lên nếu không phải đại điện là hệ thống xuất phẩm tông môn mô hình sớm đã bị hắn lộ ra đến thái hư kiếm khí cho biến thành một mảnh phế t â n chủ điện phương hướng như thế nào có mật ổ cường đại như vậy thái hư kiếm khí. đang chuẩn bị đi thí luyện tháp cổ trần bị chủ điện phương hướng chuyển đến kiếm khí làm cho trên mặt vẻ mặt mậu bức nay kinh thiên tông chứ hắn ra là thái hư kiếm thể chẳng lẽ còn có khác thái hư kiếm thể thái hư kiếm khí dung hợp tốt thái hư kiếm thể sau thương thần một cái lấp mình xuất hiện thí luyện tháp bên cạnh theo hắn tiếng nói rơi xuống vô số trong suốt kiếm khí tại hắn bên cạnh xoay tròn không gian chung quanh bị kiếm khí chạm chính là từng khúc dạn nứt lộ ra cái kia làm cho người sợ hãi lỗ đen đi ra tê dĩ nhiên là sư tôn sư tôn cũng là thái hư kiếm thể nhìn xem bị thái hư kiếm kh hắn không nghĩ tới thương thần lại là cùng hắn thể chất hơn nữa thương thần trên người thái hư kiếm khí thật sự là quá kinh khủng thậm chí ngay cả không gian đều chém vỡ hắn cái này thái hư kiếm thể tới so với yếu giống như con kiến nhỏ giống nhau trên không trung dừng lại một lát sau thương thần đem bên người thái hư kiếm khí tất cả đều thu vào trong cơ thể sau đó rơi vào cổ trần trước mặt trầm rãi nói cổ trần đ ộ nhi cái này là đại thành thái hư kiếm khí vi sư đem nó hiện ra ở trước mặt ngươi là hy vọng ngươi có thể tại cảm thụ uy lực của nó về sau kiên định chính mình đạo tâm không nên bị một hồi t i ệ u bại ảnh hưởng tới tâm tình cổ c h â n v ẻ mặt xuồng bái liền hội vàng không người thi lễ đa tạ sư tôn đồ nhi nhất định kiên định đạo tâm thẳng đến trở thành cùng sư tôn giống nhau mạnh mẽ thái hư kiếm thể ân đi thôi nhớ lấy không muốn luôn tại thời gian tháp tu luyện muốn nhiều đi t h í luyện tháp củng cố thực lực của mình khương thần nhìn xem đã là thiên hồn tứ trọng cổ c h â n nhắc nhở bên ngoài mới hai ba ngày thời gian cổ c h â n liền từ một cái ngưng đan cảnh tu sĩ đột phá đến một cái thiên hồn cảnh cường giả quả thực là nhanh đến có chút không hợp t h i thường cho nên hắn sớm cho mấy người nói chuyện tu luyện tới cảnh giới nhất định muốn đi ra thật tốt nghiệm chứng thực lực của mình để tránh thực lực tăng lên quá nhanh dẫn đến tâm tình theo không kịp sư tôn yên tâm ngài nói rõ đồ nhi thời khắc ghi ở trong lòng cổ trần cung kính nói tốt đi thôi khương thần khoát tay h ó o là sư tôn đồ nhi tiến thí luyện tháp cổ trần lần nữa thi lễ chậm dại đi vào thí luyện tháp đại môn đưa mắt nhìn cổ trần tiến vào trụ khương thần đem một t u y ế t tình gọi đến đi qua đồ nhi một t u y ế t tình thấy qua sư tôn một t u y ế t tình vẻ mặt cung kính không lương thi lễ miễn lễ khương thần khẽ gật đầu cầm ra truyền thuyết bảo dương bên trong công pháp cùng bảo châu đồ nhi đây là vì sư cho ngươi chọn lựa công pháp còn có một kiện vũ khí ngươi đem bọn hắn cất kỹ đi tu luy Từng từng c trong tông không chỉ có đậm đặc được không tưởng nổi linh khí còn có n g ị c h thiên tu luyện bảo vật thời gian tháp cùng thí luyện tháp công phát điện hiện tại bắt được tu luyện công pháp còn không tranh thủ thời gian tu luyện vậy thì thật là quá lãng phí thời gian a nhìn xem một tuyết tình cái kia cao hứng nhỏ bộ dáng thương thần cười lắc đầu hắn đem hệ thống ba lô trăm khỏa long lân quả thụ tìm một khối đất trống t ấ y ghép đi ra gốc cây này long lân quả thụ bên trên lâu mấy trăm khối long lân quả một cái đệ tử một dạng ăn hơn mười khối có thể có được cùng long tộc không sai biệt lắm thân thể phòng ngự mà cái này một trăm khỏa long lân quả thụ có thể vì kính thiên tông bồi dưỡng rất nhiều đệ tử cái quả này nhất định là trước tăng cường hắn đệ tử thân truyền cùng nội môn đệ tử dùng về sau tuyển nhận ngoại môn đệ tử lại làm cái bảng xếp hạng chọn ưu tú ban thưởng dọn chúc mừng chủ ký sinh sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp hiện tại đại đế lục trọng trở lại chủ điện khương thần ngồi tại trên bảo tọa đem ba lô đại đế tu vi tăng lên tạp dùng xong tu luyện là không thể nào tu luyện chỉ có thể dựa vào tu vi tăng lên tạp đến để thăng cảnh giới liêu thư thì tại bên cạnh hắn đem chế tốt n g ộ đạo trà dùng linh thủy n g â m tốt tông chủ uống trà liêu thư lộ ra mỉm cười đem một ly n g â m tốt n g ộ đạo trà đưa tới khương thần trước mặt tân khương thần tiếp nhận c h é n trà cái miệng nhỏ miệng nhỏ đích uống đúng lúc này lý đại đao đi vào trong điện không người thi lễ nói bẩm tông chủ sân môn bên ngoài tụ tập đại lượng vân châu tu sĩ đều tại tìm hiểu ta tông khi nào phán ú i thu thập đệ tử có muốn hay không đưa bọn hắn toàn bộ xua Thứ t khi môn môn a đường đường mời chủ ký sinh mở ra một lần đại quy mô thu đồ đệ ban thưởng sử thi cấp bảo dương một cái phụ tặng thiên phú khảo thí bậc thang một kiện h u y ễ n ma cảnh một kiện phụ trợ chủ ký sinh tuyển nhận đệ tử chương 27, tuyên bố phá núi thu đồ đệ chương 27, tuyên bố phá núi thu đồ đệ thiên phú khảo thí bậc thang có thể đại lượng khảo thí đệ tử thiên phú cao nhất thập nhị phẩm thiên phú là tuyển nhận đệ tử thiết yếu bảo vật huyễn ma kính huyễn ma kính là một kiện ảo cảnh trí bảo có thể cho người lâm vào trong lòng ảo cảnh từ đó quan sát ra đệ tử chân thật nhân phẩm không đợi khương thần nói chuyện hệ thống thông báo âm thanh liền vang lên khác nhau tuyển nhận đệ tử bảo vật xuất hiện ở hệ thống trong ba lô ha, ha hệ thống ngược lại là rất kịp thời n hiện ì n thống trong xem hệ h ba a lô hai dạng dáng nhạt khương thần nhàn đồ vật, tươi h cười. lộ ra t h ố g không chính cập là đề tại ớ i tỉnh, không cho ban thường, không ban hắn cũng chuẩn cho bị đ quy mô tuyển mô tử.、Hiện、tại nhận Hiện đệ kình thiên tông thanh danh tại toàn bộ vân châu coi như là nổi tiếng là đối với bên ngoài đại quy mô tuyển nhận đệ tử tuyệt hảo thời cơ dù sao với tư cách một cái cường đại tông môn liền mấy cái l ẻ loi c h ơ trọi đệ tử thân truyền cùng nội môn đệ tử vậy khẳng định là không được phán ú i thu đồ đệ coi như không thể thu được bát phẩm thiên phú trở lên đệ tử nhiều thu thập một ít thấp thiên phú ngoại môn đệ tử cấm hy hi h ữ bảo dương cũng là rất không tệ một cái hy hữu bảo dương quả thật không có gì ngon ngọt cần phải là hơn mấy trăm ngàn ngàn vạn cái hy hữu bảo dương cái tiêu chính là một cổ không thể khinh thường lực lượng cùng tài nguyên không cần suốt đuổi ta tông cũng nên khai sơn môn đại quy mô thu đệ tử người đi truyền ra tin tức liền nói ta tông nửa tháng sau mặt hướng toàn bộ v â n châu tuyển nhận cao thiên phú vừa độ tuổi đệ tử k hương thần uống trả chậm gì gì đối với lý đại đao trả lời là tông chủ thuộc hạ cái này làm cho người ta đi tuyên bố lý đại đao thi lễ linh mệnh sau đó đi ra đại điện nói rõ sơn môn miệm trương ngũ lưu lục để cho bọn họ đem tin tức tuyên bố cho những k i a tại kình thiên tông bên ngoài vân châu tu sĩ có bọn hắn truyền bá tin tưởng không được bao lâu toàn bộ vân châu tu l u y ệ n giới đều biết kình thiên tông muốn thu đệ tử tin tức quả nhiên khi t r ư ơ ngũ n g lưu lục đối với những k i a tại kình thiên tông bên ngoài tìm hiểu tu sĩ tuyên bố tin tức sau bọn hắn tất cả đều là vẻ mặt kích động cầm ra chính mình đưa tin bảo vật đem kình thiên tông muốn thu đồ tin tức nhanh chóng chuyển quay lại cho mình gia tộc hoặc thế lực trong lúc nhất thời toàn bộ vân châu sôi trào lên tất cả ánh mắt lại tụ tập tại kình thiên tông trên người lao hinh cái kia tiêu diệt tam đại tô môn đỉnh phong lực lượng kình thiên tông nửa tháng sau muốn phá núi thu thập đệ tử ngươi biết không à chờ ngươi đến nói cho ta biết liền nóng hội phân đều không kịp ăn ta đã sớm đem hậu bối mang đến kình thiên tông ha ha lấy con ta từ nhỏ thể hiện ra thiên phú tuyệt đối có thể thêm vào kình thiên tông đến lúc đó ta vương ra tại toàn bộ vân châu cũng là nổi tiếng gia tộc tiến vào kình thiên tông đập vào vân châu tri đ ỉ n h từ nay về sau ta mệnh từ ta không do trời a nhanh bay à sớm chút đến kình thiên tông đoạt vị trí và không thì đến lúc đó xếp hàng cũng không biết sắp xếp đi nơi nào vô số vân châu tu sĩ mang theo tuổi của mình nhẹ hậu bối toàn lực chạy tới kình thiên tông ở trên trời bên trên hình thành một mảnh dài hẹp giả thiên che mặt trời phi hành hẳn g dài mà trên mặt đất một ít tu vi thấp không thể ngự không phi hành tu sĩ cũng điều khiển các loại chạy đi công cụ dốc sức l i ề u mạng hướng phía kình thiên tông phương hướng chạy đi sợ đi trễ một bước kình thiên tông liền ngừng chiêu bây giờ kình thiên tông thế nhưng là vân châu một cái duy nhất bá chủ thế lực thậm chí có đồn đại nguyên tứ đại đỉnh cấp thông môn đều là bị nó cho tiêu diện nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này quỷ mới biết lần sau tuyển nhận đệ tử phải đợi bao lâu thời gian c ự nhanh rất nhanh ba ngày đã trôi qua rồi khoảng cách kình thiên tông tuyển nhận đệ tử còn có m ộ ư ơ i hai ngày thời gian giờ phút này tại kình thiên tông sơn môn phụ cận đã tụ tập đại lượng vân châu tu sĩ liếc mắt đều trông không đến phần cuối tối thiểu có trên trăm vạn nhiều mà không chung cùng đường bộ mỗi thời mỗi khắp đều có tu sĩ hướng phía nơi đây hội tụ lại để cho vốn là có chút ít chen trúc địa phương trở nên càng thêm chen trúc ngoại tảo đằng sau nhiều như vậy địa phương các ngươi không đi đều hướng mặt trước lách vào làm gì mặt đều bị các ngươi lách vào biến hình ni mã quân đều bị các ngươi chèn phá có muốn hay không điên cùng như vậy thiên sát t ta, ta một cái mấy trăm tuổi lao thái bà các ngươi cũng chấm mút có ò còn n không người. không nha. Từng đạo, từng đạo tức giận máng âm thanh, tiếng là k phải hiếm thấy, hiếm cho Ô cài cài ta ta tức đem âm đạo đạo c nhỏ tu ừ chen người trong chúc bầy y n ra. Có tu sĩ vì để cho chính mình hậu bối gần phía trước một điểm càng là ra tay đánh nhau toàn bộ tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi vốn dĩ k i n h thiên tông phụ cận có rất nhiều sân mạch chính là đến nhiều hơn nữa người cũng sẽ không xuất hiện chen chúc tình huống có thể về sau người một cái sức lực hướng trong đám người ghim mới tạo thành hiện tại loại này cục diện p ụ c hụt đúng lúc này lý lại đau h o nhẹ hai tiếng xuất hiện ở đám người trên không hắn nhìn phía dưới vân châu tu sĩ thản nhiên nói tất cả mọi người không muốn lách vào tại một đống tất cả đều giữ một khoảng cách mặc kệ các ngươi tới bao nhiêu người ta kình thiên tông đều cho các ngươi khảo thí cơ hội lý đại đao nói x o n g đối với đám người đánh ra một cỗ lực lượng trực tiếp làm trên trăm vạn tu sĩ tất cả đều phân tán tại phụ cận sơn mạch bên trên không còn có vừa mới chen chúc tình hình tê cái này kình thiên tông cường giả cũng quá kinh khủng đi thế mà vung tay lên sẽ đem nhiều như vậy tu sĩ tách ra không phải nói kình thiên tông có hai cái địa tôn cường giả hắn không phải là một cái trong đó đi ngươi sợ là đầu tiến phân người cái gì địa tôn có thể phất tay lại để cho trăm vạn tu sĩ tách ra chính là một trăm vạn đầu heo hắn cũng làm không được ca đúng vậy à ta có may mắn thấy qua đ ị a tôn cường giả ra tay cùng hắn vừa so sánh với chính là một cái chê cười phân t á n tại từng cái đỉnh núi vân châu tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem không trung lý đại đao như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng thật sự là nghe g i ậ n cả người bọn hắn cũng không kịp phản kháng liền bị lý đại đao đánh ra lực lượng truyền tống đến chung quanh sơn mạch bên trên nếu là vừa mới lý đại đao muốn giết bọn hắn sợ là bọn hắn tại chỗ phải qua đời kinh tiến so với trong truyền thuyết còn muốn kinh khủng nhiều a lý đại đao cũng mặc kệ những tu sĩ này suy nghĩ cái gì tiếp tục lên tiếng nói ra các vị nếu như đều là tới thăm gia ta kình thiên tông đệ tử tuyển chọn vậy muốn tuân thủ ta kình thiên tông quý cũ hiện tại ta tuyên bố kình thiên tông phụ cận c ầ m đánh nhau đằng sau đến tu sĩ cũng không thể lại hướng trước lách vào người vi phạm hết thể đánh chết nghe rõ sao là chúng ta cần tuân tiền bối p h á p lệnh phụ cận trên trăm vạn tu sĩ phục hồi tinh thần lại tất cả đều là t r ă m m i ệ n g một lời hô lớn mà những kia đằng sau đến tu sĩ nghe được lý đại đao nói sợ tới mức vội vàng gần đây tìm địa phương giàn xếp không dám chút nào lại hướng trước chân ngang bọn hắn đều gặp được lý đại đao thần tiên thủ đoạn nếu là còn đi phía trước c h ọ c vào đây không phải là muốn chết sao ân thấy chúng tu sĩ bị chấn nhức ở lý đại đao gật đầu lập tức trở lại sơn môn bên trong nói rõ trương ngũ cùng lưu lục để cho bọn họ ra tông duy trì tốt trật tự để tránh bên ngoài tạo thành h ỗ n loạn ảnh hưởng tông môn hình tượng cùng lúc đó kính thiên tông thí luyện tháp bên trong cổ trần đem trước mặt thí luyện hình chiếu đánh chết sau cầm ra một cái thông tin bảo vật đọc đến bên trong tin tức trần nhi í c h Diễm s ơ n m ạ c hai có một cái cảnh, một trăm năm mới muốn mở xuất thế r bí v phụ chuẩn bị đi bên trong, bị đi t ì mươi kiếm bảo vật cho vật n g được tám ngươi a u trở lại cổ tốt. Một đạo thanh quen thuộc, tại âm đạo quen c trần vang lĩnh đội gia tông rèn luyện chương 28, cổ trần lĩnh đội gia tông rèn luyện hắc hắc ta cha già à ta đâu còn muốn cái gì tu luyện bảo vật ngươi nếu là hiện tại nhìn thấy ta cũng phải bảo ta một tiếng tiền bối đâu cổ trần nghe xong thông tin bảo vật bên trong nói nợ nụ cười lẩm bẩm nói bất quá trong mắt của hắn còn là lẽ cảm động lệ quang Bí c ả n nộ cùng nguy hiểm cùng h hiểm đều là kỳ trần ồ n bên tại, t t h đối với thông tin bảo vật phát ra một đạo truyền âm hắn cũng không muốn chính mình cha già vì những kia không có chút ý nghĩa nào đồ vật đi bí cảnh ở bên trong mạo hiểm xú tiểu tử ngươi tại nói cái gì mê sảng ngươi yên tâm cha nhất định sẽ tìm được bảo vật cho ngươi đột phá ngươi ngàn b ạ n không nên nghĩ được quá nhiều tàu hòa nhập ma a cơ h ộ i là lập tức cổ phụ vội vàng truyền âm đã phát tài tới đây hắn bây giờ hoài nghi cổ trần tại ba năm đột phá thiên hồn dưới áp lực tâm tính đã nhanh h ỏ n g mất bằng không thì làm sao sẽ nói ra những n à y không đến phía chân trời mê sảng cổ trần rời nhà cũng liền hơn mười ngày a hơn mười ngày liền từ ngưng đan cảnh đột phá đến thiên hồn đình phong chính là b á i đại đế cường giả vi sư cũng không nhất định đột phá nhanh như vậy a cha ta không nói mê sảng ta thật sự đột phá thiên hồn đình phong cổ trần vẻ mặt bất đắc dĩ truyền âm hắn hiện tại cũng không biết làm như thế nào cùng chính mình cha giả giải thích trong tông hết thảy hắn cũng không nên đối ngoại lộ ra hơn nữa chính là cùng phụ thân của hắn nói cũng không hẳn là hắn sẽ tin tưởng còn có thể cho rằng là hắn đầu v ó c xuất hiện vấn đề dù sao hình thiên tông lịch thiên tu luyện hoàn cảnh không có thân lâm k ỳ cảnh người căn bản không dám tưởng tượng đừng nói nữa trần nhi cha chính là l i ề u mạng cũng muốn cho ngươi tìm kiếm bảo vật đột phá ngươi còn là trở về tính dưỡng một đoạn thời gian chờ cha tin tức tốt đi cổ phụ đau lòng âm thanh truyền đến hắn đã có thể xác định cổ trần nhanh đến tàu hòa nhập ma trình độ bằng không thì sẽ không một mực cường điệu chính mình đột phá đến thiên h o n cảnh cho nên Đem cổ trong i đi về khoảng t tốt tính dưỡng, để tránh để lâm k h đi đi đi thời vãn h gian này hắn không phải tại thời gian tháp tu luyện chính là tại đi thí luyện tháp trên đường cũng nên đi ra ngoài đi một chút kinh tiên h tông chủ điện khương thần nằm ở trên một cái ghế đang tại hưởng thụ liễu thư cẩn thận phục vụ khắc liêu thư đem trà đưa tới miệng hắn bên cạnh mệt mỏi liêu thư cho hắn lỏng vai đấm chân đói bụng liêu thư đem giống nhau t ố t linh thu thịt cùng linh quả đút vào trong miệng hắn đồ nhi cổ trần bãi kiến sư tôn cổ trần đi vào trong điện đối với khương thần không người thi lễ đến mức khương thần bên người phục thị liêu thư hắn cũng là thấy nhưng không thể trách à cổ trần đồ nhi ngươi có chuyện gì à khương thần nằm ở trên m ặ t g h ế nhấp một miếng liêu thư đưa tới trà nhàn nhạt, nhạt mà hỏi hắn cũng không có triệu hoán cổ trần hiện tại nếu như đến vậy khẳng định là có việc bẩm sư tôn đồ nhi biết được gần đây có một bí cảnh muốn mở ra nghị muốn đi r cổ trần không người trả lời ân muốn đi bí cảnh rèn luyện đây là chuyện tốt k hương thần có chút trầm tư một chút tiếp tục nói như vậy đi ngươi đi đem ngươi sư huynh cùng các sư muội cũng gọi đến quảng trường tập hợp vi sư làm cho người ta mang bọn ngươi cùng đi rèn luyện nếu là đi bí cảnh lại để cho cổ trần một người đi phải đi không bằng đem mấy cái đệ tử đều mang qua đi rèn luyện một phen dù sao bọn hắn tại thời gian tháp tu luyện đủ lâu rồi là thời điểm mang đi ra ngoài sông một chút này sư tôn kỳ thật cái này bí cảnh cách đệ tử nhà không xa đệ tử mượn cơ hội này còn muốn về thăm nhà một chút cổ trần xin lỗi giải thích nói hắn vốn tưởng rằng khương thần đồng ý về sau tối đa phái cái cường giả đi theo hắn trở về tại thời gian thắp cùng tần phỉ nhi nói chuyện phiếm thời điểm hắn chợt nghe nói tần phỉ nhi lần kia về nhà sự tỉnh hiện tại khương thần muốn đem sư huynh mội đám bọn họ cũng gọi đi vậy hắn về thăm nhà một chút hy vọng liền trực tiếp phao thang dù sao t ô n g môn an bài thí luyện là công sự hắn cũng nghiêm chỉnh lại để cho dạ ả kêu mấy người cùng tông môn cường giả cùng hắn về nhà một chuyến ha ha cái này hay xử lý nếu như cách nhà của ngươi không xa trở về nhìn xem cũng là nhân tri thường tình lần này bị cảnh hành trình liền từ ngươi dẫn đội đi khương thần cười tủm tỉm nói đều đến đệ tử cửa nhà còn không cho đệ tử trở về nhìn xem vậy hắn cái này sư tôn cũng quá bất thông tình lý cho nên trực tiếp lại để cho cổ trần lãnh đạo lần này thí luyện là lựa chọn tốt nhất vừa vặn hắn hệ thống trong ba lô còn có hai tờ thánh nhân đỉnh phong triệu hoán tạp đem bọn họ triệu hoán đi ra cùng đi cổ trần mấy người thì đến cũng liền đủ đương nhiên hắn thần thức lực lượng cũng sẽ lưu tại trên người mấy người nếu là đụng phải thánh nhân phía trên cương giả hắn tùy thời có thể hiện ra thần thức phân thân cứu mấy người cho nên an toàn tuyệt đối có bảo đảm đạt tạ sư tôn đồ nhi nhất định không phụ sư tôn nhập vả hắn không nghĩ tới sư tôn là như thế thông tình đặt lý trực tiếp lại để cho hắn lĩnh đội về nhà lần này là ván đã đóng thuyền đi thông chi giả tiêu mấy người đi v i sư cái này cho các ngươi ăn bài đi theo cường giả hương thần khoát tay áo chậm gì gì nói là sư tôn ta đây phải đi gọi dạ sư huynh bọn hắn cổ trần lần nữa thi lễ cao hứng tiêu sái ra đại điện đi thông chi giả tiêu mấy người đi đợi cổ trần rời đi đại điện hương thần đối với hệ thống ra lệnh hệ thống đem trong ba lô hai tờ thánh nhân đỉnh phong triệu hoàn tạp dùng xong do sử dụng thành công đăng tải vì chủ ký sinh triệu hoàn thánh nhân đỉnh phong cường giả rất nhanh hai cái áo bảo xanh t r u n g nhân nhân đi vào khương thần trước mặt thi lễ nói thuộc hạ ngưu bỉ thượng tiên thấy qua tông chủ ngưu bỉ thượng tiên đây đều là mấy thứ gì đó hiếm thấy danh tự khương thần nhìn xem hai người nhàn g nhạt cười nói ngưu bỉ thượng tiên hai người các ngươi hiện tại đi trên quảng trường đang chờ đợi chút nữa ta mấy cái đệ tử thân truyền cùng nội môn đệ tử muốn đi bí cảnh rèn luyện các ngươi đi bảo hộ an toàn của bọn hắn mọi chuyện cần thiết đều nghe lệnh bởi một thứ tên là cổ trần đệ tử thân truyền là tông chủ ngưu bỉ cùng thượng tiên đáp ứng một tiếng q a y người bước ra đại điện hướng phía quảng trường phương hướng đi đến tông chủ an linh quả chớ n h ư u bị cùng thượng thiên đi rồi liêu thư cười mỉm đem một viên linh quả đưa tới khương thần bên miệng a ô khương thần mở ra miệng lớn dính máu đem linh quả nuốt vào trong miệng liền dư hương cũng không có b ô n g tha tông chủ uống trà liêu thư sắc mặt trở nên h ồ n g lại đem một ly ngộ đạo trà đưa cho khương thần hắc hắc lại là nhẹ nhõm vui vẻ một ngày a khương thần nằm ở trên mặt ghế cười tùng tìm uống một n g ụ c trà tiếp tục lấy nhàn nhã vui mừng sinh hoạt trên quảng trường dạ k i ê u ba người mặt mũi tràn đầy cao hứng xuất hiện ở cổ trần bên người khi nghe nói có thể gia tông đi bí cảnh rèn luyện bọn họ là tốc độ ánh sáng đến trên quảng trường t tính cả thời gian tháp thời gian bọn hắn đều tu luyện sáu mươi bảy năm mặc dù tu vi là loảng xoảng dâng đi lên nhưng cũng là rất nhàm chán cho nên có thể r a tông rèn luyện quả thực liền theo n g h ỉ phép giống nhau cổ sư đ ệ chúng ta mau ra phát đi ngươi sư huynh ta đã là vài ngày không có giết qua người dạ y ê u v ô cổ trần bạ vai có chút không thể chờ đợi được nói đúng rồi cổ sư huynh chúng ta đi nhanh đi có chút xấu hổ xấu nghe ó i ra. k h ư ơ n t ầ v u y nói dạ i để cho hắn lĩnh kiêu như bị cùng thượng h bị t i cầm lấy cổ bà vai dừng lại nói ra kỳ thật đối với hắn mà nói đi nơi nào đều là giống nhau chỉ cần có người giết cổ á i i t sư minh chúng n ha ha, c ta i theo n g có m ngươi một quyết tình cùng tần phỉ nhi nhu thuật lên tiếng nói đa tạng hai vị sư mọi thông cảm chúng ta cái này xuất phát cổ trần đối với hai người nói lời cảm tạ một tiếng phân phó ngưu bị cùng thượng thiên mang theo bọn hắn phi hành bằng không thì lấy tốc độ của bọn họ bây giờ chính là bí cảnh đóng cửa đều bay không đến chương hai mươi chín vào thành bị c ở i nhạo đánh chết thủ vệ chương hai mươi chín vào thành bị c ở i nhạo đánh chết thủ vệ lương châu bạch vụ thành bên ngoài trải qua nửa ngày phi hành ngưu bị cùng thợ ư n g tiên mang theo cổ trần mấy người chậm rãi rơi vào cửa thành nhìn trước mắt quen thuộc thành trì cổ trần lộ ra kích động biểu lộ mặc dù các nhà cũng liền ngắn ngủn hơn m ộ ư ơ i ngày nhưng này vài ngày trải qua như là dường như đã có mấy đời một d ạ n g lần nữa về nhà hắn đã là thiên hồn đỉnh phong cường giả tại toàn bộ bạch vụ thành chỉ có thành chủ tu vi mới có thể cùng hắn so sánh dạ sư m u n h hai vị sư muội chúng ta mau vào thành đi cổ trần mời đến dạ kiêu ba người một tiếng hướng phía cửa thành đi đến dạ kiêu mấy người gật đầu c ù n g như bị thợ ư n g tiên theo thật sát kia sau l ư n g ơ đây không phải t h ể ba năm đột phá thiên hồn cảnh đi ra ngoài rèn luyện cổ tiên h tại sao như thế nào hiện tại sẽ trở lại có phải hay không bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi trở về cam chịu số phận a ha ha ba năm đột phá thiên hồn cũng thiệt thói ngươi dám nói ra khỏi miệng hiện tại chính mình đánh mặt của mình đi thấy cổ trần mấy người đã đi tới cửa thành hai cái phá không cảnh thủ vệ vẻ mặt trào p h ú nói cổ trần tại bạch v ũ thành có thể nói là không người không biết không người không hiểu nhân vật bạch v ũ thành cổ g i a g i a chủ con trai độc nhất từ nhỏ thể hiện ra kinh người thiên phú tám tuổi thối thể đình phong mười hai tuổi tụ khí đình phong mười sáu tuổi ngưng đan đình phong một chân bước vào phá k h ô n g cảnh là bạch v ũ thành đệ nhất thiên tài mà bạch v ũ thành chủ thấy cổ g i a g i a một cái như thế yêu nhiệt g hậu bối đem ái nữ của mình gả cho cổ trần lấy cầu hai nhà có thể kết thành đồng minh giúp đỡ lẫn nhau có thể đính hôn không bao lâu cổ trần tu vi không tiến phản lui rớt xuống ngưng đan nhất trọng bọn hắn thành chủ thấy này tình huống lập tức đến cổ ra từ hôn không nghĩ tới Cổ nục trần tại đây to lớn nhục nhã đây ba năm, năm, năm đột phá thiên hồn hắn làm sao dám nói ra miệng a ai đoán chừng là ngày đó bị kích thích quá lớn mới nói ra như vậy không lý trí nói ngươi nói bị từ hôn liền từ hôn quá tại sao phải trang bức à nếu là ba năm đột phá không được thiên hồn chẳng phải là càng mất mặt đúng vậy a thật là một cái đại ngu ngốc cửa thành ra vào thành tu sĩ nghe được thủ vệ âm thanh tất cả đều là dừng bước lại nhìn xem cổ trần mấy người đều nghị luận cùng ngay chuyện phát sinh nội thành đã sớm chuyển xôn sao đối với cổ trần nói ba năm đột phá thiên hồn tất cả mọi người là xì mũi coi thường chỉ đem hắn là cái chê cười dù sao mười chín tuổi đột phá thiên hồn cảnh cái kia đem cần hạng gì kinh khủng t i ê n phú có thể cổ trần bản thân t u vi đều n g ã xuống lại còn dám nói ra nói như vậy thật sự là buồn cười đến cực nhập hữ hai cái cho giữ nhà cũng dám tại bổn thiếu ra trước mặt gọi bậy ta liền thay chỉ thành chủ giáo hơn một chút các ngươi cổ chân ánh mắt bình thản đối với hai cái thủ vệ đánh ra hai quyền cương đại linh lực tại chỗ sẽ đem hai người chấn miệng phun máu tươi hung hăng nện ở trên tường thành đây là xem tại cái kia cái gọi là vị hôn thê trên mặt muối b â n g không thì hai cái phá không cảnh con kiến hôi tuyệt không khả năng tại hắn thủ hạ mạng sống ngoại tạo tình huống như thế nào cổ g i a tên thiên tài này thế mà hai quyền đem phá không cảnh thủ vệ đánh bay đây cũng quá kinh khủng đi hắn không phải ngưng đan cảnh sao lúc này mới bao lâu vậy mà có thể có như thế thực lực hai cái này thủ vệ thế nhưng là phá không đỉnh phong à thực lực của hắn tăng lên cũng quá nhanh đi cửa thành vây xem tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ bọn hắn còn chuẩn bị xem cổ trần c h ê cười không nghĩ tới chẳng qua là lập tức hai cái cười nhạo cổ trần thủ vệ đã bị đánh bay đến trên tường thành ba năm đột phá thiên hồn thật không phải là cuồn nôn có khả năng sẽ biến thành thật sự a khục khục hai cái thủ vệ ho ra mấy khối tạng phủ mạnh vỡ đứng người lên vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cổ trần không có khả năng lúc này mới hơn mười ngày ngươi cái phế vật này sao có thể dễ dàng như thế đánh bại chúng ta hai cái thủ vệ nội tâm cũng là chấn động vô cùng cổ trần rời đi bạch vụ thành thời điểm vừa vặn cũng là bọn hắn đang trực khi đó cổ trần Thu thế ngưng đan nhất đều Vi đan ngưng trọ. lúc này mới mà thời gian, hơn thế ngày trần trở cổ n ê n cạnh ư ờ n g đ i ư tưởng tượng thế, thật thể không hai cái nhỏ con kiến hôi, kiến sự là con cũng cái dạ á m bảo bên ta chết sư đệ phế vẩn, đều đi chết đi. phế vẩn, này, Lúc c n h kiêu hóa thành một đạo tàn ảnh đem hai người đánh nổ hấp thu tiến vào trong cơ thể hắn đương nhiên biết cổ trần là có ý không muốn hai người tính mệnh có thể hai người dám nhục mạ cổ trần vậy hắn liền nhịn không được với tư cách kình thiên tông đại sư huynh hắn cũng không cho phép nhục mạ sư đệ người còn sống cổ sư đệ sư huynh chưa cho ngươi thêm phiền phái đi đem hai người hấp thu hết dạ kiêu tâm tình thật tốt mà hỏi mặc dù chỉ là hai cái phá không cảnh tu sĩ nhưng chỉ cần là giết người tâm tình của hắn sẽ không h i ể u khoan khoái dễ chịu không có không có sư minh giết tốt giết tốt cổ trần vội vàng trả lời coi như dạ tiêu không đậu thủ hắn cũng sẽ không khiến hai người còn sống nếu kêu lên hắn phế vật chết là bọn hắn kết quả duy nhất dù sao hắn đối với cái kia vị hôn thê cũng không có cái gì h à o cảm lần này trở về cũng chuẩn bị đi từ hôn lúc trước sở dĩ lập nhiều ước hẹn ba năm là vì chịu không được trước mặt mọi người bị từ hôn nhục nhã hắn đường, đường bạch vụ thành đệ nhất thiên tài thức tỉnh thái hư kiếm thể tồn tại làm sao có thể để cho người khác nghĩ đính hôn liền đính hôn nghĩ từ hôn liền từ hôn coi như muốn lui cũng có thể là hắn đến lui là hắn cổ trần trứng mắt mới lui cưới mà không phải bị người trở thành phế vật nghĩ đá văng ra liền đá văng ra ân không có thêm phiền thoái là tốt rồi da kiêu gật đầu lập tức đem ánh mắt quét về phía tại phụ cận vây xem tu sĩ cổ s ư đệ những người này giống như thậm chí nghĩ nhìn ngươi chê cười không bằng cùng một chỗ dết đi da kiêu nói trực tiếp đem vây xem tu sĩ bị hù quỳ trên mặt đất vẻ mặt sợ hai cầu xin tha thứ cổ thiếu gia tha mạng à chúng ta chẳng qua là qua đường không nghĩ nhìn ngươi chê cười à đúng vậy à đúng vậy à, chúng ta vô cùng ngưỡng mộ cổ thiếu gia huy danh hôm nay gặp một lần quả nhiên danh bất hư chuyển cho nên mới dậm chân quan sát à. ngài lao loại này tuyệt thế thiên tài không muốn theo chúng ta những này r ắ c rời không chấp nhận coi như chúng ta là cái r á m thả chúng ta đi thôi một đám người quỳ trên mặt đất một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc hô hảo dạ tiêu liên phá không đình phong thành chủ phụ thủ vệ đều giết bọn hắn những người này cao nhất cũng liền ngưng đàn đình phong nếu là dạ tiêu muốn giết bọn hắn quả thực liền theo chém dưa thái g i u giống nhau đơn giản dạ sư h u n h coi như hết một ít người xem náo nhiệt mà thôi chúng ta còn là vào thành đi cổ trần càng càng nội h tâm h á thầm than có chút bận tâm nhìn dạ kiêu lướt mắt liền người qua đường thậm chí nghĩ rết có thể thấy được dạ kiêu sát tâm nặng hử còn không cảm ơn ta sư đệ dạ kiêu có chút thất vọng nhìn xem quỷ xuống đất các tu sĩ nếu là đem những người này giết sạch tâm tình của hắn tuyệt đối là đẹp đẹp đắt bất quá cổ trần nếu như nói không giết vậy hắn cũng không có lấy cớ giết người chương ba mươi bạch vụ thành chủ tiến đến hỏi tội chương ba mươi bạch vụ thành chủ tiến đến hỏi tội đa tạ cổ thiếu gia tái tạo tri ân ngay vậy quỳ xuống đất tu sĩ tất cả đều là thở dài m ộ t hơi nhao nhao hướng phía cổ trần c túi đầu dạ sư minh hai vị sư muội chúng ta đi thôi cổ trần không để ý đến quỳ xuống đất tu sĩ mà là mời đến dạ kêu ba người tiếp tục vào thành thấy mấy người thân ảnh biến mất tại cửa thành quỳ trên mặt đất tu sĩ vẻ mặt nghĩ mà sợ đứng dậy hô cổ thiếu gia quả thật là kỳ tài ngốc trời lòng dạ rộng lớn vô cùng a đúng vậy a không có hắn xin tha cái kia cái sư minh thật sự sẽ giết chúng ta đáng hận chính là chúng ta còn muốn nhìn hắn chê cười thật sự là x u ấ t sinh không bằng a trong đó một số người chảy ra hối hận nước mắt cùng cổ chân rộng lớn lòng dạ so s á n h v ớ i bọn hắn bọn đạo trích hành vi quả thực là ti tiện đến cực điểm rất nhanh nơi đây chuyện phát sinh liền c h u y ê n đến bạch vụ thành chủ trong lỗ thai cái gì cổ trần đã trở về còn hai quyền g ắ t thành hộ vệ đánh chết thanh chủ phủ một chỗ xa hoa trong đại điện thần sát uy nghiêm bạch vụ t h à n h chủ nghe được hộ vệ b ẩ m báo phát ra không dám tin âm thanh cổ trần mới rời đi bao lâu tại sao có thể có như thế thực lực không có khả năng tuyệt đối không có khả năng t vừa mới hắn chuẩn bị đi cửa thành tìm một cái trong đó hộ vệ thổi ngưỡng bức không thành nghĩ vừa vặn đụng phải cổ trần cùng dạ kiêu đã thương đánh nổ hai cái hộ vệ một màn sợ tới mức hắn nuốt ở cửa thành đằng sau mới tránh được một kiếp mặc dù người là dạ kiêu giết nhưng dạ kiêu là cổ trần sư minh vẫn là hắn mang đến cho nên hắn đem giết người tội danh còn đâu cổ trần trên người làm cho bạch vụ thành chủ tìm cổ ra báo thủ hai người hộ vệ kia một cái là hắn tình cảm chân thành một cái là hắn t h â n bằng hiện tại liền đống cặn bà cũng không có lưu lại hắn là hận chết cổ trần được rồi ngươi đi xuống đi việc này bổn thành chủ tự sẽ cho các ngươi một cái công đạo bạch vụ thành chủ biểu lộ khôi phục bình thản đối với hộ vệ khoát tay áo là thành chủ tiểu nhân cáo lui đến bẩm báo hộ vệ thi cái lễ rời khỏi đại điện đợi hộ vệ đi rồi bạch vụ thành chủ nhìn về phía đại điện bên trái đang cùng một cái áo bào trắng thiếu niên thưởng thức trà thiếu nữ nói ra tân nguyện ngươi cũng nghe đến cái kia cổ trần cũng trở về đến hình như là đạt được kỳ n g ộ trở nên so với trước kia mạnh hơn nếu là trong ba năm hắn thật đột phá đến thiên hồn ngươi muốn gả cho hắn thiếu nữ nghe vậy vẻ mặt lạnh n h ạ t cha ngươi liền không muốn quan tâm ta đã bái nhập vân thiên tông đã sớm cùng hắn không phải người một đường coi như hắn đột phá thiên hồn ta cũng sẽ không gả hắn đoạn thời gian trước cùng hắn định ra ước hẹn ba năm chẳng qua là tại qua loa hắn mà thôi không nghĩ tới hắn còn tưởng là thật đi dốc sức l i ề u mạng tăng lên tu vi c h í tân nguyệt nói xong vẻ mặt khinh thường vốn tưởng rằng cho cổ trần định cái không có khả năng hoàn thành mục tiêu hắn sẽ biết khó mà lui không có nghĩ rằng Cổ trần ra ngoài rèn ngoài đi lúc u y vậy ệ n như h c t thời gian, lại ó này h thế bộ, thật sự có chút ư vượt tiến liệu n bộ, sự dự có của nàng. Bất quá n g Bất từ quả, k h ngôi à n được chứng Thiên kiến Vân t n g t h tại chỉ tân n g u y ệ t bên cạnh uống trà thiếu niên vẻ mặt ngạo nghễ nói không sai ta vân thiên tông chính là phụ cận mười cái châu bá chủ thế lực chỉ sư m ộ i hiện tại tuy nói là ngoại môn đệ tử nhưng là không phải loại này rác rưởi có thể xứng được với chỉ bá phụ đợi tiểu chất đi cổ ra thay chỉ sư m ộ i t ừ hôn giải quyết xong cái này một cái cọp tâm sự nghe được thiếu niên nói bạch vụ thành chủ vẻ mặt meo cười xoa tay hai nhà dương hiền chất vậy đã làm phiền n g ư ờ i về sau nhà của ta tân nguyệt đã có thể n ắ m cho người chiếu cổ à. thiếu niên ở trước mắt hắn chính là nghe chỉ tân nguyệt đã từng nói qua chính là vân tiên h tông một vị thánh cảnh cường già cháu trai thân phận khủng bố vô cùng tuổi còn trẻ thì đến được thiên h ồ n cảnh lần này nếu không phải xích diễm sơn mạch bí cảnh mở ra vân thiên tông phái đệ tử tới đây rèn luyện hắn liền thấy thiếu niên tư cách đều không có nếu có thể trèo lên cây to này vậy hắn chỉ ra lên như diều gặp gió ở trong tầm tay a i chỉ bá phụ yên tâm ta nhất định chiếu cố thật tốt chỉ sư muội thiếu niên sắc mặt trở nên h ồ n g mừng rỡ nhìn chỉ tân nguyệt liếc mắt dương sư h u n h ngươi đối với ta thật tốt c h í tân nguyệt lộ ra ngượng ngùng tư thái vì câu được thiếu niên cái này kim quy tế nàng là không biết ngày đêm tìm cơ hội tại thiếu niên trước mặt t r e o chọc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan hôm nay cuối cùng chứng kiến hiệu quả thật tốt dương hiền chết chúng ta cái này đi cổ ra từ hôn thuận tiện chị hắn giết ta thủ thành hộ vệ tội bạch vụ thành chủ gặp tình hình này cao hứng sắp nhảy dựng lên đã không thể chờ đợi được muốn đi cổ ra từ hôn cái gì c h ó má bạch vụ thành đệ nhất thiên tài coi như đạt được kỳ lộ tu vi càng tiến một bước cũng không có gì lớn cùng thiếu niên ở trước mắt so với liền mông đều không phải là hắn chỉ ra muốn bay lên an ân tất lao chúng ta đi thiếu niên đối với sau lưng một cái thiên tôn tam trọng lão giả nói một tiếng lôi kéo chỉ tân ngồi tay bay ra thành chủ phủ bạch vụ thành cổ ra cổ trần mang theo dạ kiêu mấy người xuất hiện ở cửa phủ Thủ vệ thị vệ, thấy nhìn vệ vệ, cổ trần x u ấ phi n v ộ dương cao h hưng không thôi đối với cổ trần chính là một cái ôm chung quanh khắc cổ gia tộc người cũng là nhao nhao xuất hiện cùng cổ trần chào hỏi tiểu trần a trở về là tốt rồi cổ trần ca ca chúng ta đi chơi chơi trốn tìm nha trần đệ đi ra ngoài trong khoảng thời gian này không có làm bị thương nơi nào đi một đám người vui tơi ư hớn hở nhìn xem hai cha con làm đến cổ trần vẻ mặt không có ý tư cha được rồi thân mật như vậy làm gì ta đều dài hơn lớn hơn không phải bảy tám tuổi tiểu h ả i tử cổ trần dãy rủa cổ phi dương ôm ấp hoài bão cùng chung quanh cổ gia tộc người từng cái chào hỏi thỏa đáng hắn chuẩn bị cùng cổ g i a mọi người giới thiệu dạ kia mấy người lúc một đạo tiếng hét phẫn nộ xuất hiện ở cổ g i a trên không lớn mật cổ trần cũng dám giết cửa thành thủ vệ còn không thúc thủ chịu chói chờ đợi xử lý ấ rơi bạch vụ thành chủ mấy người đáp xuống cổ phủ đại điện bên ngoài trì thành chủ trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm lấy con ta tu vi như thế nào giết được cửa thành phá không đ ỉ n h phong thủ vệ cổ phi dương thấy thế vội vàng tiến lên giải thích nói mặc dù cổ trần tu vi hiện tại hắn là nhìn không ra sâu cạn nhưng muốn nói có thể giết phá không đ ỉ n h phong c ứ n g giả đánh chết hắn cũng không tin dù sao cổ trần rời nhà mới nhiều ngày như vậy chính là một ngày đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng không đạt được giết phá không đ ỉ n h phong tình trạng chương ba mươi một bắt họ dương thiếu niên chương ba mươi một bắt họ dương thiếu niên hiểu lầm Ta t h à người h chủ p vì sao muốn giết ta thủ vệ bạch vụ thành chủ bị dạ này. tiêu khí thế chấn liên tiếp lui về phía sau nội tâm hoảng sợ vô cùng mặc dù đều là thiên hồn đ ỉ n h phong nhưng dạ tiêu để lộ ra khí thức rõ ràng muốn so với hắn mạnh mẽ quá nhiều nếu không có họ dương thiếu niên ở chỗ này hắn đều muốn quay người chạy chỗ tê trần nhi này tóc đỏ thiếu niên là người sư m u n h cổ phi dương vẻ mặt khiếp sợ đối với cổ trần vấn đạo vừa mới hắn đều nhanh tuyệt vọng bạch vụ thành chủ thế nhưng là thiên hồn đỉnh phong cường giả nếu là thật sẽ đối với cổ g i a bất lợi vậy hôm nay bọn hắn tất cả đều chạy trời không khỏi nắng không nghĩ tới cổ trần mang về mấy người bên trong lại có một cái so sánh bạch vụ thành chủ cường giả thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi không sai c a ta không phải theo như ngươi nói sao ta bái cái cường đại sư tôn hắn chính là ta đại sư h u n h h ù n g tàn vô cùng đ ộ n g một chút lại đem người đánh nổ cổ trần hay nói dỡn trả lời thật là sư m ì n h đ ạ t được cổ trần hoàn toàn chính xác nhận thức cổ phi dương nội tâm chấn định đứng lên có một cái thiên hồn đỉnh phong cường g i ả tại đây bạch vụ thành chủ là không n ú c ních được cổ ra đến mức hai cái thủ vệ mạng cùng lắm thì bồi thường một ít linh thạch gia vị bạch vụ thành chủ cũng sẽ không truy cứu nữa chỉ bá phụ chớ hoảng sợ có ta ở đây này bọn hắn còn lại không nổi sóng gió gì họ dương thiếu niên an ủi bạch vụ thành chủ một câu đem ánh mắt nhìn về phía cổ trần đạo ngươi chính là cùng tân nguyện có hôn ước cổ trần đi bùn thiếu ra hôm nay tới chủ yếu là thay nàng từ hôn m l o hắn g ư i hộ lão giả phế dễ dàng có thể bóp chết giả tiêu cổ trần đừng tưởng rằng ngươi có một cái thiên hồn đình phong sư huynh liền không tầm tưởng dương thiếu thân phận không phải ngươi có thể tưởng tượng đem hôn thư giao ra đây dương thiếu tâm tình tốt còn có thể lưu các ngươi một mạng t r i tân nguyệt ở bên cạnh phụ họa nói đối với g n ả tiêu tu vi nàng cũng là rất kinh ngạc nhưng có họ dương thiếu niên tại bên người nàng làm một chút cũng không sợ c ử a thành thủ vệ xem ra chính là dạ tiêu diết cổ trần tu vi căn bản cũng không có tăng lên tới có thể đánh chết phá không đỉnh phong tình trạng còn là cái tia tu vi quay ngược lại phế vận cho nên nàng đối với cổ trần chắn ghét đã đến cực điểm cự chỉ tân nguyện ngươi thật sự là bích liên cũng không muốn cùng ta có hôn ước dưới tình huống còn đi thông đồng nam nhân khác hôm nay không phải ngươi từ hôn mà là ta cổ trần bỏ vợ bỏ ngươi cái này không muốn bích liên đồ vật cổ trần lấy g i y bút viết xuống một phong thư bỏ vợ tính cả đính hôn hôn thư hung hăng ném về phía hai người cút đi từ hôm nay trở đi ta cổ trần với ngươi chỉ tân nguyện không có nửa điểm quan hệ cổ trần nhìn xem hai người quát cổ trần ngươi phế vật ngươi dựa vào cái gì thôi ta ngươi có tư cách gì thôi ta chỉ tân nguyện nhìn xem trong tay thư bỏ vợ chí tân nguyện sắp giận đi lên cho tới nay đều là nàng xem không tầm thường cổ trần ghét bỏ cổ trần mà ngay cả ước hẹn ba năm đều là nàng đáng thương cổ trần cho hắn một điểm hy vọng hiện tại nàng đã tìm được tốt hơn pituk đương nhiên có thể đem cổ trần đá văng ra không nghĩ tới cổ trần lại dám thôi nàng thật sự là khuất nhục đến cực điểm a chỉ bằng ngươi bây giờ tại ta cổ trần trong mắt là cái phế vật hơn nữa còn là cái không muốn bích liên phế vật cổ trần cười lạnh nói vốn di hắn liền đối với chị tân n g u y ệ t không có cảm tình gì bây giờ còn mang nam nhân tới đây từ hôn thật coi hắn dễ khi dễ không thành ngươi chị tân n g u y ệ t vẻ mặt hoán đ ộ c nàng giả trang ra một bộ đ i ề m đạm đáng yêu bộ dạng đối với họ dương thiếu niên nói ra dương thiếu ngươi cần phải vì ta làm chủ a cái phế vật này như thế nhục n h ã ta ta không sống được ô、oh、ô、oh. lấy nàng hiện tại ngưng đan cảnh tu vi khẳng định không thể cầm cổ trần thế nào mà cha nàng cũng bị dạ kiêu cho hù đến hiện tại chỉ có dựa vào trước mặt cái này dương thiếu chỉ cần dương thiếu giút nàng hôm nay chính là đem cổ ra diệt môn cũng có thể tân n g u y ệ t đứng khóc sư huynh ta nhất định khiến ngươi thỏa mãn dương thiếu chấn an tốt chỉ tân n g u y ệ t t h ầ n s ắ c lạnh lùng nghiêm nghị nhìn xem cổ trần tiểu tử ngươi bây giờ cho tân n g u y ệ t quỳ xuống dập đầu nhận lầm ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó bằng không thì hôm nay chính là ngươi cổ ra diệt t n g này g rác r ờ i thứ đồ vật cũng dám uy hiếp ta chỉ tân n g u y ệ t ta để cho ngươi xem một chút ngươi trên bảng cái phế vật này là có nhiều bật cười cổ trần nói xong buộc phát thiên hồn đỉnh phong tu vi hướng phía dương thiếu phóng đi chỉ là một cái đối mặt vừa mới còn chỉ cao khí ngang dương thiếu giống như con chó chết bị cổ trần trộm trong tay không có khả năng ngươi không phải tu vi quay ngược lại ngưng đan cảnh phế vật sao tại sao có thể có như thế thực lực dương thiếu mặt mũi tràn đầy sợ hãi lên tiếng hắn không nghĩ tới bị tri tân nguyệt nói thành là tu vi rút lui ngưng đan cảnh phế vật cổ trần thế mà vừa đối mặt đem hắn cái này thiên hồn tứ trọng cho bắt được thật sự là quá dọa người dương thiếu tri tân nguyệt không dám tin hô to một tiếng đầu của nàng đều nhanh đường ngắn như thế nào thiên hồn cảnh dương thiếu vừa đối mặt liền bị cổ trần bắt được cổ trần là cái gì tu vi hắn không phải ngưng đan cảnh sao tại sao có thể bắt giữ dương thiếu b ạ cổ h、so、v ngươi. Ngươi, ngươi phi dương trận g mắt há hấp ổn đối với cổ trần vân đạo lúc trước cổ trần truyền âm nói đột phá thiên hồn đình phong hắn khi cổ trần sắp tẩu hỏa nhập ma nhưng bây giờ cổ trần bạo phát đi ra tu vi là thật thiên hồn đ ỉ n h phong khí thế a cha ta đã sớm nói cho ngươi rồi là ngươi chính mình không tin nhìn xem cổ phi dương cái kia khoa trương biểu lộ cổ trần vẻ mặt đắc ý hắn cuối cùng đem mình cái này t r a giả cho kinh hai đến tiểu tử ngươi mau thả ta chờ ta hộ đạo giả đến sẽ là của ngươi t ử kỷ tất lão tất lão mau tới cứu ta a ngươi chết đi đâu rồi dương thiếu bị cổ trần t r ộ p vào giữa không trung không ngừng gọi theo đạo lý nói tại cổ trần đối với hắn xuất thủ thời điểm thủ hộ hắn chính là cái kia hộ đạo giả sẽ xuất thủ cứu rút nhưng bây giờ hắn đều bị cổ trần như cầu giống nhau dẫn theo cái k i a hộ đạo giả đều không có xuất hiện quả thực là quá kỳ quái tất lão nhất định là đi chơi đi chờ hắn trở về ta thì có cứu được hừ tiểu tử hiện tại ngươi có bao nhiêu đắc ý đợi chút nữa ngươi khóc đến thì có rất khó xem dương thiếu tại nội tâm không ngừng từ ta an ủi tất lao thế nhưng là thiên tôn tam trọng cường giả là hắn r a già chuyên môn phái tới cho hắn hộ đạo tại đây lương châu cảnh nội không có khả năng bị người vô thanh vô tức tiêu diệt hắn nhất định là đi trong thành thanh lâu đi chơi dù sao nghe đồn cái này lao đông tây là tốt rồi cái này một miệm đánh chết bạch vụ thành chủ mấy người chương ba mươi hai đánh chết bạch vụ thành chủ mấy người a đường tê u dương thiếu gia ngươi chính là cái t i u hộ đạo giả cứu không được ngươi rồi hắn đã bị ta tông cường giả cho bắt được cổ trần đem dương thiếu hung hăng vứt trên mặt đất n i ệ m hai nói từ lúc mấy người đắp xuống cổ ra thời điểm cái k i a ẩn vào hư không bảo hộ cái này dương thiếu thiên tôn tam trọng lão giả liền bị n g h i u bị cho chế ngự hiện tại cũng cùng cái này dương thiếu giống nhau trên không trung sợ h ã i phát dùn đầu không. không có khả năng ngươi đ ư n g vội nói vậy tất lão là thiên tôn cường giả làm sao có thể tùy tiện bị người bắt ngươi nhất định là đang qat ngươi bây giờ hướng ta dập đầu nhận lầm còn đến phải gấp vàng không thì chờ tất lao đến các ngươi nhất định phải chết dương thiếu ngồi liệt trên mặt đất giận dữ hét hắn làm sao có thể sẽ tin tưởng cổ trần chuyện ma quỷ thiên tôn cấp bậc hộ đạo giả cũng không phải là người bình thường có thể có được hắn là bởi vì có một thánh nhân cảnh r a ra mới có đãi ngộ này cổ trần này mấy cái địa phương nhỏ bé nông dân làm sao có thể có so với hắn càng mạnh hơn nữa hộ đạo giả ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. cổ trần đối với dẫu ở hư không lưu bị truyền âm lại để cho hắn đem người cho vứt bỏ đến làm cho cái này không ai bị nổi phế vật biết cái gì gọi là tuyệt vọng thanh rất nhanh một cái cổ bị v ạ n gậy thần hồn câu diệt láo giả t r ù n g t r ù n g điệp điệp nện ở dương thiếu trước mặt đúng là đi theo dương thiếu đằng sau cái kia xong họ láo giả giờ phút này là bị chết không thể lại chết xong tất lão nhìn xem thi thể của láo giả dương thiếu mặt mũi tràn đầy ngốc trệ hắn cuối cùng t ậ y vào cũng tan vỡ thế nào dương thiếu với n g ư ơ i tất lão cùng nhau lên đường đi nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngốc trệ dương thiếu cổ trần vẻ mặt màu sắc trăng nhã tại hắn nói ra muốn đem cổ ra diện tộc thời điểm cũng đã bị phán án tử hình hắn tuyệt không cho phép một cái cùng cổ ra c ó cựu h á n người còn sống rời đi cổ ra ngươi không thể giết ta ta ra ra là thánh nhân cường giả ngươi giết ta hắn sẽ không bỏ qua các ngươi vân thiên tông cũng sẽ không bỏ qua các ngươi dương thiếu hoảng sợ hô to một cổ tử vong sợ hãi vơn quanh tại hắn trong lòng hắn chưa từng nghĩ tới tại vân thiên tông phạm vi thế lực ở trong sẽ có nguy hiểm tính mạng hiện tại nàng chỉ có đem mình ra ra cùng vân thiên tông chuyển ra đến tại đây phụ cận hơn mười châu còn không người dám không bán vân thiên tông mặt mũi cổ trần đ ư n g tưởng rằng ngươi thêm vào một cái thực lực không tầm thường tông môn liền khoa trường vân thiên tông cường giả vô số không phải ngươi đắc tội khởi ngươi dám giết dương thiếu ngươi cổ ra cách d i ệ t môn cũng không xa c h í tân nguyệt cũng tại bên cạnh uy h i ế n nói nàng hiện tại cũng là bắt đầu sợ lên vốn tưởng rằng dựa vào bên trên dương thiếu nàng về sau sẽ một bước lên mây không nghĩ tới cổ trần bày ra thực lực so với dương thiếu còn muốn khủng bố nàng không cách nào tưởng tượng cổ trần là đi cái gì vận khí cất chó mới có như vậy kỳ ngộ bất quá hiện tại cũng không phải là muốn những thứ này thời điểm nếu như cùng cổ trần mặt nàng t i ế cũng đã không có đường lui chỉ cần bảo trụ dương thiếu chờ trở lại vân thiên tông đưa đến cờ giả chính là cổ trần một bằng người từ kỳ suy chó má vân tiên tông cổ trần cười nhạo một tiếng không để ý đến hai người mà là nhìn về phía dạ tiêu nói ra dạ sư minh hắn liền cho ngươi khi chất dinh dưỡng đi thật tốt cổ sư đệ cũng là ngươi hiểu sư minh dạ tiêu vẻ mặt cao hứng đi đến dương thiếu trước mặt một quyền đem hắn đánh nổ hít vào trong cơ thể đến mức dương thiếu uy hiếp hoàn toàn bị bọn hắn cho bỏ qua bởi vì thương thần dẫn bọn hắn tiến tông câu nói đầu tiên chính là mặc kệ đụng phải cái dạng gì bối cảnh đị nhân trước cạn giết hắn c h o n g nha nói sau có việc từ sư tôn đỡ đòn cho nên bọn họ làm một chút cũng không lo lắng cổ sư đệ hai người kia làm sao bây giờ Thắp thu hết dương thiếu thỏa chưa mãn, nhìn sau, kiêu dương vẫn mãn, xem bạch vụ thành chủ nghe được dạ kiêu nói sợ tới mức quỷ sấp trên mặt đất cầu xin tha thứ hắn hiện tại ruột đều muốn hối hận xanh sớm biết như vậy cổ trần có được cường đại như thế bối cảnh hắn làm sao sẽ để cho chính mình nữ nhi mang theo nam nhân khác tiến đến từ hôn hiện tại chỉ hy vọng cổ trần xem tại ngày xưa phân tình bên trên phóng cha hắn nữ hai một con đường sống cổ cổ trần hai chúng ta nhà không có thù hận ngươi không thể bởi vì chúng ta đến từ hôn muốn ta cùng cha ta tính mệnh c h i tân nguyệt biểu lộ sợ hãi ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí phụ hòa nói nàng là triệt để khiếp sợ cổ trần thế mà một chút cũng không để ý tới vân t i ê n tông tên tuổi nói giết sẽ đem dương thiếu giết chết hiện tại nàng cũng không biết nên tìm lý do gì mới có thể để cho cổ trần sinh lòng kiến kỵ thả các nàng hai cha con a không có thù hận cổ trần cười lạnh nhìn xem chí tân nguyệt ngươi mang cái nam đến ta cổ ra từ hôn còn động một chút lại uy hiếp muốn tiêu diệt ta cổ ra toàn tộc cứ như vậy còn không có thủ ta chí tân nguyệt còn muốn giải thích có thể cổ trần sẽ không một lần nữa cho nàng cơ hội nói chuyện p h ạ m là đối với cổ r a có uy hiếp người hắn là một cái cũng sẽ không buông tha dạ sư h u n h động thủ đi cổ trần đối với dạ tiêu nói ra dạ tiêu lộ ra khát máu dáng t ư ơ i cười hướng phía hai người tới gần hắc hắc các ngươi cũng là mắt bị mù để đó ta cổ sư đệ tốt như vậy phu q u n con rể không mớn hết lần này tới lần khác vừa ý cái loại này phế vật tiếp sau đem đôi mắt đánh bóng điểm đi bang bang hai người bị dạ tiêu lập tức đánh nổ hít vào chung quanh s á t lục mê vụ bên trong trần nhi người rốt cuộc là bái nhập cái kia tông môn như thế nào tiến bộ sẽ như thế thần tốc thấy sự tình kết thúc cổ phi dương hướng cổ trần vân đạo hắn đến bây giờ đều là mơ mơ màng màng trạng thái cổ trần không chỉ tu vi tiến bộ thần tốc thậm chí ngay cả hơn mười châu đ ỉ n h tiêm thế lực vân thiên tông cũng không để vào mắt hắn rất ngạc nhiên cổ trần rốt cuộc là bái nhập một cái cường đại cỡ nào tông môn cha hải nhi là bái nhập vân châu kình thiên tông là tông chủ thân truyền đệ tử đó là một cái ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại tông môn cổ trần không có dấu gi hào p h o n g nói ra vân châu k i n h thiên tông cổ phi dương vẻ mặt n g h i hoặc vân châu hắn chính là biết lần lượt lương châu không có rất xa bên trong tông tộc thế lực cùng lương châu là không sai bịt lắm liền đạt tới thánh cảnh tông môn thế lực đều không có làm sao sẽ toát ra một cái có thể làm cho người ngắn ngủn hơn mười ngày liền từ ngưng đàn đột phá đến thiên hồn đ ỉ n h phong khủng bố tông môn chẳng lẽ là ẩn thế cái loại này cổ phi dương nội tâm đều là khó hiểu hắn thật sự là nghĩ không ra phải có nhiều nghịch thiên thứ đồ vật mới có thể để cho người đột phá nhanh như vậy cha ngươi cũng được nghĩ lấy kiến thức của ngươi mặt là muốn tượng không đi ra cổ trần thấy cổ phi dương vẻ mặt n g h i hoặc không khỏi ở bên cạnh t r e o ghẹo nói không có thân lâm kình thiên tông người là muốn tượng không ra kình thiên tông cường đại coi như là hắn đối với một sự tình đều làm không rõ ràng nói thí dụ như sư tôn cùng lý đại đao đám người tu vi còn có trong tông không hiểu nhiều ra một ít cường giả cùng bảo vật những chuyện này hắn đến bây giờ đều là như lọt vào trong sương mù chương ba mươi ba bí thuật cán trả vân thiên tông thánh nhân trưởng lão bỏ mình chương ba mươi ba bí thuật cán trả vân thiên tông thánh nhân trưởng lão bỏ mình ngươi xu tiểu tử hiện tại cánh cứng tắp rồi dám trào phúng cha ngươi cổ phi dương nghe vậy c ố ý đem mặt b ả n khởi đến kỳ thật trong lòng của hắn đã trong bụng n ở hoa bây giờ cổ trần không chỉ có một cái kinh khủng tông môn làm hậu thuẫn hơn nữa tu vi cũng tăng lên tới thiên hồn đình phong hắn cổ ra tại bạch vụ thành rốt cuộc không cần e ngại người khác cha ta nào dám c h à o phúng người a ta đây là vì tốt cho ngươi vạn nhất ngươi đem đầu hóc nghĩ hư mất ta có thể đảm nhận đợi không tầm thường cổ trần cười t n g tìm trả lời hắn phát hiện một cái chỗ tốt cái kia chính là tu vi cao về sau cổ phi dương nói chuyện đều so với trước kia ônu bằng không t ì như vừa mới như vậy trêu g ẹ o chi ngôn cổ phi dương đã sớm gõ đầu hắn được rồi ít tại đây ba hoa cổ phi dương đem ánh mắt chuyển hướng một quyết tình cùng tần phỉ nhi trên thân hai người hai cái này cổ trần mang về n ữ hải tại vừa mới sự kiện mà biểu hiện cực kỳ bình tĩnh vừa nhìn sẽ không đơn giản trần nhi hai vị cô nương kia là cổ phi dương vẫn đạo t r a bọn họ là sư muội của ta một quyết tình cùng tần phỉ nhi cũng đều là thiên hồn định phong tu vi cổ trần đối với cổ phi dương giới thiệu lên một quyết tình hai người t đều là thiên hồn định phong cổ phi dương lần nữa khiếp sợ hắn còn tưởng rằng hai người tu vi sẽ hơi thấp một điểm không nghĩ tới sư m ộ i cùng sư huynh tu vi là giống nhau bất quá vừa nghĩ tới cổ trần hơn mười ngày đã đột phá đến thiên hồn đình phong hắn cũng liền bình thường trở lại có lẽ người ta ngay cả có y dừng lại tại nơi này cảnh giới v ă n bối hai người thấy qua cổ thúc thúc một quyết tình cùng tần phỉ nhi thấy cổ trần giới thiệu lên các nàng vội vàng hướng cổ phi dương hành lễ mặc dù cổ phi dương mới xuất khiếu bắt trọng tu vi nhưng dù sao cũng là cổ trần c h a cho nên bọn họ không dám có lòng khinh thị đừng đừng ta mới là văn bối văn bối thấy qua ba vị tiền bối ba vị tiền bối quan lâm ta cổ ra quả thật ta cổ ra vinh hạnh cổ phi dương liên tục khoác tay vội vàng đối với một tuyết tình hai người còn có d ạ ả tiêu không người thi lễ đây chính là đại lục q u ý củ đặc giả vi sư chẳng phân biệt được tuổi lớn nhỏ nếu là lúc này hắn còn vui vẻ tiếp nhận cái kia chính là cậy già lên mặt cổ thúc thúc không được chúng ta cùng cổ sư huynh thân như huynh m g ộ i có thể nào để cho ngươi cho chúng ta hành lễ đúng nha cổ thúc thúc chúng ta sư huynh m g ộ i quan hệ khá tốt không nói những quy củ kia cổ thúc mau mau đứng dậy thấy cổ phi dương thế mà đối với mình ba người hành lễ g i tiêu mấy người sợ ngây người liền tranh thủ cổ phi dương nâm dậy thân đến không có việc gì không có việc gì đây là hẳn là cổ phi dương đứng thẳng thân thể đối với cổ trần nói ra trần nhi ba vị tiền bối nếu như đến ta cổ ra làm khách ngươi muốn thật tốt chiêu đãi không muốn chậm trễ người ta biết cha mấy người chúng ta sư huynh m g ụ y không có quy củ nhiều như vậy ngươi liền không muốn quản cổ trần đáp ứng một tiếng tiến đến cổ phi dương bên thai nhỏ giọng nói cha ngươi nếu như như vậy hiểu cấp bậc lễ nghĩa như thế nào không hướng ta hành lễ à, ta tu vi so với ngươi cao cũng là ngươi tiền bối à. cổ phi dương nghe vậy mặt đều khí tái rồi ngươi cái này mới tử xem ta hôm nay không hảo hảo go, go ngươi còn muốn ta gọi ngươi tiền bối ta để cho ngươi hôm nay biến thành l ư ơ n quỏng cổ phi dương triệt khởi tay áo hướng phía cổ trần phóng đi nhìn tư thế không đem cổ trần đánh thành lưng cỏng chắc là sẽ không bỏ qua ha ha cha lúc này không giống ngày xưa ngươi là đánh không đến ta phải ta không chơi với ngươi cổ trần dễ dàng lại tránh được cổ phi dương công kích tiêu lên giả tiêu mấy người đi ra cổ g i a phủ đệ hắn hiện tại chuẩn bị đi tiêu diệt chỉ ra nếu như thù đã kết xuống vậy phải nổ cọ tận gốc và không thì đối với cổ g i a là một đại phiền toái ngay tại cổ trần đi d i ệ t thành chủ phủ đồng thời linh châu v â thiên tông chủ phong bên trên một cái tóc bạc mạc hường hảo thánh nhân ngũ trọng lão già áo lục nổi trên bầu trời tức giận gào thét là ai là ai g i ế ta t v i nhi lao phu nhất định phải tìm được ngươi đem ngươi nghiền sương thành cho, cho ta tốt tôn nhi báo thủ lao giả sắc mặt điên cuồng cầm ra một khối vỡ thành mấy khối mạng một bài thi triển chính mình thánh nhân bí thuật chuẩn bị tập trung giết hại chính mình cháu trai hung thủ vị trí hắn tốt cháu trai dương vĩ thế nhưng là có thánh nhân chi tư á p vì bảo vệ tốt dương vĩ hắn thậm chí phái một cái thiên tôn cừng giả cho hắn hộ đạo không thành nghĩ lúc này mới ra tông rèn luyện không có vài ngày đã bị người z chết tê là ai to gan như vậy dám giết dương trưởng lao tô tử không phải là hiểm nhận tông cùng thanh hà tông đi tại đây phụ cận mười hai châu cũng chỉ có bọn hắn có thực lực này tám chín phần mười là bọn hắn dương vĩ sư h i n h thế nhưng là có thiên tôn cường giả hậu đạo ngoại trừ hiểm nhận tông cùng thanh hà tông còn có ai dám động dương vĩ sư h i n h lao giả phía dưới tụ tập đại lượng vân thiên tông đệ tử bọn hắn tất cả đều tò mò nhìn không chung lao giả nhỏ giọng thảo luận mà vân thiên tông chủ cùng khác thánh nhân trường lão cũng là bị bừng tính xuất hiện ở lao giả phụ cận cùng đợi kết quả nếu thật sự là hiểm nhận tông cùng thanh hà tông người khô vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ ông tại lao giả thúc gi một cụ lực lượng thần bí t ừ nghiền nát mạng hồn bài bên trên bay ra nghĩ muốn phá vỡ không gian tập trung cái k i a giết hắn tôn nhi hung thủ nhưng vào lúc này lao giả bí thuật lực lượng như là gặp được cái gì kinh khủng tồn tại một dạng đột nhiên tan vỡ rồi sau đó một đạo không hiểu lực lượng hướng phía lao giả cắn trả mà đi không này dĩ nhiên là quy tắc lực lượng lao giả thần sắc sợ hãi liền cơ hội phản kháng đều không có tại chỗ bạo thành một mảnh huyết hoa rơi vào phía dưới vân thiên tông đệ tử trên bàn ta một cái rắp rưởi cũng dám dùng bí thuật đến tập trung đệ tử ta hành tung tại phía xa kình thiên tông hưởng thụ sinh hoạt khương thần phát ra khinh thường tiếng cười vừa mới lao giả bí thuật lực lượng ngưu t o à n tập trung dạ kiêu vị trí hắn chính là có thân thức tại dạ kiêu trên người mấy người làm sao sẽ lại để cho cái này rác rưởi thực hiện được tình huống như thế nào dương trưởng lão như thế nào nổ tung không biết ta chẳng lẽ dương trưởng lão là ở cho chúng ta biểu diễn ảo thuật quá đặc sắc cái này h ảo thuật rất chân thật ta phía dưới vân thiên tông đệ tử sờ sờ mặt bên trên vết máu vẻ mặt cao hứng không nghĩ tới dương trưởng lão tại truy cha hung thủ ngoài còn cho hắn đắm bọn họ đến một đoạn ảo thuật thật là một cái hảo trưởng lão câm miệm tất cả đều cốt trở về cho ta tu luyện vân thiên tông chủ nghe được phía d ư ớ i đệ tử lời nói tức g i ậ n đến làm miệng đều lệnh ra đường đường vân thiên tông thánh nhân trường lao bị bí thuật cắn trả đến chết thế mà bị các đệ tử nộ nhận là ở ảo thuật nếu không phải xem bọn hắn đều là vân thiên tông đệ tử hắn cũng muốn đem những người này bạo thành huyết vụ là là tông chủ cảm nhận được vân thiên tông chủ lựa giận phía d ư ớ i đệ tử tất cả đều là cả kinh vội vàng hướng phía riêng phần mình động phụ bè đi sợ c h ầ m một bước liền bị vân thiên tông chủ trừng phạt đến mức dương trưởng lao là ở ảo thuật hay là thật nổ tùng bọn hắn cũng không quản gặp chữ vị dương trưởng lao chết các ngươi thấy thế nào? Đợi đệ tử đều đi rồi. chương ba mươi bốn tiêu diện bạch vụ thành chủ toàn tộc bẩm tông chủ theo lão hủ thấy dương trưởng lao nghĩ muốn tập trung hung thủ là một kinh khủng tồn tại hoặc là có kinh khủng cường giả hậu đạo cho nên hắn mới có thể bị cắn trả mà chết vân tiên tông đại trưởng lao trả lời đúng vậy a dương trưởng lao chết thời điểm hô lên quy tắc lực lượng đây là chuẩn đế cường giả cùng trong truyền thuyết đại đế mới có thể khống chế lực lượng a tông chủ chúng ta được mau chóng cùng dương trưởng lão phủi sạch quan hệ để tránh việc này liên quan đến toàn bộ vân thiên tông đúng đúng đối mặt cường giả loại này chúng ta một trăm vân thiên tông cũng không đủ gì ta còn lại trưởng lão hoảng sợ không thôi vội vàng nói ra việc này lợi hại quan hệ làm cho vân thiên tông chủ nhanh lên cùng dương trưởng lão phân rõ giới hạn khác bởi vì này sự kiện liên quan đến, đến bọn h ạ n â n các vị phân tích vô cùng tốt đều rất có đạo lý vân thiên tông chủ gật đầu tiếp tục nói chiêu cáo trong tông bên ngoài đã nói dương trưởng lão già mà không tính tùy ý tục tựu i trong tông nữ đệ tử hiện đem hắn t r ụ c xuất vân thiên tông gian đe tông chủ sáng suốt vân thiên tông trưởng lão vội vàng phụ họa nói đến mức là ăn cái gì tội danh bọn họ làm một chút cũng không thèm để ý dù sao chỉ cần cùng vân thiên tông phân rõ giới hạn là được à đúng rồi vân thiên tông chủ như là nhớ ra cái gì đó đối với mấy cái trưởng lão lần nữa nói ra các ngươi đi đem cùng dương trưởng lão có quan hệ người hết thẻ tiêu diệt không muốn lưu một cái tại trong tông để tránh rơi xuống mầm thai họa là tông chủ một đám trưởng lão đáp ứng một tiếng tất cả đều là hành động đây chính là liên quan đến thân gia tính mệnh đại sự bọn họ là một chút cũng không dám má hổ muốn trách thì trách dương t r ư ở n g lão đắc tội người quá kinh khủng bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy tuyệt chỉ chốc lát vân thiên tông cùng dương t r ư ở n g lão có quan hệ người tất cả đều bị tiêu diệt mà ngay cả tọa kỵ súng vật cũng là một cái không để lại rồi sau đó một đạo bố cáo chiêu cáo trong tông bên ngoài dương trưởng lão bởi vì tục t i ể u trong tông nữ đệ tử bị trục xuất tông môn chẳng biết đi đâu bạch vụ thành thành chủ phủ cửa ra vào cổ trần cùng dạ kêu hai người nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt phủ đệ mà một u y ế t t ỉ n h cùng tần phỉ nhi thì là đi nội thành đi dạo các nàng mới không muốn cùng cổ trần hai người đi làm diệt người ra tộc sự tình như vậy quá máu tanh dạ sư m u n h ngươi tới đi lần này người cũng không ít cổ trần đạo dù sao dạ tiêu đưa thích giết người cũng tránh khỏi hắn động thủ h ắ c hắc thật tốt cuối cùng có thể giết nhiều một chút dạ tiêu vẻ mặt khát máu hướng phía thành chủ phủ phóng đi người nào dám xông thành chủ phủ muốn tìm cái chết sao cửa hai cái pha không cảnh thủ vệ thấy dạ tiêu đánh tới phẫn nộ quắc hử chết đi dạ tiêu lập tức liền đem hai cái thủ vệ đánh nổ sau đó tiến vào thành chủ phủ đại khai sát giới a a a rất nhanh trong phủ đệ truyền ra từng đạo từng đạo tiếng kêu t h ê thảm cả kinh chung quanh người đi đường hộ gia đình một hồi khiếp sợ đây là cái gì tình huống âm thanh hình như là thành chủ phủ truyền tới a không phải là có người ở thành chủ phủ giết người đi đây cũng quá k i n h bạo đi mau đi xem một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì nghe được âm thanh người đi đường hộ gia đình tất cả đều là hướng phía thành chủ phủ tụ tập muốn xem xem xảy ra chuyện gì mà khi bọn hắn đi vào thành chủ phủ lúc ngoại trừ một tòa xa hoa ngoài phủ đệ không có nhìn thấy một người mà vừa mới những tia tiếng kêu thế thảm phản phất từ đến không có xuất hiện một dạng biến mất vô tung vô ảnh tình huống như thế nào thành chủ phủ người đâu lớn như vậy phủ đệ như thế nào một người cũng không có không biết ta chẳng lẽ tất cả đều bị giết chết làm sao có thể ai có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thành chủ một nhà toàn bộ giết sạch một đám người đem chọn cái thành chủ phủ tìm khắp lần sừng sốt liền một cọng lông đều không có tìm được to như vậy thành chủ phủ là không có một bóng người nhưng lại không có cái gì đánh nhau dấu vết cùng huyết dịch lưu lại nếu là không có nghe được vừa mới tiếng kêu thảm thiết bọn hắn nhất định sẽ cho rằng thành chủ một nhà là dọn đi rồi cha nếu ai cha được thành chủ một nhà biến mất manh mối ta trần ra phần thưởng hạ phẩm linh thạch một vạn ta lý ra cũng phần thưởng hạ phẩm linh thạch một vạn ta lục ra cũng giống nhau bạch vụ thành mấy cái thực lực tiếp cận thành chủ phụ gia tộc t ộ c trưởng phát ra treo giải thưởng thông cáo phàm là có thể cung cấp đêm nay thành chủ phụ kêu thảm thiết manh mối hoặc là tìm ra thành chủ phụ người biến mất manh mối hết thẻ khen thưởng lớn linh thạch mặc dù bọn hắn suy đoán thành chủ một nhà tám chín phần m ư ờ i là bị người cho diệt môn thế nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào bọn hắn vẫn là có chút không yên lòng chỉ cần chứng minh là đúng thành chủ chết cái tia toàn bộ bạch vụ thành muốn một lần nữa tời bài tất cả tài nguyên sắp bị bọn hắn mấy nhà lần nữa phân phối tại mấy nhà lớn treo giải thưởng bên dưới toàn bộ bạch vụ thành tu sĩ nhanh chóng hành động đứng lên nhao nhao dò xét thành chủ phủ kêu thảm thiết manh mối cùng với thành chủ một nhà đi đâu thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày đã trôi qua rồi bạch vụ thành tu sĩ là trên nhảy dưới tránh né đòn tìm lần cơ giác góc sửng sốt không có tìm được thành chủ một nhà là bất luận cái cái gì manh mối mà tam đại gia tộc tộc trưởng đã là kìm nén không được bắt đầu chiếm đoạt thuộc về thành chủ phủ sản nghiệp trần nhi chẳng lẽ chúng ta an vị xem tam đại gia tộc chia cắt bạch vụ thành cổ g i a nghị sự trong đại điện cổ phi dương nhìn xem cổ trần v ấ n đạo từ khi hôm trước cổ trần nói cho hắn biết đem thành chủ phủ tiêu diệt về sau hắn là a n tê tê hương cũng không cần lo lắng thành chủ phủ những người khác đến tìm p h i ệ n thái có thể rõ ràng là cổ trần xuất lực nhưng bây giờ lại để cho tam đại gia tộc nhận được cái tiện nghi hắn thật sự không cam lòng cha chúng ta cổ g i a thực lực bây giờ còn yếu so ra kém tam đại gia tộc ta cũng không có thể một mực dừng lại ở cổ g i a coi như ta ra mặt đem thành chủ phủ sản nghiệp chiếm đoạt cổ ra cũng thủ không được cho nên lần này coi như song đi chúng ta trước điệu thấp thoáng một phát chờ đến tiếp sau gia tộc thực lực tăng cường trở lại mưu đ ổ bạch v ũ thành cổ trần kiên n h ậ n hướng cổ phi dương giải thích kỳ thật hắn cũng nghi qua đem thành chủ p h ụ sản nghiệp chiếm đoạt có thể cổ g i a thực lực quá kém ngoại trừ cổ phi dương cái này xuất khiếu bắt trọng sẽ không có cầm xuất thủ cường giả trái lại tam đại gia tộc mỗi nhà đều có hai ba cái thiên hồn cảnh tu sĩ hắn tại bạch v ũ thành khá tốt nếu là ly khai tam đại gia tộc tuyệt đối sẽ không phục cổ ra cần phải hắn vô duyên vô cớ đem tam đại gia tộc giết hắn lại làm không được chỉ có thể lại để cho tam gia nhặt một cái tiện nghi a y đáng tiếc cổ phi dương thở dài một tiếng vẻ mặt tiếp h ậ n được rồi cha đừng tại đây t h á n thở dài ngắn thành chủ phủ tất cả tài nguyên ta đều vơ vét cho ngươi ngươi lần này cũng là kiếm lợi lớn cổ trần tức giận nhìn xem cổ phi dương hắn cái này cha quả thực có chút lòng tham thành chủ phủ mấy chục năm tích lũy đều bị hắn bỏ vào trong túi có những n à y tài nguyên cổ g i a coi như không muốn những kia sản nghiệp cũng so với tam đại gia tộc bất luận cái gì một nhà đều muốn phú tiểu tử ngươi biết cái gì ai sẽ ngại tài nguyên nhiều cổ phi dương trận nhìn cổ trần liếp mắt tiểu tử này phải không đương ra không biết đương ra khó xử tài nguyên vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt chính là phong cái kia không cần cũng có thể an nhân tâm á đi ngươi hiểu ngươi hiểu cổ trần cũng không cùng cổ phi dương tranh luận mà là nói sang chuyện khác cha ngày mai ta cùng dạ sư huynh bọn hắn muốn xuất phát bí cảnh rèn luyện ngươi đừng quên ta nói rõ chuyện của ngươi hắn đã nói cho cổ phi dương kính thiên tông tại tuyển nhận đệ tử sự t ì n h lại để cho hắn đem trực hệ tộc nhân còn có chi thứ vừa độ tuổi tộc nhân đều đưa đến kính thiên tông tham gia khảo thí nếu có thể đi vào kính thiên tông tu luyện đó mới là một bước lên cho biết chuyện lớn như vậy cha làm sao sẽ quên cổ phi dương có chút bận tâm nhìn xem cổ trần ngược lại là ngươi đi bí cảnh rèn luyện cần phải cẩn thận một chút ta yên tâm đi cha con của ngươi ta sẽ không gặp chuyện không may cổ trần tự tin cười cười bước nhanh đi ra đại điện trở lại gian phòng của mình đi ngủ đây đến mức tu luyện vậy làm sao khả năng bạch vụ thành điểm ấy mỏng manh linh khí đủ hai hấp chương ba mươi lăm tiến vào bí cảnh chương ba mươi lăm tiến vào bí cảnh đêm tối vòng bạch rất nhanh đã đến sáng ngày thứ hai tại cổ g i a toàn tộc người, đưa mắt nhìn bên dưới, giả mấy người bị ngưu bị thừa t i ê n mang theo cất cánh hướng phía xích diễm sơn mạch xuất phát trải qua ngắn ngủi phi hành mấy người hàng lâm tại bí cảnh mở ra điểm đây là một chỗ trụi lùi sơ n cốc t r u n g quanh không có bất kỳ cây t ố i cỏ dại giống như khối nơi hoang vu một dạng giờ phút này tại sơn cốc phụ cận tụ tập đại lượng tiến đến rèn luyện tầm báo tu sĩ bọn hắn tốt năm tốt ba tụ họ cùng một chỗ chờ đợi bí cảnh mở ra cổ sư m i n h nơi này chính là chúng ta lần này muốn rèn luyện bí cảnh sao bí cảnh ở nơi nào a ta như thế nào không thấy được nha một t u y ế t tình cùng tần phỉ nhi hai người vẻ mặt nghi hoặc hướng cổ trần vân đạo chung quanh ngoại trừ người chính là người mà cổ trần trong miệm bí cảnh là một chút tung tích cũng không trông thấy dạc yêu thật không có cái nghi vấn này hắn cao hứng d ò xét sơn cốc t r u n g quanh tu sĩ những người này đều là hắn khách hàng tiềm năng a hai vị sư muội không nên gấp gáp bí cảnh còn chưa mở mở đâu cổ trần cười ha hả hướng hai người giới thiệu lên bí cảnh lai lịch cái này bí cảnh gọi là hoang vu bí cảnh l à vân tiên tông khống chế một chỗ bí cảnh bởi vì sơn cốc t r u n g quanh thoạt nhìn rất hoang vu mới đạt được cái tên này truyền thuyết đây là một mảnh thất lạc không gian mỗi lần hơn trăm năm sẽ cùng thương lan đại lục không gian trùng điệp từ đó xuất hiện ngắn ngủi mở ra bên trong là yêu thú hoành hành thiên tài địa bảo nhiều vô số kể Rất ngay h tại cổ ả n h cấp bậc trần đều thể bên tìm hướng ngộ i quyết tình cùng tần phỉ nhi hai người giới thiệu bí cảnh thời điểm sơn gốc phụ cận không biết là ai lớn hô một tiếng lập tức ánh mắt mọi người nhìn về phía miệng sơn q u ố c phương hướng chỉ thấy chỗ đó không gian bắt đầu từng khúc g i ã n nứt một cái tối tăm mở mịt vòng xoáy chậm rãi mở rộng đứng lên không đến một hồi liền biến thành một cái rộng hơn mười thước lớn lên lớn vòng xoáy ha ha các minh đệ tỉ bội xông lên a nhanh đi tìm bảo vật xông lên xông lên a một đoàn tán tu thấy bí cảnh vòng xoáy đã ổn định rất nhanh hướng phía vòng xoáy phóng đi tự hồ chỉ muốn cái thứ nhất xông vào bí cảnh có thể đạt được đại lượng bảo vật a một đám, đám ô hợp nếu không phải muốn dùng các ngươi làm bia đỡ đạn các ngươi liền tiến bí cảnh tư cách đều không có sơn cốc phụ cận vân thiên tông chuẩn bị tiến bí cảnh đệ tử v ẽ mặt cười nạo nhìn xem trước hết nhất s ô n g đi vào tán tu bọn hắn vân thiên tông cũng sẽ không hào tâm như vậy đem mình bí cảnh chia sẻ cho người khác chỉ s ợ dĩ để cho cái này tán tu đi vào là để cho bọn họ hỗ trợ tầm bảo thuận tiện làm bia lỡ đạn bởi vì mặc kệ đám tán tu ở bên trong tìm được bao nhiêu bảo vật chỉ cần đụng phải bọn hắn cũng sẽ bị giết người đ v t bảo hơn nữa nếu là ở bên trong đụng phải địa phương nguy hiểm bọn hắn còn có thể trào những tán tu này do đường quả thực là nhất cử lưỡng tiện đây cũng là mỗi lần bí cảnh mở ra sẽ có đại lượng tu sĩ vẫn l ạ nguyên nhân trong đó rất lớn một bộ phận chính là bị bọn hắn vân thiên tông cho tiêu diệt đương nhiên bọn hắn cũng sẽ lưu một ít người may mắn mang theo bảo vật đi ra bằng không thì lần sau ai còn dám tiến bọn hắn vân thiên tông bí cảnh cổ sư huynh bí cảnh mở ra chúng ta cũng mau vào đi thôi mục tiết tình đối với cổ trần nói ra dạ k i ê u cùng tần phỉ nhi không nói gì bất quá bọn hắn ánh mắt cũng là nhìn xem cổ trần chỉ cần cổ trần dẫn đầu bọn hắn sẽ đi theo cổ trần tiến vào bí cảnh nhân dạ sư huynh hai vị sư muội chúng ta có thể phải đầu tiên nói trước bí cảnh bên trong nguy hiểm là không biết sau khi đi vào các ngươi cũng không thể cùng ta tách ra đi bằng không thì xảy ra chuyện ta không cách nào hướng sư tôn nói rõ cổ trần nhìn xem ba người chậm rãi nói ra lần này hắn chính là lĩnh đội đi vào bí cảnh bên trong n h ư bị cùng thượng tiên cũng không bảo vệ được bọn hắn gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn giải quyết cho nên bốn người bọn họ chỉ có ô n thành đoàn mới có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất biết rồi cổ sư minh một tuyết tình cùng tần phỉ nhi hai người nhu thuận gật đầu đi thôi đi thôi tiểu tử ngươi càng ngày càng lệ mề chúng ta bốn người liên thủ trực tiếp giết mặc toàn bộ bí cảnh g i tiêu nói một câu hướng phía bí cảnh cửa vào đi đến hai vị sư muội mau cùng bến trên cổ c h â n mời đến hai người một tiếng bước nhanh đuổi theo dạ tiêu hắc hắc san giết thời khắc đến nhìn xem tất cả t á n tu đều tiến vào bí cảnh vân thiên tông đệ tử lộ ra khát máu dáng tươi cười chậm rãi bước vào bí cảnh bọn hắn lớn nhất thí luyện chính là giết người đập bảo bí cảnh không gian cổ c h â n bốn người xuất hiện ở một mảnh to lớn trong rừng rậm nơi đây cây tối mọc lên san sát như rừng mỗi lần cây đều có vài chục đến hàng trăm mét cao chung quanh trên cây dưới mặt đất hiện đầy đủ loại cấp thấp thiên tài địa bảo làm cho người ta như là đặt mình trong tại một mảnh bảo vật trong hải dương đoa thiệt nhiều cấp thấp thiên tài địa b ả o nha tần phỉ nhi hạ xuống liền đối với đầy rừng linh thảo linh quả một trận loạn hái đụa chết đi được dạ kiêu thì là quét mắt chung quanh muốn nhìn một chút có hay không khách hàng tiềm năng tần sư muội những n à y cấp thấp thứ đồ vật người hài lấy ra làm gì nha thấy tần phỉ nhi t ầ n hái một ít t i ê n hồn cảnh trở xuống linh vật m ộ t tuyết tình nhịn không được hỏi những vật này bọn hắn căn bản không dùng đến cầm lấy đi bán đi cũng đổi không được mấy viên linh thạch nói sau lấy kình thiên tông tu luyện h o à cảnh Bọn hơn nữa nàng cũng thông chi cha nàng trông nom việc nhà ở bên trong vừa độ tuổi hậu bối đưa đến kình thiên tông tham gia khảo thí thu đồ đệ đến lúc đó mặc kệ tuyển không chọn mà vượt cũng không đến mức làm cho nàng tra tay không trở về ếch tốt đi ta tới giúp ngươi một c u y ế t tình sửng sốt một chút cũng thêm vào thu thập cấp thấp thiên tài địa bào hàn g ngũ hai người như là thu hoạch cơ giống nhau một đường đi qua là thốn bảo không để lại chương ba mươi sáu bảy màu liên hoa bị vân thiên tông đệ tử đảm bảo chương ba mươi sáu bảy màu liên hoa bị vân thiên tông đệ tử đảm bảo mà c ậ trần cũng là thỉnh thoảng đem một vài để mắt linh dược bỏ vào trong túi bốn người cứ như vậy một đường đi một đường thu thập như là châu chấu vận chuyển qua một giặc ổ sư thị cái kia khối ao nhỏ đường trung ương hơn m ộ ư ơ i đoá hoa sen có phải hay không thất sắc liên nha hai người thu, thu đã đến một chỗ ao nhỏ đường bên cạnh tần p h nhi chỉ vào ao nhỏ đường trung ương hơn mười đoá đủ mọi màu sắc hoa sen đối với m ộ c t u y ế t tình vấn đạo không sai tần sư muội chúng ta vận khí không tệ thất sắc liên hạt sen là luyện chế đột phá nhân tôn cấp bậc đan dược thuốc chủ yếu đâu m ộ c t u y ế t tình nhìn thoáng qua thất sắc liên khẳng định trả lời hì hì chúng ta đây nhanh lên thu đi tần phỉ nhi vẻ mặt cao hứng muốn tiến lên thu thất sắc liên chậm tần sư muội loại bảo vật này hẳn là có thủ hộ linh thú lại để cho sư huynh giúp ngươi đem cái này ra hỏa trước dẫn xuất đến nhìn xem là một cái gì mặt hàng cổ trần ngăn lại tần phỉ nhi nói ra với tư cách nhân tôn cấp bậc linh dược một dạng đều có thủ hộ linh thú bọn hắn chờ đợi linh dược thành thục sẽ nuốt vào linh dược tiến thêm một bước nếu là đụng phải lợi hại thủ hộ thú tần phỉ nhi làm không tốt chịu lấy tổn thương với tư cách một cái sáng suốt lĩnh đội hắn sao có thể lại để cho loại chuyện này phát sinh nhân tốt đi cổ sư huynh ngươi phải cẩn thận một điểm tần phỉ nhi dừng thoáng một phát trả lời mặc dù nàng tự tin chính mình có thể ứng đối những n à y nguy hiểm nhưng cổ trần thực lực so với nàng mạnh mẽ lại là có hảo ý nàng cũng không nên cự việt tân cổ trần t ậ t hướng phía thất sắc liên phóng đi nghĩ muốn dẫn xuất thủ hộ linh thú biện pháp tốt nhất chính là cấp lấy linh dược chỉ cần khiến nó cảm giác được bảo vật cũng bị đoạn nhất định sẽ không lại cất dấu va mắt thấy cổ trần liền muốn đem thất sắc liên t ú m đưa tới tay một cái thiên hồn định phong toàn thân đều là thị t phiền phức khó chịu con cóc lớn từ trong nước nhảy ra ngoài ánh mắt nó ở bên trong loé tức giận hào quang một đạo to lớn hình tròn linh khí từ trong miệng hắn nổ ra hướng phía cổ trần đánh tới thế phải đem cái này trộm lấy nó bảo vật kẻ trộm đánh thành thị bọn ta ta cho là cái thứ gì nguyên lai là chỉ thiên hồn định phong lớn con cóc cổ trần vẻ mặt bình tĩnh hướng phía con cóc lớn đánh ra một đạo hư vô kiềm khí hắn còn sợ thủ hộ linh thú sẽ là nhân tôn cấp bậ không nghĩ tới là thiên hồn đỉnh phòng, tới là vậy c ò n không trần thoát n p một m mới liền còn tay liền đem thất sắc liên thu sau đó trả lời tần phỉ nhi mấy người bên người cho tần sư muội n g ư ơ i thất sắc liên cổ trần đem thất sắc liên đưa tới tần phỉ nhi trước mặt không cổ sư huynh đây là n g ư ơ i thu cũng là n g ư ơ i cầm lấy đi tần phỉ nhi do dự một chút cự t u y ệ t nói thu thất sắc liên quá trình nàng làm một điểm lực cũng không có ra hiện tại cổ trần đem thất sắc liên toàn bộ cho nàng nàng như thế nào không biết xấu hổ thu thập không có việc gì tần sư muội thất sắc liên là ngươi trước thấy lẽ ra là ngươi cổ trần vẻ mặt chân thành vốn di hắn là sợ thủ hộ thú cấp bậc cao làm bị thương tần phỉ nhi mới ra tay hiện tại nếu như nhẹ nhõm đắn đo còn thuận tay hái được thất sắc liên nên toàn bộ đưa cho tần phỉ nhi nếu không cổ sư huynh hai ta mỗi người một nửa đi thấy cổ trần cố ý muốn đem thất sắc liên toàn bộ cho nàng tần phỉ nhi còn là không có ý tứ vì vậy nghĩ ra cái này vẹn toàn đôi bên b i pháp một ra đôi mắt một ra lực bây giờ đối với nửa phần cũng lúc à hợp này h hợp lý n h i một biết tình nhìn ra hai người tình trạng vội vàng đi ra hòa giải đem thất sắc liên chia làm hai phần nhét vào tần phỉ nhi cùng cổ trần trong tay mấy người bọn hắn phải không cần đan dược đến đột phá nhân tôn n à y thất sắc liên duy nhất công dụng chính là lấy về cho mình ra t ậ c dùng mà nàng phụ hoàng là thiên tôn đ ỉ n h phong trong nhà nhất định là không cần những vật này Dạ à kiêu thì càng không cần phải nói người cô đơn một cái càng không cần những này cấp bậc không cao linh dược cho nên các nàng đã sớm đã nói lần này bị cảnh thu hoạch linh dược tất cả đều cho cổ trần cùng tần phỉ nhi lấy về phụ cấp gia dụng tốt đi vậy nghe một sư muội cổ trần có chút xấu hổ đem thất sắc liên cất kỹ tần phỉ nhi cũng là đem thất sắc liên thu nhập chữ vật giới chỉ mấy người vừa xử lý tốt phân phối vấn đề mười cái thiên hồn đ ỉ n h phong vân thiên tông đệ tử liền từ thiên m à hàng đem mấy người vây vào giữa trong đó một cái cầm đầu nam đệ tử nhìn lướt qua trong hồ nước chỉ còn dễ cây thất sắc l i ề n sau đó quay đầu đối với cổ trần mấy người hung dữ nói mấy người các người t h ố i tá tu dám trộm lấy ta vân thiên tông phát hiện bảo vật còn không mau g i a o ra đây bằng không thì cho các người chết không toàn thây đối với này manh hồ nước chúng ta vân thiên tông trăm năm trước liền phát hiện các người dám trộm lấy thật là đáng chết ta nô sư minh chớ cùng bực này áp tặc nói nhảm chạy nhanh đưa bọn hắn chế ngự đoạt lại ta tông bảo vật những thứ khác vân thiên tông đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy bất thiện phụ hỏa nói thậm chí có chút người đem ánh mắt phóng mộc tuyết tình cùng tần phỉ nhi trên thân hai người nghĩ đến chế ngự cổ trần mấy người sau tỉnh cánh tê mấy người kia thế mà đã tìm được thất xác liên khó trách khiến cho vân thiên tông người cướp đoạt đúng vậy à thất xác liên thế nhưng là luật chế đột phá nhân tôn đan d ư ợ c thuốc chủ yếu cái nào thiên hồn định phong nhìn không động t â m à. ai tính toán bọn hắn xui xẻo chúng ta tàn tu là chống lại không được vân thiên tông vân thiên tông đệ tử t i ế n quát lập tức hấp dẫn phụ cận tầm bảo tàn tu bọn hắn tất cả đều là trốn ở một bên cẩn thận từng ly từ này thất sắc liên rõ ràng chính là vô chủ đồ vật làm sao lại đã thành ngươi vân thiên tông đồ vật các ngươi còn muốn không muốn b i ế t liên cổ trần thấy bị người vây quanh một chút cũng không hoảng hốt ngược lại lớn tiếng mắng đúng nha trăm năm trước liền phát hiện nếu là ta trăm năm trước phát hiện mẹ của ngươi ta đây bây giờ là không phải có thể đem ngươi mẹ mang đến thanh lâu làm kỹ nữ à. tần phỉ nhi cũng tại bên cạnh lên tiếng mắng dạ tiêu hai người thì là yên tĩnh hơn không có mở miệng mắng chửi người bất quá hai người khoe miệng đều là trồi lên một k i a cười nạo đặc biệt là dạ tiêu n ư ờ i nạo biểu lộ qua đi lộ ra hưng phấn dáng tươi cười tình h u n g như thế nào hai người này không phải là điên rồi sao biết rõ đạo vân thiên tông muốn cướp bảo vật bọn hắn còn mở miệng chọc giận bọn hắn lúc này hẳn là ngoan ngoán giao ra thứ đồ vật sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới có một tia đường s ố n g a ai mấy người kia còn là tuổi còn rất trẻ không hiểu được thỏa hiệp nghệ thuật p h u cận vây xem tán tu thấy cổ trần mấy người không chỉ có không phục mềm ngược lại còn chửi l ầ m lên tất cả đều là vẻ mặt tiếp h ậ n bọn hắn giống như đã thấy được cổ trần mấy người bị đánh chết tình cảnh chương ba mươi bảy đánh chết vân thiên tông đệ tử danh trần bí cảnh chương ba mươi bảy đánh chết vân thiên tông đệ tử danh c h ấ n b í cảnh thật tốt sắp chết đến nơi cãi lại c ứ n g rắn ta sẽ cho người đám bọn họ chết rất t h ư n g khổ cầm đầu ngô sư minh nghe được cổ trần hai người chửi rủa vẻ mặt t ô n g trầm hắn đối với mười cái vân thiên tông đệ tử quát lớn tất cả đều lên cho ta nam luyện hồn nữ lưu lại chậm rãi trả thấn ha ha ngô sư minh sáng suốt mười cái vân thiên tông đệ tử vẻ mặt cười xấu xa hướng phía cổ trần mấy người tới gần loại chuyện này bọn hắn đã là quen việc dễ làm bởi vì tới nơi này trước đó bọn hắn cũng đã, đã làm một đơn cái kia tư vị thật sự rất không tệ các ngươi cũng không muốn đọc thủ để cho ta một người đến không đợi cổ trần ba người ra tay dạ tiêu xung trận ngựa lên trước lộ ra sát lục mê vụ đem mười cái vân thiên tông đệ tử bao phủ đi vào aaa chẳng qua là chỉ chốc lát màu đỏ trong sương ngủ liền truyền ra hơn mười âm thanh thê lương kêu thảm thiết rất nhanh sương ngủ tan hết chỉ để lại dạ tiêu một người đứng ở tại chỗ vừa mới bị giết chóc sương ngủ bao phủ mười cái vân thiên tông đệ tử đã biến mất vô tung vô ảnh tê đây là cái gì tình huống cái kia mười cái vân thiên tông đệ tử sẽ không đều chết hết đi đây là người sao thế mà m i ể sát hơn mười thiên hồn định phòng cũng quá kinh khủng đi dạ tiêu chiêu thức ấy trực tiếp lại để cho n ú t trong bóng tối quan sát tán tu khiếp sợ miệng đại trương bọn hắn cũng đã thay cổ trần mấy người an bài tốt hậu sự không nghĩ tới chỉ dạ ả kiêu một người sẽ đem vân thiên tông đệ tử cho giết thật sự là quá nghe g i ậ n cả người ngươi đem ta mười cái sư đệ làm đi đâu rồi mau đưa bọn hắn phóng xuất ta thấy dạ ả kiêu một người xuất hiện nô sư huynh nhanh dọa đ i ê n rồi hắn không thể tin được Dạ ả kiêu trong thời gian ngắn như vậy sẽ đem mười cái thiên hồn đ ỉ n h p h o n g vân thiên tông đệ tử toàn bộ giết chết nay hắn mà còn là người sao nay hắn mà còn là thiên hồn định phong sao hắn chưa từng có thấy qua c ù、ah, ha, ha, ngô bố sư huynh t ngươi. Ngươi thần sắc sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất hắn đã bị dọa phá mật liền thần trí cũng đã không thanh tỉnh dạ sư huynh chờ một chút hôn đản này lại muốn tra tân chúng ta ta cùng một sư tỷ muốn đánh giết hắn ra khỏi miệng ác khí ngay tại dạ kiêu chuẩn bị đánh nổ ngô sư huynh lúc tần phỉ nhi lôi kéo một tuyết tỉnh một quyết tình cùng á đã tần phỉ nhi ngươi một chân ta một quyền đơn giản chỉ cần đem ngô sư huynh tươi sống đánh chết tê mấy người này không chỉ là thực lực khủng bố còn rất mang thù a đúng vậy à hai cái này nữ hoa đơn giản chỉ cần dụng q c ử n chân đem cái này vân thiên tông đệ tử đánh chết ta đi nhanh đi đi nhanh đi bọn hắn nếu là phát hiện chúng ta ở bên cạnh nhìn lén làm không tốt cũng sẽ đem chúng ta sống sờ sờ đánh chết phu cận từ một nơi bí mật gần đó quan sát tán tù như ông vỡ tổ thoát đi hiện trường sợ một u y ế t tình cùng tần phỉ nhi hai người phát hiện bọn hắn đem khí rơi tại bọn hắn trên đầu hai vị sư muội người đã bị các ngươi đánh chết cũng đừng cùng cái người chết tức giận chúng ta tiếp tục đi thôi nhìn xem như là thịt nát ngô sư h u n h cổ trần chịu đựng chắn ghét đem hắn chữ vật giới chỉ gỡ xuống sau đó gọi hai người tiếp tục chạy đi hử tần phỉ nhi còn là chưa hết giận đánh ra một đạo huyền băng linh khí đem ngô sư h i n h thi thể đồng thành tờ băng mà một tuyết tình cũng là rất phối hợp một chân sẽ đem băng điêu bị đá nắp ấy lại để cho ngô sư h i n h theo gió tung bay thấy như vậy một màn cổ trần cùng dạ tiêu đều có chút sợ hãi nữ nhân quả nhiên chọc không được c á c bọn hắn giết người đơn giản chính là một chiêu đem địch nhân tiêu diệt mà một tuyết tình cùng tần phỉ nhi đơn giản chỉ cần dụng q u y ề n chân đem người đánh chết liền thi thể cũng không công tha so với bọn hắn còn muốn có gác cứ như vậy mấy người tiếp tục v ừ đi một bên vơ vét bảo vật t h ỉ này h h t o ả còn muốn nghe nói lao tử có một lần ngay tại bên cạnh nhìn lén tên kia thật sự yêu người ta hoàn toàn là tại đồ xa ta ngoa tạo đây rốt cuộc là cái nào thế lực bồi dưỡng đệ tử thế mà khủng bố như vậy không biết ta ta cũng không dám đi lên hỏi a giờ phút này tại bí cảnh một chỗ sơn cốc bên cạnh một người tiếp một người vân thiên tông đệ tử chậm rãi từ không trung rơi xuống sau đó bước nhanh đi vào trong cốc mà ở trong sơn cốc một cái đầu bóng ngọc quan anh tuấn thanh niên tức giận rít gào nói các ngươi bọn này phế vật tìm mấy người tìm khắp không đến muốn các ngươi có gì dùng chung quanh khác vân thiên tông đệ tử tất cả đều là cúi đầu không dám đáp lời hà sư m i n h điều này cũng không có thể trách chúng ta à bọn hắn mới bốn người tùy tiện hướng cái địa phương một trốn ai cũng không có cách nào tìm được a lúc này một cái vân thiên tông đệ tử nhịn không được phản bác bởi vì cổ trần mấy người giết m ư ờ i mấy cái vân thiên tông đệ tử bọn hắn trong khoảng thời gian này không phải đang tìm cổ trần mấy người chính là đang tìm cổ trần mấy người trên đường l i ê n tâm bảo đều ngừng chính là vì tìm được mấy người hành tung tốt đưa bọn hắn chu sát có thể bí cảnh lớn như vậy nếu muốn tìm mấy người nói dễ vậy sao cho dù có chút ít đệ tử đ ụ n phải cũng bị cổ trần bốn người cho giết chết cho nên bọn hắn đến bây giờ đều không có phát hiện mấy người hành tung mà trước mắt người thanh niên này chuyện gì cũng không làm còn không ngừng giăn dậy bọn hắn nay con mẹ nó ai chịu được à tìm không thấy người còn ở lại chỗ này ngụy biện không cho ngơi chút giáo hấn ngươi cũng không biết chính mình họ gì thấy có người phản bác chính mình hà sư h i n h ánh mắt lạnh l é o vận khởi trên người linh khí hướng phía phản bác hắn vân thiên tông đệ tử đánh tới gửi đều là thiên hồn đình phong ta cũng muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy phản bác vân thiên tông đệ tử cũng không e sợ chiến vận khởi tu vi liền theo anh tuấn thanh niên chiến cùng một chỗ bang bang thân thể va chạm linh khí kích động mười cái hiệp sau phản bác vân thiên tông đệ tử bị đánh rứt trên mặt đất hà sư h u n h vẻ mặt nạo sắc dùng chân dấm nát trên đầu của hắn cười lạnh nói ngươi phế vật hiện tại biết ta vì cái gì kiêu ngạo như vậy đi chương ba mươi tám hành tung bại lộ vân thiên tông đệ tử đột kích chương ba mươi tám hành tung bại lộ vân thiên tông đệ tử đột kích biết biết hà sư huynh anh minh thần võ sư đệ cam bái hạ phong phản bác vân thiên tông đệ tử khoe miệng chảy máu tươi hèn m ọ n trả lời đầu đều bị người trò dẫm lên còn không chịu thua nói vậy hắn sẽ chết vô cùng khó coi tục ngữ nói núi xanh còn đó lo gì thiếu tủi l u ô n chỉ cần mệnh vẫn còn về sau đều có khả năng hử cút đi hà sư huynh thấy phản bác đệ tử đã chịu thua một chân liền đem người đá văng ra chung q u n h khắc vân thiên tông đệ tử thay thế không có chút nào đồng tình ngược lại tất cả đều là lộ ra vẻ t r n g trọc hà sư m i n h tại vân tiên h tông thiên hồn đỉnh phong trên bảng xếp hạng đều cũng có tên tiểu tử này dám khiêu chiến hà sư m i n h quả thực là không biết tự lượng sức mình ngay tại hà sư m i n h chuẩn bị lại phát biểu lúc chuyến tin của hắn bảo vật phát ra động tĩnh hà sư m i n h vội vàng cầm ra thông tin bảo vật ngay bên trong tin tức hà sư m i n h đã tìm được tìm được mấy người kia hành tung bên trong truyền tới một vân tiên h tông nam đệ tử âm t h a n h a nói mau bọn hắn ở đâu hà sư h u n h sắc mặt vui vẻ vội vàng hỏi lại trong khoảng thời gian này hắn nghĩ cổ trần mấy người hành tung nghĩ đều muốn nổi điên. bị giết vân thiên tông trong hàng đệ tử có một cái là hắn thân đệ đệ nếu là không đem cổ trần mấy người chu sát hắn trở về như thế nào cùng mẹ nó nói rõ bọn hắn đang tại phía đông một cái bên trên bình nguyên s ấ y nướng linh thú thịt ăn ta đem vị trí trên n g ư ơ i ngươi mau tới à, ai m á ơi thật là thơm à. nói xong nói xong bên trong chuyền đến vân thiên tông nam đệ tử nuốt nước miếng âm thanh vì tìm cổ trần mấy người bọn họ là trong gió trong mưa không ngừng chạy đều nhanh m ệ t chết đi được hiện tại mấy người thế nhưng ở trước mặt hắn xấy nướng linh thú thịt ăn trải qua nhàn nhã sinh hoạt nếu không phải biết cổ trần mấy người khủ bố hắn nhất định phải đi lên đem thịt nướng giành được giải đỡ thèm thật tốt ngươi tại cái kia nhìn chằm chằm không nên cử động ta lập tức liền dẫn người tới đây đạt được vị trí cụ thể sau hà sư m i n h v ẹ mặt kích động lập tức triệu tập trong sơn cốc vân thiên tông đệ tử còn có ở bên ngoài tìm kiếm vân thiên tông đệ tử để cho bọn họ toàn bộ đến phía đông bên trên bình nguyên tập hợp lần này vân thiên tông đến bí cảnh rèn luyện có thể có mấy trăm hào đệ tử tất cả đều là thiên hồn định phong chỉ cần đem cổ trần mấy người vây khốn bọn hắn chính là lại yêu nghiệt cũng muốn thân tử đạo tiêu ta đáng thương đệ đ ạ nhà ca báo thủ cho người đến hà sư huy bay lên trời hướng về phía đông bay đi n i mã cầu tệ chúc ngươi bị mấy người kia tiêu diệt vừa mới phản bác hà sư h i n h vân thiên tông đệ tử vẻ mặt toán độc nhìn chằm chằm bầu trời bởi vì hắn đã bị hà sư h i n h đánh thành trọng thương lần này vây công cổ trần mấy người chiến đấu hắn là không thể tham gia chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc hà sư h i n h vân thiên tông đệ tử lớn như vậy động tác lập tức liền đưa tới phía dưới vẫn còn tầm b ả o tán tu chú ý bọn hắn đang nhìn bầu trời tất cả đều là vẻ mặt kiếp sợ tê vân thiên tông những đệ tử này muốn làm gì như thế nào đều hướng đông bên cạnh bay đi. Không phải là phía đông xuất hiện lịch t i ê n bảo vật bọn hắn mới gấp gáp như vậy đuổi đi qua đi suy các ngươi tin tức thật bế tắc ta đến nói cho các ngươi biết đi nghe nói là giết mười mấy cái vân thiên tông đệ tử cái kia bốn cái mánh nhân bị phát hiện rồi hiện tại vân thiên tông dốc toàn bộ lực lượng là muốn đi vây giết bọn hắn đâu ngoa tạo cái kia bốn cái mánh nhân thế nhưng là ta phải thần tượng à ta muốn đi thấy bọn họ cuối cùng một mặt đúng đúng ta cũng đã sớm muốn kiến thức thoáng một phát dám giết vân thiên tông đệ tử người là bậc nào phong thái phía dưới đám tán tu nghe nói là muốn đi vây giết cổ trần mấy người lập tức ngừng tầm bạo động tác nao nao h đi theo vân tiên tông đệ tử sau mặt hướng phía phía đông bay đi cổ c h â n mấy người thanh danh tại bí cảnh bên trong thế nhưng là nổi tiếng bọn hắn không chỉ là thực lực yêu nghiệt liên bí cảnh chủ nhà vân tiên tông đệ tử cũng d á m g i ế t thật sự là to gan lớn mật bây giờ có cơ hội nhìn thấy này mấy cái máy nhân bọn hắn làm sao sẽ bỏ qua cơ hội lần này bí cảnh phía đông một chỗ bên trên bình nguyên cổ c h â n cùng dạ kêu mấy người ngồi chung một chỗ trên đồng cỏ đang tại nhàn nhà ăn thịt nướng bên cạnh bọn họ có một cái nấu lửa một cái không biết tên linh thú bị gác ở phía trên xấy nướng xèo xèo bước lên dầu mùi thơm một phía mấy người ăn xong trong tay thì sau thỉnh thoảng lại từ phía trên cắt lấy một ít khối bỏ vào trong miệng vẻ mặt nhẹ nhõm s u n g xứng hử trước hết để cho các ngươi tiêu sái thoáng một p h á t chờ ta sư huynh đến các ngươi nhất định phải chết trốn ở cách đó không xa giám thị vân thiên tông đệ tử nuốt nước miếng vẻ mặt vẻ tức giận hắn đều trốn ở này xem mấy người ăn hết gần nửa ngày nước miếng đều nuốt mấy cân vào trong bụng nếu là đánh thắng được cổ trần mấy người hắn thật nghĩ đi lên đem mấy người đạp chở mình trên mặt đất sau đó chửi ầm lên các ngươi lễ phép sao ngay trước mặt ta ăn thì nướng còn không cho ta ăn lấy ra đi ngươi đương nhiên, điều này cũng chỉ hắn ý dâm mà thôi sự thật là nếu là hắn xông đi lên tại chỗ cũng sẽ bị cổ trần mấy người đánh nổ l i ê n cho cốt tìm khắp không đến cổ trần mấy người hung danh hắn chính là nghe nói qua những kêu bị cổ trần mấy người tiêu diệt vân thiên tông đệ tử là một điểm đống cặn bạ đều không thừa cổ sư minh như thế nào còn không có người lên a đúng nha chúng ta cũng chờ đã lâu như vậy bãi cỏ thịt nướng bên cạnh một u y ế t t ỉ n h cùng tần phỉ nhi hai người vẻ mặt phàn nàn phúc tảo các nàng ngồi ở đây cái như thế bắt mắt địa phương ăn thịt nướng khẳng định không chỉ là ăn thịt nướng đơn giản như vậy k h、so、từng điểm từng điểm đi vì vậy các nàng liền cố ý tìm cái bắt mắt địa phương chờ những kia lòng tham tiễn đưa bảo đồng tử tìm tới tận cửa rồi nhưng này đều gần nửa ngày đi qua đường nói người mà ngay cả một cái linh thú đều không có từ mấy người bên người qua hh hai vị sư muội câu cá muốn có kiên nhẫn chắc chắn sẽ có một ít không có mắt lòng tham quỷ sẽ tìm tới cửa cổ trần vui tươi hớn hở trả lời một u y ế t tình cùng tần phỉ nhi cũng quá nóng lòng lấy bọn hắn tại bí cảnh rất nhiều người như vậy t h a n h danh khẳng định có không ít người biết bọn hắn đặc thù hiện tại cũng chỉ có thể câu những kia chưa từng nghe qua bọn hắn sự tích người mà bí cảnh lớn như vậy chỉ có thể hết thể t ù y duyên ha ha này mấy cái tiểu hoa nhi thật đem chúng ta khi kể lần bọn hắn như vậy rõ ràng đặc thù ai dám đi lên giết người đoạt bảo a đúng vậy à bí cảnh tứ đại n g o n nhân liền vân thiên tông đệ tử đều giết mười mấy cái chúng ta lên đi không phải đoạt bảo đó là tiễn đưa bảo a bọn hắn này tính toán đánh tốt chúng ta vất vả khổ cực tìm bà bối hắn một q u y ề n thì lấy đi hh ắ c ắ c nói cũng không phải nói như vậy ngươi không đi giết các nàng các nàng cũng sẽ không tới giết người đ và bảo mấy người kia vẫn có nguyên tắc tại cổ trần mấy người chung quanh một ít liên tiếp đi ngang qua tá tu phát hiện mấy người thân ảnh đối với cổ trần mấy người đánh tính toán bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ nếu là không có nghe qua mấy người sự tích bọn hắn còn có thể sẽ đi lên tiêu diệt này mấy cái đường hoàng thanh niên sức châu cũng biết cổ trần mấy người hung danh sau vậy không giống với lúc trước rõ ràng như thế câu cá chấp pháp bọn hắn những tu luyện này giới càng già càng lao luyện làm sao sẽ mắc lửa chương ba mươi chín ca đến ca đến chương ba mươi chín ca đến ca đến ngay tại một tuyết tình cùng tần phỉ nhi hai người chờ nhanh hơn nếu không bình tĩnh thời điểm mấy trăm vân thiên tông đệ tử xuất hiện ở cách đó không xa không trung cương đại linh khí chấn động c h ấ n phụ cận cuồng phong nổi lên b ố n phía cắt bay đá chạy tê là vân thiên tông người đến bốn người này hôm nay sợ rằng muốn bại không phải chỉ sợ là nhất định bọn hắn chính là lạ i yêu nghiệt có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy đúng vậy à đây chính là mấy trăm thiên hồn đề phòng chính là một người một chân đều đem bọn họ bốn người cho dấm thành thịt nát ai biết rõ đắc tội vân tiên tông còn dám tại đây câu cá thật sự là quá trẻ t u ổ i á phu cận t á n tu chứng kiến mấy trăm vân tiên tông đệ tử hướng phía cổ trần mấy người bay đi phát ra tiếp hận âm thanh tại bọn hắn xem ra cổ trần mấy người hôm nay tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng dù sao vân tiên tông đệ tử có hơn bốn trăm người cổ trần mấy người chính là tại nghệ tiên cũng làm không được lấy một địch trăm ha, ha hà sư minh rốt cuộc đã tới cái t i ế thịt nướng là của ta giám thị vân tiên tông đệ tử vẻ mặt hưng phấn hướng phía hà sư minh bay đi sư muội cá đến cá đến đây là một đám cá lớn à. thấy vân thiên tông người hướng chính mình mấy người bay tới cổ c h â n không chỉ không có sợ hãi ngược lại vẻ mặt hưng phấn bọn hắn dám ở này câu cá đương nhiên là đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin sư tôn ban cho công pháp của bọn hắn vũ khí đều là khủng bố đến cực điểm đồ vật bọn hắn đến bây giờ chỉ ở t h í luyện tháp toàn lực ra tay qua phía ngoài những n à y cùng cảnh giới tu sĩ căn bản không có tư cách để cho bọn họ cầm ra toàn bộ thực lực mà hắn tại thế luyện tháp cao nhất ghi chép đã giết nhân tôn thất trọng g i tiêu cùng một tuyết tình ba người mặc dù không biết tình huống cụ thể nhưng nghĩ đến sẽ không kém bao nhiêu cho nên đối mặt đám người kia hắn làm một chút cũng không hoảng hốt này đây cũng quá nhiều hơn đi đúng nha những người này trên người được có bao nhiêu bảo vật ta một biết tình cùng tần phỉ nhi kinh hại cái miệng nhỏ nhắn đại trương các nàng vốn chính là cùng cổ trần cùng dạ kiêu tại đây câu cá nếu là đụng phải người đáng ghét liền lấy hắn làm bao cắt hạ giận không nghĩ tới thoáng cái đến mấy trăm người cái này có bận rộn hắc hắc nhiều người tốt ta thích nhất nhiều người dạ kiêu đứng người lên so với cổ trần còn muốn h ư n ấ n phía trước cái kia trên trăm người c người người, hà sư minh t vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem cổ trần mấy người vân đạo nay cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a theo như ý nghĩ của hắn vân thiên tông mấy trăm người vây quanh cổ trần mấy người sau bốn người hẳn là mặt mũi tràn đầy sợ hãi uy xuống đất cầu xin tha thứ cầu đông tha dù sao bọn hắn mấy trăm người đi xem dọa đều đem người cho sợ cho váng có thể hắn hiện tại xem cổ trần trong bốn người thế mà xuất hiện nét mặt hưng ơ phấn đặc biệt là g i ạ tiêu cái tiêu n é t miệng dáng tươi cười còn kém cười ra tiếng chẳng lẽ là tìm lộn người hà sư h i n h vẻ mặt nghi vấn chứng kiến hà sư h i n h cái tiêu nghi hoặc nhỏ biểu lộ cổ trần vội vàng đi đến bên cạnh hắn vẻ mặt khách khí trả lời đúng, đúng không sai chúng ta chính là giết vân thiên tông mười mấy cái đệ tử bốn người kia xin hỏi các ngươi là cấp cho bọn hắn báo thù sao nếu như làm muốn hảo phong thừa nhận tốt cho người khác cơ hội báo thù không thể để cho tới tay con vịt lại bay mất cha mẹ nó tiểu tử này không có gì sai đi giết chúng ta người còn khách khí như vậy hỏi chúng ta có muốn hay không báo thù ta nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này đầu góc có vấn đề người bình thường là làm không ra loại sự tình này không muốn hoài nghi hắn chính là cái kẻ n g u cổ c h â n khách khí thừa nhận tư thái trực tiếp lại để cho chung quanh mấy trăm vân thiên tông đệ tử tiểu não đều muốn tàn lụi đối mặt nhiều như vậy cùng cảnh giới cường giả tiến đến trả thù chính là có ngốc cũng sẽ không ở trước mặt thừa nhận giết người sự tình dù sao người m ố n người không có khả năng đồng thời đối phó mấy trăm cùng cảnh giới người nếu là cái kia mười mấy cái vân thiên tông đệ tử thật sự là cổ trần mấy người giết vậy cũng quá thật đáng buồn lại để cho một cái có kẻ đần tổ hợp giết còn không thật đáng buồn sao người xác định cổ trần càng như vậy hào phóng thừa nhận hà sư huy ngược h n lại lại càng là hoài nghi hắn không tin có người sẽ ngốc đến loại tình trạng này nhất định là cái kia giám thị đệ tử cho sai tọa độ cổ trần mấy người vừa vặn cũng ở đây phiến bên trên bình nguyên thị nướng vừa vặn cũng là bốn người bằng không thì hắn sẽ cảm thấy chính mình chỉ số thông minh nhận lấy vũ nhục xác định khẳng định cùng với định chết những người kia chính là chúng ta giết ta nói các ngươi có động thủ hay không à không động thủ sư huynh của ta sẽ phải nổi điên cổ trần có chút không kiên nhẫn trả lời hắn cũng đã thoải mái thừa nhận những người này thế mà không tin thật sự là một đám tiểu nào heo rút đồ vật hà sư h i n h không muốn hoài nghi chính là bọn họ ta một mực ở bên cạnh giám thị sẽ không sai lúc này một mực giám thị đệ tử chạy đến hà sư h i n h trước mặt chỉ ra và xác nhận đạo hắn chính là theo cổ trần mấy người thật lâu mới xác nhận kia thân phận làm sao sẽ tính sai thật là hà sư h u n h sắc mặt thoàn cái đỏ lên hắn cảm thấy mình chỉ số thông minh nhận lấy lớn lao vũ n h bị người đẻ xuống đất hung hăng xung đột hắn muốn đem cổ trần mấy người bầm thây vạt đoạn mới có thể bình phục l ử a giận trong lòng hảo hảo hảo giết ta vân thiên tông đệ tử các ngươi còn dám như thế hảo phóng thừa nhận cho các ngươi được chết một cách t h ô n g khoái một điểm đều là lỗi của ta hà sư h u y n h vẻ mặt phẫn nộ quát vân thiên tông đệ tử đều lên cho ta cho bọn hắn lưu một hơi ta muốn đem bọn hắn rút hồn lợi phách tế điện những kia chết đi các sư đệ là nhận được mệnh lệnh mấy trăm vân thiên tông đệ tử toàn lực vận khởi tú vi hướng phía cổ trần mấy người đành tới nếu như đã chiếm được xác nhận bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ. Cổ trần Hành vi. mặc dù thoạt nhìn ngốc vừa so sánh mới nhưng thực lực khẳng định không phải thổi bằng không thì nhiều như vậy vân thiên tông đệ tử cũng sẽ không chết tại mấy người trên tay đã đánh nhau đã đánh nhau à. không biết này mấy cái manh nhân thực lực là không giống là truyền như vậy g i ế t thiên hồn đỉnh phong như tàn sát gà làm thịt cầu mử dạng coi như bọn hắn có lợi hại như vậy nhưng này thế nhưng là mấy trăm gà cho à, một người cắn bọn hắn một ngụm cũng cho cắn chết cũng là à, bọn hắn tối đa sát thương một ít vân thiên tông đệ tử nghĩ muốn đưa bọn hắn giết sạch đó là không có khả năng đáng tiếc như thế y u n h i ệ t muốn vất lạc tại này bí cảnh ở bên trong đi theo vân thiên tông đệ tử đằng sau. tiến đến xem náo nhiệt tán tu thấy hai phe đậu thủ tất cả đều là nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chiến đoàn sợ bỏ qua đặc sắc lập tức dù sao cổ trần mấy người thực lực bọn hắn đại bộ phận người chẳng qua là nghe nói qua chưa từng thấy qua chương 40. toàn lực ra tay bí cảnh đóng cửa chương 40, toàn lực ra tay bí cảnh đóng cửa ha ha tới tốt lắm cổ sư đệ hai vị sư mội ta trước mở ra giết thấy vân tiên h tông mọi người đậu thủ dạ tiêu hưng phân k ô n g thôi vội vàng cầm g a thị huyết kiếm đón bọn tới vân thiên tông đệ tử đánh tới lần này người tương đối nhiều hắn cũng không dám chủ quan dù sao con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi cho nên hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó sát lục chân kinh cấm thần mê vụ dạ tiêu quát lên một tiếng lớn đỏ tươi vô cùng màu đỏ s ư ơ n g mủ từ trên người hắn t u ô n ra đem hơn một trăm cái vân thiên tông đệ tử bao phủ đi vào a a a bên trong lập tức vang lên cực kỳ tàn ác tiếng kêu hử dạ sư minh ta cũng sẽ không so với người tranh l ệ n h chứng kiến dạ tiêu một người ôm đồm hơn một trăm cái thiên hồn đỉnh phong vân thiên tông đệ tử cổ c h â n lộ ra không chịu thua biểu lộ hắn cũng cầm ra hư vô tri kiếm lăng không dựng lên sau đó nhanh chóng véo ra m ư ờ cái h u y ề n ảo pháp quyết hư vô kiếm quyết dậm dạp c h ẳ n g trị k i ế m khí từ hư vô c h i kiếm trên tuân ra như là hạt mưa một dạng hướng phía phía dưới vân thiên tông đệ tử đánh tới a a a A. chỉ là một cái đối mặt thì có hai ba mươi cái vân thiên tông đệ tử bị nháy mắt giết chết còn dư lại hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy một ít tổn thương tần sư muội chúng ta cũng lên t ố t một sư tỷ một biết tình cùng tần phỉ nhi hai người xem đúng thời cơ vội vàng cầm ra vũ khí của mình thẳng hướng chưa tỉnh hồn vân thiên tông đệ tử không gian g i o sát huyền băng trưởng hai người sắt chiêu lập tức liền đem phía trước vân thiên tông đệ tử dây mất bảy tám cái sợ tới mức còn lại vân thiên tông đệ tử mặt mũi tràn đầy sợ hai điên c u ồ n g sau này chạy trốn trong miệng còn không ngừng điên hô hào biến thái mấy người kia đều là biến thái a không nên không nên mụ mụ nha mụ mụ ngươi đang ở đâu mau tới cứu ta a một đám người như là phát điên t r â u được giống nhau không muốn sống sau này bay đặc biệt là vừa mới nói m u ố n đem cổ trần mấy người rút hồn luyện phách hà sư m ì n h chạy kia gọi là một cái nhanh đã nhanh bay ra bình nguyên vốn dĩ hắn sẽ không có ra tay chuẩn bị ở phía sau xem cuộc chiến lấy ý nghĩ của hắn này mấy trăm vân thiên tông đệ tử chính là một người nói ra nước bọn đều đem cổ trần mấy người cho chết b ố i thật không nghĩ đến chỉ là một cái đối mặt vân thiên tông đệ tử liền tổn thất vô cùng nghiêm trọng liền nói tâm đều bị dọa h ỏ n g mất với tư cách một cái người thông minh đối mặt loại tình huống này hắn đương nhiên phải trước chuẩn mất đem mình mạng bảo trụ nói sau dù sao cổ trần mấy người thật sự là quá kinh khủng so với chuyền còn muốn khủng bố gấp trăm lần vừa ra tay liền miều sát nhiều như vậy vân thiên tông đệ tử hắn vừa mới nếu là xông lên đầu tiên sóng đoan chừng cũng sẽ bị tại chỗ dây mất bọn hắn điểm ấy người cũng không đủ người ta giết báo đáp cái g á m thủ a ừ cổ h chữ chỉ cho ạ lại. y đi đâu, đem chữ vật giới chỉ đều giới lưu c vật ta trần một tiếng, gầm lên h ư ớ n g p huynh í a chạy trốn vân thiên trốn tông đệ tử vân đệ đ ổ i theo. Thật vất vả ấ câu được m trăm c o cá, i tại ệ n chúng ạ y hơn phân hắn thể vinh, h ngựa, tâm. sao cam sư có Cổ c ta tới giúp ngươi m ộ c t u y ế t tình thi triển không gian lực lượng mang theo cổ trần đuổi giết những k i a chạy trốn vân thiên tông đệ tử tê ni mã đây rốt cuộc là nơi nào đến yêu người ta lại có thể như thế khủng bố nhìn xem cổ trần mấy người bóng lưng biến mất trốn ở bên cạnh xem cuộc chiến đám tán tu khiếp sợ cắt nhi run dậy bọn hắn đều giúp đỡ cổ trần mấy người lời tiên đoán tốt hậu sự không nghĩ tới cổ c h â n mấy người trực tiếp bức khí kéo căng hầu như lập tức sẽ đem vân thiên tông vài trăm người cho đánh tan đây là người sao đây là thiên hồn định phong sao có chút thiên hồn định phong tá n tu bọn hắn thậm chí cảm giác chính mình tu luyện nhiều năm như vậy đều tu đến cầu thân lên rồi giống nhau tu vi người ta giết cùng cảnh giới như giết chó lợn bọn hắn lại luân lạc thành heo chó thật sự là thiên đạo bất công á cũng không lâu lắm cổ c h â n cùng một t u y ế t tình hai người về tới bên cạnh đống lửa trải qua không ngừng đuổi giết bọn hắn đem lại bộ phận vân thiên tông đệ tử tiêu diện mặc dù chạy trốn một phần nhỏ nhưng cũng là thu hoạch tương đối khá một i d ạ n tiêu cũng đã kết thúc chiến đấu đang ngồi ở bên cạnh đống lửa a n thịt nướng bên cạnh của hắn để đó hơn một trăm chiếc nhẫn chữ vật thấy cổ trần ba người trở về hắn đem chữ vật giới chỉ vung cho cổ trần cổ sư đệ ngươi và tần sư m ộ i phân ra đi dạng tiêu thản nhiên nói hì hì đa tạ sư minh cổ trần vẻ mặt cao hứng tiếp nhận chữ vật giới chỉ cùng tần phỉ nhi phân khởi t ă n g đến a là phân khởi chiến lợi phẩm đến, đến. tần sư muội ngươi một cái ta một cái ngươi một cái ta một cái cổ trần móc ra một thanh chữ vật giới chỉ không có để ý bên trong có chút vật gì trực tiếp cho tần phỉ nhi một cái sau đó bên cạnh mình phóng một cái có thể được đến mấy thứ gì đó hoàn toàn liền xem vật khí rất nhanh hai người liền đem chữ vật giới chỉ chia đều đi thôi dạ sư huynh hai vị sư muội không ai dám đến bí cảnh cũng nhanh đóng cửa chúng ta đi ra ngoài đi phân t h ứ tốt sau mấy người tại tại chỗ ăn hết một ngày t h ị t nướng s ừ n g sốt liền con rồi cũng không có đ ụ p h ả i mắt thấy bí cảnh sắp đóng cửa liền hướng phía bí cảnh ra khỏi miệng bay đi hoang vu bí cảnh từ mở ra đến chấm dứt chỉ có ngắn ngủn ba ngày thời gian nếu là ba ngày không ra đi cũng sẽ bị bí cảnh dẫn vào không gian loạn lưu bên trong tự tử nhất sinh bố cục nhỏ hơn đi trước kia không có không có nghĩa là hiện tại không có lần này bí cảnh ra bốn cái máy nhân đem vân thiên tông mấy trăm đệ tử ken kép cho tàn sát mất ngoa tạo bốn người tàn sát mất mấy trăm vân thiên tông đệ tử ngươi sợ không phải đang khoác lắc bước đi thật sự thật sự chúng ta đều nhìn thấy trận kia mặt quả thực không cách nào hình dung hung tàn một đám người tại bí cảnh phụ cận nói là nước b ọ t bay tư tung hoàn toàn quên bên cạnh còn có một cái kinh khủng vân thiên tông dẫn đội trưởng lão lưu trưởng lão những n à y rác rưởi dám công nhiên vạch trần chúng ta vân thiên tông n ắ n ta đi tiêu d i ệ t bọn hắn vân thiên tông dẫn đội trưởng lão bên cạnh hà sư huynh v ẹ mặt tức giận nói ra hắn bị cổ t r ầ n mấy người đuổi r ế t như là chó nhà có tang một dạng mới may mắn chạy ra bí cảnh hiện tại những n à y rác rưởi tán tu còn dám ở trước mặt hắn thảo luận việc này thật sự là thúc thúc có thể nhẫn thẩm thầm, thầm cũng nhịn không được à. không đợi hà sư huynh đ ộ n g thủ lưu trưởng lão một cái miệng giọng tử đánh vào trên mặt của hắn phẫn nộ quát cấm miệng ngươi phế vật mấy trăm người lại để cho bốn người giết ngươi còn có cái gì tốt tức giận lưu trưởng lão bây giờ là lựa giận công tâm nhiều như vậy đệ tử trên tay hắn bị người giết hắn cũng không biết như thế nào cùng trưởng lão đoàn còn có vân thiên tông chủ nói rõ lần này trở về hắn tránh không được bị trừng phạt so với những tiếng nói xấu tán tu hắn càng hận hà sư huynh những đệ tử này hơn bốn trăm người lại để cho bốn người cho giết thật sự là phế vật đến nhà đem lưu trưởng lão đánh điên cồn u g phun hơn mười cân máu tươi chương bốn mươi mốt đem lưu trưởng lão đánh điên cồn u g phun hơn mười cân máu tươi a thấy hà sư h i n h bị lưu trưởng lao giao hấn tại bí cảnh ở bên trong bị hà sư h i n h đánh thành trọng thương chính là cái tia đệ tử phát ra thoải mái tiếng cười hắn bây giờ là thật sự đặc biệt cảm tạ hà sư h i n h đem hắn đánh thành trọng thương bằng không thể vây công cổ trần mấy người thời điểm hắn có khả năng liền thân tử đạo tiêu sao có thể nhìn thấy bộ dạng này hạ giận tình cảnh hà sư h u n h bụng lấy sưng đỏ khuôn mặt、Nôm、nớp lo sợ đứng ở tại chỗ không dám có chút bất mãn nếu là đổi lại vân thiên tông nhỏ c h ấ p sự đánh miệng h ắ n tử hắn nhất định phải trả trở về nhưng này lưu trưởng lão chính là thánh nhân nhất trọng khủng bố cường giả đừng nói là hắn chính là hắn cha đến cũng phải quỳ nói chuyện hắn đâu còn dám có ý khác lưu trưởng lão không có để ý những tiếng nói xấu tán tu mà là gắt gao nhìn chằm chằm bí cảnh ra khỏi miệng hắn bây giờ đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là đổi bắt cổ trần mấy người những thứ khác rảnh rỗi nói thoái lời nói hắn cũng lời đi quản không biết mấy cái mánh nhân có hay không chỗ dựa nếu là không có vậy phiền t h á i đúng vậy à nghe nói vân thiên tông dẫn đội trưởng lão chính là trong truyền th nếu là không có chỗ dựa bọn hắn đi ra cũng chết đường một cái một đám tán tu thấy lưu trưởng lão mấy người canh giữ ở bí cảnh ra khỏi miệng bên cạnh đã biết rõ là ở chờ cổ trần mấy người đi ra nếu là cổ trần mấy người không có bối cảnh chính là lạ i yêu nghiệt cũng tránh không được bỏ mình k ế t cục thời gian một phần phân qua đi cuối cùng tại ánh mắt mọi người bên trong cổ trần cùng d i kêu mấy người từ bí cảnh đi vào trong đi ra lưu trưởng lão chính là bọn họ mau ra tay đưa bọn hắn diệt trừ hà sư huynh chứng kiến cổ trần mấy người xuất hiện vẻ mặt hoảng sợ hô hắn đã bị cổ trần bốn người dọa phá mật bây giờ nhìn đến mấy người thân ảnh là từ bên trong mà bên ngoài sợ hãi lăn lao phu làm việc còn muốn ngươi tới dậy lưu trưởng lão lại là một cái miệng rộng tử đem h à sư huynh đánh bay mấy trăm mét xa sau đó hắn đánh giá cổ trần mấy người lướt mắt lạnh lùng nói các ngươi là cái kia thế lực dám ở bí cảnh giết ta vân thiên tông mấy trăm đệ tử hắn không có lập tức đ ộ n g thủ chính là nghĩ tìm kiếm cổ trần mấy người chi tiết dù sao cổ trần bốn người như thế yêu nghiện muốn nói là tán tu có chút không có khả năng nam n ự c cũng không phải là hắn vân thiên tông một nhà đ ộ đại so với vân thiên tông cường đại hơn thế lực cũng là có không ít nếu là đắc tội thế lực này hắn vân thiên tông cũng phải hủy diệt cho nên hắn tận lực khống chế chính mình lựa giận không có trực tiếp động thủ tử chúng ta chính là vân châu kình thiên tông chủ thân truyền đệ tử các ngươi vân thiên tông đệ tử muốn giết chúng ta và bảo mấy người chúng ta sư huynh nguội hoàn toàn là tự vệ mà thôi cổ trần không chút nào khiếp đảm trả lời như bị cùng thượng tiên ngay tại trên trời tiến bí cảnh thời điểm cũng đã nói với hắn gặp chuyện chỉ để ý làm hai người bọn họ hoàn toàn cháo được đã xong đã xong mấy người này triệt để đã xong a ai mấy người kia không thể cứu được vân châu cái chỗ kia tô n g môn sao có thể cùng linh châu tô n g môn so sánh v ớ i hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a đúng vậy à ta còn tưởng rằng bọn hắn có cường đại bối cảnh đâu không nghĩ tới là vân châu cái chỗ kia đến nghe được cổ trần từ báo tô n g môn phu cận t á n tu tất cả đều là thở dài không chỉ vân châu theo chân bọn họ chỗ cái này lương châu không sai b h lắm tu vi cao nhất cũng bất quá địa tôn c ư ờ n g giả liền vân thiên tông một cái nhỏ chấp sự đều so ra kém cứ như vậy một cái địa p h ư ơ nhỏ g n b chấp sự đều so ra kém hết thể lấy thực lực vi tôn thật tốt mấy cái vân châu rác rưởi tông môn đi ra người cũng dám giết ta vân thiên tông đệ tử quả thực chính là muốn chết tất cả đều cùng ta trở về lĩnh tội đi lưu trưởng lão nghe được cổ trần nói biểu lộ trực tiếp cùng nộ đứng lên đánh ra vài đạo linh khí x i ê n g xích muốn đem cổ trần mấy người đuổi bắt hắn đường đường thánh nhân c ư ờ n g giả thế mà đối với mấy cái nông thôn đến nhân sinh ra k i ê n kỵ thật sự là vô cùng n ụ c nhã nếu không phải cần cho vân thiên tông cao tầng một cái công đạo hắn nhất định phải tại chỗ đem cổ trần mấy người rút hồn luyện p h á c lớn mật dám mắng ta kình thiên tông là rác rưởi ta xem mu ngay tại linh khí xiềng xích muốn trói lại cổ trần mấy người lúc như bị cùng thợ thiên nét mặt đầy vẻ giận dữ xuất hiện ở lưu trưởng lao bên cạnh bọn hắn vốn là đem linh khí xiềng xích chặt đứt sau đó như bị hướng về lưu trưởng lão hung hăng đánh ra một q u y ề n thanh linh khí nằm đ ấ m trong nháy mắt liền đụng vào lưu trưởng lao trên người tại chỗ đem hắn đánh nằm trên mặt đất máu tơi điên c n g p h ư ơ n t ê hai người này thật là khủng khiếp à thế mà một q u y ề n sẽ đem vân thiên tông trưởng lão đánh chảy như điên máu chứng kiến như bị cùng t h thiên giống như bị một dạng xuất hiện sau đó một quyền sẽ đem thánh nhân cảnh lưu trưởng lão đánh phu cận vẫn còn thở dài tán tu tất cả đều là lộ ra gặp quỷ rồi biểu lộ không có khả năng không có khả năng bọn hắn tông môn tại sao có thể có lợi hại như thế cờ ư n giả g vừa mới đứng lên hà sư minh nhìn thấy một m à n này tại chỗ bị hù q u ỷ trên mặt đất khác còn sót lại vân thiên tông đệ tử cũng là sợ tới mức sắc mặt t r ắ n g bệnh cổ c h â n mấy người biến thái coi như xong t ô n g môn cờ ư n giả g thế mà cũng như vậy biến thái vậy mà một quyền sẽ đem thánh nhân cảnh lưu trường lão đánh cho thổ huyết đụng phải khủng bố như thế mấy người bọn hắn hôm nay còn có đường sống sao như bị vẻ mặt màu sắc trăng nhã đi đến lưu trưởng l ã o trước mặt đem chân đạp tại hắn trên đ ầ u hử ngươi cái này rắc r ư ỡ i còn dám nhục mạ ta kình thiên tông hiện tại ngươi nói mo một trăm lượn vân thiên tông là rắc r ư ỡ i bằng không thì ta liền dẫm bạo đầu của ngươi lưu trưởng lão nội tâm sợ được một nhóm nhưng vẫn là lộ ra một bộ t h ả chết chứ không chịu khuất phục biểu lộ ta chính là vân thiên tông t r ư ở n g lão làm sao có thể vũ n ụ c chính mình tông môn muốn giết cứ giết l ã o phu tuyệt không một chút nhữ m ẩ y bất quá tại động thủ trước ngươi cần phải hiểu rõ đừng tưởng rằng ngươi so với ta mạnh hơn liền lợi hại ta vân thiên tông có thánh vương lão tổ ngươi giết ta kình thiên tông phải cho ta cho cùng bọn hắn vân tiên h tông thế nhưng là chuyển thừa vạn năm lâu trong đó thánh vương cảnh l á o tổ thì có mấy cái coi như n h u bị so với hắn lợi hại hắn cũng là không sợ bởi vì thánh nhân cùng thánh vương căn bản không phải một cái cấp bậc hắn tin tưởng n h u bị nghe được thánh vương hai chữ sau tuyệt đối không dám tùy tiện giết hắn a thánh vương rất đáng g ầ m sao nếu như ngươi không sợ chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi n h u bị trên chân l ự ợ đạo chấm d i t đ ầ m r ã i bắt đầu tăng thêm hắn muốn lưu trưởng lão nhận thức thoáng hợp pháp t ử vong sợ hai ngươi ngươi mau dừng lại ta nói ta nói a lưu trưởng lao như bị liền thánh vương mặt mũi cũng không cho hiện tại lập tức sẽ bị giết chết hắn đâu còn quản được nhiều như vậy chứ vượt qua trước mắt cửa hại này nói sau cùng lắm thì thoát ra vân tiên h tông xa chạy cao bay tổng so với mất mạng mạnh hơn cắt ta còn tưởng rằng hắn thật không sợ chết đâu không nghĩ tới là một hèn nhát ta lao r a hòa này giả bộ còn rất như ta thiếu chút nữa liền bị hắn lừa gạt rồi hh ắ c ắ c người ta thế nhưng là thánh nhân cương giả còn có tốt thời gian như thế nào bỏ được đi tìm chết phu cận tám tu thấy lưu trưởng lão nhận thức sợi tất cả đều là lộ ra buồn cười biểu lộ những này cao cao tại thượng thánh nhân cương giả đến sống chết trước mắt cũng đều là kinh sợ một nhóm căn bản không có cường giả nên có khí thế chương 42. danh chấn một mươi hai châu chương 42, danh chấn một mươi hai châu rất nhanh lưu trưởng láo trong miệng mà bắt đầu thì thẩm vân thiên tông là rát r ư ỡ i vân thiên tông là rát r ư ỡ i vân thiên tông là rát r ư ỡ i chẳng qua là âm thanh có chút ít chỉ có ngưu b ỉ mấy người có thể nghe thấy ngươi là không có ăn cơm không âm thanh nhỏ như vậy cho ta lớn tiếng một điểm lại để cho phụ cận trăm dặm người nghe được n ư u bị dẫm lên lưu trường chân lần nữa dùng sức hắn cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt ngươi lưu trưởng lao sắc mặt khó coi đến cực điểm bất quá đầu tại người khác dưới chân hắn là không dám có chút n gỗ nghịch lập tức vận khởi thánh nhân tu vi la lớn vân thiên tông là rác r ư ỡ i vân thiên tông là rác r ư ỡ i vân thiên tông là rác r ư ỡ i a lần này thanh âm cực lớn trực tiếp vang tận mây xanh đường nói là bí cảnh phụ cận mà ngay cả hai ba trăm dặm bên n g o à i người đều có thể nghe được lưu trưởng lao vang dội tiếng nói tê ta cái ngoan ngoãn đây là đâu vị c ự n giả g dưới ban ngày ban mặt mà vân thiên tông là rác rưởi cái này cỡ nào đại thù bao nhiêu toán a âm thanh vậy mà chuyển xa như vậy vài trăm dặm bên trong lương châu tu sĩ nghe được lưu trưởng lao tiếng mắng tất cả đều là mộng bức nhìn chung quanh có tu sĩ đang cùng nhà mình nương tử trao đổi cảm tình kết quả bị lưu trưởng lao âm thanh sợ tới mức tại chỗ cảm tình tan vỡ từ nay về sau xuất hiện chướng ngại tâm lý ta nói xong hiện tại ngươi có thể thả ta lưu trưởng lao hô xong một trăm lượt sau đối với như bị vấn đạo ha ha như bị lộ ra nụ cười chế n ạ o đạo ta chẳng qua là để cho ngươi mắn một trăm lượt nhưng cũng không có nói ngươi sau khi mắng ta sẽ thả ngươi a như bị dưới chân vừa dùng lực trực tiếp đem lưu trưởng lao đầu tính cả thân thể dấm bạo thành huyết vụ tại lưu trưởng lão nhục mạ kình thiên tông đối với cổ trần mấy người xuất thủ thời điểm kết cục cũng đã đã định trước cái kia chính là chết hắn sẽ không cho phép đ ụ c mạ tông môn người sống trên thế giới này tê cái này kình thiên tông cường giả thật bá đạo a chê đũa hết cái này vân thiên tông trưởng lão còn muốn đem hắn tiêu diện vân thiên tông lần này là tổn thất quá một cái thánh nhân trưởng lão thế nhưng là tông môn định tiêm lực lượng a à. à vậy thì thế nào đâu kình thiên tông rõ ràng sẽ không sợ vân thiên tông bằng không thì cũng sẽ không giết cái này trưởng lão đúng vậy a đây rốt cuộc là cái như thế nào tông môn lại dám bỏ qua linh châu bá chủ chứng kiến lưu trưởng lão bị lưu bị dẫm bạo thành huyết vụ phu cận t á n tu vẻ mặt khiếp sợ bọn hắn còn tưởng rằng lưu trưởng lao mang xong về sau như bị sẽ thả hắn t ô n g môn tầm đó chính là chú ý cái mặt mũi mà thôi nếu như lưu trưởng lão cũng đã chịu thua cũng sẽ không lại tổn thương hắn tính mệnh dù sao đây cũng không phải là mấy cái đệ tử nho nhỏ một cái thánh nhân cường giả bỏ mình đủ để khơi mào hai cái tông môn ở giữa chiến tranh đến lúc đó chính là máu chạy thành sông tình cảnh cổ thân truyền chúng ta kế tiếp đi nơi nào giải quyết xong lưu trưởng lão như bị đi đến cổ trần mấy người trước mặt vân đạo hương thần muốn hắn nghe cổ trần p â n phó cái kia chính là hết thể lấy cổ trần làm chủ Mặc kệ hắn đối u u m n n với trong tông linh khí là đặc biệt hoài niệm n à y bên ngoài mỏng manh linh khí hắn thật là có điểm hấp không quen ai chờ một chút cổ sư lệ nơi đây còn có một chút con tông nhỏ lại để cho sư huynh ta đem bọn họ tiêu diệt lại hồi nghe được cổ trần chuẩn bị trở về tông dạ tiêu vội vàng hướng phía hà sư huynh cùng những k i a sợ ngây người vân thiên tông đệ tử đánh tới lần này hồi tông về sau cũng không biết lúc nào trở ra không cuối cùng thu hoạch một lớp cũng chỉ có thể chạy đến k ỉ n h thiên tông phía sau núi đánh chết bé thỏ con a a a bí cảnh trên không vang lên từng tiếng kêu thảm thiết hà sư huynh cùng còn sót lại vân thiên tông đệ tử tất cả đều bị dạ tiêu hít vào sát lục mê vụ đến tận đây đến hoang vu bi cảnh rèn luyện vân thiên tông đệ tử bao gồm thánh nhân trường lão là toàn quân bị tiêu diệt đi thôi nhu bị tiền bối chúng ta hồi tông đi thấy dạ ả tiêu trước khi đi còn muốn giết một lớp cổ trần cũng là có chút ít bất đắc dĩ bất quá nghĩ đến dạ ả tiêu thể chất hắn cũng là bình thường trở lại tốt cổ thân truyền như bị đáp ứng một tiếng cho thượng tiên nháy mắt ra giấu hai người đánh ra một cố lực lượng mang theo cổ trần bốn người biến mất tại hoang vu bí cảnh lối và o h ồ những n à y kình thiên tông người cuối cùng đã đi bọn hắn nếu ngươi không đi ta đều muốn sợ tới mức t ẻ ra quần ngươi và hắn bảo chính là s ắ p lao tử quần đã cỡ rồi cổ trần mấy người đi rồi vẫn còn hoang vu bí cảnh phụ cận tán tu tất cả đều là thở dài một hơi bọn hắn chủ yếu là bị g i tiêu sợ tới mức theo hoang vu bi cảnh tán tu rời đi chuyện nơi lây dấu vết rất nhanh đang ở phụ cận một mươi hai châu chuyển ra toàn bộ tu luyện giới cũng đang thảo luận tình tiến tông cái này đột nhiên xuất hiện thần bí tông mô tê các người nghe nói không lần này hoang vu bí cảnh mở ra có một gọi kình thiên tông vân châu tông môn đem vân thiên tông thánh nhân trưởng lão mấy trăm đệ tử toàn bộ đều cho giết chết không thể nào đâu vân châu cái chỗ kia liền địa tôn cường giả cũng không có mấy cái ở đâu ra thực lực tiêu diệt vân thiên tông thánh nhân trưởng lão suy mắt chó nhìn người kém lão tử nhị cứu gia ra, ra lúc ấy ngay tại hiện trường mấy cái kình thiên tông gia hỏa quả thực là hung tàn một nhóm không chỉ có dấm bạo vân thiên tông thánh nhân trưởng lão ngay cả chạy trốn ra bí cảnh vân thiên tông đệ tử đều bị đồ sắt không còn sợ tới mức ta nhị cứu gia ra, ra bây giờ còn tại nằm trên giường đâu ngoa tạo kình thiên tông b á đạo như vậy chẳng lẽ không sợ vân tiên tông trả thù sao thôi đi ngươi người ta nếu như dám như vậy hiển nhiên giết làm sao sẽ sợ vân tiên tông trả thù cũng là không biết đạo vân tiên tông sẽ đối với việc này làm ra sao phản ứng giờ phút này tại vân tiên tông chủ điện ở bên trong vân tiên tông chủ vẻ mặt tâm trầm ngồi tại trên bảo tọa hắn phía dưới mấy cái thánh nhân cảnh trưởng lão biểu lộ cũng là khó coi không được hoang vu bí cảnh sự t ì n h đều tại phụ cận mười cái châu chuyển ra với tư cách linh châu ba chủ bọn hắn đương nhiên cũng đã sớm biết được hiện tại đang tại thảo luận như thế nào ứng đối Kinh Thiên Tông, chương bốn mươi ba vân thiên tông đột kích chương bốn mươi ba vân thiên tông đột kích tông chủ chúng ta còn không rõ ràng kình thiên tông thực lực cứ như vậy khởi xướng tông môn đại chiến phải chăng có chỗ không ổn lúc này một cái vân thiên tông trưởng lão đứng dậy đưa ra nghi vấn n g ô trưởng lão quá lo lắng một cái vân châu tông môn có thể có cái gì thực lực coi như may mắn ra hai cái thánh nhân cũng là không đủ gây sợ không sai chúng ta vân thiên tông truyền thừa vào năm thánh vương lão tổ đều có mấy cái chỉ cần mời ra một hai vị lão tổ tuyệt đối có thể nghiền ép kình thiên tông đúng đúng coi như cái này kình thiên tông còn có khác nội tỉnh chỉ cần mời ra lão tổ cũng có thể diệt hết kình thiên tông ta tán thành mời lao tổ ra tông tiêu diệt k ì n h thiên tông ta cũng tán thành mời lao tổ r a tông tiêu diệt k ì n h thiên tông từng cái một vân thiên tông trưởng lão tình cảm quần chúng xúc động đứng người lên hô to thật tốt các vị như là đã hình thành nghị quyết như vậy tùy bổn tông đến hậu sơn mời hai vị lao tổ đi ra thay chúng ta áp t r ợ t r ậ n chiến này nhất định phải tiêu diệt cái này không biết trời cao đất rộng k ì n h thiên tông vạn hồi ta vân thiên tông danh vọng vân thiên tông chủ gật đầu trực tiếp đánh nhịp tông chủ sáng suốt tất cả trưởng lão vội vàng lên tiếng cả buổi sau năm chiếc chở vân thiên tông lão tổ cao tầng cùng đại lượng tinh anh đệ tử to lớn hoàng kim chiến hạm từ vân thiên tông chủ phong khai ra hướng phía vân châu phương hướng xuất phát phía trên vân thiên tông đại kỳ theo gió tung bay dẫn tới phía dưới linh châu tu sĩ nhao nhao nhìn quanh n g ọ a tảo vân thiên tông đây là làm gì là muốn đi đâu ở bên trong phát động chiến tranh sao xem địa bộ này là hướng vân châu phương hướng đi bọn hắn không phải là muốn đi d i ệ t kỉnh thiên tông đi t vân thiên tông động tác cũng quá nhanh đi lúc này mới bao lâu cũng đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu À, người ta thế nhưng là truyền thừa vạn năm đại tông môn liên điểm ấy tốc độ đều không có còn chơi cái g i a là là cũng không biết cái kia chuyển xôn sao kỉnh thiên tông đến cùng có bao nhiêu kết lượng có thể hay không kháng trụ vân thiên tông công kích cùng qua đi chẳng phải sẽ biết đây chính là ngàn năm khó gặp thanh cảnh tông môn đại chiến a bỏ lỡ cả đời này cũng không nhất định sẽ nhìn thấy đại lượng chuyện tốt linh châu tu sĩ rất xa đi theo vân thiên tông chiến hạm đằng sau nghĩ muốn mắt thấy trận này thế kỷ đại chiến dù sao loại này có thánh nhân cấp bậc tông môn là tùy tiện sẽ không phát sinh chiến tranh hiện tại thật vất vả đủ phải bọn hắn sao có thể bỏ qua cơ hội lần này chiến hạm một đường kéo dài qua đại châu khiến cho các châu thế lực chấn động một đoàn thích xem náo nhiệt tu sĩ theo đôi vân thiên tông hoàng kim chiến hạm nghĩ muốn đi ăn lớn dưa ùng châu t h ư ơ n g vũ vương triều hoàng cung mục chiến nhìn xem từ đỉnh đầu bay qua hoàng kim chiến hạm lộ ra cởi nạo h biểu lộ hắn đương nhiên cũng nghe nói kinh thiên tông tiêu diệt vân thiên tông một cái thánh nhân trưởng lão cùng mấy trăm đệ tử sự tỉnh vân thiên tông dạng này một bộ tư thế người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là hướng về phía kình thiên tông đi với tư cách mộ tuyết t tình phụ thân hắn đã sớm tại nữ nhi c h ỗ đó biết được nàng gia nhập tông môn liền đeo kình thiên tông kia chính là có đại đế cường giả tông môn á vân thiên tông này không phải đi báo thủ rõ ràng là đi chịu chết tả ân ta phải thông chi thoáng một phát tình nhi m ụ c chiến đem vân thiên tông chuẩn bị đi kình thiên tông báo thù tin tức thông qua đưa tin bảo vật nói cho một biết tỉnh mặc dù hắn cảm giác đây chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra nhưng nếu như thấy được thông chi thoáng một phát cũng sẽ không sai hoàng h ì n h lũ tiểu gia hỏa đều chọn lựa tốt rồi tùy thời có thể ra phát kình thiên tông mục chiến vừa phát xong tin tức một cái cùng hắn có vài phần tương tự chính là áo bảo màu vàng nam tử đã đi tới thi lễ nói ân để cho bọn họ tại bên ngoài cửa cung chờ bản hoàng tự mình dẫn bọn hắn đi kình thiên tông tham gia khảo thí mục chiến gật đầu trả lời mục i ế t tỉnh vài ngày trước liền bảo hắn biết kình thiên tông muốn thu đồ tin tức mà hắn lại không có khác con cái cho nên liền để cho người t ứ huynh đệ tỉ mội cùng chi thứ hoàng tộc bên trong chọn lựa vừa độ tuổi tử lệ chuẩn bị đưa đến k i n h thiên tông tham gia khảo thí tuân mệnh áo bào màu vàng nam tử thi cái lễ liền lui xuống mục chiến cũng không có trì hoãn hướng phía bên ngoài cửa cung đi đến k i n h thiên tông chủ điện hương thần đang nhắm mắt lại nằm ở trên một cái ghế t hưởng thụ liễu thư nắn vai phục vụ tiểu thư a ngươi thủ pháp này là càng ngày càng tính xảo bản tông chủ đều có chút không có ly khai ngươi rồi a hương thần nhàn nhạt, nhạt lên tiếng hiện tại hắn trạng thái là có việc liễu thư làm không có việc gì để cho liễu thư tìm việc làm một ngày trôi qua muốn nhiều tiêu sái thì có nhiều tiêu sái có thể phục thị tông chủ là thuộc hạ vinh hạnh chỉ cần tông chủ ưa thích thuộc hạ có thể vĩnh viễn phục thị tông chủ liễu thư một bên n ắ m vai vừa lái tâm trả lời có thể được đến khương thần khẳng định là nàng lớn lao vinh hạnh chỉ cần khương thần ưa thích nàng có thể làm một chuyện gì ân dùng sức một điểm khương thần đạo là tông chủ liễu thư âm thầm tăng lớn trên tay lượt đạo ngay tại khương thần lảng lạng hưởng thụ thời điểm n ư u bị cùng thượng tiên mang theo cổ trần mấy người đi vào đại điện thuộc h ạ thấy qua tông chủ lần này rèn luyện nhiệm vụ đã hoàn thành đặc biệt tiến đến phục m như bị cùng thượng thiên không người thi lễ nói đồ nhi rèn luyện trở về đặc biệt đến bái kiến sư tôn đệ tử rèn luyện trở về đặc biệt đến bái kiến tông chủ cổ c h â n mấy người cũng là nhao nhao không người thi lễ ân hương thần mở to mắt nhìn mấy người lên mắt đem ánh mắt đặt ở ngưu bị cùng thượng thiên trên người hai người các ngươi lần này làm tốt lắm đi thời gian tháp thời gian tháp tu l u y ệ n đi có việc bản tông chủ lại gọi các ngươi là tông chủ thuộc hạ cáo lui như bị cùng thượng thiên lên tiếng thi lễ chậm rãi rời khỏi đại điện đợi n g u bị cùng thượng tiên rời khỏi đại điện sau hương thần nhìn xem cổ trần bốn người lần nữa nói ra các ngươi bốn cái lần này biểu hiện cũng không tệ. không có bôi nhọ ta kỉnh tiền tông thanh danh đây là bốn khối long lân quả các ngươi một người một viên đi thời gian tháp luyện hóa đi thương thần cầm ra bốn cái long lân quả bay vào cổ trần bốn người trong tay sau đó đem luyện hóa chú ý hạng mục công việc cùng chi tiết báo cho mấy người bởi vì long lân dược hiệu mãnh liệt hắn cũng không dám một lần cho nhiều hơn cho nên lần này chỉ cấp mỗi người một viên là lại để cho mấy người trước thích lứng thoáng một phát đa tạ sư tôn ban thưởng các đồ nhi nhất định cố gắng tu luyện đa tạ tông chủ ban thưởng đệ tử cũng nhất định cố gắng tu luyện nhìn xem trong tay long lân quả cổ trần mấy người trên mặt đều nhanh trong bụng nở hoa cái này một khối long lân quả liền so với bọn hắn lần này b í cảnh hành trình thu hoạch không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần đem cái này một khối long lân quả tiêu hoa sau nhục thể của bọn hắn tuyệt đối có thể khinh thường cùng giai tu sĩ đến mức khương thần có thể được biết bọn hắn hướng đi bọn họ làm một chút cũng không n g o ạ i ý với tư cách bị khương thần tự mình thu nhập trong môn người bọn hắn đã sớm gặp được khương thần cường đại thủ đoạn cho nên cũng liền thấy nhưng không thể trách đều đi xuống đi khương thần nhàn nhạt khoát tay áo đ ộ nhi cáo lui đệ tử cáo lui cổ trần ba người thi lễ sau vẻ mặt cao hưng rời khỏi đại điện mục tuyết tình không có đi mà là ừ nàng g thoáng Khương người Tông một phát, thần tôn, tử tội, Thiên tiến thủ, tính tôn phụ báo cáo, báo cái nói đến nói Vân đến xin bẩm mấy sớm đối đệ đắc với kia sư sư bị ra l m c h u ẩ bị. n n à ở nửa đường bên trên phải có được một chiến tin tức mặc dù nàng cũng hiểu được đây coi là không là cái gì đại sự nhưng nếu như biết còn là hướng khương thần bẩm báo tốt h â n vì sư đã hiểu cha ngươi cố tình đi tu lại đi bực này c o n tôn nhỏ tại chúng ta kình thiên tông trước mặt là nhấc lên không tầm thường sóng gió đến khương thần nằm ở trên mặt ghế chậm gì gì trả lời một cái thánh cảnh nhỏ t ô n môn hắn làm sao sẽ để ở trong lòng chỉ cần bọn hắn g i m đến từng phút đồng hồ đưa đi thấy dứt là sư tôn mục t u y ế t tình thẻ lưỡi rất nhanh rời khỏi đại điện chương bốn mươi b ố dây mất vân thiên tông chiến hạm chương bốn mươi b ố dây mất vân thiên tông chiến hạm mục t u y ế t tình đi rồi khương thần đem lý đại đao kêu tới đây thuộc hạ lý đại đao thấy qua tông chủ không biết tông chủ có gì phân phó lý đại đao không người thi lễ nói hiện tại trong tông bên ngoài là một mảnh bình tĩnh hết thể đều tiến hành ngay ngắn rõ ràng sẽ chờ vài ngày sau chính thức thu thập đệ tử khương thần uống một ngụm liều thư đưa tới trả nói ra có một gọi vân thiên tông muốn tới tìm chúng ta báo thủ ngươi đi tiêu diện bọn hắn đừng khiến bọn họ tiến vào vân châu ảnh hưởng ta tông tuyển nhận đệ tử vân thiên tông lý đại đao triển khai đại đế đỉnh phong thần thức q u á c qua rất nhanh liền phát hiện đã đến lương châu cảnh nội năm chiếc vân thiên tông hoàng kim chiến hạm là tông chủ thuộc hạ cái này đi làm lý đại đao thi lễ linh mệnh biến mất tại đại điện ở trong lương châu cùng vân châu chỗ giao giới lý đại đao thân ảnh chậm dài xuất hiện không trung hắn ngay phía trước vân thiên tông năm chiếc hoàng kim chiến hạm đang bay nhanh mà đến xác nhận tốt mục tiêu lý đại đao cầm ra chính mình đại khảm đao đối với năm chiếc hoàng kim chiến hạm hung hăng bổ ra một đạo mấy ngàn mét đao đao khí chạm trên chiến hạm vừa mới còn lóe kim quang năm chiếc hoàng kim chiến hạm lập tức liền bị chạm nát ấy phía trên vân thiên tông lão tổ cùng tông chủ đám người cho đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào nghị phạm ta kình thiên tông người chính là cái này kết cục lý đại đao lưu lại một câu nói liền biến mất tại tại chỗ đi theo vân thiên tông đằng sau chuẩn bị xem náo nhiệt các châu tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt mập bức nhìn xem lý đại đao biến mất địa phương đã qua rất lâu một đám người mới hồi phục tinh thần lại phát ra từng trận kinh hô ta ni mã cái này kình thiên tông cứng giả cũng quá kinh khủng đi thế mà một đao sẽ đem vân thiên tông tất cả mọi người cho chém chết phía trên này thế nhưng là có vân thiên tông tông chủ cùng tất cả t r ư ở n g lão nghe nói còn có hai cái thánh vương cảnh lão tổ a một đám người khiếp sợ miệng đại trương bọn hắn còn muốn xem vân thiên tông cùng k i n h thiên tông hai cái tông môn khai mở tông môn đại chiến cục diện không nghĩ tới vân thiên tông liền vân châu khu vực cũng không có tiến b ả o liền bị k i n h thiên tông phái ra cường giả cho dây khủng bố như thế tình cảnh bọn hắn không cách nào tưởng tượng k i n h thiên tông thực lực nên mạnh bao nhiêu tối thiểu tại đây phụ cận mười hai châu khu vực bên trên kình thiên tông tuyệt đối là bá chủ cấp bậc bởi vì cùng vân thiên tông sánh vai cùng hiểm nhật tông cùng thanh hà tông thực lực đều là không sai bị ệ lắm kinh thiên tông cường giả liền thánh vương đều cho dây cái kia hiểm nhật tông cùng thanh hà tông còn có cái gì tư cách cùng kinh thiên tông đánh đồng cái này kinh thiên tông rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện như thế nào trước kia chưa từng có nghe nói qua đúng vậy à nếu không phải hoang vu bí cảnh sự tình ta căn bản cũng không biết vân châu cái này giáp rời châu lý còn cất dấu dạng này một cái kinh khủng tông môn mọi người thấy vân châu khu vực phát ra từng trận nghi vấn theo đạo lý nói càng là lợi hại tông môn sẽ lựa chọn linh khí nồng đậm địa phương khai tông lập phái có thể kình thiên tông dạng này một cái thực lực cường đại t ô n g môn thế mà tại vân châu cái này linh khí mỏng manh châu xuất hiện có chút không phù hợp lẽ t h ư ờ n g lấy hôm nay kình thiên tông biểu hiện ra ngoài thực lực chính là đến linh châu lại để cho vân thiên tông nhường ra nơi đóng quân vân thiên tông người đều muốn khách khí chiêu đãi sau đó cho kình thiên tông dọn ra địa phương đến cũng sẽ không xuất hiện qua đến báo thủ t ì n h c ả n h hổ những người kia đều là đi làm đi như thế nào đều hướng một cái phương hướng chạy đi các châu đến xem náo nhật tu sĩ bên trong có người chỉ vào những kia chạy tới kình tiên h tông tham gia thu đồ đệ đại hội cấp thấp tu sĩ vấn đạo không biết a qua đi hỏi một chút quá một ít bắt quái các châu tu sĩ bay vào vân châu khu vực đắp xuống những kia đi tham gia kình thiền tông thu đồ đệ đại hội cấp thấp tu sĩ bên người một cái linh châu trung niên địa tôn cảnh tu sĩ tiện tay liền ngăn lại một cái cưới linh mã mang theo cháu trai tiến về trước kình tiên h tông ngưng đan cảnh lão giả vấn đạo lão ca à, các ngươi đây là đi đâu à, giống như rất sốt u ruột bộ dạng a với tư cách địa tôn cương giả hắn nguyên bản cũng sẽ không cùng ngưng đan cảnh con kiến hôi giao tiếp càng sẽ không khách khí gọi một cái ngưng đan cảnh con kiến hôi l ã o ca nhưng vừa vặn lý đại đao một đao kia quả thực là đem hắn cho hủ đến hiện tại toàn bộ vân châu tu l u y ệ n giới trong mắt hắn đều trở nên cao lớn đứng lên dù sao đây chính là kình thiên tông vị trí a vạn nhất cái này ngưng đan cảnh con kiến hôi cùng kình thiên tông liên quan đến một chút quan hệ vậy hắn cả nhà cũng không đủ lý đại đao chèm a thấy có người ngăn đón chính mình câu hỏi lão giả vốn là xứng s ở đón lấy lộ r a khinh bị ánh mắt n g ư ờ i là nông thôn đến a liền điệu này cũng không biết tin tức thật sự là quá bế tắc ách a linh châu địa tôn cương giả sắc mặt xấu hổ vội vàng trả lời là, đúng vậy à ta mới từ trong thôn đi ra có nhiều sự t ì n h cũng không biết đâu nếu không có lý đại đa o uy lực còn lại tại hắn thật nghĩ chụp chết láo giả hắn đường đường một cái linh châu đến địa tôn cường giả thế mà bị trở thành nông dân quả thực chính là lớn lao vũ n h ụ bất quá vừa nghĩ tới lý đại đao vừa mới dây mất vân t i ê n tông chiến hạm tình cảnh hắn là thật sự không dám tóc dối bởi tính cách đ a hử đụng phải ta coi như người m ạ n g tốt người khác mới sẽ không phản ứng nơi g ư đây láo giả hư lạnh một tiếng chậm rãi nói ra qua mấy ngày chính là chúng ta vân châu duy nhất bá chủ thế lực hình thiên tông thu đồ đệ đại hội hiện tại tất cả mọi người tại toàn lực hướng kình thiên tông đổi ngươi nếu là họ xong cũng đừng chậm trễ lao phu chạy đi cháu của ta thế nhưng là thiên phú thượng giai bỏ lỡ lần này muốn bái nhập những kia rác rưởi tông môn lao giả nói xong cũng không đợi trung niên nhân đáp lời thúc giục linh mã liền từ bên cạnh hắn nhanh như tên bắn mà vừa qua biến mất tại chân trời tê kình thiên tông lại để cho thu đồ đệ thật sự là trời cũng giúp ta a trung niên vận khởi tu vi toàn lực hướng linh châu phương hướng bay đi chuẩn bị đem gia tộc vừa độ tuổi tử đệ tất cả đều đưa đến kình thiên tông tham gia thu đồ đệ đại hội lấy kình thiên tông vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực tuyệt đối có thể trèo lên đỉnh mười hai châu bá chủ thế lực nếu có thể dính vào cây to này h ẳ n toàn cả gia tộc cũng có thể nâng cao một bước nhanh mau trở về khác nhận được tin tức các châu tu sĩ cũng đều là toàn lực hướng trở về bọn hắn tất cả đều là cùng trung nhiên nhân một cái ý nghĩ cái kia chính là dính vào kình thiên tông để cho chính mình hậu bối đặt vào mười hai châu tri đ ỉ n h ngay tại các châu tu sĩ trở về không bao lâu liên quan tới kình thiên tông sự tích lần nữa làm nổ mười hai châu tu lệ giới lý đại đao vô địch tình cảnh bị vô số tu sĩ điên truyền ngoại tảo các ngươi lại lại lại nghe nói sao vân thiên tông lần này đã trúng t h i ế t bản qua đi tìm kình thiên tông báo thù người liền vân châu cũng không có đi vào liền tất cả đều cho dây t đây cũng quá khoa trương đi nhiều cường giả như vậy liền bị người cho dây còn không phải sao nghe nói là một cái cầm lấy ba mươi m đại đao đại hán tại chỗ bổ ra một đạo mấy ngàn mét đao khí lập tức sẽ đem vân thiên tông chiến h ạ n g chám n á t p ấy ngoa tạo liền ba mươi m đại đao đều có thể lấy lên được c h ắ c không được có thể miễu sát vân thiên tông nhiều cường giả như vậy đúng vậy a không nghĩ đến kình thiên tông thật không ngờ khủng bố vô số tu sĩ đang khiếp sợ ngoài mang theo tuổi của mình nhẹ hậu bối dốc sức l i ề u mạng chạy tới kình thiên tông nghĩ muốn thêm vào cái này kinh khủng t ô n g môn dù sao lấy kình thiên tông hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực đã ổn thỏa m ộ ư ơ i hai châu bá chủ vị trí hiện tại có cơ hội tốt như vậy bọn hắn tại sao có thể bỏ qua vì vậy tại ung châu lương châu linh châu chờ m t mươi hai châu trên bầu trời cũng tạo thành chạy đi kỳ quan đại lượng tu sĩ già thiên che mặt trời một dạng hướng phía vân châu phương hướng bay đi có tu sĩ bay đều h ộ máu vẫn còn cố gắng kiên trì sợ bỏ lỡ cơ hội lần này để cho chính mình hậu bối vô duyên kình thiên tông Cực chi Chương hỏa thể, thiên phượng nữ đế. Chương 45, hỏa chi thể, thiên phượng nữ đế. v một châu, ly hỏa thành ly m tòa trong Một xa hoa trong phủ đệ.、Một、cái thần sắc kiên nghị phá không cảnh thiếu niên nhìn xem ngực một khối ngọc bội nói ra sư tôn ta thật sự muốn đi thăm g i a k ì n h thiên tông thu đồ đệ đại hội sao thiếu niên biểu lộ phiên muộn giống như một trăm không muốn một dạng lúc này thiếu niên ngực trong ngọc bội vang lên một giọng giả nua diễm nhi không thể tùy hứng cái này kính thiên tông gần nhất huyên náo xôn xao đệ tử thực lực cùng tông môn thực lực tại đây mười hai châu chi địa thuộc về đình tiêm mặc dù loại này tiểu thế lực trước kia tại sư tôn trước mặt như là con kiến hôi nhưng ngươi bây giờ cần bãi nhập một cái cường đại tông môn tu luyện vi sư dù sao cũng là một đạo tàn hồn có quá nhiều địa phương không thể giúp ngươi thế nhưng là sư tôn coi như ta đi cũng không nhất định có thể bãi nhập kỉnh thiên tông a ngô diễm phản bác hắn tại một ư ơ i ba tuổi năm đó nhặt được có dấu lao giả tàn hồn ở bội trải qua lao giả chỉ điểm tu vi của hắn rất nhanh đ ộ t phá vài năm thì đến được phá không cảnh mà hắn cũng t h u ậ n lý thành trường bãi lao giả vi sư hiện tại lao giả lại để cho hắn bãi nhập tông môn khác hắn là đánh trong lòng không muốn diễm nhi không cần phải lo lắng lấy ngươi cực chi cực hỏa tôi h thể, tuyệt đối có thể bái nhập Kỳnh Thiên ể tuyệt t đối bái có n g g Lao ả g i ố n g n h ư tư, cường ngươi minh diễm tâm tư, lần nữa nói ra diễm nói cái giả triển giai đoạn, đều bái ngô lần nữa nhì, từng đoạn, nhập bất đồng thế lực, chính bạch phát thế bất lực, là ra đều sư tôn ta, tu u l y ệ nói tới trước đại đế đ cũng là có c là qua mấy á tông tâm tôn môn. không nên ngươi không cần có áp lực tâm lý, nghe sư tôn nói, Cho có lực sư áp lý, bái nhập kính thiên tông đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu Thốt tôn, ta nghe đi, ngươi. sư nghe được ngô diễm cuối cùng đã đáp ứng lao giả lòng tràn đầy vui mừng vội vàng lấy tàn hồn lực lượng mang theo hắn hướng phía kình thiên tông tiến đến ủ châu yêu thú xâm lâm bên ngoài một cái đang mặc làm máy xuất khiếu cảnh lãnh diễm thiếu nữ đem một đầu hắc lân hổ yêu đánh chết sau đang nhìn bầu trời lẩm bẩm nói a kình thiên tông có chút ý tứ vừa mới mấy cái tiến vào yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú tu sĩ đàm luận này kình thiên tông chủ đề tất cả đều bị nàng thu nhập đánh a i không nghĩ tới nàng đến yêu thú xâm lâm g i n luyện ngắn ngủn một tháng thời gian mười hai châu đại địa bên trên, liền đã xảy ra dạng này biến đổi lớn vốn dĩ nàng rèn luyện x o n g sau liền chuẩn bị tìm một cơ hội bái nhập vân thiên tông tu luyện nhưng bây giờ vân thiên tông đều bị kình thiên tông áp thành cái dạng này nàng cũng lập tức không có hứng thú ân thiếu nữ trầm tư một chút lộ ra nụ cười sáng lạn đạo đó chính là ngươi kình thiên tông ngươi cần phải thật tốt nắm chắc cơ hội chỉ cần ngươi có thể giúp ta giúp một tay ta thiên phượng nữ đế phượng tiểu tiểu lại trèo lên đế v ị l ú c chính là ngươi kình tiên h tông dương danh thương lan đại lục này thiếu nữ nói xong liền hướng phía yêu thú xâm lâm bên ngoài một tòa thành trì bay đi chuẩn bị tìm một nhanh một chút công cụ sớm ch nàng vốn là trung châu đế tộc đại đế cường giả tại một lần ra ngoài lúc bị những người khác đế tộc cường giả đánh lén thân tử đạo tiêu khá tốt nàng thi triển huyết mạch thiên phú mang theo trí nhớ lần nữa trùng sinh ở kiếp này nàng nhất định phải cố gắng tu luyện lại để cho mấy cái hại nàng bỏ mình đế tộc trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn thời gian một ngày một ngày qua đi khoảng cách chính thức tuyển nhận đệ tử còn thừa lại một ngày giờ phút này tại kình thiên tông sơn môn phụ cận đã đứng đẩy chuyển nhà tu sĩ từ sơn môn hướng ra phía ngoài nhìn lại căn bản nhìn không tới giới hạn tối thiểu có vài tỷ số lượng hơn nữa mỗi thời mỗi khác còn có đại lượng tu sĩ từ đằng xa bầu trời rơi xuống đem phụ cận đỉnh núi chiếm hết tê sư tôn nhiều người như vậy ngươi xác định có thể đến phiên chúng ta Nô diễm tại tàn hồn sư tôn dưới sự dẫn dắt đã rơi vào một cái sườn núi nhỏ bên trên hắn nhìn xem vô biên vô hạn tu sĩ lộ ra kinh ngạc biểu lộ mặc dù biết kình tiên tông lần này thu đồ đ ệ sẽ rất nóng nảy nhưng không nghĩ tới sẽ hỏa đến loại trình độ này lấy hắn hiện tại chỗ đứng nếu là đến phiên hắn khảo thí cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi diễm nhi chớ hoảng sợ vì sư còn có thể thi triển thánh vương lực lượng mang ngươi chen ngang đến phía trước đi tin tưởng người khắc cũng không dám nói cái gì lao giả an ủ khống chế ngô diễm thân thể muốn hướng kỉnh thiên tông sơn môn trước bay đi còn không đợi hắn cất cánh trương ngũ cùng lưu lục liền tản ra thánh vương đỉnh phong khí thức bay tới hô các vị không nên gấp gáp mặc kệ các ngươi tới bao nhiêu người đều có thể tham gia khảo thí ta kỉnh thiên tông đại trưởng lão định ra quy củ không cho phép chen ngang không cho phép đánh nhau tại chỗ chờ đợi người vi phạm giết không tha hai người tuyên bố xong sau lại bay đi địa phương khác kêu gọi đầu hàng không cho một cái tu sĩ bởi vì không biết quy củ mà bị giết lầm sư tôn chúng ta còn không phải chen nang a ngô diễm xứng sờ mà hỏi hắn phát hiện trương ngũ lưu lục tới đây sau hắn c hiện này t khí tại ứ c phát o hiện lúc trước quả thực là xem nhẹ kình thiên tông sư tôn ngươi không phải có thể thi triển thánh vương lực lượng sao chúng ta vụng trộm hướng mặt trước c h c vào bọn hắn cũng không phát hiện được ra n ô diễm nhỏ giọng đạo diễm nhi chúng ta tu luyện giả nhất định phải quang minh chính đại sao có thể làm chuyện lén lén lút lút như vậy lão giả uy nghiêm dạy dỗ kỳ thật hắn không phải không muốn chen ngang hắn là không dám chen ngang a trương ngũ cùng lưu lục chính là thánh vương đình phong đoán chừng hắn khé động liền bị phát hiện tại c h ỗ t i ự u sẽ khiến hai người bọn họ qua đời vì chen ngang b ứ c bỏ tính mệnh thật sự là không đáng a sư tôn giao hơn chính là đ ồ nhi về sau làm việc nhất định quang minh chính đại không làm những kia lén lén lút lút hoạt động lô diễm lộ g a thụ giáo biểu lộ trả lời ân trẻ nhỏ dễ dạy lão giả vui mừng nói một câu liền về thu đồ đệ đại hội bắt đầu chương bốn mươi sáu thu đồ đệ đại hội bắt đầu mà ở ngô diễm cách đó không xa phượng tiểu tiểu đứng ở một gốc cây tiểu thụ bên dưới lộ ra vẻ mặt kinh hỉ lẩm bẩm nói cái này kình thiên tông so với chuyện còn muốn lợi hại hơn hơn a kỳ hỉ bất quá đây đối với ta là chuyện tốt phượng tiểu tiểu vui vẻ nợ nụ cười với tư cách một cái đã từng đại đế cờ giả nàng đương nhiên cũng có thể cảm giác ra t r ư ơ n g ngũ lưu lục tu vi không nghĩ đến kình thiên tông sẽ đem hai cái thánh vương đỉnh phong cờ giả phái đến sơn môn trước duy trì trật tự nay tại toàn bộ năm vực tuyệt đối chỉ lần này một nhà bởi vì chính là trung châu đế tộc cửa mặt cũng bất quá như thế xem ra nàng tuyển là chính xác vân thiên tông cho kình thiên tông liền sách giải tư cách đều không có tại trương ngũ lưu lục duy trì bên dưới sơn môn bên ngoài là tổ chức tốt q u ý củ không có bất kỳ người nào dám trái với ly đại đao định ra quy định bởi vì trái với quy định người đã bị hai người bọn họ đánh nổ thành một đoàn huyết vụ tầm bộ kình thiên tông sơn môn bên ngoài cỏ dại đi kình thiên tông chủ điện khương thần nằm ở trên mặt đế đem sơn môn bên ngoài tình h u ố n thu hết vào mắt hắn không nghĩ tới chẳng qua là tiêu diệt một cái nho nhỏ vân thiên tông thế mà đem m ộ ư ơ i hai châu tu sĩ đều hấp dẫn đến kình thiên tông đến hơn nữa còn đến hai cái đặt tới nội môn tiêu chuẩn đệ tử nay thật là một cái niềm vui ngoại ý muốn a đại đao đến chủ điện một chuyến khương thần nằm ở trên mặt ghế nhà n n h ạ t hô ngày mai sẽ phải chính thức thu đồ đệ với tư cách kình thiên tông đại trưởng lão nhất định là chủ trì lần này thu đồ đệ không có hai nhân tuyển cho nên hắn chuẩn bị đem thiên phú khảo thí bậc thang còn có huyễn ma kính giao cho lý đại đao lại để cho hắn toàn quyền phụ trách ngày mai tuyển nhận công việc thuộc hạ lý đại đao thấy qua tông chủ không biết tông chủ có gì phân phó lý đại đao xuất hiện ở trong đại điện cung kính thi lễ ân khương thần trả lời một tiếng cầm ra hai kiện bảo vật bay vào lý đại đao trong tay này là thiên phú khảo thí bậc thang còn có h u y ễ n ma cảnh ngày mai thu đồ đệ đại hội liền từ ngươi chủ trì đi là tông chủ thuộc hạ nhất định làm tốt ngày mai thu đồ đệ đại hội lý đại đao nhìn xem trong tay hai dạng đồ vật âm v a n g hữu lực trả lời tốt đi xuống đi đem thiên phú khảo thí bậc thang h u y ễ n ma cảnh phương pháp sử dụng còn có tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn nói cho lý đại đao sau khương thần lần nữa hưởng thụ khởi sinh h o ạ đến thời gian cực nhanh rất nhanh đã đến ngày hôm sau hôm nay là kình thiên tông chính thức tuyển nhận đệ tử thời gian sơn môn bên ngoài vài tỷ tu sĩ sớm mở tóm ắ t c u n g đợi kình thiên tông chủ trì thu đồ đệ đại hội người đi ra cũng không lâu lắm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lý đại đao c h ầ m rãi xuất hiện ở sơn môn bên ngoài không chung mau nhìn mau nhìn kình thiên tông có người đi ra thu đồ đệ đại hội lập tức muốn đã bắt đầu ô ô cuối cùng cũng bắt đầu ta đây ngăm nghẹn nước tiểu nhanh nửa tháng a đúng vậy à ta hiện tại thẩm n g h ị tranh thủ thời gian chấm dứt khảo thí thật tốt đi nhà vệ sinh kéo thông khoái sơn môn phụ cận người chứng kiến lý đại đao đi ra kích động người tàn tật tốt bởi vì bọn họ đến chính là sớm nhất. xếp hạng phía trước nhất chờ bọn hắn nghĩ muốn tìm một chỗ thuận tiện thoáng một phát lúc lại phát hiện t r u n g quanh sân mạch đã bị rầm rạp chẳng trị tu sĩ chiêm hết nếu là muốn tìm một chỗ không người tối thiểu được bay cái vài trăm dặm vì vậy để sớm tham gia khảo thí bọn hắn đơn giản chỉ cần tại chỗ nhẫn nhịn nửa tháng cực khục các vị không nên kích động đều hay nghe ta nói nhìn phía dưới kích động người bầy l ý đại đao hải lòng gật đầu mọi người tâm tình đều cao như vậy phát triển nói do kình thiên tông rất được hoan n ê n a đám người bầy an tĩnh lại sau lý đại đao lần nữa lên tiếng nói ra các vị hôm nay là ta kình thiên tông chính thức thu đệ tử thời、gian. Đầu tiên ta ở c hàng ỗ n y đại biểu k tỷ tu, tu sĩ lần nữa n buộc phát ra tiếng v ỗ tay nhiệt liệt thật tốt nếu như mọi người nhận tình như vậy lao phu kia cũng sẽ không nói nhiều lời hiện tại bắt đầu cửa thứ nhất khảo thí lý đại đao nói xong cầm ra khương thần giao cho thiên phú của hắn khảo thí bậc thang hướng sơn môn phụ cận một ném lập tức một đầu dài đạn một nghìn hai trăm g i i màu trắng cầu thang hiện lên tại vài tỷ tu sĩ trong mắt tê cái này cái thang chính là khảo thí thiên phú khảo thí thiên phú không phải dùng thiên phú chắc thí thạch sao tại sao là vật này không biết là thứ này có hay không có thể là so với thiên phú chắc thí thạch cao cấp hơn bảo vật đâu vô số tu sĩ nhìn c h ă m c h ă m thiên phú khảo thí bậc thang nhỏ giọng thảo luận tại bọn hắn trong ấn tượng các đại tông môn khảo thí đệ tử đều là thiên phú chắc thí thạch người bắt tay phóng đi lên thiên phú chắc thí thạch sẽ phát ra bất đồng hào quang dùng cái này để phán đoán đệ t có thể lý đại đao lại cầm ra hơn một ngàn cầu thang t ừ đến quả thực để cho bọn họ có chút nghi hoặc các vị này bậc thang chính là ta là kình thiên tông vô thượng bảo vật có thể đồng thời khảo thí hơn trăm triệu người thiên phú đặt vào sáu đến bảy trăm bậc thang có thể trở thành ta kình thiên tông ngoại môn đệ tử đặt vào tám đến chín trăm bậc thang có thể trở thành ta kình thiên tông nội môn đệ tử đặt vào một nghìn bậc thang trở lên sẽ bị ta tông tông chủ thu làm đệ tử thân truyền lý đại đao thấy phía dưới tu sĩ trên mặt tất cả đều hiện đầy nghi hoặc lập tức liền đem thiên phú khảo thí bậc thang cương đại còn có tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn toàn bộ bố cáo đi ra có thể đồng thời khảo thí hơn trăm triệu người thiên phú nghe được lý đại đao giới thiệu vài tỷ tu sĩ khiếp sợ miệng đại trương bọn hắn còn chưa từng nghe qua khủng bố như thế thiên phú khảo thí bảo vật c h ắ c không được trương ngũ cùng lưu lục một mực ở tuyên truyền mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu người đều có thể đạt được khảo thí có cái thiên phú này khảo thí bậc thang bọn hắn những người này cũng không đủ chắc p h ư ơ n g tiểu Tiểu, còn có ngô diễm trong ngọc bội tàn hồn cũng là một mặt khiếp sợ hiệu suất cao như thế thiên phú khảo thí bảo vật bọn hắn đừng nói thấy liền nghe đều không có nghe qua a tốt rồi hiện tại tất cả mọi người quen thu hiện tại mời nghĩ thêm vào ta kình thiên tông lũ tiểu gia hỏa thượng thiên t h ế đi lý đại đao đảo qua phía dưới vài tỷ tu sĩ chậm rãi nói những tu sĩ này ở bên trong tuy nói có một chút cùng đi tiến đến trường bối nhưng đại bộ phận đều là tuổi trẻ gương mặt chỉ cần đưa bọn hắn t h i kiểm tra xong tin tưởng có thể cho kình thiên tông gia tăng không ít đệ t ử sông lên a sông lên a đặt vào thiên t h ế đỉnh trở thành kình thiên tông chủ thân truyền a lý đại đao lời của rơi xuống hơn một trăm triệu non nớt tuổi trẻ gương mặt hướng phía thiên phú khảo thí bậc thang điên quần vọt tới ha hà con ta vương bá có đại đế tri tư như thế thiên thê hắn nhất định có thể tr trở thành tỉnh thiên tông chủ thân truyền trong đám người một cái thiên hồn nhị trọng trung niên nam tử nhìn qua một cái phóng tới thiên thê thiếu niên mặt mũi tràn đầy đắc ý cắt ta tôn nhi côn thôn còn có tiên nhân chi từ đầu ngươi mà vương bá đớp cất đi thôi bên cạnh một cái nhân tôn cảnh lão giả không phục phản bác ngươi người l ã o đông tây vì sao phải nhục nhã con ta vương bá trung niên nhân tuy nói cảm giác được lão giả tu vi so với hắn cao nhưng là không chút nào e ngại lên tiếng nói có chương ngũ cùng lưu lục tại ai động thủ ai sẽ bạo tạc nổ tung cho nên hắn cũng không sợ lão giả đối với hắn ra tay chương bốn mươi bảy vương ba cùng côn không phân cao thấp chương bốn mươi bảy vương ba cùng côn không phân cao thấp h ử lão phu chính là không còn nhìn ngươi bộ dạng này đắc ý sắp mặt như thế nào lão giả khó chịu trả lời thật tốt lao đông tây ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem con ta là như thế nào đem nhà của ngươi cái kia rác rưởi côn khôn so với xuống dưới trung nhiên nhân cũng không nói thêm lời mà là đưa mắt nhìn sang thiên phú khảo thí bậc thang giờ phút này ở thiên phú khảo thí bậc thang bên trên hơn một trăm triệu mười hai châu thanh thiếu niên đang cố gắng leo một cái trong đó mặc màu vàng hoa văn hoa phục thiếu niên nhất thần tốc không đến một hồi liền leo lên ba trăm cái bậc thang đứng hàng đệ nhất t ê kẻ này thật mạnh tiên h phú thật không ngờ cực nhanh đúng vậy a lúc này mới một hồi liền lên ba trăm cái bậc thang quả nhiên là khủng bố a thiên phú khảo thí bậc thang bên ngoài chú ý các châu tu sĩ t r ư ở n g bối tất cả đều là một hồi kinh hô ha h a đây chính là ta mà vương bá ta liền nói ta mà có đại đế c h i tư đi trung nhiên nhân c ư ờ i như điên thậm chí còn không quên cho bên cạnh lão giả một cái khiêu khích ánh mắt ý là thấy được chưa con ta vương bá chính là so với ngươi kia cái rác rưởi côn khôn mạnh mẹ t nguyên lai、like、hắn chính là ngươi nhi tử vương bá công tử a chúc mừng chúc mừng vương bá công tử như thế thần tốc chắc chắn trở thành t ỉ n h thiên tông chủ thân truyền về sau vương gia chủ còn phải chiếu cố nhiều hơn a trung n i ê n nhân bên cạnh tu sĩ nghe được hắn cười đắc ý âm thanh vội vàng tới đây vớt mông ngựa chắp nối ha ha dễ nói chờ ta mà trở thành t ỉ n h thiên tông chủ thân truyền ta nhất định khiến hắn thật tốt chiếu cố các ngươi trung n i ê n nhân mặt mũi tràn đầy tươi cười mất phương hướng tại một đám á duôn định hót bên trong tiểu tử không muốn đắc ý ta tôn nhi côn khôn cũng không phải ngồi không lão giả thợ phì phì quẳng xuống một câu quay đầu nhìn về phía thiên phú khảo thí bậc thang rất nhanh một cái mặc lam bảo thiếu niên liền vượt qua vương đứng hàng đệ nhất tê vương bá bị siêu việt đây cũng là nhà ai hoa lần này kình thiên tông thu đồ đệ quả nhiên là ngọa hổ tàng long a mọi người lại là một hồi kinh hô hồ đáng giận vậy mà có thể siêu việt ta mà vương bá trung n i ê n nhân nhìn chằm chằm vượt qua vương bá chính là cái kia thiếu niên hận không thể dùng ánh mắt giết hắn tiểu tử như thế nào không đ ắ c ý nói cho ngươi vượt qua ngươi kia vương bá nhi tử chính là ta bảo bối tôn nhi q u â n khôn lao giả ở bên cạnh h á n h diện lên tiếng lao đông tây ngươi cũng không muốn đáp ý con ta vương bá còn không có xử suất t o lực chận to mắt chó của ngươi chờ xem trung n i ê n nhân nổi giận đùng đúng đỗi đạo hử chờ tự lợi đến xem ta bảo bối tôn nhi như thế nào đem ngươi đ ổ con rùa dấm nát dưới chân lão giả hư lạnh một tiếng tiếp tục chú ý trên trận tình huống thiên phú khảo thí bậc thang bên trên vương bá cùng côn khôn hai người giúp nhau phân cao thấp người truy ta đuổi không kịp thở leo đến hơn năm trăm giai mà phượng tiểu tiểu cùng n ô diễm hai người cũng bắt đầu phát lực vừa mới sở dĩ không dùng toàn lực chính là vì thích đứng thiên phú khảo thí bậc thang lực lượng đem chính mình trạng thái điều đến tốt nhất bọn hắn mới sẽ không vì làm náo động lung tung sử dụng lực lượng rất nhanh tại hai người chạy nước rút bên dưới liền siêu việt vương bá cốt khôn đặt đến kinh người bảy trăm giai tê có hai người đạt tới bảy trăm linh d a i đã xem như kình thiền tông ngoại môn đệ tử chỉ cần lại leo lên một trăm cấp có thể trở thành nội môn đệ tử hai người này thật là khủng khiếp a n ô diễm cùng phượng tiểu tiểu hai người chạy nước rút lần nữa khiến cho chú ý người kinh hô lên bá nhi nhanh lên bỏ a đừng cho người khác đã đoạt danh tiếng ngươi thế nhưng là có đại đế tri t ư a trung n i ê n nhân một hồi sốt ruột vừa mới còn chỉ có cái kêu gọi côn k h ô n thiếu niên đặt ở vương bá trên đầu hiện tại đột nhiên lại nhiều ra hai cái đến hắn thật sự có chút chịu không được k h ô n hình hai ta liền không muốn so tài còn là thật tốt thăng dây k h á c liền kinh thiên tông ngoại môn còn không thể nào vào được vậy mất mặt ném đi được rồi thiên phú khảo thí bậc thang bên trên vương bá nhìn xem hắn thượng cấp trên bậc thang côn khôn không kịp thở nói ra vì cùng côn k h ô n so với cái cao thấp vốn nên dùng khéo léo lực địa phương hắn đơn giản chỉ cần dùng cậy mạnh chạy nước rút hiện tại hai người đều có chút hư thoát tiếp tục như vậy nữa bọn họ là thật sự liền kinh thiên tông ngoại môn còn không thể nào vào được vương bá huynh nói có lý chúng ta đây sẽ không đấu côn khôn cũng là không kịp thở trả lời ngươi sẽ bảo ta vương h u n h hoặc là liền kêu ta bá huynh ngươi đừng hai chữ liền đứng lên được không nghe được côn k h ô n gọi hắn vương bá huynh vương ba trực tiếp nổi giận hắn cùng côn không phân cao thấp cũng là bởi vì chuyện này lúc ấy côn k h ô n leo đến dưới chân hắn cầu thang xuất phát từ về sau khả năng đều là sư huynh đệ phân thượng hắn cùng côn không i ú p nhau giới thiệu một phen không biết tiểu tử này là có ý còn là vô tình ý mở miệng một tiếng vương bá huynh làm cho hắn là nổi trận lôi đỉnh cho nên mới lấy thang dây phương thức áp áp phong mang của hắn tốt vương bá huynh côn không thèm để ý chút nào nói ngươi vương ba sắp mặt khí thành màu gân heo bất quá hắn lại không có lần tức giận mà là điều chỉnh tốt trạng thái thời gian dần qua lên trên cầu thang bỏ đi hiện tại hắn mục tiêu là tiến vào kình thiên tông côn khôn này tờ miệng túi chờ tiến vào kình thiên tông sau lại chậm rãi thu thập hắn vương bá huynh c h ờ t a thấy vương b á không để ý tới hắn côn khôn ở phía sau đuổi theo hô thời gian một phần phân qua đi thiên phú khảo thí bậc thang bên trên khảo thí sắp tiến vào cuối cùng khâu cuối cùng vô số thiếu nam thiếu nữ d ư n g bước tại sáu trăm dưới cầu thang mà ở sáu trăm trên cầu thang chỉ có vụ vật l ẻ tẻ chính là mấy ngàn người bảy trăm ba mươi sáu dài trên bậc thang vương bá miệng phun màu tươi mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem phía trên bậc thang chỉ cần leo đến tám trăm cầu thang là hắn có thể trở thành kình thiên tông nội môn đệ tử nhưng bây giờ hắn nghĩ muốn di động một ngón tay đều vô cùng khó khăn chớ nói chi là lại trèo lên mười mấy cái bậc thang cuối cùng là dừng bước tại này đây chính là ta thiên phu sao cha ta không phải nói ta có đại đế chi tư sao vương b á nhỏ giọng lẩm bẩm nói mặc dù đã chỉ nửa bước bước vào kình thiên tông ngoại môn đệ tử hạng ngũ nhưng ai cũng biết nội môn ngoại môn một chữ chính lệnh về sau đãi nộ thế nhưng là khác nhau trời vực á vương bá h u n h không nên nản trí ta lúc đó chẳng phải ngoại môn đệ tử sao có ta cùng ngươi sẽ không cô đơn hiện tại hắn đã tại nghĩ về sau như thế nào thu thập cái này miệng túi cốt khôn hơn chín trăm linh chỗ trên bậc thang nô diễm cùng phượng tiểu tiểu hai người cũng là giống như quán bùn nhau giống nhau ngồi liệt trên mặt đất không có khả năng không có khả năng ta đường đường thiên phượng trí thể liền một cái tông chủ thân truyền đều lẫn vào không đến thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi phượng tiểu tiểu đứng dậy nghĩ muốn cưỡng ép leo chương ó t ể cuối bốn mươi tám cựa thứ hai huyết mã kính chương bốn mươi tám c ử a thứ hai h u y ê n m a kính nô diễm nhìn xem nã g ngồi phượng tiểu tiểu không khỏi thở dài một tiếng đối với trong ngọc đội tàn hồn truyền âm nói sư tôn ta cũng thật sự bỏ bất động làm cái nội môn đệ tử cũng rất không tệ diễm nhi cái này cũng không trách ngươi thiên phú tại đây đều là định số tàn hồn thanh em giàn u a cũng có chút bất đắc dĩ đường đường cực họa chi thể tuyệt đối có thể đột phá đại đế tồn tại thế mà dừng bước tại hơn chín trăm bậc thang hắn không dám tưởng tượng muốn làm kình thiên tông chủ thân truyền đệ tử được có bao nhiêu yêu nhiệt g thiên phú lại qua một ít thời cơ lý đại đao thấy thiên phú khảo thí bậc thang người trên cũng đã đỉnh chỉ leo lên trực tiếp tuyên bố khảo thí kết quả các vị cửa thứ nhất thiên phú khảo thí hiện tại chấm dứt vào vây nội môn đệ tử hai người ngoại môn đệ tử ba nghìn hai trăm tám mươi mốt người lý đại đao nói xong hướng phía thiên phú khảo thí bậc thang vây tay một cái lập tức toàn bộ thiên phú khảo thí bậc thang hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong tay của hắn mà bậc thang bên trên những kia đ ả o thải tu sĩ tất cả đều bị đưa đến chung quanh sơn mạch bên trên chỉ để lại ngô diễm vương ba chờ một đám tấn cấp đệ tử tê kình thiên tông thiên phú khảo thí cũng quá biến thái đi hơn một trăm i triệu người thế mà chỉ tấn cấp mấy ngàn cá nhân đúng vậy à n à y mấy ngàn người bên trong đại bộ phận còn là ngoại môn đệ tử mới hai cái nội môn đệ tử kình thiên tông đối thiên phú yêu cầu thật sự thật cao à. một đám tu sĩ khiếp sợ nhìn xem tấn cấp ngô diễm vương ba mấy ngàn đệ tử bọn hắn hiện tại ngoại trừ hâm mộ chính là hâm mộ ghen ghét hận còn có chút người không tiếp thu được kết quả này trực tiếp chửi ầm lên đứng lên cái gì cho má ta đều leo đến năm trăm chín mươi năm tầng các người đây đều đào thải chế định quy tắc này người cũng là đất ức trong đám người một cái pha không cảnh thanh niên tức giận bất bình nổi giận mắng hắn tranh lệch năm bậc thang có thể trở thành k ì n h thiên tông ngoại môn đệ tử nhưng chỉ có điểm này nho nhỏ tranh lệch đem hắn cho đào thải hắn như thế nào tiếp nhận được làm c à n dám nhục mạ ta k ì n h thiên tông người là c h à n sống t r ư ngũ nghe được thanh niên t i ế n g mắng lập tức liền xuất hiện ở bên cạnh của hắn gia hòa này dám mắng chế định quy tắc người đất đó không phải là đang mắng tông chủ đại nhân sao với tư cách h ư ơ n g thần phan c u ồ n g hắn sao có thể cho phép nhục mạ tông chủ người còn sống trước tiền bối ta chẳng qua là quá kích động thật không phải là có ý muốn nhục mạ kính tiên h tông tiền bối ngươi tạm thà ta lần này đi phá không cảnh thanh niên thấy trương ngũ xuất hiện trực tiếp sợ tới mức toàn thân run r ậ y quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ trương ngũ nửa tháng này trên không trung duy trì trật tự lúc không biết đánh nổ bao nhiêu người không nghe lời hiện tại xuất hiện ở bên cạnh hắn hắn đã cảm giác hắn mụ mụ tại hướng hắn vây tay gử chết đi tiếp sau không muốn kích động như vậy trương ngũ vẻ mặt màu sắc trăng nhã p h t tay liền đem thanh niên đánh nổ nếu là kích động liền có thể trở thành đục mạ kỉnh thiên tông lý do vậy hắn vừa mới cũng là quá kích động ai người trẻ tuổi kia còn là tuổi còn rất trẻ à? đúng vậy à có cái gì bất mãn trong lòng ngẫm lại là được như thế nào còn mắng lên tiếng đến đâu đ o á n chừng hắn hiện tại đã nhận thức đến cái này sai lầm lần sau sẽ không tái phạm thanh niên chung quanh tu sĩ nhìn xem thanh niên hóa thành một bãi vết máu phát ra từng trận t i ế t h ậ n tốt rồi đầu tiên chúc mừng các người vào vây ta kỉnh thiên tông nội môn đệ tử còn có ngoại môn đệ tử sân môn k ô n g trung lý đại đao vẻ mặt hoá ái nhìn xem trước mặt ngô diễm vương bá chờ mấy ngàn nhân đạo tin tưởng ta nói coi như là ngoại môn đệ tử tu luyện đánh ngộ cũng là các ngươi không cách nào tưởng tượng hiện tại chúng ta lập tức mở ra cửa thứ hai tâm tình khảo thí chỉ cần thông qua lần này khảo thí các ngươi sẽ trở thành ta kình thiên tông đệ tử chính thức lý đại đao nói xong cầm r a huyễn ma kính ném không trung ông. huyễn ma cảnh đón gió phát triển lớn cơ h ộ i là lập tức liền biến thành một khối dài rộng ngàn mét to lớn màu đen tấm gương đem ngô diễm vương bá đám người hút vào trong gương bá nhi chịu đựng tại đây cửa ải cuối cùng ngươi muốn chịu được a vương ba phụ th nhìn xem nguyễn ma kính đem vương bá hút vào không khỏi một hồi lo lắng tuy nói vương bá là một ngoại môn đệ tử nhưng tốt xấu là kình thiên tông ngoại môn đệ tử chỉ cần dính vào kình thiên tông hán vương ra ngay tại chỗ danh vọng tuyệt đối muốn áp qua g i a tờ khắc côn côn à, ta tốt t ô n nhi ngươi cũng phải chịu được à. trung nhiên nhân bên cạnh láo giả cũng là lo lắng nhìn xem nguyễn ma cảnh rất nhanh tại tất cả mọi người chú ý bên dưới nguyễn ma cảnh sáng lên một đạo mãnh liệt quang mang đem m ấ y ngàn cái tiến vào người hảo cảnh biểu hiện tại trên m ạ n kính lý đại đao tùy theo cũng chăm chú nhìn n g ễ n ma cảnh quan sát những đệ tử kê phẩm hạnh giờ phút này tại huyết ma cảnh đạo cảnh ở bên trong nô diễm cùng phượng tiểu tiểu vương bá chờ mấy ngàn người đệ tử tất cả đều là xuất hiện ở cùng một cái tình cảnh ở bên trong nơi đây bọn hắn đã mặc xong kình thiên tông đệ tử quần áo và trang sức thỏa thỏa kình thiên tông đệ tử chính thức bọn hắn có tại tu luyện có đang diễn võ có tại từng cái đại điện ra vào một mảnh yên ổn tưởng h ò a đ ộ t nhiên vô số hoàng kim chiến hạm hướng phía kình thiên tông bay tới trên chiến hạm linh khí pháo hướng phía kình thiên tông kiến trúc không ngừng nạ pháo lập tức t ử thương vô số mà ra hết pháo sau trên chiến hạm lại xuống vô số tu sĩ hướng phía k d á m tập kích ta kình thiên tông ta vương bá với các người l i ề u mạng ảo cảnh ở bên trong vương bá phẫn nộ đến cực điểm cầm ra vũ khí của mình liền đón những tu sĩ kia đánh tới vương bá huynh c h ờ ta một chú ta côn côn cũng là cầm ra vũ khí của mình theo sát vương bá cùng một chỗ hai vị sư đệ chúng ta tới cũng nô diễm cùng phượng tiểu tiểu hai người khẩn cấp thêm vào chiến đoàn theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tiến vào ảo cảnh người gia nhập chiến đoàn song vương đánh cho là vô cùng thê thảm dị thường máu chạy thành sông đương nhiên có người dốc sức liệu mạng sẽ có người sợ chết một ít tiến vào ảo cảnh đệ tử khác có tại chiến đấu vừa mới khai hỏa lúc liền nhanh chóng c ư ớ p đường mà chạy có thừa dịp kình thiên tông hỗn loạn không chịu đ ổ i trực tiếp cướp bóc kình thiên tông tài nguyên còn có một cái lớn lên dạng cho hình người đệ tử khoa trương hơn thế mà tại đây sinh tử tồn vong trước mắt chạy đến nữ đệ tử khu vực trộm lấy nữ đệ tử thiếp thân bụng nhỏ túi ngoả tạo g i a hỏa này thật sự là sắc đảm ngập trời a đúng vậy à người khác ở phía trước liều chết liều sống hắn thế mà đến nơi đây trộm những vật này khẩu vị thật sự là đặc biệt a ha ha tiểu tử này là nổi danh hiện tại mọi người đều biết hắn có cái này yêu thích huyễn ma ngoại cảnh nam tính tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt t r e o tức nhìn xem huyên ma kính ở bên trong trộm cá yếm nam đệ tử mà những kia nữ tu sĩ thì là sắc mặt đỏ bừng trong miệng mắng d â m tặc biến thái không biết xấu hổ trong đám người một cái giữ lại dâu cá chê chung nhân nhân thấy như vậy một màn nhỏ giọng nổi giận mắng x u ấ t sinh a lúc này ngươi trộm những đồ chơi này làm gì nhanh vứt bỏ chạy nhanh thêm vào chiến đấu a dâu cá chê chung nhân nhân khi đều nhanh muốn hộp máu trong miệng liên tục hô hảo xúc sinh hai chữ c h ư n bốn mươi chín thu đồ đệ chấm dứt mở ra đại lượng bảo dương c h ư n bốn mươi chín thu đồ đệ chấm dứt mở ra đại lượng bảo dương lý đại đao thấy vậy tình huống liền tranh thủ tên này đệ tử bắt đi ra vốn là phải đợi hảo cảnh chấm dứt mới có thể đem kia chút ít rất sợ chết đệ tử từng cái đào thải nhưng này ra hỏa trộm cái yếm trộm được toàn trường chú ý chỉ có thể trước mở cho hắn cái cửa sau tiền bối ta có phải hay không thông qua khảo thí sớm được trúng tuyển trộm cái yếm đệ tử vừa ra tới liền mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nhìn xem lý đại đao toàn trường liền một mình hắn trước đi ra nhất định là biểu hiện của hắn quá tốt sớm thông qua được khảo thí ngươi bị loại bỏ có thể trở về nhà lý đại đao mặt không biểu tình nhàn nhạt trả lời này vốn là hạo cảnh cho nên hắn cũng sẽ không xử phạt tên này rất sợ chết còn trộm cái hiếm đệ tử a ta bị loại bỏ trộm cái hiếm đệ tử trong lúc nhất thời còn không dám tin tưởng trực tiếp lăng ngay tại chỗ xuất sinh đi thôi đừng tại đây mất mặt xấu hổ dâu cá chê trung niên nam tử đi nhanh lên tiến lên đây dẫn theo trộm cái hiếm đệ tử cổ trốn một dạng rời đi kình thiên tông nào cảnh bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục nên chạy đều chạy lưu lại đều là cùng kình thiên tông cùng chết sống đệ tử ân cửa ả i này cũng nên kết thúc lý đại đao vung tay lên huyễn ma kính buộc phát ra hào quang đem lô diễ vương bám một đám người truyền t ố n g đi ra cửa hải này mục đích chính là vì đem kia chút ít tại tông môn sinh tử tồn vọng tế rất sợ chết còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đệ tử đào thải kình thiên tông tuyệt sẽ không bồi dưỡng một đám bất trung tại tông môn nhân chuyện gì xảy ra ta không phải tại cùng địch nhân chiến đấu sao ta vừa mới đều muốn chém chết người kia như thế nào xuất hiện ở nơi đây những người này là ai dám vây công ta kình thiên tông toàn bộ tiêu diệt hơn một ngàn người mơ mơ màng màng phân không rõ đến cùng nơi nào là hảo cảnh nơi nào là sự thật có nhiều người đệ tử đem ly đại đao cùng phía dưới người bày trở thành kình thiên tông địch nhân vận hời tu vi muốn theo chân bọn họ dốc sức liều mạng tỉnh lại lý đại đao đánh ra một ít linh khí đám đông kéo về sự thật tê vừa mới cái tia hảo cảnh thật sự là quá chân thật ta đều cho rằng ta đã sớm là kính thiên tông chân chính đệ từ đâu đúng vậy à, ta đều chuẩn bị cùng những người kia đồng quy vô tận d á m phạm ta kính thiên tông ta chính là chết cũng muốn kéo hắn hai cái đệm lưng một đám người sau khi tỉnh lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghị luận mà phượng tiểu tiểu càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nàng đường, đường đại đế trung sinh thế mà cũng bị h ế t ma kinh ả o cảnh lừa g cả ạ rồi thật sự là thật là đáng sợ ha chúc mừng các vị đã trở thành kính thiên tông chân chính đệ tử hiện tại cùng ta tiến tông đi lý đại đao lộ ra nụ cười hòa ái mời đến ngô diễm v ư ợ n g tiểu tiểu hơn một ngàn người từ sơn môn tiến vào kính thiên tông đến mức những kia bị loại bỏ đã bị hắn tiến đưa mặt đất theo chân bọn họ trưởng bối đoàn tụ đi kính thiên tông chủ điện khương thần nằm ở trên mặt ghế trong đầu vang lên liên tục dọn chúc mừng chủ ký sinh nhận lấy cựu phẩm thiên phú đệ tử ban thưởng sử thi cấp bảo dương một cái dọn chúc mừng chủ ký sinh nhận lấy cựu phẩm thiên phú đệ tử ban thưởng sử thi cấp bảo dương một cái dọn chúc mừng chủ ký sinh nhận lấy thất phẩm thiên phú đệ tử ban thưởng h i hữu cấp bảo dương một cái dọn chúc mừng chủ ký sinh nhận lấy thất phẩm thiên phú đệ tử ban thưởng h i hữu cấp bảo dương một cái dọn chúc mừng chủ ký sinh nhận lấy lục phẩm thiên phú đệ tử ban thưởng h i hữu cấp bảo dương một cái bốn thông báo âm thanh tại khương thần trong đầu vang lên trọn vẹn nửa canh giờ mới dừng lại đến ta nói hệ thống ngươi trực tiếp đem bao nhiêu cái duy nhất một lần báo ra không tới là được phải dùng tới từng bước từng bước báo nổ đầu của ta đều muốn chót luôn khương thần im lặng đối với hệ thống nói ra cái này quỷ hệ thống không biết là quá chuyên nghiệp. còn là cố ý đơn giản chỉ cần đem những kia đạt được ban thưởng từng bước từng bước hướng trong đầu hắn báo dọn mỗi lần đạt được ban thưởng đều cần có nghi thức cảm giác đây là hệ thống thiết lập không thể sửa đổi hệ thống lạnh như v a n g trả lời dọn chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành một lần đại quy mô thu đồ đệ đạt được một cái sử thi cấp bảo dương ban thưởng hệ thống thông báo âm thanh lần nữa tại khương thần trong đầu vang lên hô nhiều như vậy bảo dương nhìn xem thoải mái là thoải mái chính là quá phí đầu vóc khương thần nhìn xem hệ thống trong ba lô bảo dương lại là vui vẻ lại là buồn dầu vui vẻ chính là thoáng á i đạt được nhiều như vậy bảo dương thật sự là quá sung sướng đương nhiên buồn dầu cũng là cái này một nguyên nhân hôm nay còn là hơn một cái bảo dương nếu là về sau duy nhất một lần thu được hơn vạn hoặc là càng nhiều nữa đệ tử vậy hắn đầu vẫn không thể lại để cho hệ thống cho báo được vỡ ra a tính toán trước mặt kệ những này đem bảo dương mở nói sau thương thần âm thầm quyết định đối với hệ thống ra lệnh hệ thống cho ta đem hy hữu bảo dương toàn bộ mở lần này hy hữu bảo dương thế nhưng là một cái số lượng lớn khoảng chừng một sáu trăm n h i ề u nếu là toàn bộ khai ra đến thì có hơn ba tờ thánh cảnh triệu h o á tạp Cùng、hơn một ngàn kiện thánh cảnh bảo vật đây chính là một lớp sâu sắc ban t h ư ở n g A dọn h i hữu bảo dương mở ra thành công dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được thánh hoàng đình phong triệu hoán tạp hai tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được thanh kim tinh thiết một khối năm dọn h i hữu bảo dương mở ra thành công dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được thánh vương đình phong triệu hoán tạp hai tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được ngọc t ù y linh chi một gốc cây năm dọn h i hữu bảo dương mở ra thành công dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được thánh nhân đình phong triệu hoán tạp hai tờ bốn nhiều hơn đại lượng thánh cảnh bảo vật còn có thánh cảnh triệu hóa tạp mà những này thánh cảnh bảo vật ở bên trong có đan dược có tài liệu lệ khí cũng có luyện đan tài liệu dù sao là d ư ợ c d ỡ muôn màu chủng loại đa dạng dọn kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh trong ba lô triệu hóa tạp số lượng quá nhiều có hay không mở ra hối đoái công năng vừa mở ra hết bảo dương hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên không mở ra hương thần không hề do dự trả lời hắn hiện tại trong ba lô thánh nhân thánh vương thánh hoàng tam cảnh triệu hóa tạp có tất cả hơn một tờ hệ thống thế nhưng là một trăm đoái một tỷ lệ coi như là đem ba tờ toàn bộ hối đoái hết cũng đổi k đế hơn, hơn nữa những người này nếu là lúc không có chuyện gì làm còn có thể đưa bọn hắn phóng tới thời gian tháp tu luyện đến lúc đó thánh hoàng định phong triệu hoán nhân vật chỉ cần vừa đột phá là hắn có thể đạt được rất nhiều chuẩn đề cứng giả so với trực tiếp hối đoái phải mạnh hơn g cho các đệ tử phát biểu chương năm mươi cho các đệ tử phát biểu ngay tại khương thần ý định sử dụng triệu hoán tạp thời điểm lý đại đao đi vào đại điện không người thi lễ nói bẩm tông chủ lần này thu đồ đệ đại hội mướn vào đệ tử đã tại trên quảng trường tập hợp kính xin tông chủ qua đi phát biểu tiếp nhận triều bái biết bạn tông chủ cái này qua đi khương thần nhàn nhạt trả lời một tiếng liền từ trên mặt ghế đứng dậy dù sao đây là kình thiên tông luồng thứ nhất đệ tử hơn nữa còn có hai cái cựu phẩm thiên phú nội môn đệ tử cho bọn hắn huấn phát biểu thấy một mặt cũng là hẳn là đến mức triệu hoán tạp tùy thời cũng có thể triệu hoán cũng thôi n g c đi ngươi y một i tại Kinh Thiên ờ phút Tông trên t này, quảng n Nô g ngươi cái gì gia đình dám cùng ta kình thiên tông đánh đồng một ít đệ tử cuối đầu nhỏ giọng thảo luận trên mặt của bọn hán ngoại trừ khiếp sợ hơn nữa là hưng phấn kình thiên tông bên trong giống như này nồng đậm linh khí sẽ để cho tu luyện của bọn hắn tốc độ nhanh lên rất nhiều lần hiện tại bọn hắn mới hiểu được kinh thiên tông đối với đệ tử thiên phú tại sao phải cầu cao như vậy tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh nếu là chiêu chút ít thấp thiên phú người vậy cũng quá giảm xuống tông môn cấp bậc vương bá huynh về sau chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ cần phải chiếu cố nhiều hơn a côn k h ô n đứng ở vương bá bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng nói xéo đi còn chiếu cấu ngươi ta đánh không chết ngươi cũng đã là nhớ lại tình đồng môn vương bá nổi giận mắng ở bên ngoài hắn còn không có tức giận như vậy thằng đến cảm nhận được kinh thiên tông đậm đặc như nước linh khí sau hắn mới hiểu Kỳnh mới được trong h i ê n Tông n là cỡ đám người nô diễm đang cùng trong ngọc đội tàn hồn trao đổi với mới tàn hồn sư tôn nói cho hắn biết nói chỉ là kình thiên tông linh khí liền so với thương lan đại lục bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm mà trong tông những vật khác cũng là tản gia thần bí khí tức liên hắn tàn hồn sư tôn cũng nhìn không ra thật sự diễm nhi tuy nói trí nhớ của ta không phải rất nguyên vẹn nhưng này một điểm còn là sẽ không tính sai có này tô n g môn ngươi tương lai thành tựu bất khả hạ lược à. tan h ồ n âm thanh để lộ ra hâm mộ hương vị nếu không phải hắn là đạo t à n hồn hắn tuyệt đối cũng muốn thêm vào kình thiên tông cùng n ô diễm làm một đôi tốt sư huynh đệ phượng tiểu tiểu trong đám người thì là kinh h á i cái miệng nhỏ nhắn đại trương đến bây giờ còn không có hồi phục tinh thần người khác chỉ biết là kình thiên tông linh khí nồng đậm không tưởng nổi có thể nàng nhưng là biết đây là bởi vì kình thiên tông dưới mặt đất có linh khí tổ mạch nhưng lại không chỉ có một cái thứ này thế nhưng là tu luyện trí bảo a toàn bộ thương lan đại lục cũng mới hơn mười đầu đều bị cường đại đại đế thế lực chiếm nàng không cách nào tưởng tượng kinh thiên tông rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố mới có thể có nhiều như vậy linh khí tổ mạnh tông chủ đến chúng đệ tử trào mọi người ở đây xì xào bàn tán lúc lý đại đao đi theo khương thần đằng sau rơi vào trên quảng trường hô tông chủ một đám người g ự c mình tỉnh lại chứng kiến khương thần tuổi trẻ gương mặt vốn là sức sờ đón lấy tất cả đều là đại khí cũng không dám t h ở gấp vội vàng không người thi lễ nói đệ tử thấy qua tông chủ hơn một ngàn người cứ như vậy ngọc tại khương thần trước mặt chờ phát biểu mặc dù bọn hắn sợ hãi t h á n g p h ụ k hương thần tuổi trẻ anh tuấn có chút quá phận nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thảo luận cái này thời điểm chúng đệ tử miễn lễ đi k hương thần nhìn lướt qua thi lễ mọi người nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đa tạng tông chủ đạt được k hương thần mệnh lệnh mọi người mới đem thân thể đứng thẳng khẩn trương nhìn xem k hương thần k hương thần sắc mặt bình thản vốn là đánh giá đứng ở phía trước nhất nô diễm cùng phượng tiểu tiểu hai người giờ phút này tại hắn hệ thống giao diện bảng bên trên biểu hiện ra hai người kỹ càng tư liệu thính danh nô diễm thiên phú cựu phẩm thiên phú tuổi mười tám tu vi phá không tứ trọng thể chất Cực chi thể. trải h ể t qua sống ở diễm châu nào đó thành đệ nhất gia tộc từ nhỏ liền nữa thích đ a lửa tại mười ba tuổi năm đó nhặt được một khối đại đế tàn hồn ngọc bội trục bái bên trong tàn hồn vị sư nay tại đại đế tàn hồn q u y ê n bảo đến kình thiên tông tham gia thu đồ đệ đại hội trở thành kình thiên tông nội môn đệ t ử đại đế tàn hồn có chút ý tứ hương thần cười cười tiếp tục xem phượng tiểu tiểu tư liệu thính danh phượng tiểu tiểu thiên phú cựu phẩm thiên phú tuổi mười chín tu vi xuất khiếu nhị trọng thể chất thiên p ư ợ n g chi thể trải qua nguyên là trung châu đế tộc đại đế cừng giả bị người vây công thân t ử đạo tiêu lúc thi triển thể chất thiên phú thần t h ô n g chúng sinh tại nam vực một cái trong gia tộc trong lúc vô tình nghe được kình thiên tông thu đồ đệ t i n t ứ c đặc biệt tới đây tham gia thu đồ đệ l ạ i hội trở thành kình thiên tông nội môn đệ t ử a nữ đế truyền thế so với ngô diễm tiểu t ử kia càng có ý tứ khương thần nhìn xem phượng tiểu tiểu lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc tình huống như thế nào tông tông chủ không phải là thấy ta rất xinh đẹp đối với ta có cái gì không an phận nghĩ đi phượng tiểu tiểu thấy khương thần nhìn xem nàng toát ra hứng thú chi sắc không khỏi sắc mặt trở nên hồng không ngừng nó bổ làm sao bây giờ tông chủ nếu là cưỡng ép bảo ta đi phục thị hắn ta nên làm cái gì bây giờ nha ta hiện tại chỉ có xuất khiếu nhị trọng căn bản không có phản kháng thực lực á hoặc là từ tông chủ đi kỳ thật hắn lớn lên đẹp trai như vậy lại có thực lực còn có một cái lợi hại như vậy tông môn với tư cách tài sản hoàn toàn xứng được với ta thiên phượng nữ đế nghĩ như vậy phượng tiểu tiểu cường tráng khởi lá gan vụ trộm đánh giá khương thần mặc dù nàng bây giờ nhìn không ra khương thần t u vi nhưng trực giác cùng kinh nghiệm nói cho nàng biết khương thần tối thiểu là c h u đế thậm chí là đại đế cường giả cũng đều có khả năng đối với phượng tiểu tiểu tâm tư khương thần là không biết chút nào đem hệ thống giao diện bảng đóng cửa sau hắn nhìn xem lô diễm vượng tiểu tiểu chờ hơn một ngàn hào đệ tử thản nhiên nói các vị tân tiến kình thiên tông các đệ tử các ngươi có thể thông qua khảo thí thêm vào kình thiên tông nói rõ đều là thiên phú cực cao tâm tình chính trực thế hệ ta kình thiên tông sẽ cho các ngươi cung cấp thương lan đại lục tốt nhất tu luyện hoàn cảnh nhưng có một điểm các ngươi phải nhớ kỹ cái kia chính là cần tuân môn quy không thể phạm sai lầm bằng không thì chính là thần tử đạo tiêu kết cục khương thần vừa nói xong lô diễm vượng tiểu tiểu chờ hơn một ngàn hào đệ tử chờ chương t năm t h mươi một chọn lựa công pháp chương năm mươi một chọn lựa công pháp cung kính tông chủ lô diễm vượng tiểu tiểu trời đệ tử vội vàng khom lương thi lễ cung kính cương thần rời đi tốt rồi các vị tân tiến đệ tử tông chủ đại nhân một ngày trăm công làm việc đi bể một đi hiện tại để ta làm dẫn mọi người quen thuộc tông môn kiến trúc cùng một quy sau đó đi lại đi chọn lựa tu luyện công pháp lý đại đao nói xong mang theo hơn một ngàn người n hướng phía đệ tử khu đi đến đám đông giàn xếp tốt tuyên đọc môn quy sau lý đại đao mang theo hơn một ngàn người đi vào thời gian tháp bên cạnh giới thiệu nói cái này tháp là ta tông lịch thiên thần khí gọi là thời gian tháp ở bên trong tu luyện một nghìn ngày bên ngoài chỉ qua thời gian một ngày lý đại đao vừa dứt lời một đám người liền bộ phát ra tiếng kinh hơ ngoa tạo ngoa tạo đây cũng quá nghịch thiên đi đúng vậy a bên trong một nghìn ngày bên ngoài mới một ngày đây cũng quá biến thái đi này h ắ n sao so với người khác tu luyện nhanh một nghìn lần chính là đầu heo đều thành đại đê a hơn một người à n n g lộ ra khó có thể tin biểu lộ trách không được hương thần cái này tông chủ đối với bọn họ hấn thoại thời điểm nói sẽ cung cấp thương lan đại lục tốt nhất tu luyện hoàn cảnh có hai thứ đồ này thương lan đại lục còn có cái nào địa phương tu luyện hoàn cảnh có thể so sánh mà vượn kính tiên h tông phượng tiểu tiểu kích động hai chân run dày nếu như lý đại đao nói là sự thật nàng kia chỉ cần nửa năm có thể trở lại đ ỉ n h phong kính tiên h tông nịch thiên bảo vật đã vượt qua ra nàng nhận thức nàng cũng hoài nghi mình là một giả đại đế vâng không thì như vậy nịch thiên bảo vật nàng như thế nào cho tới bây giờ đều không có nghe qua sử tôn thế gian này thật sự có như thế nịch thiên bảo vật nỗ diễm đối với trong ngọc đội tàn hồn vẫn đã có có đi tàn hồn có chút không xác định trả lời hắn chẳng qua là một đạo tàn hồn a nào biết được nhiều như vậy đến kình t i ê n tông về sau hắn cũng cảm giác mình trí nhớ rõ ràng không đủ dùng dĩ vã ngô d i ệ m hướng hắn vấn đề lần đó hắn không phải cao thâm mặt chắc trả lời nhưng bây giờ hắn cảm giác mình chính là nông thôn đến dế nhũi sạch là chút ít chưa thấy qua đồ vật tốt rồi thời gian tháp các người biết phía dưới ta cho các ngươi giới thiệu thí luyện tháp lý đại đao chỉ vào màu đen bên cạnh thí luyện tháp đạo đây là ta tông một kiện khác bảo vật gọi là thí luyện tháp cao chín mươi chín tầng mỗi lần tầng một đều có thực lực cường đại kính tượng ư ờ i là các ngư nghiệm chứng thực lực nơi tốt lý đại đao vừa nói xong, dạ tiêu từ thí luyện tháp đi ra địa tôn cảnh tu vi lại phối hợp cái kia đỏ tươi tóc sợ tới mức cửa mới đệ tử liên tiếp lui về phía sau tê đây là đâu vị sư huynh tu vi đã vậy còn quá khủng bố ta hắn bảo nào biết được đều là ngày đầu tiên tiến tông vị sư huynh này theo chúng ta không sai biệt l ắ m lớn tu vi thật không ngờ cường đại đại trưởng lão lời nói không loa nô diễm cùng phượng tiểu tiểu hơn một ngàn người chừng trong mắt nhìn xem dạ tiêu bọn hắn những người này có thể đi vào kình thiên tông đều là từ nhỏ thiên phú dị bẩm bị người gọi thiên tài lớn lên nhưng bây giờ dạ tiêu cái này theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm người tản ra có thể so với bọn hắn trưởng bối tu vi chấn động thật sự là làm cho người ta khiếp sợ à, những này chính là mới tới sư đệ các sư mội g i ạ kiêu lộ ra mỉm cười thản nhiên nhìn xem n ô diễm phượng tiểu tiểu hơn một ngàn hào đệ tử hắn những ngày này ngoại trừ tu luyện chính là tại thí luyện tháp nghiệm chứng thực lực thật đúng là không biết phía ngoài thu đồ đệ đại hội đã kết thúc hụt lý đại đao thấy thế vội vàng giới thiệu lên đến ta và các ngươi giới thiệu thoáng một p h á t vị này chính là tông chủ đại nhân thân truyền đại đệ tử dạ kiêu cũng chính là kình thiên tông các đệ tử đại sư h u n h tê nguyên lai、like、là đại sư c h ắ c không được cường đại như vậy nghe được lý đại đao giới thiệu tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ vội vàng hướng dạ tiêu có chút chắp tay nói sư đệ các sư muội thấy qua dạ sư h u n h các vị sư đệ các sư muội tốt có thời gian cứ việc tới tìm ta chơi ta đến phía sau núi bắt t h ỏ xấy nướng cho các ngươi ăn đối mặt hiểu lễ phép sư đệ các sư muội dạ tiêu cũng là khách khí chắp tay đáp lại hoa dạ sư h u n h ngươi thích ăn con t h ỏ à t h ỏ t h ỏ khả ái như vậy ngươi tại sao phải ăn hắn đâu một cái đáng yêu ngoại môn nữ đệ tử đối với dạ tiêu phát ra linh hồn giống như cha hỏi dạ tiêu bị hỏi vẻ mặt một bức như thế, nghịch thiên vấn đề, hắn trả lời thế nào hắn chính là thích ăn thỏ nướng mà thôi đáng yêu thỏ thọ liền không thể ăn hết đáng yêu thỏ thọ nói không chừng khá tốt ăn một điểm đâu đương nhiên đối với cái này loại ngốc bạch ngọt sư muội hắn cũng không nên trách khiến trách chỉ có thể vẻ mặt xấu hổ trả lời ấy ta vị này sư muội thật đáng yêu ha nói chuyện cũng rất có thú bất quá ta có việc trước tiên cần phải đi lần sau mời ngươi ăn thỏ nướng thời điểm trả lời nữa ngươi vấn đề này ha g i ạ kiêu tùy tiện tìm lý do liền chui vào bên cạnh thời gian tháp lưu lại nữ đệ tử tại chỗ vẻ mặt nghi vấn các vị không muốn lại nhìn người khác hiện tại ta mang bọn ngươi đi công pháp điện tuyển công pháp tuyển xong công pháp các ngươi cũng có thể đi thời gian tháp tu luyện lý đại đao thấy ánh mắt mọi người đều nhìn xem thời gian tháp cửa vào không khỏi lên tiếng đưa bọn hắn ánh mắt kéo trở về ở đi đi đi nhanh đi tuyển công pháp tuyển xong công pháp có thể tu luyện ta đã không thể chờ đợi được nghĩ tự nghiệm thấy thoáng một pháp thời gian tháp lịch t i ê n chỗ một đám người phục hồi tinh thần lại đi theo lý đại đao tiến về trước công pháp điện công pháp điện trước cửa lý đại đao chỉ vào đại môn nói ra đều vào đi thôi bên trong có vô số công pháp chỉ cần các ngươi đi vào sẽ có nhất phù hợp công pháp của các ngươi lựa chọn các ngươi lô diễm cùng phượng tiểu tiểu chờ hơn một ngàn hào đệ tử không chút do dự bước nhanh đi vào công pháp điện đại môn có dạ ả tiêu hình dáng k i ê u phẩm bọn hắn đối với kình thiên tông hết thảy không còn có mảy may hoài nghi công pháp điện nội bộ vô số r ầ m r ạ p chẳng trị quan điểm hiện lên trên không trung làm cho người ta như là đưa thân vào ngôi sao đầy trời bên trong loa nơi đây thật xinh đẹp à, thiệt nhiều ánh sao sáng à. những thứ này đều là công pháp sao cũng quá nhiều đi một đám người sau khi đi vào tất cả đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua không chung quan điểm nếu là những thứ này đều là công pháp nói cái t i ê kình thiên tông công pháp cất giữ cũng quá kinh khủng bởi vì này chút ít quan điểm tối thiểu có vài tỷ cái nhiều bọn hắn những người này gia tộc thế lực ở trong có một mấy cuốn công pháp liền vui mừng lên trời vài tỷ cuốn công pháp nghĩ cũng không dám nghĩ thật sự là quá dọa người đang lúc mọi người khiếp sợ bên dưới từng cái một quan điểm hướng phía bọn hắn bay tới tê ta dĩ nhiên là một quân đế cấp công pháp một cái đệ tử xem xét hắn bắt lấy quan điểm sau trực tiếp kinh hãi quát to lên chương năm mươi hai mở ra ba cái sử thi cấp bảo dương chương năm mươi hai mở ra ba cái sử thi cấp bảo dương đế cấp công pháp một ít những thứ khác ngoại môn đệ tử nghe vậy bộ thân thể chấn động ngao n h a o xem xét bay đến trong tay bọn họ quan điểm đón lấy cũng tất cả đều kinh hô lên ngoại tảo ta cũng là đế cấp công pháp ta cũng là ta cũng là a những người này đứng ở tại chỗ lộ ra không dám tin biểu lộ phải biết rằng đế cấp công pháp thế nhưng là thương lan đại lục cấp cao nhất công pháp bọn hắn vẫn luôn là chỉ nghe qua danh tự nhưng chưa từng có thấy qua không nghĩ tới kình thiên tông công pháp điện ở bên trong tất cả đều là đế cấp công pháp quả thực làm cho người ta khó mà tin được các người hắn mạo đều là đế cấp công pháp ta hắn mạo tại sao là tiền cấp công pháp tiền cấp công pháp là cái gì quỷ có một cái đệ tử xem xét hết trong tay quan điểm sau phát ra bất đồng âm thanh người khác đều nói mình là đế cấp công pháp có thể trong tay hắn quan điểm nhưng là cái gì tiên pháp cùng những người khác không giống nhau ta cũng là tiên pháp ta cũng là lại có một ít đệ tử phụ họa lên tiếng bọn hắn cũng không hiểu nổi tiên cấp công pháp là cấp bậc gì công pháp bởi vì thương lan đại lục công pháp đẳng cấp là hoàng cấp huyền cấp địa cấp thiên cấp thánh cấp đế cấp những này đẳng cấp cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có cái gì tiên cấp công pháp t tiên cấp công pháp đến là cấp bậc gì chẳng lẽ so với đế cấp công pháp còn muốn lợi hại hơn không biết ta nghe danh tự hẳn là so với đế cấp công pháp lợi hại chúng ta đại bộ phận mọi người là đế cấp công pháp nói rõ nơi đây thấp nhất đều là đế cấp công pháp đúng vậy a thật sự là hâm mộ bọn hắn có mạnh như vậy công pháp lựa chọn những kia đạt được đế cấp công pháp đệ tử tất cả đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn qua đạt được tiên pháp đệ tử từ công pháp điện nơi đây cũng đã nhất định những người này về sau thực lực có thể so với bọn hắn mạnh mẽ vương bá huynh ngươi là cấp bậc gì ta cũng là tiên pháp đâu côn không tìm được vương bá vẻ mặt khoe còn nói hắn tiên pháp danh tự cùng tên của hắn có một chút như gọi côn lôn tiên quyết bên trong còn có một bộ c ư ờ n g đại quyền pháp võ kỹ gọi côn luân quyền i ý giới thiệu nói luyện đến cảnh giới cao nhất một quyền có thể đánh nát một cái thế giới quả thực là khủng bố đến cực điểm hữu làm đến ai không có tiên pháp giống nhau về sau ngươi cho ta cẩn thận một chút chờ ta luyện quá đẹp pháp sau nhất định đem ngươi đánh thành đầu heo vương ba vẻ mặt khó chịu nhìn xem côn khôn gia hỏa này như thế nào ra mặt cứ như vậy dày đâu từ tiến tông về sau hắn cũng chưa có c ấ p q u a cái này miệng túi côn k h ô n sắc mặt tốt nhưng này gia hỏa vẫn có sự tình không có việc gì hướng bên cạnh hắn c o gót không biết còn tưởng rằng bọn họ là tốt bạn thân đâu nhưng ì n n xem mọi g ờ i vui vẻ mặt sắc mặt m sắc ừ thảo là u ậ n công đẳng Nô cấp. pháp d i một cuốn Tiểu h a gọi là làm hỏa thần quyết thần cấp công pháp cùng hơn một à phụ trường cửa đệ tử tất cả đều không giống nhau thần cấp công pháp trong ngọc đội tàn hồn vẻ mặt một bức tiên cấp công pháp hắn quả thật biết đó là trong truyền thuyết tiên nhân còn xuất lại tu hành công pháp so với thương lan đại lục bất luận cái gì công pháp đều muốn mạnh mẽ nhưng n à y thần cấp công pháp hắn là thật sự không biết ta sư tôn sư tôn ngươi tại sao không nói chuyện nô diễm không hiểu hô hắn cái này sư tôn từ khi đi vào kình thiên tông sau lại càng đến càng trầm lặng yên ít nói dĩ vãng hắn chỉ cần vừa gọi sư tôn lập tức sẽ đáp lại hắn nhưng bây giờ hắn hỏi vấn đề hắn cái này sư tôn cũng bắt đầu không trở về bảo ai diễm nhi à không phải vì sư không nói lời nào là vi sư cũng không biết ta trong ngọc đội truyền đến tản hồn giá n mua lại không có làm sao âm thanh trước kia hắn luôn tại ngô diễm trước mặt nói khoác hắn không gì không biết không gì làm không được hiện tại đến kình thiên tông về sau là hỏi gì cũng không biết hắn cảm giác mình đối với ngô diễm là một chút tác dụng cũng không có sư tôn chớ lo đồ nhi chẳng qua là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi giống như nghe được tàn h ồ n bất đắc dĩ ngô diễm vội vàng an ủi nói p h ư ơ n g tiểu tiểu đứng ở bên cạnh vẻ mặt nghi hoặc đánh giá ngô diễm từ tiến tông nàng liền chú ý tới ngô diễm cũng không có việc gì luôn nhìn xem lực ngọc bội liên nàng cái này đứng ở bên cạnh tuyệt thế mỹ nữ đều cho bỏ qua thật sự là có chút q á i gì bất quá mỗi người đều có chính mình bí mật nàng cũng không nên tiến lên đi đến gần đành phải ở một bên nghiên cứu thần cấp công pháp huyền bí đã đến, đến giờ đều xuất hiện đi công pháp điện bên ngoài chuyển đến lý đại đao nồng hậu dày đặc tiếng nói n ô diễm cùng phượng tiểu tiểu chờ hơn một n g à n hào đệ tử nghe vậy lập tức từ bên trong đi ra tốt rồi công pháp đều chọn lựa đã xong các ngươi đều tự hành đi thời gian tháp tu l u y ệ n đi có cái gì chỗ nào không hiểu tùy thời đến tìm ta lý đại đao nhìn xem lô diễm một đám người thản nhiên nói là đại trưởng lão hơn một ngàn người cho lý đại đao làm cái lễ mặt mũi tràn đầy hưng phân hướng đi thời gian tháp kinh tiến tông chủ điện thương thần nằm ở trên mặt đế đối với hệ thống ra lệnh hệ thống đem trong ba lô ba cái sử thi cấp bảo dương dùng xong hiện tại kình thiên tông là gấp thiếu đại đế đỉnh phong trưởng lão tiến đến hơn một n g à n hào đệ tử lý đại đao lại là khi cha lại là khi mẹ bệ b ộ n chính là tối bụi cho nên hắn chuẩn bị đem sử thi bảo dương chức dùng xong đem ở bên trong khai ra đại đế triệu hoán tạm đều triệu hoán đi ra cho kình thiên tông bổ sung thoáng một phát t r ư ở n g lao ghế chống dọn sử thi cấp bảo dương sử dụng thành công dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế đỉnh phong triệu hoán tạp một tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp một tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được nộ đạo t r à thụ một gốc cây dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được cực đạo đế binh liệt diễm quần đa bốn dọn sử thi cấp bảo dương sử dụng thành công dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế đỉnh phong triệu hoán tạp hai tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được tiên tinh một trăm triệu khối tiên tinh chính là tiên giới tiết khí nương tụ thành tinh thạch là đại đế đình phong cường giả tha thiết ước mơ giận chúc mừng chủ ký sinh đạt được cực đạo đế binh long viêm c o â n bốn giận sử thi cấp bảo dương sử dụng thành công giọt chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế đỉnh phong triệu hoán tạp một tờ giọt chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp một tờ giọt chúc mừng chủ ký sinh đạt được thọ nguyên quả thụ mười khoả thọ nguyên quả thụ một vạn năm mới kết một lần quả trên có thọ nguyên quả một nghìn tám trăm tám mươi t á n khối ăn một gốc cây thọ nguyên quả có thể gia tăng tuổi thọ ngàn năm giọt chúc mừng chủ ký sinh đạt được thánh vương đỉnh phong triệu hoán tạp hai tờ ân tiên tinh thọ nguyên quả vẫn còn có khác nhau mới lạ thứ đồ vật nhìn tho chương năm nhàn nhạt đối với, hệ thống lần nữa lệnh thống, cái bảo dương. Mặc kệ hệ hệ đối đ với, ra mươi ba luận y chế tông môn quần áo và trang sức lý đại, đại đao gia tông mua sắm vật tư dọn sử dụng thành công đăng tải vì chủ ký sinh triệu hắn đại đế đình phong cường giả hệ thống vừa dứt lời đại điện chính giữa không gian liền bị x é rách một cổ kinh khủng khí tức từ bên trong truyền ra rất nhanh ba đạo thân ảnh tựu đi tới khương thần trước mặt đây là hai nam một nữ nam đều là tao nhã một bộ trung niên nhân bộ dáng mà nữ tử thì là thanh tú trang nhã một bộ đoan trang thiếu phụ bộ dạng thuộc h ạ bạch thiết thuộc h ạ trương nhị kiếm thuộc h ạ vương tam thương bài kiến tông chủ ba người đối với khương thần cung kính thi lễ trương nhị kiếm vương tam thương các ngươi là lý đại đao anh em kết nghĩa đi khương thần nói thầm một câu im lặng nhìn xem trương nhị kiếm cùng vương tam thương hai cái như thế có khí chất đại đế đỉnh phong tường gi thế mà gọi dạng này một cái tên bọn hắn cha mẹ chẳng lẽ không có đọc qua sách sao coi như bọn hắn cha mẹ danh tự không có lấy tốt tu luyện về sau còn có thể sửa a như thế nào đều đại đế đình phong còn không lấy tốt nghe danh tự miễn lễ đi khương thần bất đắc dĩ lên tiếng đa tạ tông chủ ba người nói tạ một tiếng đứng thẳng thân thể trước mắt tôn sùng nhìn xem khương thần trương nhị kiếm bạn tông chủ hiện tại phong ngươi vì công pháp điện trưởng lão phụ trách công pháp điện công việc thuận tiện thay các đệ tử giải đáp công pháp bên trên gặp phải h o a mang khương thần trầm tư thoáng một phát nhìn xem trương nhị kiếm thản nhiên nói là tông chủ thuộc hạ nhất định làm t trương nhị kiếm không người lĩnh mệnh vương tam thương bản tông chủ phong ngươi vì ngoại môn nam trường lão phụ trách ngoại môn nam đệ tử công việc thuận tiện chỉ đạo nam đệ tử h à n g ngày tu luyện khương thần nhìn xem vương tam thương nói ra là tông chủ thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh vương tam thương cũng không người lĩnh mệnh bạch khiết bản tông chủ phong ngươi vì ngoại môn nữ đệ tử trường lão phụ trách nữ đệ tử hết thể công việc khương thần đối với bạch khiết lần nữa nói ra là tông chủ thuộc hạ cũng nhất định làm tốt phần này tồi bạch khiết cung kính thi lễ ân khương thần gật đầu sau đó lấy ra đại lượng thiên niên băng tàm kia thanh kim tinh thiết lam tinh đá trở thanh cảnh tài li lơ lửng ba người trước mặt những thứ này đều là thánh cảnh tài liệu lệ u y khí ba người các ngươi cầm lấy đi thời gian tháp chế tạo gấp gáp hai nghìn bộ tông môn quần áo và trang sức cùng đại biểu thân phận lệnh bài đi ra khương thần nhìn xem ba người nói mới đệ tử tiến tông còn không có phát tông môn quần áo và trang sức cùng thân phận thẻ bài đâu trước kia liền mấy người hắn còn không để ý như vậy hiện tại tông môn khai mới lớn mạnh đi lên nếu là không có thống nhất quần áo và trang sức cùng thân phận lệ n h bài nhất định là không được những này tài liệu lệ khí đều là hy hữu bảo dương ở bên trong khai ra đến vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này lúc này trương nhị kiếm vẫn đạo xin hỏi tông chủ đệ tử của chúng ta quần áo và trang sức nhan sắc kiểu dáng còn có lệnh bài khoản tiền chắc chắn thức nên như thế nào xếp đặt thiết kế kính xin tông chủ bảo cho biết bởi vì khương thần chỉ cấp bọn hắn tài liệu không có cho bọn hắn quần áo và trang sức khoản tiền chắc chắn thức tranh vẽ cùng lệnh bài khoản tiền chắc chắn thức tranh vẽ Bọn h người người với tư cách một cái tông chủ hắn chỉ cần kết quả đến mức nên làm như thế nào cái kia đều là phía dưới người sự tình là tông chủ thuộc hạ ba người nhất định xếp đặt thiết kế tốt tông môn c u ầ n ã o và trang sức cùng tông môn lệnh bài trương nhị kiếm ba người kích động thi lễ hướng khương thần vẫn ăn thời gian tháp vị trí sau biến mất tại trong đại điện đợi ba người rời đi thương thần nhìn xem trống giống đại điện lần nữa lâm vào suy nghĩ bây giờ kình thiên tông ngoại môn đệ tử không sai biệt lắm một nghìn bảy trăm người về sau cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều chỉ dựa vào hy hữu bảo dương khai ra đến bảo vật là xa xa không đủ lần này khai ra đến thánh cảnh tài liệu luyện khí cũng liền đủ luyện chế tông môn quần áo và trang sức cùng l ệ n h bài liền vũ k h í đều luyện không đi ra với tư cách một cái tu sĩ không có vũ khí sao được về sau hắn kình thiên tông đệ tử ra ngoài rèn luyện hoặc là thăm người thân lúc nếu là hai tay trống trơn người khác còn tưởng rằng kình thiên tông nhạo một nhóm liền vũ khi đều phát không tầm thường tất cả hắn ch lại để cho lý đại đao đi ra ngoài một chuyến thu thập đại lượng bên trong cao thấp tông môn vật tư trở về đem k ỉ n h t i ê n tông đệ tử trang bị đến tận răng bên trên thuộc hạng lý đại đao thấy qua tông chủ không biết tông có gì phân phó lý đại đao xuất hiện ở đại điện c ù n g kính thi l ễ n ó i khương thần uống một n g ụ m nộ đ ạ o trà nhìn xem lý đại đao nhàn nhạt lên tiếng đại đao a bù tông cần mua sắm đại lượng tài nguyên ngươi đi ra ngoài xử lý một chút đi khương thần cầm ra vật tư danh sách giao cho lý đại đao đồng thời còn có đại lượng tiên tinh thánh cảnh bảo vật cùng hắn cất bước lễ bao khai ra mười tỷ cực phẩm linh thạch có những vật này tin tưởng Tông chủ, thuộc hạ cái này chủ, cái hạ đi、làm. lý à m l đại đao triệu hắn đi ra thời điểm cầm trong tay được cây đao kia chỉ là một thanh thực phẩm đế binh mà thôi hiện tại có cái này cực đạo đế binh hắn chiến lược tuyệt đối bao tố phát triển coi như là đối với hắn cẩn trọng khen thưởng đa tạ tông chủ ban thưởng lý đại đao bắt lấy liệt diễm cùng đao động quỳ trên mặt đất nói lời cảm tạng có cây đao này hắn chém tốc độ của con người lại muốn nhanh một mảng lớn đi thôi khương thần khoát tay á o lý đại đao đứng dậy, lần nữa thi lễ nói tạng sau đó bước nhanh đi ra đại điện hướng phía sơn môn bay đi hệ thống sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp lý đại đao đi rồi khương thần đối với hệ thống ra l ệ h i ệ n tại hết thể đều sắp xếp xong xuôi hắn nên đem lần này khai ra đến đồ vật đều cho dùng xong dọn đang tại sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp g i ậ chúc mừng chủ ký sinh sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp hiện tại đại đế tu v i đại đế thất trọng dọn chúc mừng chủ ký sinh sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạm hiện tại đại đế tu vi đại đế bắt trọng anh liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới k hương thần trên người lực lượng lần nữa trở nên gấp mấy lần tăng trưởng để lộ ra một k i a lực lượng t r ấ n đại điện một hồi lắc lư tê tông chủ nằm ở trên mặt ghế hưởng thụ có thể đột phá hai cái tiểu cảnh giới đang giúp k hương thần nắn vai bàng liễu thư cảm nhận được k hương thần khí tức sau vẻ mặt khiếp sợ đại đ ế nghĩ muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới có đôi khi cần hơn mấy trăm ngàn năm có thể nàng chưa từng có thấy qua hương thần tu luyện mỗi ngày không phải làm cho nàng massa chính là massa Bây liệu ờ n thư ê mặt là là, từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại vội vàng tăng lớn trong tay khí lực hưởng thụ lấy một hồi liễu thư phục vụ hương thần liền đi ra đại điện đem hệ thống trong ba lâu ngộ đạo t r à thụ còn có thọ nguyên quả thụ tìm cái địa phương cấy ghép đi ra hai thứ đồ này hắn chuẩn bị lấy ra cung cấp kình thiên tông bên trong những người khác sử dụng lý đại đao chờ trường lão hắn đệ tử thân truyền cùng nội môn đệ tử cũng có thể theo như lượng cung ứng đến mức ngoại môn đệ tử chỉ có thể làm cái chiến lược bảng chọn ưu tú bất t h ư ở n g dù sao những vật này cũng liền nhiều như vậy một gốc cây ngộ đạo t r à thụ chính là đem là cây toàn bộ cởi xuống đến cũng liền một lượng tấn sức n ặ n nếu là hiện tại lại để cho ngoại môn đệ tử đều dùng tới hắn cái này tông chủ cũng phải h n g đất ngược lại là thọ nguyên quả lý đại đao đám người dùng không quá bên trên. có thể lấy thêm làm chút gì b a n thưởng lại để cho n g o ạ i môn đệ tử mang về cho nhà thọ nguyên khô kiệt trưởng đối sử dụng ấy ghép tốt ngộ đạo t r à thụ cùng thọ nguyên quả thụ sau khương thần đi vào trên quảng trường đối với hệ thống ra lệnh hệ thống đem ta trong ba lô tất cả thánh cảnh đ ỉ n h phong triệu hoán tạp toàn bộ dùng xong bây giờ là nên đem hắn thánh cảnh quân đoàn cho triệu hoán đi ra sớm chút triệu hoán đi ra làm cho bọn hắn sớm chút tiến thời gian tháp tu lệ dọn sử dụng thành công đ a n g tại vì chủ ký sinh triệu hoàn thánh hoàng đình phong cường giả dọn sử dụng thành công đang tại vì chủ ký sinh triệu hoàn thánh nhân đ ị n h phong cửng giả theo hệ thống âm thanh rơi xuống k i n h thiên tông bên trong không gian vỡ ra một chỗ to lớn khe hở hơn ba đạo thân ảnh chỉnh tề xếp thành hàng tại khương thần trước mặt thi lễ hô thuộc hạng lưu ma tử thuộc hạng xị、sì、bạ thuộc hạng ngưu hoan hỷ thuộc hạng lưu đản thuộc hạng mùa hè bá bái kiến tông chủ hơn ba cá nhân tên vang l â y động tại khương thần bên thai lưu ma tử n ư u hoan hỷ lưu đản khương thần lần nữa im lặng những người này đại bộ phận danh tự tất cả đều là hiếm thấy không được nếu không phải trên người bọn họ tàn ra thánh cảnh định phong tu vi hắn thật muốn lê vi đây là cái k i a trên núi đến một đám dế nhuối miễn lễ đi khương thần tức giận lên tiếng nếu như gọi đều triệu hắn đi ra vậy chấp nhận dùng đi cũng không thể cũng bởi vì danh tự không dễ nghe liền ghét bỏ nhiều như vậy thánh cảnh cường g i ả đá tạng tông chủ một đám người đứng thẳng thân thể cung kính nhìn xem khương thần ân nhìn xem một đám người cung kính biểu lộ khương thần hài lòng gật đầu đối với những thứ này người trung tâm hắn còn là thật hài lòng mặc dù danh tự hiếm thấy hơi có chút nhưng chấp hành khởi mệnh lệnh đến là mảy may cũng sẽ không chần chờ các ngươi nghe cho kỹ các ngươi về sau liền kêu kính thiên vệ chức trách là thủ hộ kính thiên tông an toàn cùng tiêu diệt kính thiên tông địch nhân nghe rõ sao k hương thần nhìn xem hơn ba cái thánh cảnh c ư ờ n g giả thản nhiên nói đây là hắn cho cái này quân đoàn lấy danh tự về sau mặc kệ tăng lên tới tu vi gì gia tăng đến bao nhiêu người số đều dùng xưng hô thế này là tông chủ bọn t h u ộ c hạ nhất định vì tông môn cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng hơn ba cá nhân t r a n miệm một lời hô lớn hơn tốt các ngươi hiện tại cũng đi thời gian tháp tu l ư ợ đi chờ đại trưởng lao trở về hắn sẽ có thể an bài chuyện của các n g ư ờ i thích hợp hương thần gật đầu nhẹ đem thời gian tháp vị trí nói cho mọi người là tông chủ mấy ngàn người cung kính thi lễ sau hướng phía thời gian t h á p suất tự động tiêu s á i đi thời gian t h á p bên trong hơn ba nghìn cái kình thiên vệ vừa tiền đến lập tức liền đưa tới các đệ tử chú y t ê những n à y tiền bối đều là những người nào a như thế nào tiến tông thời điểm chưa từng gặp qua a không biết ta n g ư ờ i chưa thấy qua ta làm sao sẽ thấy qua không phải là tông môn đi ra ngoài rèn luyện c ơ giả hôm nay vừa vặn hồi tông đi một đám người chừng mắt mắt to nhìn xem hơn ba nghìn kình thiên vệ nhỏ giọng thảo luận bọn hắn tiến tông thời điểm còn không có chứng kiến một cái k ì n h thiên vệ hiện tại đột nhiên nhiều ra nhiều người như vậy đến thật sự là để cho bọn họ ngạc n h ư n à y những người này thế mà tất cả đều là thánh cảnh cường giả phượng tiểu tiểu đánh giá hơn ba nghìn cái k ì n h thiên vệ n g ẹ n họ nhìn chân chối lẩm bẩm nói mặc dù kình thiên tông lịch thiên tu luyện hoàn cảnh đã đem nàng chấn kinh rồi thiệt nhiều l ư ợ n g nhưng này hơn ba nghìn cái k ì n h thiên vệ vừa tiến đến còn là đem nàng lần nữa khiếp sợ đi đứng như n ô n ra đây chính là hơn ba nghìn cái thánh cảnh cường giả ai trong đó thánh nhân thanh vương còn không tính toán cái gì có thể cái kia hơn một ngàn cái thánh hoàng đình phong cường giả vậy có chút kinh khủng những người này nếu là tại thời gian tháp tu luyện một đoạn thời gian đột phá chuẩn đế là v á n đã đóng thuyền sự tỉnh hơn một ngàn cái chuẩn đế chính là ở trung châu đều là một cổ lực lượng kinh khủng a sư tôn sư tôn n ô diễm lần nữa chuẩn bị hướng trong ngọc đội tàn hồn sư tôn đặt câu hỏi cũng mặc kệ hắn tại sao gọi tàn hồn đều không có đáp lại hắn đ ồ nhi à, ngươi không muốn ê ờ vi sư hiện tại thật sự không muốn nói chuyện à. tàn h ồ n trốn ở ngọc đội trong khắp ngóng nách một bộ khóc không ra nước mắt biểu lộ đến kình thiên tông trước đó hắn còn nói khoát kình thiên tông loại này thế lực ở trước mặt hắn như là còn kiến hôi mà tiến vào hắn mới biết được tại kình thiên tông trước mặt hắn liền con kiến hôi cũng không bằng một cái canh cổng đều có thể tùy tiện bóp chết hắn coi như hắn khôi phục lại đại đế tu vi cũng không nhất định tại kình thiên tông trước mặt nhấc lên một điểm sóng gió làm đến hắn hiện tại là một điểm cảm giác an toàn đều không có sợ bị cái nào kình thiên tông người phát hiện tại chỗ cho chục chết hơn ba nghìn kình thiên vệ không có chiếm t r ư ớ c những đệ tử này vị trí mà là đến thời gian tháp chỗ sâu tìm một khối địa phương tiến t ĩ n h tu luyện thời gian tháp không gian bên trong rất rộng, rộng rãi có thể dung nạp rất nhiều người cho nên hoàn toàn không cần một đám người nhắc chung một chỗ thiên bảo thành lý đại đao mang theo khương thần nhiệm vụ xuất hiện ở một cái chiếm diện tích hơn một ư ơ i dặm thương hội trước mặt n à y thương hội tên là thiên bảo thương hội là cả thương lan đại lục thực lực mạnh nhất một cái thương hội nghiệp vụ phạm vi bao dung toàn bộ thương lan đại lục thương hội bên trong bảo vật vô số tiêu cách luôn là chỉ cần tiền của ngươi đủ nhiều nó cái gì cũng dám bán khách quan bên trong người xin hỏi ngươi muốn mua bán mấy thứ gì đó ta có thể làm cho n g ư ơ i giới thiệu thấy lý đại đao đi đến một cái phục vụ gã sai vặt đã đi tới vẻ mặt tươi cởi đạo đem các ngươi cao nhất người phụ trách tê đi ra đã nói kình thiên tông người đến mua sắm tu luyện vật tư lý đại đao nhìn xem gã sai vật thản như nói n nơi này là u châu tại m ộ ư ơ i hai châu ở trong tin tưởng lấy thiên bảo thương hội mạng lưới tin tức nên biết kình thiên tông thanh danh cho nên hắn mới đem kình thiên tông nói ra tránh cho phiền thoái không cần thiết ta kình thiên tông tiểu tê vốn là kinh hô một tiếng lập tức ngay lập tức đem lý đại đao mời đến một chỗ phòng khách quý túi đầu không lưng khách khí nói khách quan ngài chờ một chốc chỉ chốc lát ta đây phải đi gọi cao nhất người phụ trách đi ra chương năm mươi năm đem thiên bảo thương hội hội trưởng khiếp sợ ngồi liệt trên mặt đất chương năm mươi năm đem thiên bảo thương hội hội trưởng khiếp sợ ngồi liệt trên mặt đất nói xong gã sai vật liền vẻ mặt kích động bước nhanh đi ra phòng khách quý kính thiên tông thanh danh gần nhất tại toàn bộ m ộ ư ơ i hai châu chuyển chính là xôn xao chưa từng nghe qua tu sĩ chỉ sợ là phượng m a u lân giác bây giờ kính thiên tông đến thiên bảo thương hội mua sắm tu luyện tài nguyên đây tuyệt đối là một đơn lớn sinh ý chỉ cần đàm thành coi như hắn chẳng qua là tiếp đại thoáng một phát trích phần trăm linh thạch cũng sẽ là một số số lượng lớn gã sai vật đi rồi mấy cái xinh đẹp thiếu nữ bưng một bình năm tốt linh trả cùng thêm vài bản linh quả đi vào phòng khách quý lại là cho lý đại đao trâm trả lại là mời lý đại đao nhấm nháp linh quả phục vụ chú vụ c vô đáo ù n A thiên bảo thương hội hội trưởng vốn là s n c sở đón lấy lập tức đứng dậy hướng phía gã sai vật quát mau dẫn ta đi như thế khách quý không thể chậm trễ dứt lời muốn đi ra ngoài cửa gặp tình hình này đang cùng thiên bảo hội trưởng nói chuyện với nhau lão giả v ẻ mặt mất hứng lao ê n t i giả này g h chính là hiệp nhật tông phụ trách mua sắm tu luyện tài nguyên trường lão cùng hắn đã lôi kéo cả buổi bây giờ đến kình thiên tông cái vị này đại phật hắn công về công vệ tư đều muốn đi trước thấy kình thiên tông người dù sao cái này tông môn gần nhất một đoạn thời gian là thanh danh lan truyền lớn rất có chung quanh đây mười hai châu bá chủ xu thế mà lao giả hiểm nhật tông mặc dù cũng là rất mạnh nhưng cùng kình thiên tông so với còn là kém một đoạn đắng giận quá không đem ta hiểm nhật tông để vào mắt thấy thiên bảo thương hội hộ i trưởng rời đi ngồi tại trên mặt ghế lao giả khí s ắ c mặt đỏ lên hắn không nghĩ tới thiên bảo thương hội hộ i trưởng lại vì kình thiên tông đem hắn cái này từ xa xưa tới nay khách hàng lớn gạt qua một bên thật sự là đáng hận đến cực điểm bất quá vừa nghĩ tới kình thiên tông thanh danh hắn lại là một hồi run dậy có thể một đao dây mất vân thiên tông hai cái thánh vương lão tổ còn có tông chủ cùng nhiều như vậy thánh nhân trưởng lão kình thiên tông thực lực tuyệt đối so với hiểm nhật tông mạnh mẽ hiện tại hai phe hắn cũng đắc tội không nổi chỉ có thể đem này miệng ác khí nuốt vào bụng thiên bảo thương hội lý đại đao chỗ phòng khách quý ngụy hội trưởng vừa tiến đến liền người lớn hướng phía lý đại đao ô m quyền khách khí nói ai nha kình thiên tông khách quý giá lâm ta thiên bảo thương hội thật sự là ta thiên bảo thương hội vinh hạnh a kẻ hèn này ngụy viêm không biết đạo hữu xưng hô như thế nào a ngụy viêm vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá lý đại đao hắn phát hiện lấy hắn thánh vương đ ỉ n h phong tu vi thế mà nhìn không ra lý đại đao là bất luận cái cái gì cảnh giới không khỏi nội tâm r u lên xem ra t r u y ề n đều là thật sự kình thiên tông có thánh hoàng cường giả a trước kia t r u y ề n kình thiên tông m ạ n h bao nhiêu có bao nhiêu lợi hại hắn còn là trong lòng còn có nghi hoặc hôm nay nhìn thấy lý đại đao sau hắn cũng không dám nữa có chút khinh thường bởi vì tại đây phụ cận mười hai châu sẽ không có thánh hoàng cường giả lý đại đao có n ả y tu vi tuyệt đối là vô địch tồn tại ta họ lý, lý đại đao nhàn nhạt lên tiếng sau đó lấy ra khương thần cho danh sách đưa cho ngụy viêm đây là ta kình thiên tông cần có thứ đồ vật ngụy hội trưởng xem một chút đi thật tốt ngụy viêm tiếp nhận danh sách xem xét cẩn thận không lâu lắm hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem lý đại đao lý đạo hưu các ngươi kình thiên tông thật sự cần nhiều như vậy thứ đồ vật ngụy viêm nội tâm một hồi chấn động m á h liệt phía trên danh sách bên trên nhãn hiệu ghi đồ vật số lượng thật sự là quá kinh khủng phàm là tôn cảnh phía trên thánh cảnh phía dưới có thể sử dụng bên trên đ á n dược tài liệu luyện khí trở phía trên tất cả đều đánh dấu có hơn nữa số lượng còn là dị thường khủng bố những tiêu mỗi một loại đều muốn hơn vạn phần đan dược yêu cầu càng thêm khủng bố có chút đều không phải là theo như mình mua trực tiếp là đến bao nhiêu ứ c khối hắn không cách nào tưởng tượng một cái nam vực thánh cảnh tông môn làm sao sẽ cần nhiều như vậy tài liệu luyện khí cùng đan dược như thế nào các ngươi thiên bảo thương hội cầm không đi ra lý đại đao mặt không biểu tình nhìn xem ngụy viêm hắn sở dĩ lựa chọn thiên bảo thương hội chính là nhìn chúng nó thương lan đại lục đệ nhất thương hội t ê n tuổi nếu là liền những vật này cũng gom góp không đồng đều vậy cũng hưởng là đệ nhất cái này dành tiếng lý đạo hưu đ ư n g lo những vật này mặc dù nhiều nhưng ta thiên bảo thương hội vẫn có thể lấy ra chỉ cần ngươi giao hào tiền đặc cọc ta lập tức liền có thể thông c h i toàn bộ từ toàn bộ thương lan đại lục triệu tập những này tài nguyên ngụy viêm vẻ mặt tự tin trả lời bọn hắn thiên bảo thương hội với tư cách thương lan đại lục đệ nhất thương hội nếu là liền điểm ấy thứ đồ vật đều không có vậy cũng không xứng xưng là đệ nhất hiện tại hắn duy nhất bát v a n chính là kình thiên tông có thể hay không lấy được ra nhiều linh thạch như vậy những vật này mặc dù đều là thánh cảnh phía dưới tu luyện tài nguyên nhưng là số lượng quá khổng lồ cần có linh thạch chính là một cái thiên văn sổ tự tính sổ đi một giao bao nhiêu tiền đặc cọc ngươi nói số lượng lý đại đao âm thanh không có chút nào biến hóa thương thần thế nhưng là cho hắn rất nhiều tiên t ì n h có cái này lại để cho đại đế đỉnh phong tha thiết ước mơ tinh thạch không có gì thứ đ ổ vật là mua không được tốt ta đây liền cho lý đạo h ư u tính tính toán à n t o thấy lý đại đao bình tĩnh vô cùng ngụy viêm trực tiếp tính lên toàn bộ hết gì đó giá trị đến chỉ chốc lát hắn liền cho lý đại đao báo một cái số lượng lý đạo h ư u những vật này cần thiết cực phẩm linh thạch ba vạn hai nghìn hai trăm ba mươi hai ước bởi vì ngươi tông mua nhiều lắm ta liền làm chủ cho ngươi tổng bôi số không đầu liền cho ba vạn hai nghìn ước cực phẩm linh thạch tiền đặt cọc dao cái năm trăm tỷ là được ngụy viêm trong lòng đã trong bụng nợ hoa nếu là đem cuộc làm ăn này làm thành vậy hắn tuyệt đối muốn thăng quan phát tải bởi vì chính là tại trung châu đại lục loại này cấp bậc lớn mua bán đều là rất ít tốt quyết định như vậy đi bất quá cực phẩm linh thạch ta không có nhiều như vậy dùng cái này thay thế có được hay không lý đại đao cầm ra một viên tản ra tiên linh khí tiên tinh lơ lửng tại ngụy viêm trước mặt này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên tiên tinh nhìn xem trước mặt tiên tinh ngụy viêm kiếp sợ sắp n g n g trệ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất với tư cách thiên bảo thương hội nam vực phân hội trưởng hắn từ nhỏ chính là đọc t h u lòng thiên bảo thương hội ghi chép tất cả bảo vật mà cái này tiên tinh chính là xếp đặt tại tất cả bảo vật đứng đầu bởi vì đây là thương lan đại lục những k i a đứng ở đỉnh láo quái vật cần có thứ đồ vật là có giá không thành phố đồ vật k i a giá trị đã không cách nào đánh giá thậm chí so với trong truyền thuyết cực đạo đế binh đều muốn đáng giá không nghĩ tới tại vắng vẻ nam vực lại có thể đủ đụng phải loại bảo vật này nếu là đem tiên tinh đưa về tổng bộ hắn tuyệt đối là một cái công lớn to lớn phú quy đã hướng hắn đập tới không sai ngụy hội trưởng cái này là tiên tinh có thể hay không chống đỡ mất lần này mua sắm c ự c phẩm linh thạch lý đại đao phong khinh vân đạm mà hỏi một viên tiên tinh sẽ đem cái này thiên bảo thương hội hội trưởng sợ tới mức ngồi dưới đất muốn hắn đem trong chữ vật giới chỉ tiên tinh đều lấy ra vậy còn không đem ngụy viêm tại chỗ cho hụ chết bất quá h i ệ n nhiên đã không cần làm như vậy xem ngụy viêm biểu lộ cái này một khối tiên tinh giá trị hoàn toàn có thể chống đỡ mất lần này mua sắm c ự c phẩm linh thạch có thể có thể lý đạo hữu có viên này tiên tinh như vậy đủ rồi ngụy viêm nghe vậy lập tức từ dưới đất đứng lên thân đến đem tiên tinh trộm trong tay cái kia vội vàng ánh mắt sợ lý đại đao đem nó thu trở về đường nhìn nho nhỏ này một viên tinh thạch nó thế nhưng là vật đ a o vô giá à đổi một ít thánh cảnh phía dưới đồ vật hoàn toàn dư x à i nếu là đụng phải sốt ruột cần đại đế đình phong chính là đ ổ i cực đạo đế binh đều cũng có khả năng lần này giao dịch hắn thiên bảo thương hội là kiếm lợi lớn tốt vậy như vậy bình tĩnh ta lúc nào có thể bắt được toàn bộ hết gì đó lý đại đao biểu lộ đạm mạc nhìn xem ngụy viêm đạo đối với thiên bảo thương hội là thiệt thòi là kiếm hắn không muốn biết nếu như cái này một khối tiên tinh có thể đổi đến toàn bộ hết gì đó cái kia chính là vật vượt qua chỗ giá trị bởi vì hắn trên người thiên tinh quả thực có ước điểm một chút nhiều trả giá một viên được coi là cái gì lý đạo h ư u tại phòng khách quý chờ một chốc ta đây phải đi thông chi tổng bộ toàn lực triệu tập không ra một canh giờ có thể để cho ngươi bắt được thứ đồ vật ngụy viêm nói xong đối với bên cạnh thị nữ quát mấy người các ngươi cho ta hầu hạ tốt lý đạo h ư u nếu là lý đạo h ư u có một chút xíu không hài lòng mấy người các ngươi cũng liền không cần sống là hội trưởng mấy cái thị nữ vẻ mặt hoảng sợ đáp ứng lý đạo hữu ngươi chờ ta à ta lập tức quay lại ngụy viêm nhìn xem lý đạo đao cười khách, khách quý sảnh thiên bảo thương hội chỗ sâu một tòa trong đại điện hơn vạn g á i thiên bảo thương hội người đang tại trong đại điện bận rộn nơi đây hiện đầy đủ loại truyền tống trận giống nhau tốt thiên tài địa bảo thông qua những n à y truyền tống trận mang đến trung châu tổng bộ mà trung châu tổng bộ cũng sẽ đem một vài nam vực cần đồ vật thông qua truyền tống trận chuyển tới lấy cam đoan nam vực phân hội ổn định vận chuyển thấy qua hội trường chứng kiến ngụy viêm t i ế n đến đang tại làm v i ệ c người lập tức cung kính thi lệ ân cũng làm sống đi ngụy viêm vận đầu hướng phía một chỗ không truyền tống trận đi đến hắn đem tiên tinh cùng kình thiên tông cần đồ vật danh sách còn có kình thiên tông một ít tư liệu tất cả đều phát hướng trung châu tổng、bộ. tại lý đại đao còn không có cầm r a tiên tinh thời điểm hắn còn không quá sẽ chú ý kình thiên tông bởi vì kình thiên tông chính là mạnh hơn cũng chỉ là hạn chế tại nam vực này khối vắng vẻ địa phương hắn thiên bảo thương hội thế nhưng là toàn bộ thương lan đại lục cấp cao nhất thế lực căn bản sẽ không đem kình thiên tông để vào mắt nhưng bây giờ lý đại đao lấy ra liền đại đế đỉnh phong cường giả đều tha thiết ước mơ tiên tinh tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau hắn có trách nhiệm thu thập kình thiên tông tin tức báo cáo cho chúng châu tổng bộ đến mức chúng châu tổng bộ sẽ làm ra cái dạng gì hành động cũng không phải là hắn có thể khống chế chuyện rất nhanh truyền tống trận bên trên Chứa tiên tinh cùng h tinh ứ a tiên c kinh thiên tông tư lúc i điều cần thiên tài điệu giới dại ệ u còn có cần sách chữ vật giới chỉ, chậm Cùng danh biến vật mất. bảo l đó trung châu thiên bảo thương hội một chỗ xa hoa trong biệt viện một cái đang tại triệt bé thỏ trắng tuyệt mỹ thiếu nữ có chút nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa lúc này một cái thị nữ tới lúc gấp rút vội vàng chạy tới sự tình gì như thế bối rối không đợi thị nữ c ẩ n t h ậ n thiếu nữ có chút không vui quát nàng một mực giáo hơn phía dưới thị nữ gặp chuyện không thể vội vàng hấp tấp muốn bình tĩnh tỉnh táo bằng không thì sai sót nàng thiên bảo thương hội thể diện tiểu thư nam vực phân hội phát tới văn kiện mật cấp t ố a thị nữ thở hổn hển một hơi đem m ộ theo cái c ữ vật giới chỉ c đưa t h i động chỉ, tác mãn hét t của chẳng lẽ nàng cái thứ nhất đập vào mi mắt đồ vật chính là tản ra tiên khí tiên tinh thiên đột điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên tinh thiếu nữ nhìn xem lơ lửng tại trước mặt tiên tinh trực tiếp kinh hãi nhảy dựng lên liên thủ bên trong bé thỏ trắng đều bị ném ra ngoài viện tiểu thư cái gì là tiên tinh à? thị nữ thấy thiếu nữ quá sợ hãi vội vàng ở bên cạnh truy vấn hử để cho ngươi xem thật kỹ bảo vật lục ngươi càng muốn cùng những k i a tiểu tê mắt đi mày lại hiện tại liên vật này cũng không nhận ra thực ngốc đến nhà thiếu nữ không có giải đáp thị nữ n g h i hoặc mà là tiếp tục cầm ra trong chữ vật giới chỉ đ ồ vật kính thiên tông thiếu nữ nhìn xem kình thiên tông giới thiệu còn có kình thiên tông cần thiết tài nguyên danh sách vẻ mặt hồ nghi một cái nam vực thánh cảnh tông môn lại có thể đủ cầm ra như thế hy hữu tiên tinh đi ra quả thực làm cho nàng một bụng nghi vấn bất quá bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm hẳn là chạy nhanh đem kình thiên tông cần đồ vật c h u y ể n t ố n g đến nam vực đến mức kình thiên tông bí mật nàng có thể từ từ sẽ đến điều tra tiểu liên ngươi đem phần này danh sách giao cho phó h ộ i trưởng lại để cho hắn bằng tốc độ nhanh đem thứ đồ vật đưa đến nam vực thiếu nữ đem kình thiên tông tài nguyên danh sách giao cho bên cạnh thị nữ làm cho nàng tranh thủ thời gian giao cho chủ trì hàng ngày công tác phó hộ trưởng tốt mau chóng lại để cho kình thiên tông bắt được thứ đồ vật lạ tiểu, thư. tiểu liên tiếp nhận danh sách vội vàng đi ra sân nhỏ ân ta phải vội vàng đem tiên tinh đưa đi cho ra ra lại để cho ra ra hấp thu tiên tinh tiên khí thấy thị nữ đi thiếu nữ đứng ở tại chỗ thì thảo một câu liền biến mất tại trong viện trung châu tiên bảo thương hội một chỗ bí cảnh ở bên trong thiếu nữ xuất hiện ở một cái đang tại xích đu bên trên nằm ngáy ho ho lao giả bên cạnh hử để cho ngươi ngủ xem ta không tóm ngươi lỗ thai thiếu nữ cổ linh tinh quái hướng phía lao giả tới gần đưa tay phải ra nghĩ muốn tóm lao giả lỗ thai giao nhi ngươi tại sao có thể dặn này ta thế nhưng là ngươi ông nội a lao giả thấy thiếu nữ thỏ tay tóm lỗ thai của hắn lập tức mở to mắt thương tâm nói chuyện cái kia h ủy khuất nhỏ biểu lộ làm cho người ta nhìn xem đều đồng tình ra ra ngươi có thể hay không đứng đắn điểm ngươi tốt xấu là đại đế đ ỉ n h phong c ứ n g giả liền không thể cầm ra đại đế uy nghiêm đi ra nhìn xem lão giả h ủy khuất biểu lộ h ô u diên tiểu giao b ể u môi vẻ mặt im lặng nha nàng cái này đại đế đ ỉ n h phong ra ra một chút cũng không đứng đắn liền ưa thích trang đáng thương bổ rủ tổ đồng tình a lão giả nghe vậy lập tức ngồi dậy biểu lộ trở nên nghiêm túc âm thanh vang dội đạo tiểu giao a ngươi tới ra ra đây có gì sự tình a cái kia nghiêm trang bộ dạng cùng vừa mới trang ủy khuất lão giả quả thực chính là tưởng như hai người chương năm mươi bảy lý đại Đao Hồi Tông. xác định tông môn quần áo và trang sức t i ể u dáng chương năm mươi bảy lý đại đa o hồi tông xác định tông môn quần áo và trang sức t i ể u dáng ân ngươi nếu là một mực như vậy bảo trì thì tốt rồi nhìn xem lão giả uy nghiêm tư thái hô diên tiểu giao không chỉ không có sợ hãi ngược lại là vẻ mặt cao hứng giấc mộng của nàng chính là có được một cái uy nghiêm ra ra thế nhưng là không như mong muốn ra ra của nàng chính là ưa tích h trang mà bộ dạng này uy nghiêm tư thái nàng cũng không biết là giả bộ hay là thật ha thế nào ngươi ra ta rất uy nghiêm đi thấy hô diên tiểu giao lộ ra cao hứng dáng tươi cười lão giả thoáng cái lại thay đổi p h ó bộ dáng trở nên tinh lịch đứng lên được rồi lao đông tây ngươi cùng uy nghiêm sẽ không dình dáng h ô diên tiểu giao tức giận trả lời lập tức cầm ra kình thiên tông viên tiêu tiên tinh đi ra lơ lửng tại lao giả trước mặt ngươi sao có thể bảo ngươi ra ra lao đông tây đâu ngươi lao giả vốn định phàn nàn vài câu có thể vừa nhìn thấy trước mặt tiên tinh lập tức phát nổ nói tục ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo, ngoa tạo. đây không phải tiên tinh sao ngươi là từ nơi nào được lao giả đôi mắt đều muốn lồi ra đến gắt gao nhìn chằm chằm tiên tinh thứ này chỉ có trong hư không một chỗ bí cảnh có mỗi lần xuất thế lượng đều là ít đến thương cảm hắn sống mấy vài năm cũng mới từng chiếm được một viên cũng bởi vì viên kia tiên tinh bị người đánh trộm trọng thương cho tới bây giờ đều không có phục hồi như c ũ đây là nam vực một thứ tên là kình thiên tông thánh cảnh tông môn lấy ra đổi thứ đồ vật bọn hắn giống như không biết viên này tiên tinh giá trị hồ diên tiểu giao có chút không xác định trả lời kình thiên tông có thể cầm chân quý như thế đồ vật để đổi một ít thánh cảnh phía dưới bảo vật hẳn là không rõ ràng lắm tiên tinh giá trị bằng không thì cũng sẽ không làm này lỗ vốn mua bán a nam vực thánh cảnh tông môn lại có thể cầm ra loại bảo vật này lão giả nghe xong trực tiếp xứng sở ở tại chỗ tiên tinh cũng không phải là tuy tuy tiện tiện có thể có được đồ vật gì đó chỉ có hư không cái kia châu bí cảnh mới có thể sản xuất tiên tinh loại bảo vật này mà tiên tinh sở dĩ chân quý như vậy cũng là bởi vì nó đối với đại đế đ ỉ n h phong cường giả có tăng thực lực lên khôi phục thương thế công hiệu một cái đại đế đ ỉ n h phong chỉ cần hấp thu một viên tiên tinh vậy hắn chiến lực tuyệt đối muốn so với không có hấp qua tiên tinh đại đế đ ỉ n h phong mạnh mẽ hấp được càng nhiều thực lực càng mạnh đã từng có một cái hấp qua tiên tinh đại đế đình phong đơn giản chỉ cần đem một cái trước kia so với hắn cường đại đại đế đình phong cho đánh thành trọng thương đây cũng là tiên tinh chân quý như thế nguyên nhân chỉ cần có tiên tinh xuất thế tuyệt đối sẽ làm cho tất cả đại đế đình phong điên cùng gia gia ngươi mò đưa viên này t i ê n tinh hấp thu đi dạng này thương thế của ngươi có thể hoàn toàn khôi phục làm không tốt thực lực có có thể được tăng lên đâu h ô diên tiểu giao nhìn xem lão giả thúc giục nói đừng nhìn nàng gọi lão giả lao đông tây đó là các nàng hai ông cháu cảm t ì n h tốt hiện tại có có thể trợ giúp đến lão giả đồ vật nàng là so với lão giả bản thân đều sốt ruột ân t ố t lão giả gật đầu đối với hồ diên tiểu giao nói rõ đạo giao nhi. gia nhi g a g a phải đi bế quan đối với nam vực chính là cái kia kình thiên tông ngươi ngàn vạn không nên đi trêu chọc nó nếu là đến mua sắm tu luyện tài nguyên trong ta đó nguy hiểm vô cùng hơi không cẩn thận liền đại đế đình phong đều vất lạc kính thiên tông có thể cầm ra tiên tinh nói rõ trong tông xuất hiện từ hư không bí cảnh mang ra tiên tinh đại đế đ ỉ n h phong cường giả mặc dù hiện tại không biết kính thiên tông vì cái gì sẽ cầm chân quý như thế đồ vật để đổi thánh cảnh phía dưới tài nguyên nhưng với tư cách sống mấy vạn năm láo quái vật hắn cảm giác cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy cho nên hắn không muốn thiên bảo thương hội cho một cái không biết được nhân mà hắn hô diên ra tổ hấn cũng không cho phép người nhà của hắn làm r a diệt người tông môn đoạt bảo sự tình biết ra ra chúng ta tổ hấn ta có thể một mực nhớ ký đâu hô diên tiểu giao nhu thuận trả lời đối với những tia chém chém giết giết nàng cũng không có hứng thú nàng lớn nhất yêu thích chính là việc buôn bán có thể bằng trả giá thật nhỏ đổi lấy người khác trí bảo đó mới rất tốt chơi hiện tại kình thiên tông cầm ra như vậy đỉnh cấp đồ vật nàng đã không thể chờ đợi được muốn đi xem người này ngốc bảo hơn tông môn u ân nhìn xem hồ diên tiểu giao nhu thuận bộ dáng lao giả cũng không c ó n ó i thêm nữa biến mất tại tại chỗ hì hì lao đông tây ta đi nam b ự c chơi thấy lao giả bế q u a n đi hồ diên tiểu giao vẻ mặt hưng phấn rời đi thiên bảo thương hội bị cảnh cùng lúc đó nam b ự c thiên bảo thương hội lý đại đao phòng khách quý ngụy viêm đầy mặt ánh sáng màu đỏ cầm lấy một chiếc nhẫn chữ vật từ bên ngoài đi vào hai nhà lý đạo hữu lại lâu đây là quý tông cần vật tư tất cả đều ở bên trong lý đạo hữu kiểm tra và nhận thoáng một phát ngụy viêm đem một chiếc nhẫn chữ vật cung kính đưa tới lý đại đao trước mặt Với mới tổng t gửi bộ lý đại đao dùng thần thức nhìn một chút trong chữ vật giới chỉ đồ vật đứng dậy liền rời đi phòng khách quý cung kính lý đạo hữu lần sau có cái gì cần cứ việc đến thiên bảo thương hội a ngụy viên mang theo mấy cái thị nữ đối với lý đại đao bằng lưng thật sâu bái sau đó n h i ệ t tình h ô k i n h tiên tông chủ điện vương tam thương mang theo l u y ệ n chế tốt đệ tử quần áo và trang sức còn có đệ tử thân phận lệnh bài đi vào khương thần trước mặt bẩm tông chủ hai bộ đệ tử quần áo và trang sức còn có đệ tử thân phận lệnh bài đều l u y ệ n chế tốt rồi mời tông chủ dự lãm xác nhận thuộc hạ tốt chia các đệ tử vương tam thương thi lễ sau đem mấy bộ đệ tử quần áo và trang sức kiểu dáng còn có thân phận lệnh bài kiểu dáng lơ lửng tại đại điện không trung một bên giới thiệu một bên cung cấp khương thần quan sát đây là ba bộ có chứa sao trời nhận nguyện hoa văn trường bảo khác nhau chính là quần áo và trang sức nhan sắc loại thứ nhất là màu trắng hoa văn trường bảo đây là ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức loại thứ hai là màu xanh da trời hoa văn trường bảo đây là nội môn đệ tử quần áo và trang sức loại thứ ba là màu vàng hoa văn trường bảo đây là đệ tử thân truyền quần áo và trang sức đến mức kình t i ê n tông thân phận lệnh bài thì là một khối điêu có nổi g i ậ n chém vào tộc phá toái hư không bóng người màu vàng bài tử n g h e s o n g vương tam thương giới thiệu khương thần nhìn xem không chung mấy thứ đồ hài lòng gật đầu ân không sai quyết định như vậy đi về sau liền chiếu vào này mấy cái kiểu dáng luận chế xuống dưới cho các đệ tử phái phát đi là tông chủ thuộc hạ cái này cho các đệ tử phái phát đạt được k hương thần khẳng định vương tam thương thi lễ liền đi ra đại điện